phía sau hắn từng bước một lướt sóng mà đi dấu chân ngưng tụ không tan thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ cuối cùng biến mất tại quần c u ộ n thủy triều bên trong mà liền tại hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất một k h ắ c này xuyên thấu qua bước chân chuyển vào biển trong nước lượng lớn linh lực toàn bộ ẩm vang bạo tạc bắt đầu vê a n g vê a n g vê a n g kinh thiên động địa bạo tạc không ngừng tại mặt biển vang lên từng đạo phong ốc thô to cột nước lên thẳng thanh thiên luyện thành một loạt hùng v ĩ c h i cực mà tại mỗi một đầu trong cột nước tâm thình lình đều có một cái zếp chữ zếp zếp bằng lanh liệt sắt ý từ từ n g đạo trong cột nước lan tràn ra kinh thiên sắt ý phản phất đem chọn phiến biển cả đ ô n g cứng ngưng tụ ra từng khối từng khối băng nổi minh vương châu ba ngày trước đó trận kia khoáng thế đại chiến làm cho cả minh vương châu bên trong đều nhiễm lên ngập trời sóng máu tràn ngập huyết khí đến nay chưa tiêu tán mà một trận chiến này cũng triệt để đặt vững vu thần tông tại minh vương châu bên trong duy ngã độc tôn địa vị hoàn toàn thay đổi minh vương châu vô số năm qua c á c h cục từ giờ khắp này bắt đầu minh vương châu thứ vu thần tông trường khống bên trên bầu trời thanh phong hơi phận n â y cuốn mây bay âm âm bốn một cái lượt lấy vô số thải quang lơ lửng cự thành bỗng nhiên từ trong mây xô ra mây bay từng mảnh từng mảnh vỡ vụn theo gió tung bay h ó a thành nhàn nhạt, nhạt mây mù tiêu tán lơ lửng cự thành hậu phương đi theo từng cái phương trận quân đoàn trong đó mỗi một vị tu sĩ trên thân đều tản ra kinh khủng linh áp từng cái ánh mắt bên trong để lộ ra tự tin c h i ệ t để trưởng không toàn bộ minh vương châu về sau v u thần tông tổng bộ tự nhiên không nên lại an trí tại đông bộ địa khu lý nghị một tiếng dẫn tới toàn bộ v u thần tông bắt đầu một vòng mới di chuyển đại đội nhân mã hướng minh vương châu trung tâm địa khu bay đi trận nay đại chiến v u thần tông có thể nói thu hoạch quá lớn chẳng những để v u thần tông rất nhiều chưa kinh lịch bao nhiêu chiến sự tu sĩ tại trận đại chiến này chi ở bên trong lấy được rèn luyện càng là tiếp thu bảy thế lực lớn còn sót lại tu sĩ lúc đầu v u thần tông cao tầng chiến lược mặc dù cường thịnh nhưng là t r u n g đê tầng tu sĩ lại có vẻ tương đối yếu kém căn cơ so với thế lực khác liền có chỗ phủ phiếm đây cũng là chuyện không có cách nào nếu là muốn từng bước bồi dưỡng tối thiểu phải tiêu tốn mấy triệu năm nhưng mà hiện tại tiếp thu nhiều tu sĩ như vậy v u thần tông căn cơ triệt để dày đặc bắt đầu lại thêm có toàn bộ minh vương châu làm căn cứ v u thần tông tổng thể thực lực đã thoát ly nhất lưu thực lực phạm vi c ù nhất g v ĩ n hẳng thế thánh bên trong thánh quang điện cùng giới siêu c p h ế lưu ự c khác nhau chút không nhau Thần Tông nào. t Mà Vũ r ở n Khống Minh Vương g h c â thế i loại n cũng n tức một cực lấy kỳ a n chóng chuyển toàn vĩnh hẳng h khắp tốc t độ, bộ giới, trong lực ú c nhất thời, thế vô số l vô số tu sĩ, đều khiếp sợ không số sĩ, sợ tu tên. Nhất lưu thế đều lưu khiếp l ự có c lẽ còn dẫn không d ậ y nổi quá nhiều người chú ý dù sao toàn bộ vĩnh hằng thế giới nhất lưu thế lực hay là quá nhiều bình thường mà nói trừ vốn châu tu sĩ bên ngoài nó hơn lục địa tu sĩ cũng không thế nào quan tâm nhưng là siêu cấp thế lực cũng như n g khác biệt bất kỳ cái gì một cái siêu cấp thế lực sinh ra đều là một kiện đại sự kinh thiên động địa cũng sẽ ở vĩnh hằng thế giới bên trong gây nên o a n h động đều sẽ chuyển khắp b ắ t phương bởi vì vĩnh hằng thế giới bên trong bên ngoài mạnh nhất thế lực chính là siêu cấp thế lực trọng yếu nhất chính là một cái siêu cấp thế lực liền có tư cách mà lại có thế lực phát động châu cùng châu ở giữa đại chiến cái này cùng mình bản thân lợi ích tương quan là lấy sẽ khiến vô số người q u a n chú bởi vậy vu thần tông tại trong khoảng thời gian ngắn liền đã vì vĩnh hằng thế giới bên trong vô số tu sĩ biết lý nghị bản tôn cũng triệt để dừng danh mỗi một cái thế lực cơ hội đ lúc hai này g trên người hắn thình lình tản ra thần chủ định phong khí thức tiến giai thần chủ không hơn trăm vạn hơn năm liền lần nữa lại bước ra hai giai phần này tư chất loại tốc độ này tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới bên trong cũng có thể xưng ơ c h ủ n g bố xem ra ta cũng không thể là hậu thần địch thật sâu nhìn một cái thân thể n h ó á n g một cái lóe lên huyết quang hóa thành một dải lụa bay đi cùng lúc đó trấn nguyên tử minh hà liêu phi thông thiên bọn người ở tại nghe tới vu thần tông trưởng khống minh vương châu tin tức về sau cũng nao nhao khấu đầu ngắm nhìn trong lòng đấu trí n ă n g dương phong hỏa châu minh vương châu giáp giới ba cái lục địa một trong đã lấy phong hỏa mệnh danh cái này lục địa tự nhiên là có hỏa vật vị không sai toàn bộ phong hỏa châu khí hậu nóng bức vô song núi lửa vô số mà tại phong hỏa châu trung bộ càng là có một mảnh vô cùng mênh mông nham tương biển lửa nhiều đám ngọn lửa tại nham tương phía trên n mẻ nhót nhưng mà hiểm ác như vậy chi địa lại chẳng những không có bóng người tuyệt tích u y ệ t t ngược lại náo nhiệt phi thường phong hỏa châu bên trong vô số tu luyện hỏa diễm c h i đạo tu sĩ đều thích tại cái này bên trong mở đập phủ cái này bên trong thình lình thành toàn bộ phong hỏa châu địa phương náo nhiệt nhất mà lại phong hỏa châu c h i cao t r ư ở n g không giả phong hỏa chi chủ chính là định cư tại mảnh này trong biển lửa quần quận nham tương phía trên tọa lạc lấy một mảnh khu kiến trúc từng tòa kiến trúc hiện ra kim tự tháp hình mỗi một cái kim tự tháp bên trên đều là cấn l mà trung ương nhất tòa kia kim tự tháp càng là dị thường hùng tráng cao tới mấy triệu trượng toàn thân liệt diễm h ư n g thực phản g phất ngay cả trời cũng muốn bứt phá t ò a n à y kim tự tháp chính là phong hỏa c h i chủ chỗ ở giờ phút này phong hỏa c h i chủ chính dựa nghiêng ở một t r ư ơ n g hỏa hồng sắc ngọc thạch bình trên giường trong c ặ p mắt thiêu đốt lên hai đạo ngọn đuốc hỏa hồng lông mày bao hỏa hồng tóc dài hỏa hồng trường b à o cả người đều cho người ta một loại mánh liệt lửa chi khí thức xa xa nhìn lên một cái liền có loại khắp thiên h ỏ diễm đánh tới ảo giác mà bình d ư n g o à i mấy t r ư ợ n địa phương chính đứng hơn mười tôn tu sĩ những tu sĩ này trên thân cũng t Càng làm trong ư giọng r nói nghe không ra nửa điểm căm hận phản phất đối ngàn lửa quân vương cái chết căn bản là không để trong lòng đồng dạng khởi bẩm chỗ tệ chính là cái kia lý nghị một tôn quân vương lúc này nói phong hỏa t h i chủ lông mày m a u có chút vấn lên cười nói cái này lý nghị quả nhiên thật bản lanh á thế mà làm được năm đó ta đều làm không được cũng chuyện không dám làm thế mà đánh vỡ minh vương châu vô số năm qua các cục một nhà độc đại phía dưới hơn mười tôn tu sĩ lúc này đều im lặng im lặng đem ngậm miệng thật chặt mặc dù không biết phong hỏa c h i chủ lần này tán thưởng là có ý gì nhưng là bọn hắn lại biết phong hỏa c h i chủ chính là từ minh vương châu bên trong đi ra tại phong hỏa châu đột phá đến chúa tể về sau lại xưng bá phong hỏa châu hắn năm đó không có làm được sự tỉnh mà lý nghị lại làm được ở trong đó không khỏi lộ ra phong hỏa c h i chủ có chút thất bại c h i chủ ý tứ bởi vậy nếu nói phong hỏa c h i chủ đối lý nghị có h ả o ý phía dưới những tu sĩ này đánh có chết cũng không tin mà lại phong hỏa tri chủ làm người bá đạo luôn, luôn bao che khuyết điểm t h ự điểm lý nghị g i t ngàn lửa q u n vương cái này liền đã chạm đến phong hỏa chi chủ danh giới cuối cùng cho nên phong hỏa chi chủ trong tiếng cười đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu s á c ý bọn hắn không có cách nào đắm o chừng lại tuyệt đối không muốn lúc này mở miệng miễn cho nói nhầm làm tức giận phong hỏa chi chủ đến lúc đó làm sao chết cũng không biết phong hỏa chi chủ nhìn thấy không có mở miệng giống như có vẻ hơi không thú vị đồng dạng nhàn nhạt, nhạt phân phó nói từ hôm nay trở đi cho ta toàn lực sưu tập vụ thần tông cùng lý nghị tin tức ta ngược lại muốn xem xem hắn là làm sao làm đến b ư c này vâng chớ tể phía dưới hơn mười vị tu sĩ cung kính trả lời hơi gió thổi qua lại lần nữa nhìn lại thời điểm p h o ả n g cách h trong n tông phái tông ngoài mấy trăm dặm có một cái tịch mịch núi nhỏ núi này cao không quá hơn ba mươi trượng phía trên cây xanh dơm mát chim hót hoa nở hoa tươi pháp huế ngược lại là một trô mê người thắng cảnh mà trên vách núi một cái thác nước chút xuống o a n minh rung động bọc nước về da ánh nắng v ư a t chiếu một đạo thất thải trường hồng vượt ngang mà qua dưới thác nước thì là một là lân lân v những g t năm gần đây bản tôn tu vi càng thêm cao sầm khó lường không có ai biết chiến lược của hắn đã tới loại tình trạng nào cho dù là lần trước xuất thủ đối phó nguyện đế lúc cũng bất quá triển lộ một góc mạc thôi hắn toàn thân khí tức lúc này đã không lưu loát tới cực điểm ngẫu nhiên sẽ còn từ trên người hắn toát ra một tia cực kỳ kinh người không hiểu vĩ lực mà loại này vĩ lực tựa h ồ lại cùng sức mạnh cấm kỵ tận thế chi lực có một số khác biệt hoặc là nói là một loại từ tận thế chi lực bên trong thuế biến mà ra càng thêm trí cao lực lượng thời gian bên trong này g kim hoàng sắc ánh nắng từ hư không vương vai xuống chiếu nghiêng xuống thác nước biến thành kim sắc mà nham thạch phía trên bản tôn cũng bị chiếu dọi thành kim sắc ẩn ẩn để lộ ra một loại thần thánh bản tôn ngón tay hơi đ ộ n g một chút một đạo màu đen đặc tuyệt vọng chi khí từ đầu ngón tay bên trong lượn l mà ra hóa thành một đầu mấy trượng lớn nhỏ hắt dao tại trong đầm nước lăn lộn toàn bộ đầm nước trong chớp mắt tràn ngập ra vô tận h à n khí ngưng tụ ra từng khối băng nổi h à n khí s ô n g ra mặt nước hóa thành đầy trời s ư ơ n g trắng lượn lờ mà lên hư giữa không trùng liền nhiều hơn rất nhiều băng tinh mà đầu kia nghiêng rơi xuống dưới thác nước càng là khoảnh khắc ngưng kết trở thành một đầu treo ngược lấy sông băng ngâm trong đầm nước h ắ c dao hít dài một tiếng về sau phá băng mà ra, ở trong hư không khắp nơi r u động ngưng thần xem xét cái này h ắ c dao trên thân từng mảnh từng mảnh lân m ị n thế mà là từng nét đội chú những phủ văn này sâu trôi đan vào một chỗ tạo thành một cái chợ pháp mà cái này hắt dao chính là huyền ảo tri cực b ả n tôn hờ hưng đánh giá du động bên trong hát dao lanh khóc vô tình hai mắt màu bạc đống nhiên chừng một cái trong con mắt lập tức hiện hiện từng tia từng tia tinh mịn vết rách một tia một tia vết rách cấu tạo ra q u ỷ dị đồ văn tiếp lấy hắn chậm rãi dội ra bàn tay t r ắ n g đoãn hai ngón tay thành kiếm đột n g ộ t đối hát dao một chỉ ngâm hát dao gào thét một tiếng toàn bộ thân thể lập tức sụp đổ bắt đầu nó thể nội lúc đầu trận pháp hủy diện từng nét đùa chú bắt đầu sụp đổ cùng gây dựng lại vô số phụ văn như đẩy trời tinh thần đồng dạng dọc theo không hiểu quỹ tích xoay tròn ý đồ cấu tạo ra một cái mới trận pháp. hát dao đột nhiên một trận vô số p h ù văn cấp tốc hội tụ vào một chỗ một cái mới trận pháp hình thức ban đầu hình thành một cô không h i ể u vĩ lực từ trong hư vô sinh ra tràn vào hát dao thể nội hát dao trên thân nhan s ắ c đột nhiên biến đổi biến thành nửa trắng nửa đen cái này bạch là loại kia tiếp cận trong s u ố t bạch một cô kinh khủng uy áp từ trong cơ thể nó lan tràn hẳn ra không gian vỡ vụn gió lốc bất khởi trong đầm nước vô số băng nổi bị hát dao trên thân lan tràn mà ra khí tước triệt để rào thành p h ấ n vụn chỉ là hát dao trên thân cực không ổ định một đen một trắng hai loại khí thể tại tương hô đầu đá kia màu trắng khí thể mặc dù c ư n g hãn nhưng là về số lượng lại còn kém rất rất xa màu đen khí thể vanh u ố n hát dao dãy rủa mấy tức về sau ẩm vang sụp đổ toàn bộ đầm nước cùng phía trên treo ngược lấy sông băng s i n h s i n h bị bạo tạc ra khí lãng chỗ trôn vùi người quả nhiên lĩnh ngộ được loại lực lượng này một câu thanh âm sâu kín từ sâu trong lòng đất vang lên phanh phanh phanh cái kia vừa mới bị khí lãng trôn vùi đầm nước chỗ đột ngột truyền đến số tiếng nổ hơn m ộ ư ơ i đạo màu vàng nước suối từ trong đó phân ra hình thành từng đạo c ộ n nước trong nháy mắt lại hình thành một cái mới đầm nước đương nhiên cái đầm nước này cùng nguyên lai khác biệt nó là màu vàng mà lại lưu trong nước t h ì n h lình tản ra bảng bạc linh hồn chi lực gió mát phất phơ thổi trong đầm nước gợn sóng t ầ n g tầng một chương to lớn gương mặt xuất hiện tại trên mặt nước trùng t r ù n g điệp điệp huy áp hướng khiển trách h ư minh minh vương đại đế hắn hiện thân bản tôn sắc mặt hứng h ờ như cũ cũng không có bởi vì người trước mắt là đại đế mà ra quản c h i một tia gợn sóng phảng phất thế gian này không có bất kỳ vật gì có thể khiến hắn động rung đ n g dạng mà minh vương đại đế cũng dùng một loại bình chở ánh mắt tại cùng bản tôn đối mặt bản tôn bên người thư không vặn vẹo đi hiện ra lý nghị thân ảnh cho đến ngày nay lý nghị đã có thể qua lại thời không hắn cùng bản tôn ở giữa. cũng có thể tương hỗ truyền t ố n g chỉ cần hai người ngăn cách lưỡng địa giữa thiên địa có thể tức thời giết chết bọn hắn người đã không nhiều minh vương đại đế lý nghị nhìn qua trong đầm nước khuôn mặt l ạ i nhạt nói sắc mặt của hắn cũng giống vậy không có toát ra đậu dung tại cách một thế hệ thông đạo bên trong hắn chẳng những tiếp thu mình vô số kiếp trước lực lượng còn tiếp thu trong đó ký ức đặc biệt là ma nhãn bên trong ký ức rất nhiều thứ đối với hắn mà nói đã không phải là bí văn xem ra có chút sự tỉnh ngươi cũng đã biết dạng này cũng tốt minh vương đại đế dò xét một chút lý nghị nói sau một khắc Minh m đại đế hai vương đế ắ trong hướng phía bầu t ờ i trừng hầm, thông n t i h đạo chuyến đến trận trận tiếng oanh minh một khối bóng loáng như gương bia đá từ trong đó xung ra b ì n h một tiếng cắm ở đầm nước bên bờ phía trên tấm bia đá này lại chính là minh vương đại đế thần ma đại đế vọng cổ đại đế ba người từ nam cung g i a tộc cấm địa chuyển di tới tấm bia đá kia bất quá hiện tại tấm bia đá này trừ bóng loáng như gương bên ngoài lại lần nữa khôi phục trượng hơn lớn tiểu tấm bia đá này vừa xuất hiện bản tôn thân thể liền động ánh mắt trực tiếp từ minh vương đại đế trên thân chuyển di bừng tỉnh như không người đồng dạng đi thẳng tới bia đá trước đó khoanh chân một tòa cứ như vậy bắt đầu tìm hiểu tới không có chữ thiên bi lý nghị liếp nhìn một chút tấm bia đá này trong óc hiện hiện liên quan tới tấm bia đá này tương quan ký ức tựa hồ tấm bia đá này chính là h n g hoang tộc mấy vị lao tổ từ nào đó một chỗ thần bí không gian giam cầm mà đến đến trong đó tác dụng một mực không người nào biết cho dù ở lý nghị hấp thu trong trí nhớ cũng là dị thường mơ hồ hãn ngưng thần quan sát một chút bia đá nhưng thủy trung không thể nhìn ra cái gì minh vương đại đế ánh mắt li Đối lý nghị nói, ngươi giờ Lý Nghị ngay bây trong ạ i hội kêu huyết tiễn lĩnh huyết kêu t i đi,、Đã、như liền vậy, ta liền giúp ngươi một tay. giúp ngươi Nói x hắn há to một i ệ n g r n Nghị g đối Lý h ổ i một chốc ú t thần ý. Hô! ý. h mắt giữa thiên địa xuất hiện vô số báo cát lý nghị thân thể trực tiếp bị thổi bay mà lên hướng nào đó một nơi cực tốc bay đi bất quá lý nghị lại không kinh hoàng chút nào đến minh vương đại đế loại trình độ này người khinh thường nói dối cũng không cần nói dối muốn giết mình một cái đầu ngón tay là được hắn nói giúp mình chính là nhất định là giúp mình côn bạo phong bạo tại không gian loạn lưu bên trong lôi cuốn lấy lý nghị không ngừng bay qua n minh vương đại đế thanh âm tại lý nghị trong thức hải vang lên cùng lúc đó còn có một số liên quan tới phá không núi tin tức chuyển vào trong đầu của hán minh vương đại đế đưa lý nghị tiến đến phá không núi về sau trước khi rời đi đột nhiên hướng phía minh vương châu biên giới có chút chừng một cái bốn i giới trăm linh năm huyết tương chi bí phá không núi ngộ đạo vĩnh hằng thế giới chi lớn khó mà hình dung trong đó có nhiều bí cảnh thánh địa mà phá không núi chính là như vậy một nơi phá không núi tại vĩnh hằng thế giới bên trong cũng là một cực ít người biết địa phương chỉ có những cái kia cổ lao thế lực hoặc là chúa tể mới rõ ràng đương nhiên đại đế cũng khẳng định rõ ràng nó vị trí cũng so góc v ắ n vẻ rời xa sinh linh sinh tức chi địa chung quanh mấy chục ngàn trăm triệu bên trong đều không có một cái lục địa khắp nơi đều là cao vút trong mây sơn nhạc rất nhiều hơn trăm t r ư ợ n g thô đại thụ tre trời vờn quanh chung quanh cành lá trung điệp hơi gió thổi qua lập tức liền tạo nên một đợt lục sắt thủy triều mà tại một mảnh lục trong biển một cái chùi lùi núi lộ ra hết sức dễ thấy trên núi không có một gốc thực vật cả tòa đỉnh núi bị một đao san bằng hình thành một mảnh to lớn quảng trường đây chính là phá không núi cả tòa quảng trường chứ m ộ trong cái hơn t ă m t ư tay hắn t g đá ê nắm ngoài, h chặt một đem màu đen trường thường nghiêng nghiêng chỉ hướng lên bầu trời mênh mông đến cực điểm chiến ý xuyên thấu qua trường thường đâm vào vô tận hư không cỗ này chiến ý là mạnh như thế dù cho trải qua từ thời đại hắc cám đến bây giờ kinh lịch vô số kỷ nguyên thời khó gian nguyên vĩ lực một à này đem ma m cái chiến có chỉ sát, phát diệt. hiện, hiện Nưng thần quan sát, có thể lấy phát hiện, trường thương chỉ hư không, sẽ thỉnh thoảng lấy thể hư ý xuất sẽ kia vết nứt không gian. Một ngày ứ t k h ô n gian. g n Một này một đạo màu vàng phong bạo đột m ộ t xuất hiện tại phá không trên núi không hiện ra lý nghị thân ả n h đây chính là phá không núi lý nghị tự lẩm bẩm một câu vung ra linh giác hướng phía dưới quét qua hắn lập tức liền phát hiện cái này phá không núi phía trên cứ nhưng đã khoanh chân ngồi gần trăm vị tu sĩ cả đám đều đang hô hấp thổ nạc chuyên tâm nội đạo những tu sĩ này từng cái khí tức tối nghĩa trừ hai mươi hơn tôn thánh tôn bên ngoài những người khác thế mà toàn bộ đều là quân vương thậm chí còn có ba tôn chố tể tại lý nghị do xét người khác đồng thời những tu sĩ kia cũng phát hiện lý nghị thân ả n h ánh mắt của bọn hắn chỉ là có chút nghiêng mắt nhìn lý nghị một chút lộ ra một tia kinh ngạc lại lần nữa t i n h sửa lý nghị đọc đến minh vương đại đế chuyển tới tin tức cũng đã biết tại phá không núi chục tỷ phòng trong tuyệt đối cấm chỉ bất kỳ tu sĩ nào đậu thủ nếu không chỉ có một kết quả đó chính là chết điểm này là dùng máu tơi hướng thế nhân chứng minh trong đó không biết vẫn l ạ bao nhiều cờ giả mà lại từ trong tin tức hắn còn kinh hãi biết phi khu vực này thế mà ngay cả đại đế cũng không dám tới gần bởi vì tượng đa phía trên ẩn chứa phá thiên đại đế một kích toàn lực tiến vào vùng này đại đế đều sẽ phải gánh chịu đến một kích này tự sát phá thiên đại đế loại này cường giả trí cao một kích toàn lực đó là cái gì khái niệm một kích này nếu như phát động chỉ sợ phụ cận mấy chục ngàn trăm triệu bên trong đều phải đắm chìm bình thường đại đế cho dù không chết cũng phải trọng thương bởi vậy cái này bên trong đã thành đại đế vòng cấm bất quá cũng trở thành rất nhiều cổ lao thế lực hoặc là cường giả tôi luyện địa phương những thế lực này thường thường thường cách một đoạn thời kỳ liền sẽ điều động trong thế lực tuổi trẻ thiên tài đến đây cái này bên trong tu luyện để lĩnh hội đến trong tượng đá vô thượng bí thuật mà những cường giả kia thì thường thường sẽ tại không cách nào đột phá từ đầu đến cuối nhìn không thấy con đường phía trước lúc đến đây cái này bên trong tĩnh tu mượn trong tượng đá ý chí tiến hành tôi luyện thường thường n g ầ n ngơ chính là mấy triệu năm khi sâu một hơi lý nghị dần dần lắng lại nội tâm phủ động suy nghĩ thân thể nhẹ nhàng hạ xuống tới ánh mắt nhìn quanh một chút một mình hướng một cái vắng vẻ vị trí đi đến tiếp lấy trực tiếp q u a n h chân ngồi xuống lý nghị ánh mắt nhìn chằm chằm tượng đá một chút xíuẩm tra trong thất hải tin tức tương quan vĩnh hằng thế giới bên trong dựa theo vô lượng lượng kiếp vạch phân ước chừng chia làm hai cái thời đại lên một cái vô lượng lượng tiếp cùng trước đó thời đại gọi chung là thời đại hắc cám mà về sau đến thời gian bây giờ lại xưng là thế giới mới thời đại phá không đại đế chính là thời đại hắc cám cứng giả hơn nữa còn là đỉnh tiêm cái chủng loại kia mà phá không đại đế nổi danh nhất chính là hắn thần binh h ọ c nói chi thuật s ắ c binh khí của mình dung nhập trong thiên địa hư thực tương t r u y ề n bình thường căn bản cũng không dùng mang theo thần binh mỗi khi cần thời điểm từ thiên địa ở giữa triệu h ắ n mà đến là đủ cái này thần binh h ọ p nói chi thuật có lẽ đối đại đế mà nói cũng không phải là rất tất yếu nhưng là đối quân vương cấp cứng giả lại là có chỗ tốt c ự lớn bởi vậy ì thông qua loại này vô thượng thần t h vô này qua u loại t thể trực tiếp thần thần trong thiên địa, từ đó đạt tới thần từ thực có cùng quốc cùng quốc mục đích, từ đó đó mình binh hợp nhau, nhập không hiện linh lược điểm. lại lại bại ngoài Bởi đem địa, dung dung bên lộ ậ v loại này vô thượng thần thuật quả thực đủ để cho những cái kia quân vương chúa tể điên cuồng lên nhưng mà cái này phá không núi hiện thế nhiều như vậy k ỳ nguyên lại cũng chỉ có chút ít mấy người từ trong tượng đá linh hội đến cái này thần thuật nghĩ đến cái này bên trong lý nghị không khỏi hồi tưởng lại bản cổ đũa tình hình trong lòng của hắn ẩ n ẩ n suy đoán bản cổ có phải là cũng từ cái này bên trong từng chiếm được cặp nộ mấy tức về sau lý nghị thu hồi ánh mắt cũng không có trực tiếp đối tượng đá liền bắt đầu bắt đầu tìm hiểu đến mà là bàn tay một phen đem huyết t i ễ n lấy ra ngoài hiện tại hắn đã hiểu rõ đến huyết t i ễ n tình huống cái này huyết t i ễ n liền là thông qua thần binh hợp nói chi thuật luyện chế mà thành bất quá nó chỉ là một kiện thất bại phẩm nhưng mà cho dù là thất bại phẩm cũng tuyệt đối cố có rất lớn giá trị tham khảo đôi này lý nghị thời khắc này tình huống đến nói không thể nghi ngờ chính là một kiện vô giới chi bảo trước tiên có thể từ huyết tiến hạ thủ lại so sánh tượng đá lĩnh hội cứ như vậy khẳng định sẽ tiết kiệm vô số thời gian mà lại lĩnh ngộ được thần binh hợp nói chi thuật tỷ lệ cũng gia tăng thật lớn hắn suy nghĩ khái động linh giác liền thăm dò và o huyết t i ễ n bên trong không đông tha bất luận cái gì một điểm g ố p chết từng chút từng chút quét hình quá khứ đồng thời tại trong thức hải tiến hành điên cuồng thôi diễn đ ố i nó bên trong kết cấu tạo thành tiến hành nghiêm mật phân tích không gian sáu mặt thể kết cấu xoắn ốc kết cấu t r ồ n g chất kết cấu bảy độ không gian kết cấu lý nghị liền một chút như vậy một điểm trầm mê ở thôi diễn bên trong mà bản tôn cũng một mực xếp bằng ở bên đầm nước bên trên ánh mắt nhìn thẳng không có chữ thiên bi lẳng lĩnh hội hai người đều tiến vào chiều sâu trong tu luyện không chút nào cảm thấy thời gian trôi qua mây quấn mây bay hoa nở hoa tàn chỉ trước mắt một trăm nghìn năm trôi qua cái này tháng m ộ ư ơ i năm một nghìn năm qua toàn bộ vu thần tông thực lực tổng hợp lại lần nữa phát sinh tiêu thăng tấn thăng đến hôn nguyên cảnh giới tu sĩ tạm thời không đề cập tới tấn thăng đến thần chủ tu sĩ lại khoảng chừng hơn năm trăm n g ư ờ i tấn thăng đến thánh tôn cũng là hơn m ộ ư ơ i người mà tại hoàng tuyền hồn tinh phụ trợ phía dưới sắt tướng x o á i đ u ổ i gai ba vị quân vương càng là tấn thăng đến bắt kiếp quân vương cảnh giới cái khác quân vương mặc dù không có tấn thăng nhưng là linh hồn tại hoàng t u y n hồn tinh tẩy lệ phía dưới cũng đều thành công t h u biến từng cái tại đồng bậm bên trong đều được cho vương giả một ngày này bên đ ầ m nước bên trên bản tôn thân thể đ ỗ n g nhiên chuyển ra một loại ba động kỳ dị một cố minh mông khí tức đột n g ộ t buộc phát ra tại chỗ hình thành một đạo núi liền đất trời băng lánh gió lốc gầm thét đem bên trên bầu trời đám mây xé nát thành vô số khối mà phía dưới đỉnh núi tức thì bị cái này gió lốc q u y n bay lên thẳng lên cựu trọng tiên đây là có chuyện gì toàn bộ minh vương châu tu sĩ đều cảm nhận được cái này đ ỗ n g nhiên bạo phát đi ra minh mông khí tức rất nhiều tu sĩ từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại vu thần tông bên trong càng là kích xả ra vô số thất ảnh bản tôn ở xa phá không núi phía trên tĩnh tu lý nghị đột nhiên mở hai mắt ra trong con mắt toát ra một tia ý mừng hắn cảm nhận được bản tôn lại muốn đột phá khoanh chân ngồi tại nham thạch phía trên bản tôn hai mắt bỗng nhiên vừa mở hiện lên một tia b ạ c h sắc qua mang thân thể lập tức liền đứng thẳng lên、vâng. ba bản tôn đứng thẳng lên m ấ y mắt hư giữa không chung gầm thét gió lốc đột ngột trướng lớn mấy lần huyền hóa ra từng đầu giữ tận cự long hư ảnh đối trời cùng giống v a n h minh không dứt thanh âm càn quét toàn bộ minh vương châu hướng toàn bộ minh vương châu càn quét mà đi chấn động không nghỉ sóng âm ở trong thiên địa lượn vòng không dứt bản tôn trên đỉnh đầu hư không phong vân b i ế n ảo phong thanh dít lên vô tận thiên địa nguyên k h í kịch liệt tụ lại mà đến ngưng tụ ra một đầu lại một đầu trường long hư ảnh trăm đầu ngàn đầu vạn cái quả thực nhiều lắm nơi mắt nhìn thấy bên trên bầu trời khắp nơi đều là long ảnh phảng phất đi tới một cái đỉnh thịnh long thời đại quần long chính uy bản tôn bước ra một bước hư giữa không trung lập tức ngưng tụ ra một đầu kim sắt thông thiên cầu thang chở bản tôn một bập một bậc hướng lên thăng vô số đầu trường long năm thông thiên cầu thang phụ cận lợ phảng phất giống như thần hoàng tuần、Tra. quần lòng đầu. lòng túi một màn này làm lòng người thần rung động đại tôn đại tôn đại tôn bản tôn thân ảnh vừa xuất hiện ở trong hư không toàn bộ minh vương châu ánh mắt nháy mắt tập trung mà đến giờ này khắc này mọi người làm sao không minh bạch đây là bản tôn sắp đột phá điểm báo trong n g á y mắt vô số vu thần tông tu sĩ toàn bộ sôi trào lên sụp sôi tiếng gào thét thẳng nhập vân tiêu d u n g chuyển s â n h ạ bản tôn sắc mặt hở h ữ n g thân thể lại không có chút nào dừng lại thân thể có chút nhất chuyển kim quang l o ánh quần long vờn quanh thông thiên cầu thang lập tức liền trở hẳn hướng minh vương châu biên giới tri đ i ệ bay đi mặc dù cho dù hắn tại minh vương châu độ kiếp thành t ự u chúa tể minh vương đại đế cũng khẳng định không sẽ ra tay đối phó hắn nhưng là giáng lâm thần kiếp lại khả năng đem toàn bộ minh vương hủy diệt hơn phân nửa là lấy tự nhiên không thể ở đ â y độ kiếp ầm ầm bốn một đạo mấy trăm ngàn bên trong kim quang đại đạo vượt ngang bầu trời trên đường đi tiên âm lượn lờ kim hoa rơi xuống trong nháy mắt kim quang đại đạo liền xuất hiện tại minh vương châu cùng phong hỏa châu chỗ giao giới hiện ra bản tôn thân ảnh thông thiên cầu thang một bậc một bậc tắn đi cái này chỗ giao giới là một mảnh thật lớn mênh mông rừng rậm nếu là bình thường ẩn ẩn có thể nghe thấy rừng rậm chỗ sâu t r u y ề n ra t h ú giống bất quá giờ k h ắ c này cả phiến trong rừng rậm hung thú tất cả đều bị bản tôn thân bên trên phát ra khí tức chấn n hiếp từng cái nằm dạp trên mặt đất thấp giọng nghẹn nào nào dám gào thét mênh mông khí tức từ bản tôn thân bên trên t r u y ề n r a hình thành gió lốc phần phật càn quét t ứ phương vô số lá cây màu xanh lục bị cơn lốc quét lên tiên không hình thành một mảnh lá xanh thế giới mà những cái kia cổ thụ thì từng cây từng cây bị thổi làm đến gập cả lưng phản phất giống như c ỏ n n g lưng lão nhân bản tôn th hờ hưng đứng ở một gốc cổ thụ trên ngọn t â y lanh khóc vô tình hai con mắt màu bạc nhìn thẳng thương minh ầm ầm bốn hoàng hốt ở giữa đầy trời mây đen từ trong hư vô cột tới trời trong sát na một vùng tăm tối cái này mây đen chẳng những che lấp toàn bộ minh vương châu bầu trời mà lại tính cả cùng minh vương châu giáp giới mấy cái lục địa phong hòa châu mây k h ó i châu nước lam châu bầu trời cũng cho c h e lấp đây là có chuyện gì lần này chẳng những minh vương châu tu sĩ trần kinh liền ngay cả phong hòa châu mây k h o i châu nước lam châu tu sĩ cũng rung động không hiểu d o n h bốn vô số lôi quang bỗng nhiên mới bản tôn phía trên trong mây đen xuất hiện cái hướng kia. Vô số tu sĩ lập tức hướng, hướng v ông số sĩ tu tức lập h ư ớ p h ba lôi bỗng ơ nhiên l một n phía trận tơ thép kéo căng thanh nhâm từ bản tôn trên thân truyền ra ngưng thần nhìn lại chỉ thấy bản tôn sau lưng hiện ra ba phẩy không không không đầu như thủy tinh sợi tơ từng đầu sợi tơ đứng thẳng lên liên tiếp đến trong mây đen p h á p tác trí tuyến quanh mình sớm có vô số tu sĩ nô ra thần thức đến đây quan sát giờ phút này trông thấy bản tôn thể nội nổi lên sợi tơ về sau từng cái lên tiếng kinh hô mà trong đó không thiếu chúa tể từ xưa đến nay chứng đạo chúa tể tu sĩ mặc dù mỗi một kỷ nguyên cũng không nhiều nhưng là vô số kỷ nguyên tướng cộng lại nhưng cũng không ít nhưng mà có thể đi lấy n ụ c thân chứng đạo chúa tể lại chưa nghe nói qua càng sẽ không nhìn thấy tại đội chúa tể chi kết lúc xuất hiện phát tác sợi tơ tình huống bởi vậy những tu sĩ này đều ngưng thần mính ơ i t ừ n g cái con mắt trận trừng lên nghĩ nhìn một chút lấy n ụ c thân chứng đạo chớ tể cùng tu sĩ khác có cái gì khác biệt phích lịch trong mây đen ầm vang một vang đột ngột xuất hiện năm mươi đạo khủng bố đến cực điểm tiềm điện cái này năm mươi đạo tiềm điện cùng nó hơn kim sắc tiềm điện lại có chút khác biệt màu sắc của bọn chúng là kim sắc bên trong mang có một chút tối tăm mờ mịt vay bốn phương viên mấy tỷ bên trong không gian đột nhiên vỡ thành vô số khối tiêu năm mươi đạo đột ngột xuất hiện tiềm điện trực tiếp dọc theo từng đầu như thủy tinh sợi tơ lan tràn mà hạ Bất quá. Những này thiểm điện cũng không thiểm trực tiếp có bốn ổ tới bản tôn trên thân, là tại tràn tôn đỉnh đấu thời điểm, kết kết điểm, i bản bản làn đến đỉnh mà màn là đấu đức. g g Bốn luôn luôn tỉnh táo đến cực điểm bản tôn lúc này tự dưng gào thét một tiếng trực tiếp hiện ra tám hơn m ư ờ i vạn trượng cự hình chân thân bốn cặp tre khuất bầu trời cánh chim phiến lên từng đạo băng xương vòi rồng trong nháy mắt phía dưới trong rừng rậm vô số cổ thụ bị n ổ t ậ n gốc từng cây từng cây bay đến bên trên bầu trời đao kiếm sắc bén phong nhận xoắn một phát liền biến thành vô số nát kết thúc lúc này bản tôn dưới chân xuất hiện một đạo đen nhánh cái bóng cái này là hắn cái bóng của mình cái này cái bóng càng ngày càng n g ư thực c ồ ồ i bốn g nhẹ chấn động, cái h ấ n động, này đạo c bóng trên không xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen điên cồn g hút vào trên bầu trời không ngừng gào thét mà dưới vân khí cùng tiệm điện đây là tình huống như thế nào quanh mình tu sĩ đã triệt để mộng từng cái trong lòng tràn ngập nghi hoặc dù cho những cái k i a tự nghĩ kiến thức rộng rãi tu sĩ giờ phút này cũng chỉ có thể yên lặng không nói hôm nay cái này bên trong phát sinh hết thảy đều đã vượt qua thưởng thức ầm ầm bốn ước chừng qua mấy chục giây thời gian bao trùm tại bốn quá lớn châu phía trên mây đen đều biến mất vô hạn bầu trời lần nữa khôi phục quang m ì n h vậy mà lúc này xuất hiện khiến người kinh ngạc chi cực một màn h ư không bên trên bản tôn đối diện địa phương lại nhiều một người nam tử một cá thể hình cùng khuôn mặt giống nhau như lúc nam tử một cái từ đầy trời mây đen phát tác sợi tơ phát tác thần lôi cùng bản tôn cái bóng trống ngưng tụ mà ra nam tử đồng dạng lạnh lùng đồng dạng t h â n cao đồng dạng màu da bất quá cái này đầu của nam tử phát lại là kim sắc con ngươi cũng là kim sắc áo b à o cũng là kim sắc một cấu nghiêm nghị thiên uy từ nam tử này trên thân lan t r à n g hẳn ra p h ả n phất hắn liền đại biểu cả phiến tiên h đ ị a hắn liền đại biểu thiên đ ị a pháp t ắ c đồng dạng cao quý mà cao thượng khiến người căn bản không dám nhìn thẳng cái này sao có thể tất cả trông thấy một màn này tu sĩ toàn bộ thất thần cùng lúc đó ngay tại cái này cùng bản tôn giống nhau như lúc nam tử xuất hiện trong n h y mắt vĩnh hàng thế giới bên trong số xong vô song cổ lão con mắt bỗng nhiên mở ra kẻ này không thể lưu trung châu trung ương thần tháp thần bí lúc giữa không trung chuyển ra một câu băng lánh đến cực điểm thanh âm n a m đạo ngồi xếp bằng thân ảnh đột một thiếu một đạo giết một mảnh cổ lão không h i ể u đầm lầy bên trong bỗng nhiên kích xạ ra một thân ảnh mở ảo trong một chớp mắt toàn bộ đầm lầy biến thành sa mạc giờ khắc này vĩnh hằng thế giới bên trong từng đạo tản ra cổ lão khí tức thân ảnh hướng bản tôn phương hướng xuyên qua mà đến từng cái khí tức thâm bất khả trác chương bốn trăm lẻ bảy quỷ dị k ế p số thân cùng ảnh chi chiến hô bốn cuốn phong gầm thét cắt bay đá chạy bản tôn cùng pháp tắc chi tuyến cùng lực lượng ngưng tụ ra ảnh th m ê n h g ô n g ý chí tại giữa hai cái này k h u ấ y động không gian bên trong b ò đầy chi vết n ư ớ c như là mạng nghệt giờ k h ắ c này cái này bên trong đã trở thành toàn bộ vĩnh hằng thế giới tiêu điểm vô số đôi mắt chính chú ý nơi đây cùng lúc đó ở xa phá không núi bên trong ngộ đạo lý nghị đột nhiên mướn mày từng trận đau nhức từ trong óc truyền ra trên gương mặt mồ hôi lạnh chảy r ò n g xuyên t h ấ u qua bản tôn tình hình hắn ẩn ẩn nghĩ đến cái gì hắn không cần nghĩ ngợi thân thể nhảy lên nháy mắt liền bay lên đến hư giữa không chúng h ư ờ n g phá không núi phạm vi bên ngoài bay đi trên quảng trường tính tu tu sĩ tại lý nghị bay lên mà lên n h y mắt đều mở hai mắt ra bốn một cái lý nghị thân thể nhoáng một cái rơi xuống tại một cái tương đối thấp bé trên đỉnh núi ôm đầu gào lên đau đớn toàn thân khi tức trở nên cực kỳ hỗn loạn ccc bốn trong linh hồn hắn bỗng nhiên toát ra một tiêu màu đen hơi khói Những này hơi khói thấu quả a của ra, thân thể toát trong tụ thành một tôn Bất tụ thành hắn, hư không không hình cuộn cuộn đến cùng, ngưng đen bóng. này bóng, ngược ngưng người. cuối cái cái cái có màu quá, u lại ở là q nhiên nhìn thấy cái này cái bóng lý nghị lập tức liền xác nhận mình phỏng đoán bất quá may mắn là hắn đối mặt cái này cái bóng nhưng không có ngưng tụ thành thực thể cũng xa còn lâu mới có được bản tôn đối mặt ảnh thân mạnh như vậy giờ k h ắ c này bản tôn lý nghị hai người đều mặt quay về phía mình cái bóng minh vương châu biên giới ảnh thân kia con ngươi màu vàng nóng đột một hướng bản tôn chừng một cái trong một chớp mắt một cỗ kim sắc dòng lũ từ trong hư vô sinh ra vành trướng lấy hướng bản tôn hướng đụng tới ầm ầm bốn cái này kim sắc dòng lũ ầm ầm sống dậy khí thế rộng rãi thao thao bất t u y ệ t manh liệt dòng nước cuốn lên hư không tựa như muốn trôn vùi hết thảy bản tôn bừng tỉnh như b ả n thạch thân thể bất động l ã n h khóc vô tình hai con mắt màu bạc cũng đột nhiên về t r ư ờ n g ảnh thân một chút ầm ầm bốn trong một chớp mắt bản tôn bên người cũng gào thét ra một đạo quần quận dòng lũ cùng ảnh thân phát ra kim sắc dòng lũ khác biệt đây là một đạo đóng băng dòng lũ từng khối băng nổi ở trong đó chì tràn ngập màu trắng hơi nước vê anh nam trong nháy mắt hai đạo dòng lũ liền đụng vào nhau thanh âm vang vọng ngàn tỷ bên trong rầm rầm hương thủy từ không trung chút xuống hạ xuống mặt đất phía trên trong c h ư ớ c mắt liền đem phương viên mấy trăm triệu bên trong biến thành một vùng biển mê ngông trạch quốc vô số ngọn núi mạch tại hồng trong nước sụp đổ tăng lan giã mà vẫn là tại trong đó sinh linh càng là nhiều vô số kể quanh mình tu sĩ để tránh tác động đến mình rời đi xa xa chiến trường chỉ là dùng thần thức dò xét lấy hết thảy ảnh thân ánh mắt băng lãnh trong con mắt ẩn ẩn hiện lên một tia kim sắc lôi quang ngón tay hướng lên bầu trời một chỉ một chỉ này phía dưới trong h ư vô tôn r a vô lượng kim quang hiện ra kim sắc trường kiếm kim sắc thánh thương kim sắc thạch trùy kim sắc trường tiễn kim sắc ma đ a o kim sắc cự phủ sáu cái thần minh lại chính là bản tôn đột phá thánh tôn lúc xuất hiện sáu cái thần minh bất quá lần này xuất hiện thần minh uy lực lại càng thêm to lớn tràn ngập ra huy áp khiến cho cả khu vực thời không phát sinh vật mẹo ầm ầm bốn cả phiến tiên địa trở nên lúc sáng lúc tối sáng tối giao thế phản phất bầu trời muốn sụp đổ xuống đồng dạng khủng bố chính dùng thần thức nhìn thấy cái này s á u cái thần binh tu sĩ từng cái sắc mặt hãi nhiên mỗi khi bọn hắn quét hình qua kia sáu cái thần binh thời điểm trong thần thức liền truyền đến một loại kim đâm cảm giác lại trong lòng không tự chủ được tràn ngập ra một loại tử vong số mệnh cảm giác khoảng cách chiến trường mấy trăm triệu bên trong một cái ngọn núi phía trên chính đứng b ư n g ba tôn bóng người trong đó một tôn toàn thân h ỏ a hồng lại chính là phong hỏa chi chủ mặt khác hai tôn một tôn là một cái cung trang nữ tử trên m á y dài theo vô số chỉ ngân sắc hồ điệp từng con hồ điệp tại thời khắc vỗ tựa hồ đều là sống đồng dạc còn có một cái lưng còn lao đạo sĩ diện mục cổ phát toàn thân khí tức giấu mà không lọt hai người này cũng là chúa tể cấp bậc cường giả nữ tên là ngân điệp c h i chủ là nước lam châu trường không giả lão đạo sĩ thì tên là phục thiên c h i chủ lại là một cái độc hành khách phong hỏa xem ra ngươi đạt được tin tức không cho phép à, người này xa còn lâu mới có được ngươi nói đơn giản như vậy ngân điệp c h i chủ ánh mắt xuyên qua vô số không gian nhìn c h ầ m c h ầ m bản tôn thân ảnh ngưng trọng đối phong hỏa c h i chủ nói phục tiên h c h i chủ cũng trầm giọng nói ngân điệp đạo hữu nói không sai người này cho ta một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ tuyệt đối đơn giản là ta được đến tin tức sai phong hỏa chi chủ sắc mặt tâm trầm thản nhiên thừa nhận sai lầm của mình hắn cũng không nghĩ tới bản tôn sẽ mạnh đến loại trình độ này đã ngơi ư cho ra tin tức không chính xác như vậy đối phó chuyện của hắn chúng ta liền muốn một lần nữa h ả o h ả o cân nhắc một chút ngân điệp chi chủ nói cũng h thấy tương đương chúa、tể、chiến lược, lại thêm tự nhiên cổ kính, mặc dù, hắn không cho là mình sẽ bại, nhưng là, nhưng o tương tể tự đương lược, cổ mặc c lại bại, là là, dù, sẽ không nhất định liền có thể thắng được bản tôn. Cũng chính ó t ể thắng tôn. h bản Cũng được c vì vậy hắn mới mời ngân điệp c h i chủ cùng phục thiên c h i chủ đến đây về phần đạt được tự nhiên cổ kính về sau làm sao phân liền nhìn mọi người b ả n sự c ự đạo đ ế khí vĩnh hằng thế giới bên trong không có mấy cái chúa tể có thể có được bởi vậy cũng rất ít chúa tể có thể cự tuyệt sự cám dỗ của nó nếu không một tôn chúa tể thân phận là cao quý cỡ nào càng không thiếu hụt bảo vật gì nếu là vật tầm tưởng há có thể để bọn hắn tâm động xuất thủ nghe thôi phong hỏa c h i chủ c ũ n g im lặng nhẹ gật đầu ồ ồ ồ bốn trên chiến trường theo ảnh thân bàn tay vung lên sáu cái kim sắc thần binh trong chớp mắt đồng thời gào thét mà xuống mỗi một kiện thần binh đều kéo lấy thật dài q u o n diễm tản mắt ra hủy diệt hết t h ể khí t ứ c bản tôn ánh mắt ngưng lại một bộ thạch quan từ mắt phải của hắn bên trong bán ra cho đến ngày nay cỗ này trải qua vô số lần rèn luyện thạch quan đã sớm siêu phàm thoát tục dù cho chưa so ra mà vượt vương giả thần binh nhưng chỉ sợ cũng trên l ệ không xa ầm ầm không trung truyền ra một trận khí bảo âm thanh thạch quan liền trực tiếp như vậy liền đụng bên trên như cùng một đầu man căn bốn ả n cũng không có chiêu s v bánh liệt bạo tạc v ă n g lên thạch quan cùng sáu cái kim sắc thần m i n h ở trong hư không bắt đầu điên cuồng đ ổ i bính tiếng len keng ở trong thiên địa oanh minh l ư ợ n vòng g i bốn phá không núi phạm vi bên ngoài lý nghị cũng sát khí u y nghiêm cùng đen nhanh cái bóng tiến hành chiến đấu kịch liệt đưa tay vung ra từng lớp từng lớp trôn vùi kim ế khí từng toa sơ nhạc bị xoắn nát thành bột mịt mà cái bóng nhưng cũng hung tàn tri cực giống như là một cái lô đen đồng dạng điên cùng từ thiên địa ở giữa cấp đoạt nguyên khí đưa tới vô số kim sắc thần lôi đem chọn khu vực biến thành một mảnh mê ngông lôi hải đối lý nghị tiến hành điên cuồng oanh tạc hai cái chiến trường đồng thời tiến hành b à n tôn lạnh lùng nhìn một cái ảnh thân bàn tay trắng loan vung về phía trước một cái lại là lần đầu tiên chủ động hướng ảnh thân phát ra công kích vê anh bốn chỉ thấy sau lưng của hắn đột nhiên bay ra vô số ngôi mộ một cái tiếp lấy một cái đem cả bầu trời biến thành một mảnh thật lớn mộ phần biển một cỗ màu đen tuyệt vọng chi khí từ phần mộ chi khí lượn lờ mà ra giống như từng đạo l a n g yên càng có như ẩn như hiện tiếng khóc ẩn n ấ p tại những ngày l a n g yên bên trong quanh mình tu sĩ đang nhìn hướng bên trên bầu trời mộ phần hải trí lúc thế mà nhìn thấy vô số tôn chạy ra huyết lệ quỷ hồn những quỷ hồn này trong khoảnh、khắc. trên bầu trời mộ phần biển nháy mắt dưới châm xuống tối như mực một mảnh giống như là có một phương bầu trời tại trầm luân cuồn cuộn màu đen tuyệt vọng chi khí từ trong phần mộ phun ra ngoài vô số đầu quỷ thủ từ trong đó nhô ra từng đạo giữ lập tức ợ n đ những tu sĩ này liền linh hồn sụp đổ mà chết một chút ý thức chưa triệt để tiêu tán thi thể còn nằm trên mặt đất bên trên không ngừng run dậy sắc mặt nhăm nhó một t i a huyết dịch từ bọn hắn thất khiếu bên trong tràn g hẳn ra những cái kia gắn gượng g qua đến tu sĩ thấy cảnh này chỉ cảm thấy lạnh cả người ô ô ô bốn cùng phong thê lương n g ẹ n nào màu đen tuyệt vọng chi khí càn quét thiên địa ảnh thân đầu lâu nhấc lên một chút mà không thay đổi nhìn xem gào thét mà dưới đám phân mộ phía sau bốn đôi cánh chim hơi vẫy một cái t ừ n g đạo như thủy tinh pháp tắc chi tuyến t ử trong đó lan tràn mà ra ầm ầm trong một chớp mắt ảnh thân phía sau dâng lên vô số đạo kim sắc xiềng xích từng đầu kim sắc xiềng xích nịch thiên mà lên giống khổng tức xoe đôi l ù n dạng hiện ra một cái hình quạt cái này kim sắc xiề đột ngột dừng lại nháy mắt chuyển hướng từng đầu đột nhiên kéo căng hướng lên bầu trời bên trong phần mộ đâm thẳng quá khứ h ư giữa không trung lượn vòng lấy xiềng xích xé rách không khí tiếng rít phanh phanh phanh phanh bốn trong nháy mắt bên trên bầu trời vô số cái băng lánh phần mộ cùng từng đầu kim sắt xiềng xích đụng vào nhau từng toa p h ầ n mộ cùng xiềng xích đồng thời nổ tung không gian giống như là lại giấy đồng dạng bị khí lãng x é rách tầng tầng lớp lớp khắp nơi đều là to lớn lỗ thủng hoặc là đen nhánh kẽ hở không có một chỗ hoàn trình phía dưới đại địa đầu tiên là bị dòng lũ bao phủ hiện tại lại bị quần bạo vụ nổ tác động đến. gần trăm triệu mét vuông mặt đất ngạnh sinh sinh dưới mặt đất chìm gần trăm triệu hình thành một cái c ự đại h ồ t r ờ i siêu siêu bản tôn cùng ảnh thân lúc này cũng bắt đầu chuyển động cả hai đồng thời hướng về đối phương đánh ra một trường ba hai con cơ hồ giống nhau như lúc trắng non bàn tay đối đập cùng một chỗ suy bốn hai bàn tay đối đập ở giữa nháy mắt liền xuất hiện một nói khe n ư ớ c to lớn một kim một b ạ c h hai loại quan g mang từ trong đó bắn ra mà ra cũng thuận ở giữa liền đem c ả phiến thiên địa báo phủ lần này hai tiếng âm đều không có chuyển ra ngoài phụ cận mấy trăm triệu phòng trong hết thảy liền đã toàn bộ bị hai loại quan mang nứt hết thậm chí liền ngay cả trên bầu trời còn tại mánh liệt va chạm phần mộ cùng xiến g xích cũng biến mất không còn một mảnh t một trường này đối bính chỗ sinh ra dưới ba t h ẳ n g đến một thời gian uống cạn trung trà về sau mới dần dần l ắ n g lại mà hết thẻ trước mắt lại làm cho nhìn thấy tu sĩ đủ hít một hơi hơi lạnh chỉ thấy phàm là kim bạch hai loại quan g mang lan tràn qua địa phương không gian ánh nắng đại địa sơn nhạc cùng các loại hết thẻ tất cả đều đã biến mất mấy trăm triệu bên trong bầu trời biến thành một mảnh tối tăng mở mịt hư vô trí đ i ệ trong đó nỗi lơ lửng một kim một bạch hai thân ảnh quá khủng bố thật quá khủng bố chỉ sợ cho dù là chỗ tể cũng quanh mình tu sĩ bắt đầu nghị luận lên bọn hắn có chỉ là đơn thuần vì bản tôn chiến lực mà sợ hai thang phục có thì sợ bản tôn vượt qua đại tiếp về sau khiến cho vua thần tông thực lực tăng nhiều từ đó uy hiếp được chính mình sợ tại lục địa an toàn có thuần vi chính là đố kỵ tóm lại tu sĩ khác nhau liền nối bản tôn nắm giữ bất đồng thái độ bất quá lại có một chút giống nhau c h í n h chiến là lược toàn mà tôn bản n vì r u g đ ộ n g Phong hỏa, ta nhìn kế hoạch ta kế lúc đ ầ u hay là hủy là bỏ đ i này người đã không ngươi tại đã ta p h í a dưới, muốn tri ừ t o đoạt được bảo vật, không thể nào. n hắn không Ngân g tay vật, thể được đ ệ p chủ i c h nhìn thấy bản tôn chiến l ư ợ c lại lần nữa hướng ra nàng lưỡng trước n h u lại song mi đối phong hỏa c h i chủ nói còn l ư n g phục thiên c h i chủ cũng cảm thán nói phong hỏa nghe ngân điệp hủy bỏ đi thêm một kẻ địch không bằng nhiều một người bạn coi như thành không bằng hữu cũng không phải trở thành đ ị n nhân loại này cường giả ta khuyên ngươi có thể không đắc tội hay là tận lực không đắc tội đi người này tràn ngập quỷ dị thiên địa đối nó hạ xuống tiếp số quả thực là chưa từng nghe thấy mà lại ta bất luận nhìn thế nào đều nhìn không tấu hắn hắn rất có thể so biểu hiện ra ngoài chiến l ự c càng thêm cường đại bởi vậy vẫn là thôi đi ngay s n g ngân điệp c h i chủ cùng phục tiên đứng đầu phong hỏa trầm m ặ t xuống hắn tự nhiên biết hai người này nói tới đều là sự thật bởi vậy trong lòng tham lam cũng dần dần biến mất xuống tới hắn cũng định không xuất thủ hắn không phải m a n phu trước kia chuẩn bị xuất thủ là bởi vì phân tích bên trong có rất lớn hy vọng hiện tại đã không có hy vọng lại ra tay liền lộ ra không biết t i n thối Vâng anh! ảnh thân mỗi một kích đều nương theo lấy đại lượng kim quan g cùng vô số x i ê n g xích vô số thần thông đạo pháp diễn hóa mà ra bức tranh p h ù văn văn tự đao thương cùng cùng đều hình thành dòng lũ đối bản tôn tiến hành r à o sát bản tôn thì là trực tiếp từng quyền từng quyền hướng về phía trước anh ra lực lượng của thân thể hiện ra phải vô cùng nhuẩn nhuyễn mỗi một quyền phản phất đều muốn đem thiên địa xuyên thủng đồng dạng cái gì kim quan g cái gì p h ù văn cái gì đao thương toàn bộ đều muốn vỡ vụn mà nhục thể của hắn cũng thể hiện ra cường đại đến biến thái phòng hộ năng lực những cái kia tràn ngập hủy diện tính dòng lũ tại đánh tới trên thân thể hắn thời điểm thế mà chỉ là cọ sát ra liên tiếp hỏa hoa phía trên ngay cả cái dấu đều không có phản phất giống như kim cương bất hoại trí thể mặc cho mọi loại công kích ta từ bất d i ệ t thấy quanh mình tu sĩ trợn mắt h ố t mồm khỏe miệng co g ắ p nghẹn một đoạn thời khắc bản t ô n thân thể lớn bước tới trước đại đao hoác đúa đem từng đạo thôn vệ mà đến dòng lũ b ổ ra hai mắt đột ngột c h ừ n g một cái xuất hiện vô số quỷ dị hoa văn một đạo màu đen g a o l o n g từ thân thể của hắn gào thét mà ra tiếp lấy cấp tốc thể biến biến thành n ử a trắng n ử a đen quấn quanh ở bản tôn trên năm tay một đầu trắng đen sen kẽ á c long đỉnh lấy bụng của hắn trực tiếp đem hắn đỉnh ra hư vô khu vực hướng về cao hơn bên trên bầu trời bay đi trong nháy mắt liền n ộ i lên tinh thần chỗ không gian mơ hồ có thể thấy được ảnh thân rơi vào một vòng to lớn trên mặt trăng thế mà một quyền bị đánh bay đến trên mặt trăng thật hay là giả giờ phút này vô số tu sĩ đều có loại cảm giác nằm mộng nghĩ như thế nào liền làm sao cảm thấy không chân thực mênh m ô n g tinh giữa không trung một vòng trong sáng mặt trăng tản ra mênh m ô n g thái âm lực băng lanh khí tức khiến phụ cận mấy chục tỉ khoả tinh thần đều bịt kín một tầm thật dày băng cứng bốn、so、từ lúc này một thân ảnh bay ngược đến mặt trăng mặt ngoài trực tiếp tại mặt trăng mặt ngoài xô ra một đầu mấy ngàn bên trong băng câu khổng lồ tác dụng lực khiến cho toàn bộ mặt trăng đều hơi chấn động một chút đa tạ từng văn phong đạo hưu hết sức ủng hộ khắp nơi tràn ngập băng lãnh hạn khí minh ngông thái âm lực thỉnh thoảng hình thành từng đạo băng xương vòi rồng tại mặt trăng đồng hồ trên mặt tứ ngược tung hoành ảnh thân lúc này đang nằm tại một đầu hàn băng cống d a n h bên trong bản tôn kia vô song cường thế một quyền đã đem hắn trọng thương trên thân thể xuất hiện từng k i a từng sợi vết dạng bất quá hắn không phải huyết nhục chi khu cũng không có cái gì máu tươi tràn ra liếc nhìn lại ẩn ẩn có thể xuyên thấu qua những này vết dạng nhìn thấy từng đầu đứt gậy hoang ánh sợi tơ、Cặp、các cả ba ảnh thân cứng đờ rời bông n ú c n í c h thân thể của mình hơi động một chút nháy mắt bay lên mà lên phù Hắn hờ h ư trong quét ngang liếp u quanh, n bàn ngón thành hướng trên g tay ra, hai ngón tay chậm phía trên một chỉ. trực kiếm, một dãi tiếp xuể t r về nháy mắt mặt trăng trên không đ ố n g nhiên vỡ ra một đạo mấy trăm triệu vạn bên trong thiên n g u y ê n vô lượng pháp tắc chi tuyến từ trong đó đổ xuống mà ra thoáng như một đạo cự đại tuyến chi t h á c nước đem toàn bộ mặt trăng che lại vĩnh hằng thế giới bên trong rất nhiều thần thức không đủ mạnh tu sĩ nháy mắt liền phát hiện mặt trăng thế mà không gặp trong lòng sinh ra không h i ể u khủng bố những n à y pháp tắc chi tuyến một chút xuống lập tức liền quấn chặt lấy ảnh thân thân thể hình thành một cái tinh thần lớn nhỏ tuyến cầu tuyến cầu nội bộ từng đầu sợi tóc lớn nhỏ pháp tắc chi tuyến đang không ngừng chui vào ảnh thân thân thể lóe ra từng đợt nhu hòa kim quang lại chính là đối vỡ tan thân thể tiến hành tu bủ ư ớ c chừng qua hơn mười hơi t h ở tả hữu toàn bộ tuyến cầu đã biến mất hiện ra ảnh thân thân ảnh chỉ thấy trên người hắn vết d ạ n lúc này đã toàn bộ biến mất ba trên mặt trang phương không gian phản phất giống như bị đầu nhập vào một cục đá mặt hồ đồng dạng đột ngột nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng trong suốt cận sóng bản tôn từ trong đó vừa xài b ư ớ ra mà không thay đổi nhìn về phía ảnh thân cùng lúc đó bản tôn trên thân thể chính quấn bênh lấy một đầu trắng đen sen kẽ g a o long lân gi răng nhọn móng s ắ c bộc lộ bộ mặt h u n h á c hô hô hô g i a o long thổ nạp ra khí tức hình thành từng đợt chôn vùi phong bạo hô hấp ở giữa đem trên mặt trăng vô số cái tuyên ngõ cổ bằng sơn xoắn nát bản t ô n cùng ảnh thân rằng co mà đứng đều không nói gì bầu không khí càng thêm kiềm chế vê anh bốn vê anh bốn một đoạn thời khắc bản t ô n cùng ảnh thân ánh mắt ở trong hư không đụng một cái cả hai thân bên trên gần như đồng thời buộc phát ra một cỗ càng thêm khí thế kinh khủng vô lượng quang mang từ thân thể của bọn hắn nở rộ mà ra hư giữa không trung xuất hiện một kim một bạch hai vòng to lớn mặt trời cái này hai vầng mặt trời qua mang đem vô số tinh thần quang huy che lại minh vương châu phong h ỏ a châu mây khói châu nước lam châu cái này bốn cái lục địa bầu trời trong một chớp mắt tất cả tinh thần tất cả đều biến mất vô số tu sĩ、si、d ư ơ n g mắt nhìn một cái chỉ thấy một kim tái đi hai vòng to lớn mặt trời trong tinh không mãnh liệt va chạm cùng bạo dư ba quét ngang b ắ t phương bốn cái châu phía trên xuất hiện vô số nặng d í t lên khí lãng tất cả mây bay toàn bộ bị xoắn nát âm âm bốn dùng thiên băng địa liệt để hình dung bốn cái lục địa lúc này tình cảnh một điểm cũng không đủ mỗi nhất thời mỗi một khắc đều có một mạng lớn tinh không mênh mông sụ đổ trong đó từng khoả tinh th trực tiếp liền biến thành bột mịn đại điệu phía trên cũng phát sinh kinh thiên địa chấn nước biển quận tới chín tầng trời một chút sân nhà càng là trực tiếp nhảy nhảy dựng lên cả phiến thiên địa một hai nạn ầm ầm ầm ầm bốn minh vương châu bên trong đột nhiên từ sâu trong lòng đất dâng trào ra chín đạo hoàng t u y ế n quần quận nước suối xoắn ốc mà lên hình thành chín đầu đỉnh thiên lập địa c ủ a nước mỗi một đầu đều năm chắc mười ngàn trượng lớn như vậy thoáng như chín cái đỉnh hải thần trâm đồng dạng ngạnh sinh sinh đem p ư ơ n g thiên địa này định trụ nhưng mà phong hòa châu mây khói châu, nước Lam châu liền không có vận tốt như vậy cái này ba cái lục địa bên trong giờ phút này khắp nơi đều tại phát sinh s Mặt đất bọn ắ t đ ầ hắn bỡ thế n i nhưng là không có minh vương đại đế loại thực lực đó có thể đem toàn bộ lục địa đô hộ ở cũng chỉ có thể xuất thủ ổn định một chút khu vực trung tâm cái khác khu vực chỉ có thể bông sôi bỏ mặc bốn băng l ê n h tinh giữa không trùng bản tôn cùng ảnh thân cứng rắn đụng một lúc sau song song phi mở ảnh thân lạnh lùng nhìn bản tôn một chút một đầu tóc vàng dựng ngược mà lên hai tay của hắn đột một hướng về hai bên một trường cả người hình thành một cái mười chữ trong một chớp mắt tinh giữa không trung xuất hiện vô số đầu thô to pháp tắc xiềng xích một đầu một đầu vắt ngang tinh không lại những này pháp tắc xiềng xích chính đang nhanh chóng hướng về tinh không mỗi một cái phương hướng kích bắn đi b a n g b a n g xiềng xích tiếng va đập tại cái này tĩnh mịch tinh giữa không trùng lộ ra hết sức rõ ràng t r ớ c mắt từ ở giữa mặt trang phủ cận mấy chục ngàn trăm triệu bên trong không gian liền bị từng đầu xiềng xích bổ sung đầy trừ minh vương châu bên ngoài phong hòa châu mây khói châu nước lam châu cái này b à cái lục địa bên trên bầu trời cũng đan sen từng đầu xiềng xích phảng phất một t r ư ờ n g to lớn lưới đem vô lượng chúng sinh bao phủ cùng lúc đó bản tôn giới chân chấn động xuất hiện một cái vô song to lớn thời không vòng xoáy g i ế t bốn g i ế t bốn g i ế t bốn vô cùng vô tận tiếng la g i ế t từ thời không vòng xoáy bên trong truyền đạt mà ra vượt qua tuyên cổ sắc ý trong đ ế nháy mắt vô số thân nhiễm máu tơi thần ma từ thời không vòng xoáy bên trong bức ra mỗi một vị trên thân đều tản ra sát ý điên cùng mấy chục ngàn trăm triệu bên trong tinh không đều tại chấn động cái này thứ gì ngay tại tương hỗ tiến hành vô tình chấm giết đánh cho thiên băng địa liệt hách lại chính là một mảnh chiến trường tận thế cách mỗi một khắc đồng hồ liền có một mảnh chiến trường từ thời không vòng xoáy chi chung hiện hiện hiện ra mà lại khí tức cũng càng ngày càng xưa nay trọn vẹn hiển hóa hơn một trăm cái chiến trường tận thế về sau thời không vòng xoáy bên trong mới lắng lại đ ộ n g tính cái gì những này thế mà đều là thật người vĩnh hằng thế giới bên trong vô số thấy cảnh này tu sĩ đều cả kinh cảm xúc chập trùng liền ngay cả vô tận lúc giữa không trùng mơ hồ ném bắn tới mấy ánh mắt cũng toát ra trấn kinh không sai những chiến trường này đều là bản tôn cưỡng ép từ viễn cổ triệu hoán mà đến đều là sống sở sở tu sĩ đương nhiên những tu sĩ này bên trong người mạnh nhất cũng chính là bắt kiếp quân vương cách vô tận thời không bản tôn còn không thể đem chúa tể cấp bậc cường già cũng c ư ơ n g ép triệu hoán mà tới đây là cái kia bên trong ta không phải trên chiến trường sao cái này bên trong là địa phương nào chẳng lẽ là cái nào đại đế xuất thủ rồi những cái kia chính đang chém giết lẫn nhau lấy v i ê n cổ chiến sĩ lập tức cũng phát hiện không đúng từng cái nghi hoặc đánh giá chung quanh lộ ra không khỏi kinh hãi t h ầ n s ắ c bất quá không đợi bọn hắn nhiều hơn suy nghĩ bản tôn trong thân thể đ ố n g nhiên dâng lên một đạo cự đại lang yên chính xác đến nói kia là có vô số phần mộ hình dạng màu đen phủ văn hội tụ mà thành lang yên như cùng phong quá cảnh trong một t r ớ c mắt đạo này lang yên liền quét ngang một lần toàn bộ chiến trường vô số màu đen phủ văn tràn vào đến những ngày viễn cổ chiến sĩ trong thân thể hống hống hống bốn trong n y mắt những ngày viễn cổ chiến sĩ liền khôi phục lại vừa mới lao ra trạng thái từng cái ánh mắt đỏ như máu thoáng như hồng hoang manh thu đ n g dạng tàn mắt ra tứ ngựa xa ý không ngừng hướng trong cổ họng phát ra từng tiếng dữ tợn gào thét thậm chí bọn hắn so vừa ra lúc càng thêm điên cuồng bởi vì bọn hắn giờ phút này đã toàn không lý trí chứ dết hay là dết bản tôn lanh khốc vô tình hai mắt quét một vòng chiến trường sau đó xa xa đối ảnh thân phương hướng ở chỉ trong một chớp mắt những n ả y viễn cổ chiến sĩ liền không màng sống chết hướng lấy ảnh thân p h ó n g đi người ta tấp nập yên tính tinh không đã triệt để sôi trào lên một mảnh hải t r i ề u đồng dạng viễn cổ đại quân trà đạp lấy tinh không răng rác răng rác không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm bị g i ấ m nát thành vô số phiến ầm ầm bốn ảnh thân lạnh lùng đối tràn ngập cả bầu trời xiềng xích chi vong vung tay lên g e n g e n g e n bốn trong khoảnh khắc từng đầu băng lãnh xiềng xích toàn bộ chấn động phát ra dễ nghe thanh âm hình thành một mảnh hùng tráng hòa âm càng vào lúc này x i ề xích chi vong bên trên lóe da ngũ thải t từ trong đó chạy x u ô i mà ra hơi anh bốn bất quá hô hấp ở giữa mấy chục ngàn trăm triệu bên trong bầu trời liền toàn bộ sụp đổ vô số phong hỏa hiện lên âm dương chi khí hỗn độn chi khí tiên thiên chi khí cùng cùng đều tại không gian bên trong nhấc lên vô số hủy diệt phong bạo phong hỏa nước càng là âm lượng huyền hóa ra các loại hình thể to lớn dị thú thôn vân thổ vụ cùng viễn cổ đại quân kích đánh nhau g i a n giác g g i a n giác g giờ k h ắ c này hủy diệt t hành tinh không duy nhất chủ đề vùng này trừ mặt trăng bên ngoài còn lại tinh thần tất cả đều trong v i âm âm năm cứu ta bốn trốn a bốn giờ này k h ắ c này mây khói châu phong h ỏ a châu nước lam châu nhận được phá hư càng thêm nghiêm trọng thậm chí có một ít bị lật tung tinh thần trực tiếp liền đập xuống đem phương viên mấy trăm triệu bên trong biến thành t ử điện rất nhiều tu sĩ đã không dám ở chỗ này ba cái lục địa bên trong nao nhau, nhau trốn ra phía ngoài đi giờ k h ắ c này vĩnh hằng thế giới bên trong cơ hồ tất cả thế lực đều đang nhìn tinh giữa không chung một trận chiến nhìn thấy bản tôn kia vô biên chiến lực cùng tinh khủng thủ đoạn từng cái sắc mặt hãi nhiên ầm ầm bốn trận đại chiến này trọn vẹn cầm tiếp theo ba ngày vẫn không có bất kỳ kết quả gì tinh không đã sớm bị cả hai làm ngàn kho chăm lỗ h bốn ơ i đều ớ không, không, không có chữ thiên bi nháy i mắt buộc phát ra một cỗ mênh mông đến cực điểm khí thế bỗng nhiên từ dưới đất bay lên hóa thành một đạo vô song nóng ánh lưu quang hướng bản tôn kích bắn đi đây là vĩnh hằng thế giới bên trong vô số đôi mắt nháy mắt liền rơi vào không có chữ thiên bi、chì. từng cái tu sĩ lập tức liền cảm nhận được cẩn chứa trong đó vô tận huyền ả o trong t h á n g c h ố c cảnh giới liền muốn đột phá đồng dạng đây là một tông vô thượng bảo vật tuyệt đối không kém hơn hoàn chỉnh cực đạo địa khí vô số c ư ờ n giả g nháy mắt liền ở trong lòng cho không có chữ thiên bi đ ị n h vị từng cái trái tim mạnh mẽ nhảy lên không thể n g h ỉ rừng sinh ra tham lam ta đã đột phá đến chúa tể cảnh giới ba cái kỷ nguyên nhưng mà lại không nghĩ tới từ khi tiến giai chúa tể về sau cảnh giới lại đột nhiên ở giữa kẹp lại đồng dạng ba cái kỷ nguyên đến nay ta sử dụng vô số thủ đoạn lại một chút cũng không có dùng không thấy chút nào tiến triển ta đã không chờ được bây giờ lại là cơ hội ta phục t thiên mười bốn đi. ngân điệp tri chủ cùng phong hỏa tri chủ nghĩ không ra phục thiên tri chủ thế mà ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng liền phi thân lên đoạt lấy bảo vật trong lòng sinh ra một trận lựa giận cái này là của ta ngươi cốt ngay cho ta coi trọng bia đá cũng không chỉ có phục thiên tri chủ h ừ giữa không c h u n g cũng xuất hiện mặt khác hai tôn chúa t ể tất cả đều khí thế hung hăng hướng bia đá tranh đoạt mà đi tinh giữa không trung bản tôn ánh mắt lạnh lẽo thân thể chấn động sau lưng của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái trong suốt quan g môn một loại trí cao đến cực điểm lực lượng từ quang môn chi bên trong chạy sôi mà ra tràn vào trong cơ thể của hắn bản tôn thân thể k h a động một bàn tay tựa như hướng về phía dưới c h ụ p được trong một chốc mắt một con vua song to lớn trắng n o n bàn tay bỗng nhiên xuất hiện tại phục thiên tri chủ bọn người trên không đem cả bầu trời đều che lại vê a n bốn bàn tay chấm xuống trực tiếp liền hướng về phục thiên tri chủ ba người đồng thời trục được một trường này căn bản là không có cách hình dung tựa hồ cực điểm thế gian chi h u y ề liền diệu c ổ p h á t khí quyển khí thế hùng hồn vô số p h ù văn tại trong lòng bàn tay lưu chuyển đem lực lượng nội liêm đến cực hạn hư giữa không t r u n g thật hết lặng chưa từng xuất hiện nửa điểm s ó n g gió mà phục thiên c h i chủ ba người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại lập tức liền phát hiện thân thể của mình đã bị một loại trí cao vĩ lực giam cầm thân thể ngay cả không thể động đậy được bọn hắn ánh mắt nhìn cái này đập ngang xuống tới c ự trường trong thong chốc trong lòng bàn tay xuất hiện hoàn toàn mơ hồ tràn cảnh bọn hắn thế mà từ trong đó nhìn thấy mình số mệnh ta không cam tâm a A. ra Bọn hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu đạo toàn ệ t liền trực tiếp bộ vĩnh hằng thế giới đều có thể nhìn thấy mây hình nấm từ từ bay lên toàn bộ phong hỏa châu trực tiếp bị một trường này đập chỉ một t giờ khắc này không gian bên trong đều chỗ đều là hít một hơi lanh khí thanh âm vô số tu sĩ nhìn qua đã biến mất một phong hỏa thẳng đổ mồ hôi lạnh ba tôn c h ú a t ể thế mà ba thế mà ba thế mà bị hắn một bàn tay liền cho đập không có một tôn quân vương nhìn qua hư giữa không trung còn lưu lại một một tia y ế t vụ thanh â m r u n l ờ i bảy phong hỏa c h i chủ ngân điệp c h i chủ lúc này thân thể càng là cứng đờ lúc đầu bọn hắn cũng chuẩn bị lao ra cướp đoạt bia đá vừa nghĩ tới phục thiên c h i chủ hạ tràng lập tức liền như là tại giữa mùa đông bên trong bị r ộ i một đầu nước lạnh từ phía trên lạnh đến chân nó hơn lần lúc chuẩn bị xuất thủ chố tề cũng ngao nhau trong lòng bối rối, âm thầm may mắn mình trầm một bước quá khủ bố bốn bốn th lộ ra vô tận kính sợ chương bốn trăm m ư ơ i truyền thừa lực lượng tương lai còn mắt vô số cường giả bị bản tôn cường đại c h ấ n nhiếp cũng không dám lại xuất thủ bia đá thông suốt bay đến bản tôn trước mặt thế mà nhanh như vậy liền đã luyện hóa không có chữ thiên bi bia đá rời đi trong đầm nước hiện ra một trường cự mặt t o chính là minh vương đại đế hắn nhìn qua bay đến bốn bên tôn thân bia đá ánh mắt lộ ra kinh ngạc tấm bia đá này luyện hóa chi gian nan hắn nhưng là hết sức rõ ràng không chân chính lĩnh hội đến bí mật trong đó dù cho đại đế cũng căn bản không có biện pháp luyện hóa lúc đầu hắn lấy vì bản tôn ít nhất cũng phải một trăm triệu năm tả hữu mới có thể luyện hóa. nhưng là trên thực tế bản tôn sử dụng thời gian so hắn dự toán một cái số lẻ cũng so ra kém quá nhanh bản tôn hờ h ư ớ n g quan sát một chút bia đá nó g tay hướng phía thời không vòng xoáy một chỉ ô ô ô bốn toàn bộ thời không vòng xoáy tốc độ xoay tròn trong khoảnh khắc tăng tốc mắt trần có thể thấy một đầu ngũ thải ban lan đường hầm không thời gian ngay tại hình thành quỷ dị khó lường thông hướng không biết c h ỗ sâu v n ba đột nhiên toàn bộ đường hầm không thời gian biến thành đ e n kịt một mẩu một đôi trống rông ma nhãn nổi lên cái này song ma nhãn cùng lý nghị tại cách một thế hệ trong thông đạo gặp phải chính là giống nhau như đúc cái này ma nhãn tại đường hầm không thời gian bên trong hiện hiện một m á y mắt mặt trang phụ cận tinh không cùng minh vương châu quanh mình gần trăm cái lục địa bầu trời trong một c h i ế mắt toàn bộ bắt đầu v n mèo một loại vô song cao thượng vô song cổ lão vô song sức mạnh vĩ đại từ trong đó lan tràn ra vĩnh hằng thế giới bên trong vô số tu sĩ càng là có một loại quỷ lệ xúc động loại này xúc động bắt nguồn từ huyết mạch bắt nguồn từ linh hồn căn bản là không có cách cự tuyệt phản phất giống như đang có một tôn trí cao vương giả đang thất tỉnh mà thiên địa chúng sinh đều là con dân của hán xuất phát từ bản năng muốn tiến hành quỷ lệ lớn ba đại đế đây là đại đế lực lượng rất nhiều cổ lao chúa tể n g á y mắt liền run r à y lên trong lòng không thể ước chế sinh ra từng cơn ớn lạnh đây là hồng hoang tam tổ một trong vọng cổ lực lượng làm sao có thể vọng cổ không phải tại hồng hoang tộc bị thánh tộc khu trục trước đó liền đã biến mất ta làm sao sẽ xuất hiện vào lúc này vọng cổ thế nhưng là vĩnh hằng thế giới bên trong công nhận thần bí nhất khó lường đại đế so danh s ư n g đại đế mạnh nhất bàn cổ còn muốn quỷ dị được nhiều hắn trở về lần này thánh tộc phiền phức lớn lại có trò hay nhìn giờ khắc này vĩnh hằng thế giới bên trong hơn mười xong thâm thúy con mắt đồng thời nhìn về phía đường hầm không thời gian hừ chuyện gì xảy ra trước đây không lâu cố khí tức kia không phải vọng cổ sao tại sao lại ra một loại khác biệt khí tức mà lại loại khí tức này càng thêm rõ ràng trung ương thần trong tháp còn lại bốn đạo cổ lao thân ảnh lạnh lùng nói xem ra ở trong đó có chúng ta không hiểu rõ bí mật trong đó một tôn thân ảnh nhữ mày một cái tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía bản tôn lạnh giọng nói nhưng là vô luận như thế nào người này đều cùng vọng cổ xuất hiện có thiên ti vạn lũ liên hệ nhất định phải đem hắn đánh giết tuyệt đối không thể lưu lại ba người khác khẽ gật đầu bản tôn nhìn qua đường hầm không thời gian bên trong hiện hiện ma nhãn nón tay lại lần nữa một điểm ầm ầm ma nhãn nháy mắt từ đường hầm không thời gian bên trong đột phá ra mênh mông khí tức nhấc lên vô tận sóng to c u ộ n c u ộ n khí lãng càn quét tinh khung đem ảnh thân bố trí ra vô số xiềng xích một đầu một đầu xoắn nát cái này ma nhãn hơi trao đảo một cái trực tiếp biến thành một bóng người lại chính là bản tôn thân ảnh chỉ là cùng lý nghị lại lần nữa khác biệt đạo nhân ảnh này chỉ có thể từ thân hình bên trên nhìn ra cùng bản tôn giống nhau nhưng là nó diện mục lại mơ hồ không rõ bất luận nhìn thế nào cũng thấy không rõ lắm bóng người này cũng không có cùng bản tôn dung hợp lại cùng nhau mà là một bước tiến lên trực tiếp liền cùng đĩa đã dung hợp lại cùng nhau trong nhau tấm bia đá này bộ phát ra vô tận cường quang vô số quỷ dị hình tượng từ trong đó hiện hiện bản tôn bàn tay vung lên bia đá liền từ từ bay lên từ một cái tản r a nhu hòa bạch quang chi môn chui vào ngay tại bia đá biến mất m ấ y mắt bản tôn thân thể đột nhiên chấn động từng đạo t ử s ắ t chiến văn tự động hiện hiện trong con mắt xuất hiện càng ngày càng nhiều hoa văn cùng lúc đó thân thể của hắn cũng cấp tốc lớn mạnh một t r ư ợ n g một t r ư ợ n g n ở lớn cuối cùng toàn bộ chân thân khoảng chừng một triệu triệu bản tôn con mắt bỗng nhiên hướng phía ảnh thân quét ngang trong một c h i ế mắt tinh g i a không trung liền phát ra đại quy mâu ngay cả điểm bạo tạc từng lớp từng lớp khí lang hướng về ảnh thân xâm nhập mà đi. ảnh thân tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết bàn tay hắn vung lên vô số đầu kim sắt xiềng xích liền từ hư giữa không trùng xiềng xích chi vong bên trên kích xạ mà xuống từng đầu nằm ngang ở hư không na di đong đưa lít nha lít nhít hình thành một mảnh xiềng xích chi h ả i ẩm vang mà ra đem bạo tạc mà đến khí lãng tách ra bất quá đây cũng chỉ là tùy tiện một chút mà thôi bản tôn sát chiêu tự nhiên không sẽ đơn giản như vậy ngay tại khí lãng bị tách ra nháy mắt bản tôn trên đỉnh đầu đống nhiên tạo nên từng lớp từng lớp trong suốt gần sóng một đôi to lớn trong mắt màu bạc hiện, hiện. cái này hai con mắt cùng bản tôn nhan sắc đồng dạng, chỉ là Bản tôn trong hai mắt, còn vẫn có con người, mà cái này song mắt, hai cái mà có đôi ộ ngột t trong mắt, triệt hiện hiện ngân h lại triệt để k n con n g g có ư ờ Đôi mắt này phản phát chính là bản tôn đôi mắt phát triển đến hoàn mỹ hình thái dáng vẻ đây là một đôi tương lai con mắt băng lãnh tính mịch vô tình mọi người xem xét liền không tự chủ được từ đ ấ y lòng sinh ra một loại hơi lạnh t h ấ u xương g i a n g g i á c g i a n g giác. bốn đôi mắt này đ ỗ n g nhiên hướng ảnh thân t r ư ờ n g một chút dưới cái l i ế c mắt ấy dày đặc xen lẫn trong tinh không xiềng xích chi v o n g nháy mắt vỡ ra vô số tinh mịn vết rách từng đầu bắt đầu sụp đổ ảnh thân càng là nháy mắt biến chất lực lượng trong cơ thể không nhiều sói mòn thân thể dần dần trở nên trong suốt hiện ra nội bộ từng đầu pháp tắc chi tuyến mà những này pháp tắc chi tuyến thì tại một loại không h i ể u vĩ lực phía dưới bắt đầu trở nên ảm đạm thẳng đến cuối cùng biến mất mà ảnh thân cũng triệt để sụp đổ hô ba ảnh thân sụp đổ về sau bản tôn trên đỉnh đầu cặp mắt kia cũng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ hơi gió thổi qua con mắt hoàn toàn biến mất mà không gian cũng một lần nữa khôi phục bình tĩnh cứ như vậy kết thúc rồi vô số thấy cảnh này tu sĩ yên lặng không nói lúc đầu coi là tiếp x u ố n g sẽ là người chết ta sinh kinh t i ê n đại chiến lại nghĩ không đến cuối cùng đến một cái lớn chuyển hướng ảnh thân chẳng hiểu ra sao liền bị diệt bất quá những cái kia chân chính chúa tể cấp cờ ư n giả g lại đem tâm tư đặt ở cặp mắt kia phía trên cặp mắt kia quả thực quá khủng bố dù cho có chút nhìn lên một cái cũng có một loại cảm giác tử vong mà lại đôi mắt này cũng cho người một loại mánh liệt hư hảo cảm giác p h ả n phất là giả đồng dạng làm sao cũng nhìn không thấu nhưng lại lại chân thực tồn tại khiến người khó mà chạm đến hô rốt cục thành công diện đạo này cái bóng phá không núi phạm vi bên ngoài ngay tại bản tôn kết thúc đại chiến đồng thời lý nghị cũng thành công diện sát c á i bóng giờ phút này lại chính bản ngồi chung một chỗ nham thạch phía trên thở hồn hẹn ừ linh hồn của ta phát sinh thuế biến lý nghị ngồi xuống đến lập tức liền phát hiện linh hồn của mình trở nên càng thêm lương thực giống như thoát khỏi một đạo gông xiềng đồng d ạ n g trở nên vô song nhẹ nhõm mà lại diễn toán tốc độ cũng đầy đủ so với quá khứ nhanh hơn gấp đôi chính yếu nhất chính là lý nghị phát hiện loại này thuế biến cùng phục dụng hoàng tuyển hồn tình chỗ sinh ra thuế biến k h n g giống phục dụng hoàng tuyển hồn tình chỗ sinh ra thuế biến nói cho cùng cũng chỉ là để linh hồn tại lúc đầu cơ sở bên trên càng thêm lớn mạnh mà bây giờ t h ổ i biến lại là thoát khỏi thiên địa pháp t ắ c trói buộc không dựa vào phát tác độc lập tồn tại lý nghị cảm giác được dù cho mình giờ phút này bỏ qua nhục thân sức chiến đấu cũng sẽ không kém bao nhiêu thậm chí còn có thể trực tiếp lấy linh hồn trạng thái tu luyện đây là một cái thu hoạch khổng lồ thinh không bên trong hết thể đều đã kết thúc b ả n tôn nháy mắt liền biến trở về hình người tại vô số đôi mắt nhìn chăm chú từng bước một đạp không mà hạ nhưng mà nhưng vào lúc này thiên địa lại đột nhiên trở nên đen kịt một màu chương bốn chi trăm bốn bầu trời tăm tối dưới một cây như trụ trời ngón tay vượt qua vô tận thời không h u n g tận hướng bản tôn đâm tới nó nhanh như điện quan g h ỏ a thạch trong trước mắt liền đi tới bản tôn trước mặt ngón tay này quá ác quá độc một loại mang theo mãnh liệt hắc á m tính chất khí tức tử trên đó tràn ngập mà ra tại loại này cực đoan t à dị khí tức ảnh hưởng dưới toàn bộ thế giới tất cả vật chất đều trở nên mục nát bắt đầu nó ven đường mà đến quá trình bên trong ngón tay chung quanh tự nhiên phát tác từng đầu đứt gãy quanh mình tu sĩ không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại còn xuất hiện loại biến cố này từng cái liên tâm đều nhấc lên đây là đại đế xuất thủ vu thần tông tôn này cường giả xong rất nhiều cổ lao c h ú a tể tại ngón tay này xuất hiện trong nháy mắt liền h ã i nhiên biến sắc bọn hắn đều nhận ra đây là đại đế thủ đoạn một số người vì bản tôn như thế một tôn cường giả vừa có t h ở i liền muốn bị đại đế xóa bỏ mà đáng tiếc nhưng là càng nhiều người lại tại mừng thầm hoặc là hạnh thai rơi h o a bản tôn qua cường thế vừa mới chứng đạo c h ú a tể liền một bàn tay đem ba cái cùng giai cường giả đập thành một mịn điều này làm cho bọn hắn bản năng cảm nhận được một loại nguy cơ tay chân băng lãnh hiện tại có đại đế xuất thủ bản tôn lại là không còn gì tốt hơn bản tôn đầu lâu khẽ lệnh tóc trắng p h ơ hướng về sau cao cao p h i ê u khởi ánh mắt nhìn chằm chằm đột một đâm tới ngón tay trong mắt màu bạc vĩnh viễn lộ ra vô tình dù cho giờ phút này đối mặt với đại đế t u y ệ t sát vẫn không có nửa điểm gọn sóng nghi tỷ phần có một cái sát na ở giữa ánh mắt của hắn có chút ngưng lại một cái che khuất nửa bầu trời màu đen phần mộ đ ỗ n g nhiên xuất hiện trên ngón tay trước đó mà phần mộ trước đó có một khối bóng l o á như g n gương đĩa đá lại chính là không có chữ thiên bi giờ khác này không có chữ thiên bi chính cản trên ngón tay trước đó ngón tay nháy mắt liền đâm tại không có chữ thiên bi phía trên phản phất giống như vô số cái viễn cổ núi lửa đồng thời bộ u c phát đồng dạng vô biên lực lượng từ đầu ngón tay phía trên bắn ra hình thành một trận xoắn úc lấy t r ô n vùi sóng cùng b ã o va chạm tại không có chữ thiên bi phía trên cả cái cự đại p h ầ n mộ nháy m ắ t hóa thành cho bụi mà không có chữ thiên bi cũng bị đánh t r ú n g bay lên cao cao bản tôn thân thể dán chặt lấy bia đá bay ngược mà lên một ngụm nghịch huyết từ trong miệng hắn phân ra không có chữ thiên bi lên cao một trăm nghìn trượng tả hữu bản tôn bàn tay kéo một phát một cái mơ hồ quan môn tại nó c o n g sau khi ngưng tụ mà ra bản phảng phất là vì không có chữ thiên bi lại có thể ngăn trở mình một chỉ mà không nát mà giật mình ừ muốn đi trong h ư vô chuyển ra quát lạnh một tiếng lại lần nữa có một đoạn ngón tay hiện hiện hướng về bản tôn biến mất vị trí đâm tới ngất nguyên, nguyên ngươi thế mà tại lĩnh vực của ta bên trong động thủ lẽ nào lại như vậy ngay tại tay kia chỉ lại lần nữa xuất động n g a y mắt minh vương châu trên không chuyển ra một câu băng lanh gầm hét ầm ầm một mực chống đỡ lấy toàn bộ minh vương châu chín đầu kình thiên của nước đông nhiên hóa thành chín đầu khúc chết kéo dài hoàng hạ hướng ngón tay bao phủ mà tới chọc lãng quần quận bao phủ thiên điện à n h bốn quân quận hoàng hà nháy mắt liền cùng ngón tay đụng vào nhau hai tướng b ù trừ lẫn nhau cuốn ngược nước sông bổ sung đến mỗi một chỗ không gian hình thành một mảnh hải dương màu vàng lại là đại đế vô số tu sĩ thấy cảnh này c h ấ n kinh đến tột đỉnh tại người chúa tể này thống ngự hết thệ thời đại gần nhất lại liên tiếp xuất hiện đại đế t h â n ảnh đến bây giờ c à n g là hai tôn đại đế trực tiếp tiến hành quyết đấu rất nhiều tu sĩ、si、đã ý thức được cố hữu trật tự sẽ bị đánh vỡ đại đế thời đại sẽ một lần nữa đến trong đó một chút cơ t r í chi sĩ càng l à phát giác được tiếp xuống chính là một cái hung hiểm vô cùng đại biến chi thế âm thầm hạ quyết tâm sự kiện lần này về sau lập tức bắt đầu thành lập hoặc là khuyết trương thế lực lớn lấy ứng đối tiếp xuống đại biến mà cũng có một chút người cẩn thận thậm chí chuẩn bị đến nào đó một nơi bí ẩn tiến hành bản thân p h o n g ấn rơi vào trong giấc ngủ sâu chuẩn bị lấy loại này phương thức cực đoan đến tránh đi đoạn này hung hiểm thời kỳ minh vương người muốn nhúng tay chúng ta thánh tộc cùng hồng hoang tộc ở giữa ân đoán một tôn hất lên cổ phát trường bảo màu đen nam tử trung niên từ trong hư vô đi ra lạnh lùng nhìn qua minh vương châu bầu tr minh vương châu bên trên bầu trời đột ngột xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu vàng một tôn đầu đội vương miện g tay cầm pháp trượng uy áp hoàng giả từ trong đó đi ra người này một đầu tóc dài màu vàng từng cây tóc dài đều thoáng như một đầu hùng tráng hoàng hà ánh mắt kiên nghị sắc mặt hờ hững người này chính là minh vương đại đế minh vương đại đế nhìn qua nam tử trung niên lạnh giọng nói nuốt nguyên ngươi cũng khỏi phải ép buộc ta nhúng tay liền nhúng tay ta còn sợ thánh tộc không thành nghe thôi nam tử trung niên cũng rủ cho nuốt nguyên đại đế ánh mắt một hẳn sắc ý điểm nhìn ó i minh vương ngươi sẽ vì hôm nay lựa chọn mà hối hận ừ ta thế nhưng là không cho rằng như vậy. minh vương đại đế cười lạnh nuốt nguyên vô đạo nuốt nguyên đại đế không lên tiếng nữa trực tiếp dương vung tay lên vô số v ạ n vẹo ký hiệu từ bàn tay của hắn tuân ra những ký hiệu này từng bước từng bước hình tượng nằm lọc thần bí khó lường ẩm ẩm trong một chớp mắt bầu trời liền xuất hiện một cái lô đen thật lớn cái lô đen này không phải hình tròn mà là lộ da bẹp tựa như là một cái c ự đại miệng hô bốn miệng này khai hấp giữa thiên địa liền nổi lên vô tận hát phong trong khoảnh khắc gió lốc nổi lên bôi phía cắt bay đá chạy t h n g t o à núi cao từ trên mặt đất bị cuốn bay lên mắt trần có thể thấy vô số đầu kim sắc pháp tắc chi tuyến đang không ngừng sụp đổ thiên địa hôn loạn tư ơ n g mừng càng làm cho người ta sợ h ã i chính là tinh d i a không trùng vô số to lớn tinh thần bị lôi kéo rơi xuống từng k h ỏ a tinh thần không ngừng rơi vào trong mồm tựa hồ miệng này có thể thôn vệ hết thảy minh vương gào thét minh vương đại đế nhướng mày một cái lên cầm trong tay pháp trượng hướng lên nhất cử vê n h vê n h vê n h nam đại đ ị a phía trên đ ô n g nhiên chui ra vô số đạo màu vàng trường hạ từng đạo trường hạ tại bên trên bầu trời gào thét lượt vòng nhất sau khi ngưng tụ ra một tôn trong con mắt thiêu đốt lên hai đoàn quỷ hòa đầu lâu đầu lâu này do、so, mặt trăng còn lớn tản ra âm lanh quỷ khí giống n a m đầu lâu trong con mắt hai đoàn quỷ h ỏ a k h ẽ động lập tức liền phát ra rít lên một tiếng trong một chớp mắt minh vương châu phủ cận mấy chục cái lục địa tất cả tu sĩ đều có loại linh hồn sụp đổ h ảo giác vô hình vô chất song âm xuyên thấu qua không gian ở trong hư không nhắc lên vô số nặng khí lãng sóng sau cao hơn sóng trước mạnh liệt hướng miệng bao phủ mà đi mà cái này thủy triệu bên trong càng là có vô số chìm chìm nổi nổi quỷ thần văn chương vê anh bốn văn minh cùng một chỗ t r ờ i bắt đầu đại phá diện vô số dòng lũ cuốn ngược mà ra không gian nhất trọng tiếp lấy nhất trọng hóa thành m ộ t m i ệ n phía dưới minh vương châu cùng phong hỏa châu chỗ giao giới càng là xuất hiện một mảnh to lớn đại dương mênh mông hai cái lúc đầu giáp giới lục địa ngạnh sinh sinh bị chuyển rời tách ra minh vương đại đế nuốt nguyên Đại Đế, hai người đều là đại đế bên trong người nổi bật bọn hắn cái này vừa độc thủ lập tức liền cải thiên hoán đ ị a h ư giữa không trung hai thân ảnh tại mánh liệt va chạm trừ đại đế bên ngoài căn bản cũng không có tu sĩ có thể thấy rõ bọn hắn giao thủ tình huống cụ thể phanh phanh phanh bốn hai người trong nháy mắt liền giao thủ mấy triệu lần nhưng là bởi vì đại đế ở giữa, thực lực t r ê n l ệ n h đều cực kỳ bẽ nhỏ mỗi một cái đều t u y ệ t đại cứng giả nghĩ trong khoảng thời gian ngắn phân ra t h ắ n g bại kia là không thể nào thậm chí dù cho giao chiến mấy triệu năm cũng không nhất định được chia ra t h ắ n g bại quanh mình tu sĩ cũng chỉ là trông thấy hai đạo ảo ảnh đang không ngừng động thời không đang không ngừng phá d i ệ n dưới chiến trường phương không gian bên trong đột nhiên xuất hiện một cái quan môn bản tôn thân ảnh từ trong đó một bước mà ra giờ phút này bản tôn trên thân lại là nhiều từng k i a từng k i a vết máu thật can đảm vô số cái tu sĩ nhìn thấy bản tôn thế mà còn dám xuất hiện trên chiến trường trong lòng cũng không khỏi một trận thán phục bọn hắn tự nghĩ nếu như là mình tại cái này biết rõ có đại đế muốn xuất thủ d i ệ t sát mình thời điểm là tuyệt đối sẽ lập tức bỏ trốn mất dạng mà nhìn bản tôn thần sắc nơi nào có nửa điểm kinh hoàng quả thực liền bình tĩnh tới cực điểm n g ư ờ i không nên tồn tại thư giữa không trung lại lần nữa vang lên một tiếng thanh â m lạnh lùng một tôn người mặc thù váy diện mục thô c ù n g sợi dâu như c h â m gánh vác cung tiễn giống như một cái nguyên thủy giã nhân đồng dạng tu sĩ đi ra người này ánh mắt lạnh như băng nhìn qua b ả n tôn toàn thân sát ý tràn ra ngoài lại là một tôn đại đế quanh mình tu sĩ chết lặng san mệnh ngươi nếu dám động đến hắn ngươi tuyệt đối sẽ hối hận Đang cùng n u ố trong nguyên g đại đế i h một h chớp d ư mắt thiên địa biến sắc đại đệ chìm nổi phá không ngoài núi lý nghị vừa mới khôi phục lại nhưng là ngay tại sân mạng lớn đế đối bàn tay n n xuất thủ một g mắt, tay lôi cuốn lấy vô thượng hung nguy chấn áp mà dưới thời điểm cánh tay màu đen vừa tới hơi trao đảo một cái liền hóa thành một tôn kim đen giao nhau mơ hồ bóng người bóng người này b ả n tay vừa nhấc vô lượng kim hắc quang mang bắn ra đem săn mạng lớn đế công kích ngăn trở thần ma là ngươi săn mạng lớn đế ngừng tay đến sắp mặt nghiêm túc nhìn qua kim đen giao nhau bóng người nghĩ không ra ngươi cái này thời đại hắc cám cờ ư n giả g thế mà lấy loại phương thức này từ cái chỗ kia ra đến rồi săn mệnh lạnh nhạt nói thần ma đại đế cũng không nói chuyện trực tiếp cứ như vậy nhìn qua săn mạng lớn đế săn mạng lớn đế nhúng mày trong lòng cảm thấy vô song khó giải quyết thần ma đại đế cũng không phải bình thường người bản cổ mặc dù được công nhận là mạnh nhất đại đế nhưng cũng chỉ là thế giới mới thời đại đại đế mạnh nhất mà cái này thần ma đại đế tại thời đại hắc cám lúc hùng danh lại nửa điểm cũng không so bản cổ kém tuyệt đối là một tôn vô song nhân vật khủng bố chính yếu nhất chính là thần ma đại đế là từ kêu bên trong r a người tới hiện tại đến tột c ù n g có bao nhiêu người từ kêu bên trong r a không biết rõ ràng điểm này săn mạng lớn đế căn bản là không có tâm tư chiến đấu phải biết cái chỗ kêu người ở bên trong mỗi một cái đều là tuyệt thế đại hùng nếu là toàn bộ đều đi ra vậy liền phiền phức lớn săn mạng lớn đế lại lần nữa nhìn chăm chú thần ma đại đế một chút thân thể chậm rãi dung nhập hư giữa không chúng t ố i lui thần ma đang cùng minh vương đại đế giao thủ nuốt nguyên đại đế thật sâu nhìn chăm chú thần ma đại đế thân ảnh một chút cũng dần dần tối lui. Trước 412, phong một thời đại lĩnh ngộ h mới tức sắp đến mấy tôn đại đế tại kia một trận sâu đại chiến phản phất giữa lẫn nhau đặt thành ăn ý không có lần nữa xuất thủ mà lý nghị cũng tại vượt qua một trận đại kiếp về sau một lần nữa trở lại phá không núi bên trong kết cấu t r ậ n pháp phát tắc lý nghị từng chút từng chút bắt đầu đối huyết tiến tiến hành phân tích trong đầu của hắn xuất hiện vô số sợi tơ những sợi tơ này ngay tại trên dưới xuyên qua đang dẹp ra từng cái kết cấu lập thể ba triệu mà những này lập thể kết cấu tại lẫn nhau hữu cơ tổ hợp lại với nhau linh hồn thuế biến về sau hắn thôi diễn tốc độ trọn vẹn là lúc đầu mấy lần tăng thêm hắn giờ phút này đang cùng bản tôn liên hệ với nhau hai người cùng một chỗ tiến hành thôi diễn tốc độ càng là bạo tăng mười mấy lần giờ phút này trong đầu của hắn đang có một chi huyết tiến tại dần dần hình thành chi này huyết t i ễ n hiện tại còn rất mơ hồ đồng thời còn thỉnh thoảng sụp đổ mà lại không có sụp đổ một lần liền phí công nhọc sức muốn lại bắt đầu lại từ đầu thôi diễn quá trình này quả thực phức tạp đến tột đỉnh người bình thường chỉ sợ vẹn vẹn là đối những cái kia rắc rối phức tạp sợi tơ nhìn lên một cái liền sẽ cảm thấy đau đầu đương nhiên mỗi một lần một lần nữa thôi diễn lúc cái này huyết t i ễ n cũng sẽ trở nên càng thêm rõ ràng càng thêm hoàn thiện thời gian từ từ, lại là một cái một trăm nghìn năm vu thần tông thạch trung kiếm giờ phút này chính k h a n h chân ngồi tại lý nghị quá khứ kinh thường tĩnh tu một tòa núi nhỏ phía trên mà thanh giao cái thằng này thì lười biếng nằm tại một khối không biết từ kêu bên trong lấy được to lớn ngọc trên giường thỉnh thoảng phát ra một tiếng oanh lôi khò khè trên q u ẹ n miệng còn có một t i ế nước g n b ọ t rủ xuống những năm gần đây lý nghị mặc dù không có như thế nào tự mình dạy bảo bọn hắn nhưng là lại thường xuyên đem rất nhiều tu đạo kinh nghiệm trực tiếp t r u y ề n vào trong thức hải của bọn họ trong đó còn bao gồm rất nhiều bản tôn lĩnh ngộ lại thêm hoàng tuyên hồn tinh phụ trợ dưới hai người bọn họ cảnh giới quả thực chính là một ngày ngàn bên trong đ ộ t bay manh tế bảo hiện tại thạch trung kiếm cùng thanh giao đều hai kiếp định phong thần chủ một ngày này thạch trung kiếm đột nhiên mở hai mắt hai đạo kiếm khí màu xám từ trong mắt của hàn bắn ra xoay một tiếng kiếm k h í đem đã đem ngoài mấy trăm t r ư ợ n g một cái ngọn núi xuyên thủng rốt cục đột phá đến tam tiếp thần chủ thạch trung kiếm tự lẩm bẩm một tiếng trên mặt toát ra mỉm cười thân thể bỗng nhiên đứng thẳng mà lên bước chân một bước liền hướng mấy ngàn dặm ngoài tương đối vắng vẻ khu vực bay đi thanh dao nhấc một chút m ị mắt lười biếng d ò xét thạch trung kiếm thân ảnh một chút trong miệm mơ hồ lẩm bẩm một tiếng lần nữa ngủ x u ố dưới ầm ầm ba thạch trung kiếm vừa mới tại một rừ trong nháy chấn mắt liền có từng đạo thần lôi đánh xuống nhưng là những ngày thần lôi cuối cùng vẫn là từng trương phủ văn đánh tan ước chừng một thời gian uống cạn trung trà tả hữu thạch trung kiếm liền đã vượt qua thần kiếp sư tôn thạch trung kiếm tự lẩm bẩm một tiếng thân thể đằng không mà lên trực tiếp hướng cổ vu thành kích bắn đi cho đến ngày nay v u thần tông thế lực tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới siêu cấp thế lực bên trong cũng đứng hàng đầu điểm này không có bất kỳ người nào chất vấn thiếu chủ thạch trung kiếm vừa xuất hiện tại cổ vu thành bên trong rất nhiều vu thần tông tu sĩ liền nhao n h a u hướng hắn hành lễ hắn khẽ gật đầu cũng không có dừng bước lại trực tiếp liền hướng cổ vu thành bên trong một chỗ cấm đi tới hơn mười hơi thở về sau thạch trung kiếm đi tới một mảnh thác nước trước đó hắn hít sâu một hơi nói sư tôn đồ nhi đến đây bài kiến âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống thác nước ở giữa ở giữa tách ra hiện ra một cái cửa vào thạch trung kiếm cũng không do dự trực tiếp đạp tiến vào từ cửa vào hắn bước vào hắn khi xuất hiện lại đã thân ở một châu ngũ thải tân phân thế giới vô số ấu tiểu đ ộ c vật cùng hoạt bát thảo m ộ t chi linh tại đại địa phía trên chơi đùa hiện đến mức dị thường hài hòa mà thạch trung kiếm ánh mắt thì trực tiếp rơi vào một tôn nhắm mắt tính tọa tóc trắng như tuyết thân ảnh bên trên lại chính là bản tôn sư tôn đồ nhi đã đột phá đến tam k i ế p thần chủ bây giờ chuẩn bị ra ngoài bên ngoài tôi luyện thạch trung kiếm tại bản tôn mấy chữ chỗ quỳ xuống dập đầu cúng kính nói bản tôn hai mắt vừa mở nhàn nhạt liếc nhìn thạch trung kiếm một chút bàn tay nhẹ nhàng vung lên thạch trung kiếm thể nội phi kiếm liền không bị khống chế vọt ra thạch trung kiếm mơ hồ đoán được bản tôn muốn làm gì cũng không có nửa điểm bối rối bản tôn ống tay h à o vung lên vô số chân quý vật liệu từ trong đó bay ra có một ít chính là lý nghị từ minh vương cảnh chi ở bên trong lấy được những tài liệu này toàn bộ tại bản tôn ánh mắt chừng một cái phía dưới cấp tốc hòa tan bao trùm phi kiếm cùng lúc đó từng nét b ù a chú từ bản tôn thân thể bắn ra cỡng ép lạc ấn tiến vào trong phi kiếm minh m ố n một khoảng nửa chén trả một e m mới phi kiếm xuất hiện bản tôn bàn tay vung lên liền đem kiếm đánh về thạch trung kiếm thể nội đồng thời ở trên người hắn lưu lại một cái ơn ký về sau lại lần nữa nhắm hai mắt lại nhiều tạ ơn sư tôn thạch trung kiếm lại lần nữa đối bản tôn gõ một chút đầu tiếp lấy liền rời đi trôi này cấm đ i ệ m mây cuốn mây bay hoa nở hoa t à n lại vượt qua mấy chục ngàn năm nhưng là một lòng đắm chìm ở trong tu luyện lý nghị giờ phút này lại hoàn toàn không có khái niệm thời gian phá không trên núi lý nghị thân thể đột nhiên chấn động trong đầu của hắn rốt cục hiện ra một chi hoàn trình huyết tiễn giờ này khắc này hắn đã hoàn toàn lĩnh hội huyết tiến đầu bí mật、Hô. rốt cuộc hoàn thành một bước này lý chậm rãi mở hai mắt ra khoe miệng toát ra mỉm cười huyết tiến chỗ bao hàm huyền ảo vượt qua hắn tưởng tượng phức tạp nếu không phải có bản tôn cùng một chỗ l i n h hội chỉ sợ dù cho cho hắn một trăm triệu năm hắn không có cách nào hiểu do huyết tiễn bất quá đây cũng là một cái quá trình tu luyện hiện tại hắn đã tùy thời có thể đột phá đến quân vương cảnh giới bất quá vì lĩnh ngộ thần binh học nói chi thuật đem thần quốc thành công dung nhập trong binh khí hắn tạm thời ngăn chặn tu vi của mình chỉ cái một bước cuối cùng lý nghị lắng lại một chút dòng suy nghĩ của mình ánh mắt lập tức liền rơi vào tượng đá trong tay trường thương phía trên hắn hai mắt có chút chừng một cái con ngươi lập tức biến thành nhạt màu trắng ẩn ẩn có một tia mơ hồ hoa văn trong n g a y mắt trường thương hình thể liền từ lý nghị trong tầm mắt tàn đi biến thành nhiều đám phức tạp đến cực điểm đường cong để người có loại choáng đầu hoa mắt cảm giác bất quá có nghiên cứu huyết t i ễ n kinh nghiệm lý nghị rất nhanh liền tìm được bắt đầu chỗ bắt đầu từng chút từng chút phân tích bắt đầu huyết t i ễ n dù sao cũng là một kiện thất bại phẩm trường thương chỗ bao hàm huyền ảo so huyết tiến phức tạp mấy lần không ngừng dù cho có nghiên cứu huyết tiến kinh nghiệm lý nghị cũng đầy đủ lại lần nữa hoa bốn trăm ngàn năm mới hoàn lý nghị thở dài một tiếng trong lòng lẩn lẩn sinh ra một loại mọi m ệ t ánh mắt quét ngang một chút quảng trường phát hiện cái này bên trong lại nhiều mấy cái người mới hắn lông mày t h o á n g nhũ một cái cảm thấy có điểm gì l ạ lạ bình thường mà nói mấy triệu năm cũng chưa chắc có một tôn người mới đến đây phá không núi mà lần này thế mà kéo đến tận ba cái bất quá hắn cũng không có lên tiếng thân thể nhảy lên liền hướng phá không núi bên ngoài kích bắn đi hắn rời đi chúng ta chuẩn bị đậu thủ ba cái kia mới tới tu sĩ nhìn nhau một cái lộ ra ngầm h i ể u lẫn nhau t h ầ n sắc ước chừng qua hơn k h mười hơi thở tà hữu lý nghị bình tĩnh ánh mắt lạnh lẽo ngẩng đầu nhìn lên lại nhìn thấy ba đạo thân ảnh như là đại điệu đồng dạng từ trên cao lao thẳng tới mà hạ ba người này đều là bắt kiếp quân vương phân biệt mặc kim sắc màu lam trường bảo màu tím các ngươi đến rồi lý nghị lạnh lùng nhìn qua ba người này lạnh giọng nói n g h e xong lý nghị lời nói ba người hơi s ư n g sờ h i ệ n nhiên lý nghị tia bình tĩnh đến cực điểm phản ứng vượt quá bọn hắn ngoài dự liệu nói đi có phải là thánh tộc mệnh làm các ngươi trước tới đối phó ta h ừ nghị không ra thánh tộc còn rất lợi hại thế mà ngay cả ta tại phá không núi tu luyện tin tức đều có thể tham dò được lý nghị nhàn nhạt đối ba người nói h ừ chớ trách chúng ta xuất thủ đối phó ngươi trách thì trách chính ngươi đắc tội không nên đắc tội người trương bào màu tím tu sĩ đằng đằng sát khi nói hắn dùng một loại cực độ ánh mắt nhìn chăm chăm lý nghị phản phất lý nghị đã là người chết đồng đạo a các ngươi cũng bất quá bắt kiếp quân vương mà thôi liền có nắm chắc như vậy lưu lại ta lý nghị kinh ngạc nhìn qua mấy người mình thế nhưng là tự tay diện s á t không ít bắt kiếp quân vương nghĩ đến tin tức đã truyền ra mấy người kia hẳn là cũng đã được nghe nói mới đúng a làm sao còn là một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng trường bào m à u lam tu sĩ s ù y cười một tiếng nói ta cho là chúng ta không biết ngươi tình huống cứ như vậy tùy tiện đến đây phục sát ngươi sao nếu là vị k i a đại đế như cũ tại bên cạnh ngươi chúng ta tất nhiên là không dám ra tay với ngươi thậm chí ngay cả nghị cũng không dám nghĩ nhưng là vị tia đại đế cũng đã rời đi bản thân ngươi bất quá một tôn thánh tôn Đối với chúng t âm à nói, nhiều nhất bất cũng âm ộ t bốn phiến thiên địa này trong một chớp mắt gió nổi mây phun núi lở đất nước một vài một trăm linh trượng lớn nhỏ bàn tay màu và nóng một cái màu lam viễn cổ sơn nhạc một viên tử sắc tinh thần đồng thời hướng lý nghị trấn áp tới thần uy hạo đãng sơn hà biến sắc mấy triệu bên trong không gian trong c h ư ớ c mắt liền như giống như tầm gương vỡ vụn thành vô số khối toàn bộ đại địa tức thì bị cưỡng ép nhấc lên một mảnh dày đến mười ngàn t r ư ợ n g mặt đất trên mặt đất sông núi dòng sông thì dựng ngược lấy hướng lý nghị nện xuống ba người này coi là thật hung á c vừa ra tay liền không lưu mảy may chỗ trống chiêu chiêu là bệnh lý nghị lạnh lùng nhìn qua ba người đánh rết tới công kích sắc mặt lại không có nửa điểm bối rối hắn lật bàn tay một cái huyết quang lấy, lên, cũng đã đem huyết tiến lấy ra ngoài ý niệm trong lòng khẽ động từng đạo quỷ dị phù v ba tôn t r cánh tu sĩ kinh nghi bất định nhìn qua lý nghị nguyên lai đứng thẳng địa phương mảnh không gian này đã sớm bị bọn hắn phân cấm theo lý thuyết căn bản là không cách nào tiến hành thuần di nhưng là bọn hắn làm thế nào cũng không tính được lý n g h ĩ cái này là thông qua huyết tiễn t h u ầ n hứng gì, mà huyết tiễn cũng không phải đơn thuần dựa vào không gian tiến hành t h u ầ n hứng gì mà là bám vào từng đầu pháp tắc phía trên cho dù bọn họ có thể phong chịu được không gian cũng tuyệt đối giam cầm không được những cái kia tự nhiên p h á p tắc điểm này không cần phải nói là bọn hắn cho dù là chúa tể cũng không được đây cũng là thần binh hợp nói chi thuật nội danh nguyên nhân các ngươi là đang tìm ta sao tu sĩ áo bảo xanh sau lưng bỗng nhiên truyền ra một tiếng băng lãnh thanh âm không được tu sĩ áo bảo xanh nháy mắt mồ hôi mau d ự n n g ư ợ lập tức liền chuẩn bị trốn rời đi thế nhưng là cái này đã trễ lý nghị thân thể như quỷ m ỹ xuất hiện tại tu sĩ áo bào xanh vài thước bên ngoài một đạo tia chớp màu đỏ ngỏm từ từ cánh tay của hắn lượn lờ mà ra như cùng một đầu rắn độc đồng dạng trong một chớp mắt liền đánh vào tu sĩ áo bào xanh trên thân thể a bốn côn bạo đến cực điểm lôi điện chi lực oanh tạc tại không có chút nào phòng ngự tu sĩ áo bào xanh trên thân trực tiếp đem hắn nửa người nổ thành p h ấ n vụn tu sĩ áo bào xanh kêu thảm một tiếng như là một viên đạn pháo đồng dạng nổ bay ra hung hăng rơi đập tại đại đ i ệ phía trên oanh minh cùng một chỗ đại đ i ệ phía trên xuất hiện một cái trăm trượng lớn nhỏ hố to tu sĩ áo bào x tàn tạ trên thân thể, y nguyên lấy từng tia từng tia điện hoa. Thừa thắng xuống lên, lý nghị trong mắt tinh quang loại lên, thân thể liền hóa thành một đạo thiểm nguyên lượn điện xuống lên, nghị quang lên, liền điện, hướng loại hòa. hóa y lấy lời lý đạo cả cắp cự tại trong hầm tu Xoẹt! áo hầm bào xanh đánh xuống. Xoẹt. Cả bầu trời bị hoành chém thành hai nửa một đạo đen nhánh kẽ h hở từ phía chân trời thẳng tắp kéo dài mà xuống hình thành một cái dựng đứng một chữ làm càn lớn mật vừa rồi hết thảy Đều p h á trong sinh ở t điện i quang hòa thạch, k m bào t u sĩ chiếc ù n căn bản g áo bào tím tu sĩ căn bản là k ô n g kịp ệ có thể trơ mắt nhìn đem tinh trọng t diệt lửa công uống. n tâm, i thần đại tinh thần chi n đao Xoẹt. Ba. Trong một n g liền hướng lôi điện bổ tới Mà Kim ba ả o to tu thì thò xuống, sĩ hướng hố kích người về xạ mà r đem tu sĩ áo bảo xanh bổ lấy, nháy mắt bay khỏi. Ba, lý ấ y nháy bay Vâng. khỏi. mắt l nghị hóa thân huyết sắc lôi điện nháy mắt cùng tinh thần chi đao đ ụ n g vào nhau điện quang bắn ra b ố n phía đao khí tung hành lôi điện cùng tinh thần chi đ a o gần như đồng thời tán loạn k h u ấ y động mà ra dư ba trong một chớp mắt liền đem phụ cận mấy ngàn tòa sơn nhạc sân bằng kính khí cuốn lên bụi bặm hình thành đ ầ y trời bao cát cái này huyết tiễn uy lực cuối cùng vẫn là so vương giả thần binh cùng cực đạo đế khí kém chi rất nhiều như mới vừa rồi là tương đương với cực đạo đế khí hắc cám tay trái phát ra công kích kia tu sĩ áo bảo xanh sớm đã bị tao b n h sắt thành tạt bã cái kia bên trong còn có cơ hội sống sót lý nghị trong nội tâm thở dài một chút tại mấy chục ngàn bên trong trên k h ô n g t r ú n g thân ảnh hiện ra cả người vòng quanh từng đạo to bằng cánh tay huyết sắc lôi điện phản phất một tôn viễn cổ lôi thần xem ra chúng ta đoán chừng sai nghị không ra ngươi thế mà còn có chiến lược như vậy k i bảo tu sĩ sắc mặt âm trầm nhìn qua lý nghị nói hắn vừa rồi kiểm tra một chút tu sĩ áo bảo xanh thương thế phát hiện tiêu huyết sắc lôi điện cực kỳ quỷ dị thế mà vòng v è o tại tu sĩ áo bảo xanh toàn thân yếu huyệt bên trong tu sĩ áo bảo xanh hiện tại xem như đã triệt để đánh mất chiến lược muốn đem những n à y lôi điện thanh trừ khôi phục lại tối thiểu cũng phải mấy năm mới được là lấy hắn đã trước đem tu sĩ áo bảo xanh đưa vào đến mình thần quốc bên trong tình huống ngoài dự liệu áo bảo tím tu sĩ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọc lên Hừ, lý nghị sắc mặt lạnh lẽo thân thể cùng huyết tiến hợp một lại lần n ữ a hóa thành một đạo hơn mười vạn trượng tia chất màu đỏ ngỏm trong chớp mắt liền hướng hai người đánh tới ầm ấm tia chất màu đỏng nhàn rỗi mà hiện nhàn Căn bất quá bọn hắn có tu sĩ áo bảo xanh giao hấn sớm liền chống lên một cái cự đại vòng phòng hộ ngăn cản lôi điện trực tiếp quanh kích sát thân thể phanh phanh phanh phanh, phanh pháo đồng dạng tiếng nổ ngay cả tiếp theo vang lên hư giữa không trung từng đầu lôi điện hư ảnh thoáng hiện vây quanh một vàng một tím hai cái quan g cầu công kích không ngừng ồn bạo năng lượng đem không gian xé nát thành vô số phiến lý nghị thực lực bây giờ đại khái tương đương vụ thất cướp quân vương tăng thêm huyết tiến tương trợ ước chừng đạt tới bắt kiếp quân vương trình độ cái này cùng áo b à o tím tu sĩ hai người sấp xỉ như nhau chỉ có thể không có trực tiếp đánh c h ú n g thân thể căn bản là không làm gì được áo b à o tím tu sĩ bọn hắn đương nhiên đối mặt lý nghị như quỷ mỹ tốc độ kim b à o tu sĩ cùng áo bảo tím tu sĩ cũng chỉ có thể không làm gì được anh, ba thiệm điện cùng hai cái quan cầu đụng nhau một lần sắt na cách ra hiện ra lý nghị thân ảnh song phương nhìn lẫn nhau lần này mọi người cũng không hề độc thủ lẫn nhau đều rõ ràng tiếp tục đánh xuống cũng bất quá là lãng phí thời gian lý nghị có chút nhìn chăm chú áo bảo tím tu sĩ cùng kim bảo tu sĩ một chút định rời đi phế vật ngay cả một cái thánh tôn đều không giải quyết được lúc này thư giữa không trung đột một chuyển đến một câu quát lớn âm thanh một cái dùng kim sắc dây thừng buộc lại thanh niên tóc dài đạp không mà ra thanh niên này trong tay cầm một cái quát xếp phảng phất giống như một cái công tử văn nhã mà trong con mắt hắn lại ẩn ẩn lộ ra một loại khinh thường chúng sinh coi trời bằng vùng kiêu n g o gặp qua thứ lục thánh tử kim bảo tu sĩ cùng áo b à o tím tu sĩ nhìn thấy thanh niên này xuất hiện thân thể có chút một d ô n g dài lập tức liền hướng thanh niên này t ú i người chào thanh niên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn kim bảo tu sĩ cùng áo b à o tím tu sĩ một chút nói v ư g n g cho các ngươi hay là bắt kiếp cảnh giới quân vương ba người đồng thời xuất thủ thế mà ngay cả một vị thánh tôn đều đối phó không được các ngươi đỏ mặt không đỏ mặt kim bảo tu sĩ cùng áo b à o tím tu sĩ vô vô miệng lại nói không ra lời ngươi chính là vu thần tông tông chủ lý nghị thanh niên không tiếp tục để ý kim bảo tu sĩ hai người xoay chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm lý nghị hỏi không sai chính thị bản nhân lý nghị nhìn qua thanh niên này công tử nhưng trong lòng vô cùng lo lắng từ thanh niên này mới xuất hiện một khắc này hắn liền cảm nhận được một trận mãnh liệt nguy cơ hắn cảm giác vị này thứ lục thánh tử xa xa so thứ chín thánh tử n g u y ệ t đế còn nguy hiểm được nhiều ta là thánh người trong tộc mà ngươi là hồng hoang tộc nhân giữa chúng ta nhất định là tử địch ghi nhớ tên ta là ngạo thế cũng để cho ngươi chết được rõ ràng thanh niên đ ố i lý nghị cười nhạt một tiếng trực tiếp liền mở ra trong tay q u ả xếp một cái liền hướng lý nghị p h i ế tới vê anh bốn cái này một cái phía dưới giữa thiên địa lập tức vang lên khai thiên tịch địa vỡ vụ đ ồ n thành phản phất đem chọn phiến vũ trụ đều phiến nát đồng dạng Vô số vỡ vụn số t ba gió lốc nháy mắt viễn hóa ra một đạo nối liền đất trời vòi rồng cùng vô số trào lên mà đến vỡ vụn thế giới tràn cảnh đụng vào nhau phát sinh to lớn bạo tạc cái này thứ lục thánh tử so tại minh vương cảnh bên trong gặp phải chúa tể còn mạnh hơn lý nghị tay cầm gió lốc lại như cũng bị đánh bay mấy ngàn bên trong, trong miệng càng là ngay cả nôn số ngủm máu tươi hắn biết mình hiện tại xa không phải thanh niên này đối thủ dù cho có gió lớp phụ trợ cũng không được lập tức liền liên hệ bản tôn thân thể n h ó á n g một cái liền biến mất không còn t â m tích a cái này lý nghị thế mà còn có một cái vương giả thần m ì n h mà lại tựa hồ còn có thể tiến hành siêu viễn cự ly thuận gì thế mà ngay cả thần t r í của ta cũng không phát hiện được thanh niên nhìn xem lý nghị biến mất địa phương từ tôn nói sắc mặt của hắn ngược lại là không có hiện ra tức giận ngược lại ẩn ẩn toát ra một tia hiếu kỳ nhân tỉnh lại, chuyện xưa như xương khói. cổ vu thành bên trong bản tôn chỗ vùng không gian kia đột ngột tạo nên từng vòng từng vòng trong suốt gọn sóng lý nghị thân ảnh dần dần hiện hiện phấp lý nghị nhịn không được lại lần nữa phun một mũ máu chỗ ngực ẩn ẩn làm đau bản tôn hai mắt chậm rãi mở ra nhàn nhạt, nhạt nhìn một cái lý nghị k h ẽ gật đầu tiếp lấy lại hai mắt nhắm lại xem ra mình cùng chúa tể chi ở giữa t r ê n l ệ n h hay là q u ả lớn trước kia hắc cám tay trái tại thời điểm còn có thể ngăn cản một hai mà bây giờ nhược quả gặp được chúa tể mình trừ trốn bên ngoài không có lựa chọn nào khác xem ra phải nhanh một chút tiến giai quân vương mới được lý nghị trong lòng âm thầm tự nghĩ bất quá cuối cùng vẫn là trước đem thương thế dưỡng tốt lại nói thời gian kế tiếp lý nghị ngay tại cái này bên trong một bên tu luyện một bên khôi phục thương thế v u thần tông tu sĩ lại cũng không biết hắn đã trở về lần này mặc dù không tính nhẹ nhưng là cũng không tính quá nặng khoảng ba tháng lý nghị liền đã khôi phục lại về sau thân thể của hắn nhoáng một cái liền ra lần này cấm địa trong lòng của hắn bây giờ lại vội v ã trước giải quyết nữ h o a cùng chuẩn đề vấn đề bởi vậy cũng không có đi kính ma bọn người gặp mặt trực tiếp liền hướng phía bình thường tu luyện tòa kia ưu tính sơn nhạc bay đi thanh giao tỉnh lại lý nghị bay đến sơn nhạc phía trên lúc nhìn thấy thanh dao cái thằng này thế mà một bên chạy n ư ớ c bọn một bên ngay khò khò ngủ được tương đương tiêu sái vừa bực mình vừa b u ồ n cười vĩnh hằng thế giới bên trong một cái kia tu sĩ không g à n h giật từng giây tu luyện mà cái thằng này có được điều kiện như vậy lại như cũ cả ngày ngủ say khò khẽ ba khò khẽ ba cái thằng này thế mà không có phản ứng trong miệng mơ hồ lẩm bẩm bài câu thân thể khổng l ồ mở ra lại kế tiếp theo thoải mái mà nằm ngủ đi lý nghị lập tức tức xạ mặt lại cái thằng này thần kinh cũng thực thô phải không còn hình dáng nghĩ đến đều đã là thần chủ cảnh giới thế mà ngay cả ngoại nhân xông đến trước mắt đều không phát giác còn tại kia bên trong ngồi xuân mộng. Nghị tại thu đại kia Lý nghị sắc ẩm thanh, thanh dao thân thể trực tiếp bị lý nghị tắt đến từ trên mặt đất bay lên chật vật n g ệ n ở phía dưới vách núi đầm nước phía trên ẩm ẩm t ó é lên cao hơn mười t r ư ợ n g bằng nước ngâm ba ai là ai như thế to gan lớn mật lại dám quay dày ngươi thanh dao đại gia đi ngủ đại nghiệp quả thực là không muốn sống đột ngột bị đập bay đến trong đầm nước thanh dao giật mình mở ra điếc lôi kéo mí mắt cũng không để ý ba tháng bảy năm hai m ộ t lập tức liền mở m ắ n lên vô lại mượi phần lý nghị hai mắt chừng một cái cứ như không cười nhìn xem thanh dao lao lao ra lần này xảy ra chuyện thế mà mắng lao ra thanh dao nuốt nuốt nước miếng một cái trong lòng âm thầm suy nghĩ làm sao vượt qua cửa này lao ra người rốt cục trở về ta muốn chết ngươi cái thằng này con mắt nhanh như chớp nhất chuyện thân thể nháy mắt liền hướng lý nghị nào h tới đỉnh núi lớn nhỏ l o n g đầu hướng lý nghị c ọ đi. Tốt, tốt. Lý n g h chút ị sắc có mặt tối đi e n bàn một tay l ề n thanh từng từng đem treo giao kia kia k cũng lặng lặng nằm một sấp ở ba anh trông ba ước o n chừng tới chừng i ế c q u nửa canh giờ hai người thân thể từ bắt đầu có chút run run đến cuối cùng mở mắt ra ẩm ẩm hai chiếc quan tài băng nổ tan chuẩn đề từ hài n h i trạng thái dần dần khôi phục lại hồng hoang lúc bộ dáng lý nghị đạo hữu chuẩn đề nữ hoa hai người nhìn qua lý nghị kinh nghi bất định nói trong con mắt tràn ngập hoang mang lý nghị biết trong lòng bọn họ đang nghi ngờ cái gì mỉm cười ngón tay một điểm liền đem cùng hồng quân sau đại chiến tin tức chuyển vào trong thức hải của bọn họ chuẩn đề nữ hoa hai người lúc này ngồi xếp bằng xuống xem lấy lý nghị chuyển tới tin tức từ từ hô hấp của bọn hắn bắt đầu trở nên có chút gấp rút trong lòng nổi sóng chập trùng hơn mười hơi thở về sau hai người một lần nữa mở tó mắt nhiều cảm ơn đạo hữu nhưng không phải đạo hữu chỉ sợ ta không còn có cơ hội tỉnh lại chuẩn đề nghiêm túc hướng lý nghị đánh một cái c h ắ p tay nữ hoa cũng không người chào nhìn về phía lý nghị trong ánh mắt tràn ngập cảm kích ha ha hai vị đạo hữu lại khỏi phải như thế ở cái thế giới này chúng ta lại coi là đồng tộc hỗ trợ một chút lại không tính là cái gì lý nghị mỉm cười khách khí nói ai quá khứ từng nghe phàm nhân một cái để i cố nói trong núi mới một ngày trên đời đã ngàn năm lại n g h ĩ không ra ta giấc ngủ này nhưng lại đâu chỉ một triệu năm nữ hoa ung dung thở dài nói nghe thôi chuẩn đề trên mặt cũng lộ ra tang thương thần sắc lý nghị mỉm cười Thế giới bên, trong tình thế. Siêu. bên cạnh á đêm đến phân lý nghị rời đi tòa núi cao này đem cái này bên trong lưu lại chuẩn đề hai người bọn hắn tính tu mình trở lại cổ vũ thành cấm địa bên trong tiến hành bế quan thâm vô chống ngại quyết ý đột phá nữ hoa lẳng lặng nhìn qua lý nghị rời đi thân ảnh ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp ngày xưa đạo hữu đã từng đối thủ hiện tại đã xa xa đưa nàng dứt bỏ không tại cùng một cái cấp độ phía trên chuẩn bị ngược lại là tràn ngập hùng tâm trang trí ngày xưa hắn bởi vì hồng quân sự t ì n h nhưng thủy trung vứt bỏ hết thẻ tu luyện hiện tại tại một cái càng càng q u ò n đại càng càng mênh mông thế giới trong lòng chân chính thanh tịnh có thể triệt để thành tâm thành ý tại nói khỏi phải vì cái gì tông phái vì cái gì chuyển thừa cân nhắc leo lên cái kêu đạo đỉnh cao nhất cổ vũ thành cấm địa bên trong bản tôn cùng lý nghị hai người chính tương đối mà làm giữa bọn hắn lại lơ lửng một chi huyết tiễn một cái gió đốc thanh niên cổ kiếm còn có một số từ minh vương cảnh chi ở bên trong lấy được chân quý vật liệu không sai lý nghị đã hoàn toàn lĩnh ngộ thần quốc bí mật lần này bế quan chủ yếu chính là vì vận dụng thần binh hợp nói chi thuật luyện chế ra một kiện tan nói thần binh chỉ cần thần binh luyện thành chính là hắn tiến giai quân vương thời điểm mà lại lý nghị cũng muốn đem thanh l i ê n cổ kiếm trùng luyện mà lý nghị vì cái này hai kiện thần binh chất lượng quyết định đem gió lốc cái này vương giả thần binh cùng huyết t i ễ n hòa tan làm hai kiện mới luyện thần binh tài liệu chính hắn mới có thể chuẩn bị đem cái này hai kiện binh khí hòa tan bản tôn ngón tay có chút chỉ về phía trước trong một chớp mắt một nói ngọn lửa màu trắng từ ngón tay của hắn bên trong lượn lờ mà ra cái này đ ạ o hỏa diễm hóa thành một đạo hỏa lòng bám ộ t cái liền c u ố n quanh ở gió lốc cùng máu trên tên người vương giả này thần binh gió lốc khẳng định là chúa tể l u y ệ n chế mà huyết tiến thì lai lịch không rõ nhưng là đoán chừng cùng gió lốc đồng dạng cũng đều là chúa tể lợi chế ngọn lửa màu trắng hư h o tri cực cũng không có nửa điểm nhiệt độ nhưng là trong ngọn lửa lại lưu chuyển lên không thể tưởng tượng nổi vĩ lực phản phất là một loại số mệnh chi gió lốc cùng huyết tiến thế mà chỉ có thể thoáng quản quại liền dần dần bắt đầu hòa tan bắt đầu lý nghị hai mắt tinh quang l ó e lên lập tức liền bắt đầu đánh ra cái này đến cái khác phát q u y ế t hai tay nhanh đến cực điểm như là hai con bay tán loạn lấy hồ điệp từng đầu tóc lớn nhỏ sợi tơ tại không trung giang khắp nơi cẳng có từng cái nòng nọc phủ văn từ lý nghị đầu ngón tay bay ra b á m vào những sợi tơ này phía trên không tổ hợp hình thành từng cái lập thể hạt tròn dung nhập vào trong chất lỏng thời gian cứ như vậy dần dần trôi qua tất cả vật liệu tại ngọn lửa màu trắng thiêu đốt phía dưới một tia đen nhánh hơi khói từ trong đó bay lên đây đều là tạp chất hư giữa không trung chất lỏng chia làm hai đ o ạ n trong đó một đ o ạ n chìm nổi lấy vô số lập thể phụ văn hạt tròn mỗi một cái hạt tròn đều tản ra bao hàm hết thảy dung nạp hết thảy khí tức khoan dung độ lượng bao la mà đổi thành bên ngoài một đ o ạ n thì hiện ra vô số kiếm ảnh một đem đem cây kim đồng dạng lớn nhỏ vi hình t i ể u kiếm lít nha lít nhít t r ậ n bày ra liếc nhìn lại liền cho người ta một loại kim đâm cảm giác theo thời gian trôi qua trôi nổi ở trong hư không vật liệu đã toàn bộ hòa tan t bản tôn cũng mở bóp lên phát quyết từng cái huyền ạo văn tự từ trong tay hắn chạy ra phân biệt oanh kích tiến vào cái này hai đoàn trong chất lỏng dần dần đoàn thứ nhất trong chất lỏng xuất hiện vô số đầu đan sen sợi tơ trong đó hiện ra vô số thần quốc h ư ảnh mà đổi thành bên ngoài một đoàn chất lỏng cũng bắt đầu phun ra nuốt vào lấy kiếm mang lý nghị nhìn chằm chằm cái này hai đoàn chất lỏng một đoạn thời khắc hắn suy nghĩ khẽ động cái này hai đoàn chất lỏng liền bắt đầu kéo r u ô i biến hình đoàn thứ nhất chất lỏng dần dần biến thành một đem vô toa mà thứ hai đam chất lỏng thì biến thành thanh niên cổ kiếm dáng vẻ ngay tại cái này hai đoàn chất lỏng thành hình một nháy mắt hai người nháy mắt lết nhau trong nháy mắt hai người chỗ không gian liền bắt đầu v n mẹo khi xuất hiện lại bọn hắn đã là tại cổ vu thành trên không gặp qua đại tôn gặp qua đế quân hai người bọn họ vừa hiện thân v u thần tông tu sĩ lập tức liền phát hiện bọn hắn đều là tả quỷ một mảnh tông chủ kính ma sắt vũ hoa mấy người cũng bay đến lý nghị cùng bản tôn trước mặt không mình hành lễ lý nghị đầu tiên là hướng kính ma bọn người nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt liếc nhìn vu thần tông chúng tu sĩ lạnh nhạt nói đều đứng lên đi vâng tông、chủ. v u thần tông tu sĩ lại lần nữa cung kính hướng lý nghị có chút luôn luôn lễ cái này mới đứng dậy ta bây giờ chuẩn bị đột phá đến quân vương cảnh giới các ngươi cũng đều toàn đến xem lễ đi lý nghị cao giọng nói nhiều cảm ơn tông chủ lập tức v u thần tông rất nhiều tu sĩ đều trở nên hưng phấn quan sát lý nghị độ kiếp có lẽ đối kính ma những n à y quân vương không có ích lợi gì nhưng là đối v u thần tông tu sĩ lại tác dụng quá lớn nếu như bọn hắn muốn đi phải càng xa nhất định phải không ngừng độ kiếp có thể quan sát người khác độ kiếp tự nhiên thì có thể hiểu được một chút lôi kiếp u y lực cùng người khác ứng phó thủ đoạn tích lũy kinh nghiệm đợi đến mình khi độ kiếp làm ra hợp lý bố trí lại tu sĩ tiến giai quân vương lúc lôi k i ế p cũng không phải dễ dàng như vậy liền gặp được rất nhiều tu sĩ khi độ kiếp đều lựa chọn tại một chút hoang vu t r i địa rời xa người ở căn bản là không có cách nào nhìn bởi vậy cơ hội như vậy xác thực không nhiều lý nghị nói xong cũng không để ý tới phản ứng của mọi người trực tiếp cùng bản tôn hướng rời xa vu thần tông địa phương bay đi bởi vì lý nghị đoán chừng hắn lần này thần kiếp khả năng sẽ không đơn giản như vậy uy lực lại hơi lớn cho nên bay cũng xa xôi bay thẳng chừng nửa canh giờ mới tại một mảnh rộng lớn bình nguyên phía trên hạ xuống tới kính ma cùng quân vương cùng vu thần tông tu sĩ thì đứng thẳng ở ngoài mấy ngàn dặm quan sát thậm chí bọn hắn còn sớm tạo thành một cái p h á p trợn dùng cái này để ngăn cản tức sắp đến dư ba công kích m a i chuẩn đề nữ hoa hai người cũng xuất hiện trong đám người về phần bản tôn thì trực tiếp lơ lửng tại lý nghị ngàn trượng bên ngoài địa phương hắn đã là chúa t ể phát t ắ c thần kiếp đối với hắn không còn có nửa điểm tác dụng rốt cục đến một bước này lý nghị có chút cảm thán một chút đầu lâu vừa nhấc ánh mắt đâm thẳng m à lên chỗ mi tâm của hắn một cái chú ấn loé ra sáng tác không ngừng h ơ anh ba đột nhiên ở giữa một cỗ hủy diệt nhân gian khí thế từ thân thể của hắn bạo tặc ra c h ú ấn điên cuồng xoay tròn vô số năng lượng phóng thích mà ra lý nghị bên người càng là hình thành một cái cự đại luồng khí xoáy ẩm ẩm một đạo gió lốc cuốn ngược mà lên đem bên trên bầu trời mây bay đều xẻ nát cùng lúc đó cũng có vô số sóng năng lượng hướng ra phía ngoài xung kích mà ra rộng lớn bình nguyên phía trên trong một chớp mắt liền có thêm vô số đầu rõ ràng cống r á n h thánh tôn đ ỉ n h phong thất kiếp quân vương thất kiếp sơ kỳ thất kiếp trung kỳ thất kiếp hậu kỳ bắt kiếp sơ kỳ bắt kiếp trung kỳ bắt kiếp hậu kỳ lý nghị khí tức trên thân bao tác đột tiến vào chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên trong nháy mắt liền từ thánh tôn đ ỉ n h phòng tăng lên tới bắt kiếp quân vương đ ỉ n h phong trình độ loại này tốc độ tăng lên nếu là truyền đi có thể trực tiếp đem người hú chết vĩnh hằng thế giới bên trong một cái kêu tu sĩ tiến giai lúc không phải làm từng bước trước tiến vào mà lại mỗi tiến giai cấp một lúc đều cẩn thận như giống trên băng mỏng giống lý nghị loại này tiến giai căn bản là không có cách nào tưởng tượng cùng lúc đó lý nghị mi tâm xoay tròn lấy chú ấn bên trong liên tục không ngừng chuyển ra rất nhiều tu đạo kinh nghiệm thể ngộ còn có bí mật lại thêm lý nghị mình lý giải khiến cho lý nghị đối pháp tắc lý giải nháy mắt ra tăng mấy cái đẳng cấp căn bản cũng không dùng lo lắng tiến dài quá nhanh xuất hiện căn cơ p h ụ động sự tỉnh ầm ầm bốn lý nghị khí tức vừa để xuống mở thiên địa lập tức liền cảm ứng được bên trên bầu trời đột ngột xuất hiện một đầu không gian thật lớn khe hở cái khe này khoảng chừng mấy triệu t r ư ợ n g dài như vậy tối hôm căn bản cũng không biết bên trong có cái gì đến tột cùng thông tới đâu chỉ thấy bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện vô số lôi quang từng mảnh từng mảnh khối chì mây đen không ngừng từ trong đó tuân ra trong c h ư ớ c mắt liền đem trong tầm mắt bầu trời bổ sung đầy cả phiến thiên địa hoàn toàn một vùng tăm tối đưa tay không thấy được năm ngón m ê n mông thiên uy từ trong mây đen tràn ngập mà xuống quanh mình chính tại quan sát vu thần tông tu sĩ rất nhiều tu sĩ lập tức như bị xét đánh sát mặt trắng bệnh bất quá lý nghị kinh lịch nhiều lần như vậy pháp tắc t h ầ n t i ế t kinh nghiệm có thể nói tương đương phong phú căn bản một điểm liền không sợ bình tĩnh ung dung nhìn qua phía trên du đã ngôi l điện cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng lý nghị tự lẩm bẩm một tiếng bàn tay ở trong hư không nhẹ nhàng sờ một cái một đem con toi hình dạng vô thanh kiếm xuất hiện hư giữa không trùng h ắ n có chút nhìn t r o n chú kiếm này một chút tiếp tục nói vô thanh kiếm danh tự này quá mức bất nhã dứt khoát liền tên là vô ảnh kiếm đi vừa vặn cùng nó bản thân một cái đặc thù tương xứng cái này vô ảnh kiếm h u y ê n hóa ra từng cái trùng điệp lấy thần quốc càng có vô số sinh linh tại những n à y thần quốc bên trong g i à n h trước chạy dị tượng xuất hiện đón lấy bàn tay của hắn lại lần nữa lấy l ầ n đây cũng là lại lần nữa trùng luyện về sau thanh l i ê n cổ kiếm thanh l i ê n cổ kiếm cùng vô ảnh kiếm khác biệt nó vừa xuất hiện lập tức liền bắn ra kinh thiên kiếm khí một tia mảnh tiểu nhân kiếm khí tại không gian bên trong cắt ra từng đạo vết tích lại một đem đem cây kim lớn nhỏ kiếm ánh sáng tại kiếm thể phía trên không ngừng du động mà lại chút ít này tiểu nhân kiếm ánh sáng một nửa là màu đen một nửa là màu trắng hai loại kiếm ánh sáng ở giữa không ngừng theo điểm chuyển hóa. bên trên bầu trời cũng âm thanh thiên địa vỡ vụn âm thanh âm vang lên đầy trời mây đen hơi hơi chầm xuống một cái thế mà xuất hiện một mảnh tinh không vũ trụ cái này tinh không trong vũ trụ quần tinh lấp lóe cương phong gào thét mà những này tinh thần vậy mà là từng cái to lớn lôi cầu mà những cái k i a gào thét lên cương phong cũng là một c ô dòng điện như thế một mảnh lôi điện vũ trụ âm vang liền hướng lấy trên mặt đất lý nghị h o a n h s á t mà hạ cái này đen kịt lôi điện vũ trụ cực kỳ khủng bố nó phảng phất cùng tiên địa dung hợp lại cùng nhau đồng dạng trừ ban đầu phát ra tiếng oanh minh bên ngoài rốt cuộc không có phát ra bất kỳ thanh âm đem năng lượng thu liễm mà trong n g một chốc mắt, mắt vô số âm thanh tiếng kiếm reo vang lên một đem đem như mũi kim lớn nhỏ kiếm ánh sáng từ kiếm thể phía trên bắn ra không đến thời gian một hơi thở bên trên bầu trời liền khắp nơi đều là như mũi kim kiếm ánh sáng lít nha lít nhít lơ lửng t r ô nam ngập cái không gian. Những này Những n k đen trắng thái cực độ e n t h vừa một hình thành trong chớp mắt liền hướng về phía trên cắt quá khứ giữa thiên địa một trận sẽ rách không khí tiếng kiếm gieo quanh quẩn gian g rác đen kịt lôi điện vũ trụ trong một chớp mắt liền bị thái cực độ phá vỡ sẽ rách ra một lỗ hồng khổng lồ vô số lôi điện từ cái này lỗ hổng tiết lộ mà ra ngay tại lúc này lý nghị con mắt tinh quang loại lên tay trái cầm vô ảnh kiếm tay phải cầm thanh l i ê n cổ kiếm trực tiếp hướng c h i ế c kia tử vào tới trong tay thanh l i ê n cổ kiếm không ngừng chấn động b ắ n ra từng lớp từng lớp k i ế m khí đem những cái kia tiết lộ ra ngoài lôi điện bổ ra hướng t í n b ả o ngay sau đó lý nghị đem vô ảnh kiếm hướng lôi điện trong vũ trụ ném đi nháy mắt liền kết lên pháp tân tới Đâm tiến vào những này vào lý nghị một vỗ ngực một ngụm tinh huyết nôn tại vô ảnh trên thân kiếm nhất thời vô ảnh trên thân kiếm tràn ngập ra màu đen khí thể càng là huyễn hoa ra một cái mỹ luân mỹ h o á n thần chi quốc độ cùng đây đồng thời cũng có một tia pháp tắc thần lôi dọc theo đường cong lan tràn mà đến dung nhập vào vô ảnh kiếm bên trong đối vô ảnh kiếm tiến hành sau cùng cải tạo ẩm ẩm bốn ước chừng qua mười mấy hơi t h ở tà h ư u vô ảnh kiếm hơi chấn động một chút nháy mắt hóa thành một đạo trắng đen sen kẽ lôi điện m ê n ngông đến cực điểm uy áp từ nó phía trên lan tràn ra vương giả thần minh lý nghị cảm nhận được đen trắng lôi điện phía trên truyền tới uy áp trong lòng lập tức vui mừng lại không nghĩ rằng từ tự luyện chế vô ảnh kiếm chẳng những nhất cuối cùng thành công mà lại uy năng cũng xa đạt tới vương giả thần binh trình độ phải biết vô ảnh kiếm mục đích chủ yếu không phải dùng để chiến đấu mà là dùng để lẩn tránh yếu điểm bây giờ tại công kích có thể đạt tới vương giả thần binh trình độ đúng là một cái đại thu hoạch so chuyên t i chiến đấu thanh l i ê n cổ kiếm lợi hại hơn nhiều thanh l i ê n cổ kiếm cũng chỉ là đạt tới tiếp cận vương giả thần binh trình độ mà thôi đương nhiên thanh l i ê n cổ kiếm luyện chế nguyên lý cũng cùng vô ảnh kiếm khác biệt thanh l i ê n cổ kiếm phải đặc biệt phù hợp lý nghị tu luyện phát tắc mấy chục chất liệu không kém có thể hay không tiến giai đến vương giả thần binh ở mức độ rất lớn vẫn là phải dựa vào lý nghị đối phát tắc, tắc đối nó tiến hành t mà vô ảnh kiếm thì phải cầu dung hợp các loại p h á p tắc hiện tại lại trải qua qua lực lượng p h á p tắc tẩy lễ tấn thăng vương giả thần bình cũng không kỳ quái đương nhiên cũng có nhất định tính ngẫu nhiên lý nghị khỏe miệng mỉm cười giương tay vỗ một cái đem vô ảnh kiếm biến thành đ e n trắng t h i ể m điện vỗ bắt trong tay hoành không quét qua、Ấm、ẩm ẩm bốn trong một chớp mắt vô số đầu ngón cái thô đen trắng lôi điện phân hóa mà ra s e n lẫn thành t ừ n g chương lôi võng h u n g tận hướng về kia chút lôi điện tinh thần cùng lôi điện phong bạo thôn phệ mà đi bất qua số cái hô hấp toàn bộ lôi điện vũ trụ liền bị thôn phệ phải không còn một mảnh tiếp lấy lý nghị ng bàn tay trực tiếp vung lên liền đem v u a ảnh kiếm ném tiến vào trong m â y đen lập tức bầu trời ầm ầm rung động một đầu to lớn màu trắng đen lôi điện tại trong m â y đen lôi kéo khắp nơi từ từ cũng đem m â y đen thôn phệ sạch sẽ bầu trời lần nữa khôi phục gió bình mây tĩnh ấm áp ánh nắng từ phía trên tung xuống nhưng mà những cái kia quan sát vu thần tông tu sĩ lại mắt trở trọn những cái kia từng theo lấy lý nghị cùng nhau tiến vào minh vương cảnh tu sĩ còn tốt dù sao đã gặp lý nghị một lần hành động vĩ đại mà nó hơn tu sĩ thì trấn kinh đến nói không ra lời loại này độ kiếp thực tế quá bư hãn dứt khoát lưu loát lý nghị dò xét vung tay lên. vô ảnh kiếm biến thành đèn trắng lôi điện cũng không quay lại về lý nghị trong tay trực tiếp liền dung nhập trong thiên địa từ đó về sau vô luận lý nghị thân ở thế giới kia một cái góc chỉ cần theo tay khẽ v â y vô ảnh kiếm liền sẽ từ giữa thiên địa hiện hiện ra t r ợ bị giết địch chúc mừng đế quân cảnh giới lớn tiến b ả o thần binh có thành i ự u v u thần tông tu sĩ vừa mới về nước thần đến lập tức liền gào thét hướng lý nghị chúc mừng bắt đầu chỉnh t ề vạch một thanh â m khí thế hùng tráng vang vọng vân tiêu lý nghị trong lòng cũng là cao hứng bàn tay có chút đè ép đem vu thần tông chúng tu sĩ thanh â m bình ổn lại nói tiếp ngày mai cử hành khánh điện mọi người từ r trào trong trở trong. o n ngay mắt, vũ thần tông tu sĩ lập tức liền trào lên, vui cười thanh âm, ở trong thiên địa ung dung quen quẩn. Nghị cười nhạt nhìn mọi người một chút, liền cùng bản tôn bay trở về cổ vũ thành bên g địa bay mắt, âm, mọi một tu tức chút, t vũ vui về vũ sôi sĩ lập Lý cười cười cổ ở nơi sâu xa không thể dự đoán chỗ sâu một đầu thật lớn thời gian trường hà l ặ n g lặng, lặng chạy xuôi mà trường hà bên trong thì nổi lơ lửng từng cái bọt khí như vũ trụ thỉnh thoảng liền sẽ có một cái bọt khí v ỡ vụn nhưng là nhưng lại thời thời khắc k h á c có mấy bọt khí sinh ra từ từ xưa tới nay đầu này thời gian trường hà vẫn như thế nhưng là giờ khắc này lại đột nhiên ra biến hóa toàn bộ thời gian trường hà bên trong Tự t dưng ư nhắc lên 10 ngán r vô số ó n g to, m ộ bọn khí không ngừng từ thời gian trường hà dưới đáy hiện lên vây quanh địa cầu xoay tròn tâm Vô bốn thời gian trường hà phía trên đột nhiên truyền ra một đạo phích lịch tiếng vang một đạo thuần tia chớp màu đen từ trong hư vô lan tràn mà ra tia chớp này có gần trăm triệu thô mấy trăm triệu lý trưởng tản r a vô tận khí tức hủy diệt phảng phất muốn phá diệt hết thảy chém đứt hết thảy từng tia từng tia nhỏ vụ điện hoa giống như một đem đem thiên đao đồng dạng tại không gian phía trên cắt r a vô số lít nha lít nít h vết rách cái này tiềm điện hơi chấn động một chút trong một chớp mắt liền hóa thành một đem kình thiên đại phủ hát quang lưu chuyển phong mang bối lộ cả đem đại phủ lộ ra vô song ba khí Cái này đại này phủ xuất h i ệ n trong t í c h tắc, búa chỗ lươi bối h k ô n g gian có c h ú trốc vạn vỡ liền mèo đi, lập tức a gian một mực đạo đại đen cự bực như không Ô ô ô b sâu. n trong tháng h ố cái c này kình thiên đại phủ mãnh liệt rung động phát ra âm thanh s ắ c nhọn trói thai càng có vô số hiện hiện hình thành từng lớp từng lớp màu đen n h ạ t cỡ sóng cuốn phong quá cảnh hướng về toàn bộ thời gian trường hạ càng quét mà đi trong nháy mắt liền có thể nhìn thấy vô số b ọ t khí tại cái này phủ quan quét ngang phía dưới liên tiếp phá diện nương thần xem xét liền có thể nhìn thấy vô số cái vũ trụ vô số cái thế giới vỡ nát tràn cảnh ầm ầm bốn mỗi một cái bọn khí phá diệt thời khắc đều có một cái mặt trời từ trong đó bắn ra số lượng đâu chỉ ngàn tỷ cái những này mặt trời từng cái lơ lửng tại thời không dài bên trong vây quanh địa cầu xoay tròn cùng lúc đó càng có vô số nói trong suốt cái bóng từ những n à y phá diệt thế giới bên trong bay ra hình thành từng đạo dòng lũ vạn lưu quy tông không xuống đất cầu càng vào lúc này những cái kia lơ lửng ở chung quanh mặt trời cũng từng vòng bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên lửa lớn rừng rực cao lớn ngàn tỷ trượng chiếu khắp vô tận thời không vênh vênh vênh ba vang lên ầm ầm mỗi một vành mặt trời đều hướng phía địa cầu bắn ra một đạo trùm sáng màu đỏ rực chung chung điệp điệp năng lượng xuyên tấu qua những quang thúc này chuyển lại tới địa cầu bên trong mà địa cầu cũng đang không ngừng b ị lớn ước chừng qua mấy canh giờ về sau tất cả mặt trời đều đã ảm đạm xuống triệt để biến thành từng k h ỏ a tử tinh mà lúc này địa cầu cũng đã khoảng trừng v ĩ n h hàng thế giới bên trong một cái lục địa lớn như vậy địa cầu nội bộ khoảng cách bản tôn thôn vệ hồng hoang vũ trụ đã qua vô số năm qua mà toàn bộ địa cầu nội bộ lại phảng ấ t thời gian ở lại lại hình như luân hồi vô số năm đồng dạng toàn bộ địa cầu nội bộ thế mà còn là tại thế kỷ hai mươi mốt đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi mọi người bình tĩnh như trước sinh hoạt bận rộn đường cái mọc như rừng cao lầu ở bị p h ố xá cùng các loại hết thảy hết thảy đều tỏ rõ đây là một cái bình thường thế giới một phàm nhân thế giới một cái hồng trần tràn ngập thế giới nhưng mà một ngày này liền ở địa cầu xuất hiện tại thời không trường hà trong nháy mắt đó toàn bộ địa cầu lại phát sinh kinh thiên đại biến ẩm ẩm âm thanh bên trong nó diện tích đông nhiên mở rộng ước ước lần từng k h o ả trăm trượng thô to cổ thụ từ đại địa phía trên thẳng t ắ p mà lên trong tháng o chốc địa cầu tựa hồ trở lại viễn cổ trạng thái đối mặt như thế kinh tiên biến đổi lớn vô số nhân loại phảng phất giống như thần trong n ộ n g nghẹn họng nhìn chân chối không nói nên lời. nhưng vào lúc này hoa hạ côn lôn sơn bên trong đột ngột xuất hiện một cỗ thần bí ba động lại cỗ ba động này trong chớp mắt liền càn quét toàn cầu trừ hoa hạ bên ngoài nhật bản nước mỹ nước anh cùng những n à y dị loại quốc gia trong một chớp mắt bị một cỗ v i lực cưỡng ép sở trừ sinh linh câu diện mà trên bầu trời đ ô n g nhiên xuất hiện sáu cái vòng xoáy khổng lồ vô số đạo trong suốt hư ảnh từ trong đó trôi ra những n à y hư ảnh vừa xuất hiện nháy mắt liền mọc ra nhụ c thể hóa ra hình người từng cái thân bên trên tán phát ra m ê n ngông khí tức cổ xưa đến tại địa cầu bên trên những nhân loại còn lại thì từng cái trên mặt lộ ra như ở trong mộng mới tỉnh thân sắc trên thân càng là từng cái buộc phát sơ khủng bố đến cực điểm lực lượng t ừ n g đạo cùng bạo khí tức c u ố n ngược hư không mua phong vân ta doanh chính về đến rồi một cái nhà cấp bốn lao giả đông nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng đầy trời tóc trắng nháy mắt biến đen từng khúc độ dài còn l ư n g thân thể càng là nháy mắt thẳng tắp như là p h á thiên tri thường một c ỗ chúa tể cấp bậc khí thế dung chuyển b ạ c phương ta hạ vũ về đến rồi một cái trong đại học trong đó một vị lao sư hai mắt đột nhiên vừa mở b ắ n ra ngàn tỷ cầm thần quang trực tiếp đem chọn cái lầu dạy học cắt thành hai nửa trên thân thể nháy mắt xuất hiện một kiện n h u ô n g máu chiến bảo ta lưu bang về đến rồi ta lý thế dân về đến rồi ta quỷ q u ố c tử về đến rồi ta tào tháo về đến rồi từng đạo kinh thiên khí thế xông lên trời không vô số đã từng danh nhân trong lịch sử t ì h lại bọn hắn thời khắc này trên thân đều tản ra dọa người khí t ứ c lúc đầu hoa hạ chi dân dù cho trước một khắc hay là một cái vừa ra đời h ả i nhi sau một khắc trên thân lập tức liền tản mát ra chí ít là thần chủ cấp bậc khí tức mà lại thân thể nháy mắt trưởng thành đến trưởng t h à n h trạng thái đây là một cái tụ tập vô số cường giả quốc gia hưng hoang hưng hoang hưng hoang không biết từ lúc nào lên trên địa cầu lúc đầu sinh linh cùng những cái k i a từ vòng xoáy lao ra sinh linh toàn bộ đều g à o t hét phát ra cùng một thanh âm sụp sôi tiếng g à o t hét tại trên cả trái đất không a n h minh lượt vòng làm người nhiệt huyết sôi trào thời gian trường hà phía trên địa cầu biến thành con mắt hình dạng một khắc này tình thiên dịu lập tức liền hóa thành một đầu mấy trăm triệu bên trong tia chấp màu đen chui tiến vào trong ánh mắt giang dắt địa cầu phía trước tự dưng vỡ ra một nói khe nước to lớn siêu một tiếng địa cầu liền đã chui vào mà thời gian trường hà lại dần dần khôi phục bình tĩnh chỉ là cái này mênh mông quần quận trường hà bên trong lại không còn có một cái bọc khí vĩnh hằng thế giới thánh quang châu cùng đại hồng châu chỗ giao giới kia phiến giết chóc chiến trường trên không đ ỗ n g nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ địa cầu từ trong đó v ẫ mở ra ầm ầm bốn liền ở địa cầu hiện thân vĩnh hằng thế giới trong nháy mắt đó còn kém mấy triệu mới sẽ mở ra vẫn lạc vượt sâu lại đột ngột sớm xuất hiện mở ra một lỗ hồng khổng lồ vô số màu đen phong bạo từ trong đó càn quét mà ra tê thiên liệt điệm à vẫn lạc vượt sâu chỗ sâu nhất cái kia cổ lao thạch trong mắt bắn ra sẽ rách không gian phá diệt thế giới hơi anh ba ngay sau đó khối đá này mắt hung hăng chấn động nháy mắt liền thoát rời đất mặt từ vẫn lạc vượt sâu bên trong vật ra cùng địa cầu chuyển hợp lại cùng nhau trong một c h ư ớ c mắt địa cầu cũng phát sinh biến hóa hình dạng bắt đầu trở nên hẹp dài rõ ràng là mặt khác một con mắt hưng hoang hưng hoang hưng hoang cổ lao tang thương thanh âm không ngừng từ địa cầu biến thành kia một con mắt bên trong chuyển ra phản phất giống như một khúc tuyên cổ hành khúc càn quét toàn bộ vĩnh hằng thế giới chuyện gì xảy ra đây là tình huống như thế nào vĩnh hằng thế giới bên trong vô số tu sĩ khiếp sợ không tên từng cái thả ra thần thức thường giết chóc chiến trường thượng không hai con mắt thăm dò mà đi bàn cổ là bàn cổ bàn cổ về đến rồi hắn về đến rồi trong n g a y mắt vĩnh hằng thế giới bên trong những cái kia cổ lao tồn tại tại cảm nhận được cặp mắt kia khí tức thời điểm nhao n h a u tỉnh lại minh vương châu giống giống giống liên ở địa cầu chuyển biến làm con mắt thời điểm vu thần tông bên trong những cái kia đi theo lý nghị r a hồng hoang vũ trụ sinh linh trong một chớp mắt khí thế tăng vọn từng cái bao tác đột tiến bảo ngắn ngủi mấy tức bên trong mấy chục ngàn trăm triệu sinh linh liền đã toàn bộ đạt tới hôn nguyên cảnh giới phía trên mặc dù không có địa cầu sinh linh thuế biến phải lợi hại như vậy nhưng là nhưng cũng xuất hiện hơn một tỷ tôn thần chủ mấy triệu tôn thánh tôn mấy trăm vị quân vương thạch trung kiếm mười hai tổ vu thập điện diêm la huyết ngục ngũ tổ thanh giao bọn người toàn bộ đều tấn thăng đến quân vương mà tại vĩnh hằng thế giới bên trong sông sáu thần địch trấn nguyên tử minh h à thông tiên cùng còn lưu tại vu thần tông nữ hoa chuẩn đề mọi người càng là trực tiếp tấn thăng đến c h ú tệ những người này từng cái ánh mắt lộ ra hồi ức cùng tang thương thần sắc mà loại tình huống này lại kém chút đem tính ma sắt vũ hoa bọn người hụ chết từng cái khỏe miệng đang r u n r ơ dày quá biến thái muốn bắt đầu sao lý nghị đứng ở cổ vu thành một ngôi lầu c á t phía trên trong miệng tự lẩm bẩm hắn khí tức trên thân lại không có bất kỳ biến hóa nào cũng đôi nữ hoa đám người tăng lên không động dung chút nào phản phất đây hết thể hắn đều đã sơn có đoàn trước đồng dạng bàn cổ lý nghị đen trong bóng tối từng đạo lượn lờ lấy t ử quan g cái bóng từ trong hư vô trôi ra bay về phía trung châu trung ương thân tháp mà những cái bóng này thình lình toàn bộ là hồng quân giám vẽ mà nào đó một chỗ hư giữa không trùng đồng dạng bay ra vô số ma ảnh Từng tôn ma ảnh thiên ảnh ma bốn i hiện hiện ế n vạn vô hóa, s cái k h u ô một ặ t thế hầu. Chương mà là là hầu. 417, Dung đ n g h ảnh, â n m ộ tiếng cước g ấ m Một ba trâu. Giống. thê lương g à o t h é t phảng phất tử vô hạn xa xưa tuyên cổ chuyển đến chấn động tập h phương vang vọng chư thiên toàn bộ vĩnh hằng thế giới tinh không một trận mãnh liệt lay động sáng tác giao thế phảng phất toàn bộ tinh không đều muốn phá d i ệ n hai con con mắt thật to bên trong bỗng nhiên tách ra vô lượng q u a n g mang chư thiên tinh thần đều lộ ra hàm đạm vô lượng hàm tinh đều thành vật làm nền vĩnh hằng thế giới bên trong toàn bộ sinh linh đều ngầm đầu ngước nhìn cặp kia thay thế hết thẻ quan mang con mắt、vâng. bốn bỗng nhiên thánh quang châu đại hồng châu gió lạnh châu cùng phụ cận mấy cái lục địa phía trên bầu trời toàn bộ như chiếc gương phá vỡ đi ra một tôn to đến cho dù là đại đế nhìn cũng tê cả ra đầu thân ảnh mơ hồ nổi lên cả phiến thiên địa s á t na hạ cám thân ảnh này hai con mắt liền phân biệt có một cái lục địa lớn nhỏ hắn một cái bàn chân giẫm đạp tại thánh quang châu đại hồng châu cùng gió lạnh châu phía trên một cước giấm ba châu bản tôn kia một triệu trượng lớn nhỏ khổng lô chân thân cùng đạo thân ảnh này so sánh lại chẳng là cái thá gì âm âm bốn thân ảnh này thực tế quá khổng lộ ba cái lục địa căn bản là g Thánh Quang Châu, Quang đại hồng châu cùng gió lạnh châu cái này ba cái lục địa thiên b ă n g địa liệt sơn hà vỡ vụn vỡ ra từng đạo giống như mạng nhẹ vực sâu vô số lòng đất nham tương phun ra ngoài cái này ba cái lục địa lại ngạnh s i n h s i n h bị một cái bàn chân dâm chìm mọi người mau trốn a bốn trốn a bốn trốn bốn cái này ba cái lục địa sinh linh trong chớp mắt vẫn lạc vô số còn lại sinh linh tâm thần cũng toàn bộ sụp đổ nhao nhao xử x u ấ t bú sữa chi lực cấp đường trốn như điên trên đường không biết có bao nhiêu sinh linh bị phun trào ra nham tương ba phủ t ba quá khủng bố vĩnh hằng thế giới bên trong tất cả trông thấy một màn này sinh linh tất cả đều hít một hơi lanh khí từng cái sắc mặt trắng bệnh bọn hắn không cách nào tưởng tượng như thế một tôn to lớn thân ảnh còn không có phát ra cái gì công kích vẹn vẹn là đứng ở kia bên trong cũng đã đem ba cái lục địa dẫm chìm nếu là nó phát ra công kích kia lại là loại cảnh tượng nào đây chính là bản cổ san mạng lớn đế trau mạnh mà nhìn chằm chằm vào dẫm đạp tại ba cái lục địa phía trên tôn kia khủng bố thân ảnh hắn ra đời niên đại bản cổ liền đã trở thành một cái truyền t u y ế t cũng chỉ là nghe nói qua bản cổ là cường đại nhất đến ngay đồn lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua bản cổ xuất thủ trên thực tế hắn cũng biết đến một chút bí văn thánh tộc cùng hồng hoàng tộc tại cổ lão niên đại quyết chiến thời điểm hồng hoàng tộc bên trong lại không hiểu có hai vị thủy tổ biến mất trong đó một tôn chính là hồng hoàng tộc thứ nhất thủy tổ bàn cổ mà đổi thành bên ngoài một tôn lại là hồng hoàng tộc thứ nhì thủy tổ vọng cổ chân chính động thủ cũng chỉ có hồng hoàng tộc thứ ba thủy tổ thánh cổ cùng số tôn hồng hoàng tộc đại đế hồng hoàng tộc mạnh nhất thủy tổ cùng thần bí nhất thủy tổ đồng thời biến mất đây là hồng hoàng tộc lúc trước không địch lại thánh tộc nguyên nhân một trong nhưng lại cũng chính bởi vì vậy vĩnh hằng thế giới bên trong cái khác đại đế không dám bỏ đa x u n giếng liền ngay cả thánh tộc cũng không dám triệt để đ ổ i tận giết tuyệt chỉ có thể đem hồng hoàng tộc khu trục đến thiên ngoại thiên bên trong là một tôn tân sinh đại đế cũng là thế giới mới thời đại đến nay cuối cùng đản sinh một vị đại đế hắn vẫn cho là mình dù cho so ra kém bản cổ cũng tuyệt đối sẽ không kém hơn quá nhiều t h ú n g chi dù cho bại hắn cũng không cho rằng bản cổ hoặc là vọng cổ cái này hai tôn đại đế có cơ hội giết chết hoặc là phong ấn chính mình cũng chính bởi vì vậy khi hắn nhìn thấy bản tôn tiềm lực đột phá đến đại đế thời điểm hắn lựa chọn xuất thủ diệt xác trong đó trừ nghĩ thiếu một cái đối thủ bên ngoài không khỏi tồn tại một loại không để bản tôn đánh vỡ từ hắn về về sau vô đế ý nghĩ nhưng là hiện tại nhìn thấy bản cổ kia khủng bố đến cực điểm thân ảnh về sau hắn rốt c ụ c biết mình cùng bản cổ t r i n h lệnh hắn lòng tin dao động bản cổ trung ương thần trong tháp thánh tộc năm vị lao tổ giờ phút này cũng chính nhìn chăm chú lên bản cổ h ư ảnh sắc mặt vô song lông trầm vọng cổ bản cổ đều đã trở về chúng ta làm sao bây giờ trong đó một tôn thân ảnh mở miệng nói ra hừ nhiều năm như vậy chúng ta đều nhịn xuống không độc thủ liền tạm thời lại nhẫn mại một chút bản cổ bọn hắn trở về chắc hẳn chúng ta thánh tộc thủy tổ cũng nhanh trở về một tôn thân ảnh hồi đáp nếu không phải không biết hồng hoang tộc tại chuẩn bị lấy âm n h ư gì chúng ta sớm đã đem bọn h ắ n diện cái kêu bên trong dùng nhịn đến bây giờ lại một tôn thân ảnh nói giống bốn bàn cổ hư ảnh gào thét một tiếng bàn tay đi lên tìm đ ò i đột nhiên đem một tay nắm thăm dò vào tinh giữa không t r ú n g năm ngón tay có chút một khúc một đạo mấy trăm triệu bên trong tia chớp màu đen từ trong hư vô lan tràn mà ra ven đường đem từng mảnh từng mảnh tinh không nổ nát vụn về sau bá một cái biến thành một thanh khổng lồ dịu rơi vào bàn cổ hư ảnh trong tay cái này bàn cổ đũa quả nhiên cũng là dùng thần binh hợp nói chi thuật luyện chế mà thành thần b Tự lầm bầm. bàn cổ hư ảnh đầu lâu một thấp hai con con mắt thật to trực tiếp như đèn pha đồng rạng nhìn xuống không nhìn thẳng dưới mắt tầng này phong ấn ánh mắt lướt qua cái này phong ấn lập tức trở nên trong suốt bắt đầu ánh mắt trực tiếp nhìn thấy phong ấn chỗ sâu nhất một cái r á n đầy lít nha lít nhít đạo phù không gian mà những đạo phù này lại mỗi một chương đều dính đầy tản ra khí tức khủng bố đế huyết cái này bên trong mới thật sự là phong ấn bàn cổ hư ảnh dơ cao cự phủ trực tiếp đối phong ấn chỗ một bộ suy bốn trong một chớp mắt một đạo lượn lờ lấy từng tia từng tia lôi điện màu đen kinh thiên phủ quang từ tinh giữa không trung thẳng bổ xuống một mảnh tinh không trực tiếp bị phủ quang xóa khỏi thế gian năm cái này phủ quang từ tinh giữa không trung chém xuống đến đại địa phía trên oanh minh cùng một chỗ thánh quang châu cùng đại hồng châu trực tiếp bị chém thành hai khúc một đạo cự đại khe nước lan tràn mấy trăm tỷ bên trong c u ầ n c u ộ n nham tương từ sâu trong lòng đất vớt ra đem khe nước lấp đầy đại địa phía trên phong ấn trực tiếp bị phủ quang trôn vùi mà hạch tâm nhất tầng kia phong ấn trong đó vô số đạo đạo phủ cũng toàn bộ phấn vỡ đi ra ha ha ha ta rốt c ụ c ra toàn bộ phong ấn trong chớp mắt liền biến thành m ộ t mịn một câu cởi mở hào khí thanh âm từ trong phong ấn truyền đạt mà ra phanh phanh phanh phanh phanh phanh từng đầu to lớn dễ cây không ngừng từ thánh quang châu cùng đại hồng châu dưới nền đất chui ra tiếp lấy cấp tốc rút cọn trong nháy mắt vừa mới hay là một cái biển lửa hai cái lục địa toàn bộ mọc đầy đại thụ che trời mà phong ấn chỗ càng làm mọc ra một đầu khoảng chừng mấy trăm bên trong thô đại siêu cấp đại thụ toàn bộ đại thụ c ả n h lá trực tiếp phá vỡ vân tiêu tham dò vào đến tinh giữa không trung Siêu. sâu trôi đại hải kia lại phiến tiên liệt bên màu đều cuốn cuộn Một làm một mạnh tôn thân từ toàn thân tản tức, trong, phất thể, thế, ảnh xanh phong ấn bông dương đại khí tức, hắn đứng phản cùng hắn chỗ khí hòa khí cả ra, ra địa lục ở linh huyền đại đế cũng là một tôn phi thường khủng bố đại đế mặc dù không bằng bản cổ nhưng cũng là thế giới mới thời đại bên trong ban đầu cái đám kia đại đế một trong phi thường cổ lão thực lực cũng là cao thầm mặt c h ắ c biến thiên thật biến thiên một tôn chúa tể thất hồn lạc phép nói cái khác một chút chúa tể cũng yên lặng không nói gì mắt thấy một tôn tiếp lấy một tôn đại đế xuất hiện bọn hắn đều đã biết mình những người này thời đại là triệt để quá khứ ban cổ hư ảnh cùng linh huyền đại đế liếc mắt nhìn nhau giữa lẫn nhau dùng một loại đặc biệt cách thức khác tiến hành giao lưu mấy tức về sau ban cổ hư ảnh dần dần t h n đi tính cả kia hai con mắt cũng không có ai biết bọn chúng đi kêu bên trong mà linh huyền đại đế thân ảnh cũng dần dần mơ hồ chương bốn trăm mười tám vứt bỏ b á kiếm trọng thương bí thuật v a n h động toàn bộ vĩnh hằng đời đời giới tất cả tu sĩ đều triệt để v a n h động biến mất vô số năm lại danh s ư n g đại đế mạnh nhất bản cổ h i ệ n thế linh tộc thủy tổ linh huyền đại đế phá phong mà ra linh tộc xuất thế cũng chiếm lấy ba châu cái này từng kiện sự tình như sóng lớn sóng lớn đồng dạng dung chuyển lấy vô số tu sĩ tâm thần khiến mọi người n ẹ n họng nhìn chân chối khó mà tự kiềm chế mà cái này mấy món sự tình cũng dẫn đến rất nhiều trước đó còn có thể kiểm chế thế lực bây giờ lại cũng nhịn không được nữa nhao n h a u bắt đầu bốn phía xuất binh toàn bộ vĩnh hằng thế giới triệt để hỗn loạn lên minh vương châu vu thần tông bên ngoài mấy trăm dặm có một mảnh tính mịch vách núi vách đá mọc ra một viên cổ tùng xanh ngắt tươi tốt gió mát hiu hiu ở giữa rầm rầm thanh â m truyền lên ra khiến cho người tâm thần thanh thản lý nghị giờ phút này chính nhắm mắt xếp bằng ở cổ tùng dưới đáy tinh thần tối t ă m tiêu g a o tự tại đối với ngoại giới mưa gió mảnh mặt làm n ơ hàn phi thường rõ ràng vĩnh hằng thế giới bên trong vô số cổ lao cường giả cùng trí cường đại đế sẽ lục tiếp theo tiếp xuống chính là một cái biến hóa khó lường thời đại mà thực lực thì là sinh tồn bảo đảm lớn nhất mà lấy hắn kia quân vương cấp bậc thực lực lại còn thiếu rất nhiều ứng phó sau đó hạo kiếp bởi vậy tăng thực lực lên lửa xém lông mày chỉ có sớm ngày tăng lên tới chúa tể cảnh giới mới có thể tốt hơn bảo tồn chính mình một đoạn thời khắc lý nghị bỗng nhiên mở to mắt có chút chừng một cái trong một c h ư ớ c mắt liền có ba cái thần bí văn tự từ ánh mắt của hắn chi bay ra ẩm ẩm bốn cái này ba cái văn tự hơi chấn động một chút nháy mắt liền hóa thành một đạo kim sắc c ủ sáng một đạo huyết sắc trường hạ cùng một mảnh lục sắc bức tranh mấy tức về sau chúng nó đây lại lại lần nữa hóa thành một thanh kim sắc c ử kiếm một đem huyết sắc c ử kiếm cùng một đem lục sắc c ử kiếm lại chính là thần thoại chi kiếm giết chóc chi kiếm cùng hy vọng chi kiếm cái này ba loại dị lực đến bây giờ lại không phải rất thích hợp ta lý nghị nhìn qua cái này ba đem c ử kiếm lông mày hơi nhữ lại cái này ba đem dùng máu nham bí thuật tu luyện được c ử kiếm đã từng là lý nghị át c h ủ bài một trong cho lý nghị trợ giúp rất lớn thậm chí còn mấy lần cứu lý nghị mệnh nhưng là từ khi lý nghị trở thành thánh tôn về sau liền cơ h ộ không có làm sao sử dụng bọn chúng thứ nhất là lý nghị thường xuyên đối mặt quân vương cấp bậc đối thủ chỉ có thể thôi động hắc cám tay trái đối địch thứ hai lại quả thực cũng là loại bí thuật này tăng phúc còn kém rất rất xa huyết t i ễ n cùng thần m i n h tăng phúc bởi vậy cái này máu nham bí thuật vẫn đều có vẻ hơi g ầ n gà mà lại còn có một vấn đề quan trọng nhất chính là thần thoại chi kiếm là chúng sinh đối kiếm chấp niệm chi lực ngưng tụ ra mà giết chóc chi kiếm cùng hy vọng chi kiếm thì là từ mọi người giết chóc niệm lực cùng kỳ vọng niệm lực ngưng tụ mà ra đằng sau hai loại dị lực lại cùng kiếm không quan hệ cũng tạo thành lẫn nhau ở giữa không thể rất tốt chồng chất lên nhau cái này cùng lý nghị truy cầu hoàn mỹ điệp ra lý niệm xung đột. lý nghị trầm ngâm một chút trong lòng lướt qua muôn vàn suy nghĩ lại là có quyết định hắn nô ra ra tay phải năm ngón tay hơi quòng đột nhiên hướng về trên vách đá t r ố n g không ba đem cự kiếm một chảo trong nháy mắt cái này ba đem cự kiếm liền một lần nữa hóa thành ba cái thần bí vác tự bá một cái rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn lý nghị không cần nghĩ ngợi bàn tay hung hăng một nắm Ấm, ẩm ẩm ẩm vê anh vê anh trong lòng bàn tay của hắn đ ỗ n g nhiên truyền ra ba tiếng vang chầm chầm thân thể hung hăng chấn động sắc mặt lập tức trắng bệnh như tờ giấy một tia huyết dịch từ k h e miệng của hắn chi bên trong chảy ra thậm chí trong thân thể hắn. trong một chớp mắt một đạo đen tia chớp màu trắng vạch qua bầu trời cái này thiểm điện từ đám mây trôi ra một mực lan tràn đến lý nghị lòng bàn tay về sau biến thành một đem con toi hình dạng kiếm lại chính là vô ảnh kiếm lý nghị bàn tay có chút vớt ve một chút vô ảnh kiếm trong con mắt tinh quang lóe lên từng đạo ý chí phong bạo từ nó trong mắt gào thét mà ra trong chấp mắt liền cùng vô ảnh kiếm dung hợp lại cùng nhau、Xoẹt. cái này vô ảnh kiếm lập tức quan g mang đại tác lại lần nữa hóa thành một đạo t h i ể m điện kích xạ đến trong mây xanh hợp thời lý nghị trong tay một kết phát quyết đen trắng t h i ể m điện oanh minh một tiếng vô số đầu so tóc còn nhỏ mắt thường khó gặp trong suốt sợi tơ phảng phất giống như ngàn tỷ mưa bụi l ồ n g dạng vậy hướng minh vương châu mỗi một cái góc lý nghị suy nghĩ k h ẽ động nháy mắt liền rõ ràng qua những sợi tơ này cảm ứng được toàn bộ minh vương châu tỉnh vô số ống kính đoạn ngắn thông qua những sợi tơ này chuyển vào trong đầu của hắn giờ phút này hắn phản phất là một tôn cao cao tại thượng bao quát chúng sinh thần linh trí cao đồng dạng minh vương châu đã phát sinh hết thảy đều rõ ràng hiện ra ở trước mắt hắn thấu thị tất cả bí mật điểm này cũng là vô ảnh kiếm cường đại thuộc tính một trong lý nghị có thể thông qua vô ảnh kiếm đem mình thị giác cùng cảm giác vô hạn p h o n g đại mà lại người khác còn bất chi bất giác đồng thời cũng chỉ là bởi vì như thế lý nghị mới cam tâm tình nguyện vứt bỏ lúc đầu ba đem cự kiếm thông qua loại phương pháp này hắn có thể tại trong thời gian rất ngắn liền một lần nữa lĩnh ngộ được nhiều loại sinh linh trí lực mà lại lần này hắn mục tiêu minh xác chính là chuyên môn lĩnh ngộ thất tình lục dục cái này mười ba trùng sinh linh chi lực hắn chuẩn bị tại máu n h a m bí thuật cơ sở bên trên sáng chế một loại thuộc về mình bí thuật một loại có thể thống hợp toàn bộ sinh linh chi lực bí thuật cùng lúc đó lý nghị lại lần nữa phân ra một bộ phân tinh thần lực bắt đầu đối chiêu thức của mình một lần nữa thôi diễn hắn lúc đầu chiêu thức có hai loại một loại là bề ngoại thần t h ô n g phân biệt là sát na phương hoa cùng thế chim nội tuyên cổ bất diện luân hồi truyền sinh trong kính thủy nguyện thiên cổ bất diện n hồi t u y ề n sinh trong k í n thủy nguyện t h i n cổ bất diện luân sinh t r n g k í n t h ủ nguyện t h i n h â n ngã s h ứ c m loại là l h ế g i ớ thần th Cái này hắn a i bộ phận thần thông h là hắn tại hiện n nguyên cảnh g ớ i thời điểm i tạo, h sáng tại hắn cũng đã là b tới kiếp i quân vương cảnh g đối tắc, đối pháp tác, vạn ớ với trước i thiên điệu biết, biết triệt nhiêu, liền hiện nhiều điểm, trong đó có nhiều thấu tức phát trong rất khuyết trong t nhận không không hoa không quả chỗ. Hắn hiện cúng đó đủ đó quả lập bao so lúc có có i tới đã v ạ lưu quỳ tông trở lại nguyên trạng cảnh giới biết lúc công kích căn bản cũng không câu cái gì quá nhiều chiêu thức đặc biệt là đến quân vương cảnh giới phía trên cấp độ phần lớn thời gian trực tiếp chính là lực lượng cùng lực lượng va chạm thường thường đều là so đấu đối pháp tắc cảm nộ cùng đối lực lượng trừng khống chuẩn xác mà nói lý nghị hiện tại không còn là tại sáng tạo chiêu thức mà là tại sáng tạo ra một loại thích hợp bản thân chiến đấu lý niệm làm sao công làm sao phòng chỉ cần đem hai loại lý niệm tổng kết ra một chiêu một thức đều là lợi hại nhất công kích đồng dạng nhất cử nhất động cũng là lợi hại nhất phòng ngự xuân tới thu đi diệp phi lá d ụ n g thời gian liền tại trong lúc bất chi bất giác dần dần trôi qua mà lý nghị thức hải thì chia hai bộ phần một bộ phân không ngừng hiện hiện vô số vỡ vụn ống kính hình tượng không ngừng cảm nộ sinh linh thất tình lục dục mà đổi thành bên ngoài một bộ phân thì xuất hiện ngàn tỷ cái chiến trường mỗi một cái chiến trường bên trong đều có thật nhiều tôn bóng người tại chiến đấu kịch liệt hoặc công hoặc thủ đây là lý nghị lấy tâm thần diễn dịch khung cảnh chiến đấu từ chiến đấu bên trong nội đạo n h ậ t nguyện tinh thần vũ trụ hư không trong minh minh không thể biết chỗ một tôn hất lên tuyết trắng tóc d à i phiêu giật thân ảnh đang không ngừng phi hành người này chính là bản tôn bản tôn thân thể chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía cao hơn triệu không gian không gian phi thăng hắn lướt qua cái này đến cái khác to lớn tinh thần thậm chí đến thần quốc chỗ không gian tầm thứ bất quá bản tôn nhưng không có như vậy đình chỉ thân ảnh hắn căn bản là một chút không có nhìn về phía những cái k hắn thần sắc h ở h ữ n g trong mắt màu bạc bên trong hiện ra phức tạp hoa văn chuyên tâm chú chú đi lên không b a y đi không biết tới khi nào bản tôn đã triệt để rời xa thần quốc chỗ không gian t ầ g thứ lúc này không gian bên trong khắp nơi đều là vô cùng kinh khủng thời không phong bạo cương khí phong bạo lôi đỉnh phong bạo vân vân những n à y phong bạo ngay cả pháp tác chi tuyến đều bị ngạnh s i n h s i n h xoắn đứt thất tiếp bắt kiếp quân vương đến đây nháy mắt liền sẽ bị xoắn nát thành một mịn cho dù là chúa tể cấp bậc cứng giả chỉ sợ cũng thật không qua một canh giờ bản tôn giờ phút này đã hiện ra một trăm trượng lớn nhỏ cự hình chân thân thể đồng hồ phía trên hiện ra từng đạo t ử sắt chiến văn vô tận khí huyết xông ra thể đồng hồ hình thành từng đầu sơn mạch viễn cổ thiên long b à n h bốn từng đạo thời không phong bạo cơ n g khí phong bạo hoặc là lôi đình phong bạo đụng vào bản tôn thân thể phía trên lúc nổ bể ra đến năng lượng bắn ra b ố n phía cắt ra vô số vết nước không gian nhưng là những này phong bạo nhưng không có đ ố i bản tôn tạo thành nửa điểm thương tổn bản tôn giống như một khối trong b i ể n rộng t u y ê n cổ đáng ngầm mặc cho sóng gió va chạm vị nhưng bất động ước chừng tại các loại kinh khủng phong bạo bên trong phi hành trình mười năm bản tôn rốt cục xuyên qua da đi tới cổ lao hắc cám không gian mà bản tôn thân thể lại có chút dừng、lại. Ánh mắt cả cái vị diện nội bộ hoàn cảnh cũng ác liệt tới cực điểm khắp nơi đều là các loại tự nhiên tai nạn b ả ngay tôn chỉ là có chút liếc nhìn một chút cái này vị diện cổ xưa, liên tiếp tục nhìn này diện liên n chỉ có liếc cái cổ h là vị xưa, ư ớ về c o hơn không gian a b đi. Anh, ba, giống, Vâng, vâng, bốn, anh, bốn. Ngay ba, tại bản tôn rời đi không lâu mấy đạo khủng bố tới cực điểm công kích từ cái này vị diện cổ xưa bên trong phát ra một con tinh thần lớn nhỏ khô q u ắ t bàn tay một đạo vượt ngang chân trời mênh mông c u ầ n c u ộ n kiếm khí một cái l â y trời thiết quyền vị diện bên trong xuất hiện một mảnh hủy thiên diện địa trần g cảnh đại địa vỡ tan phun trào ra nham tương bay thẳng vân yêu bất quá kỳ quái là những công kích này thế mà ra không được cái này vị diện cổ xưa phản phất từ nơi sâu xa có một loại vô hình hạn chế đồng dạng những công kích này toàn bộ tại đến vân tiêu chi quả nhiên trong chốc lát mai danh nhận tích khoảng cách trải qua cái kia vị diện cổ xưa thời điểm lại qua hơn một trăm năm lúc này b à tôn đã xuất hiện tại một cái vĩnh hằng thế giới bên trong trừ đại đế bên ngoài cơ hồ không h i ể u không gian bên trong mảnh không gian này một mảnh trắng xóa vô biên vô hạn không biết nơi nào là cuối cùng chẳng biết lúc nào là bắt đầu mà lại nơi này pháp tắc uy áp cũng khủng bố tới cực điểm mà tại cái này trắng xóa không gian bên trong thì có năm mươi khoả c h á n phóng vô lượng quang mang tinh thần mỗi một ngôi sao thần đều có một đầu nửa thủy tinh trong suốt trường hà xuyên qua mà qua bản tôn thân thể dừng lại cũng không có tới gần kia năm mươi khoả to đến kinh khủng tinh thần trực tiếp liền khoanh chân ngồi xuống bốn trăm mười chín đại mạc kéo ra hôn loạn nhạt dạo、Ấm、ẩm ẩm bốn thanh quang châu phụ cận một đạo quang mang lóng ánh bóng người như là lưu tinh đồng dạng nện ở đại địa phía trên lôi ra một đầu thật dài công rãnh bụi mù tràn ngập mà lên thanh quang tri chủ ngươi thế mà to gan lớn mật tham dự phong ấn chúng ta linh tộc hôm nay là t ử kỷ của ngươi Cống danh phía trên phía đột một bộ nhân rách mướp thi n h thể hung hăng nện vào trên mặt đất trông thấy sơn hà c h i chủ thi thể thanh quang tri chủ con ngươi đột nhiên co giục lại hắn không nghĩ tới sơn hà c h i chủ thế mà cứ như vậy chết rồi phải biết chúa tể cảnh giới cường giả đào mệnh bản lĩnh đều là phi thường lợi hại bình thường mà nói cùng làm chúa tể một tôn chúa tể là rất khó diệt sát mặt khác một tôn chúa tể hư thánh quang c h i chủ sơn hà c h i chủ đã đi hắn tại rất tịch mịch ta hiện tại liền đưa ngươi đi gặp hắn hồng liên trưởng lão kiều quát một tiếng hai tay mười ngón như hoa sen n ở rộ ra g ộ t rửa ra từng vòng từng vòng trong suốt gợn sóng trong một c h ư ớ c mắt phương viên mấy trăm bên trong toàn bộ biến thành một mảnh màu đỏ vô số nghiệp hỏa từ trong hư vô sinh ra từng toa sơn nhạc hóa thành cho bụi sông lớn bị bốc hơi sạc sẽ lộ ra lòng sông quần quận nham tương dâng bên trên bầu trời càng xuất hiện một đoá mười mấy vạn trượng nghiệp hỏa hồng liên hừng hực liệt hỏa tại bên trên bầu trời đốt ra một cái l ỗ thủng khổng lồ c u ầ n c u ộ n sóng nhiệt đập vào mặt vê anh bốn hồng liên trưởng lao xa xa một chỉ trong nháy mắt cái này to lớn nghiệp hỏa hồng liên liền hung t ậ n t r i ề u thánh quang chi chủ đột tới hình thành từng đạo hỏa diễm phong bạo thánh quang chi chủ thấy này trong lòng hơi hơi chầm xuống một cái lật bàn tay một cái lấy ra một đem kiếm bảng rộng không cần nghĩ ngợi liền hướng về nghiệp hỏa hồng liên bột ớ i suy chung chung điệp điệp ký tại bên trên bầu trời ngưng tụ ra cái này đến cái khác thập tự giá đông đạo thập tự giá lại tương hình thành một cái càng lớn thập tự giá hoành ngăn tại n g h i ệ p hỏa hồng liên trước đó h ừ thanh mục trưởng lão hừ lạnh một tiếng hai tay một kết pháp quyết rầm rầm rầm vô số đầu to lớn dây leo phá đất mà lên giống như từng đầu lục sắc trường lòng đồng dạng hung hạn hướng lấy thánh quang c h i chủ c u ố n giết tới cùng lúc đó lục diệu trưởng lão cũng xuất thủ công kích đưa tay ở giữa thiên điệu tối s ầ m lại một đạo lục sắc trường hà từ vân tiêu nối liền mà xuống mênh ngông cuộn cuộn khí sông tinh hà thanh quang tri chủ biến sắc lấy hắn tri năng căn bản là không có cách nào đồng thời cùng thanh mục trưởng lao ba người đồng thời chống lại ánh mắt của hắn hung ác đột nhiên hướng lồng ngực của mình đập một phun ra ra một miệng lớn tinh huyết song tử t ư ợ n g thần hắn nổi giận gầm lên một tiếng lấy máu làm dẫn ở trong hư không vẽ ra một cái phức tạp c h i cực cổ lao phủ triện trong nháy mắt tấm kia cổ lao phủ triện phía trên lập tức bắt đầu tràn ngập ra kim sắc quan g mang quan g mang này chiếu rọi mười triệu bên trong đem thiên địa vạn vật đều nhiễm phải ánh vàng rực rỡ như là độ một tầng kim màng mà tại lập lụe quan g mang bên trong thì xuất hiện một tôn to lớn song tử t ư ợ n g thần tản ra mênh mông huy áp vênh bốn nghiệp hỏa hồng liên cùng thập tự giá đụng vào nhau như cự long dây leo lục sắc trường hạt thì cùng song tử tự thần đụng vào nhau hư g i ữ không trùng trước mắt phát sinh ngay cả điểm nổ lớn xuất hiện từng cái to lớn lỗ thủng bên trên bầu trời b ỏ đầy chi vết nước như là mặn nện tứ ngược cơn báo năng lượng cuốn ngược mà ra cuốn lên đ ầ y trời bụi bặm thiên địa tối tăm mở m ị n một mảnh、Phúc. thánh quang chi chủ tay phải nhẹ vỗ về ngực trong miệng ngay cả nôn số n g ụ máu m sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy đã bị thương thật nặng hắn hung tợn chừng thanh mục trưởng lao ba người một chút bàn tay rối ra năm ngón tay v ỗ lấy tại bên trên bầu trời kéo ra một khe hở không gian thân thể l o i lên liền chui vào muốn chạy trốn thanh mục trưởng lao ba người hư lạnh một tiếng há lại cho thánh quang chi chủ dễ dàng như thế đào thoát. ầm ầm ba ba người bọn họ liên thủ xuất kích huyễn hóa ra một con cực kỳ kinh khủng bàn tay đ ố i thánh quang chi chủ chui tiến vào không gian đã bôi ngạnh xinh xinh đem một vùng không gian l a o đi a bốn không gian bên trong truyền ra một tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm một nửa thân thể từ trong đó rơi ra đáng hận thế mà dạng này đều cho hắn trốn thanh ngục trưởng lao tức giận nói được rồi trốn liền trốn hắn lần này bị thương nặng như vậy ngay cả bản nguyên linh hồn đều bị chúng ta xóa bỏ một nửa đoan chừng về sau đều khôi phục cực kỳ hồng liên trưởng lao từ t ố nói nghe thôi Thanh mục trưởng lão cùng lục diệu trưởng lão không thể làm gì khác hơn nhẹ gật đầu trung châu trung ương thần trong tháp ngay tại thánh quang chi chủ bị trọng thương một khắc này một cái trong đó đầu đội vương miện nam tử nhúng mày hai ngón tay thành kiếm tại không gian phía trên vạch một cái cắt ra một vết nước thánh quang chi chủ kia còn sót lại một nửa thân thể liền từ trong đó rơi ra nam tử này ống tay háo vung lên thánh quang chi chủ t à n hơn thân thể liền dung nhập trong thân thể hắn linh tộc nam tử này tự lẩm bẩm một tiếng thân thể đứng thẳng lên loé lên một cái rồi biến mất trung ương thần trong tháp một cái từ vô số thủy tinh tạo thành trong cung điện giờ phút này chính ngồi xếp bằng mấy trăm vị tu sĩ những tu sĩ này một cái khí tức mênh mông thình lình đều bắt kiếp cảnh giới quân vương hoặc là k i ự u kiếp cảnh giới chúa tể mà tại những tu sĩ này phía trước nhất thì có chín cái hoa lệ vương tọa trừ tờ thứ nhất vương tọa bên ngoài phía trên phân biệt ngồi xếp bằng tám đạo thân ảnh ngưng thần xem xét lập tức liền có thể phát hiện thứ chín thánh tử nguyễn đế thứ lục thánh tử ngạo thế cùng cái đầu kia mang vương miện g nam tử chính ở trong đó Cái những ngày thánh tử mỗi một vị đều là đình phong chúa tể mỗi một vị đều là chúa tể bên trong vương giả chiến lược mạnh căn bản cũng không phải là chúa tể có thể tưởng tượng mà lại những ngày thánh tử từng cái trong tay đều giấu có vô số át chủ bài chí ít mỗi người trong tay đều khẳng định có một kiện tàn tạ cực đạo đề khí ha ha n g u y ệ t đế nghe nói ngươi một tôn phân thân bị h ồ n g hoàng tộc dư ơ n g n g h i ệ t cho diện thật sự là cho ta thánh tộc mất mặt ta thứ tám thánh tử á m ngục câm trầm trầm cười nói ngươi cái này có ý tứ gì n g u y ệ t đế sắc mặt nháy mắt âm trầm như nước một quang lãnh lệ trừng mắt về phía á m ngục t ừ n g đợt màu trắng hàn khí từ thân thể của hắn lan tràn ra không gian bên trong n ư ơ n g tụ ra vô số nhỏ vụn băng tinh thế nào ta nói sai sao á m ngục đối t r ọ i gay gắt thân thể của hắn hơi chấn động một chút phía sau lập tức liền hiện ra một vùng tăm tối địa ngục vô số ma quỷ chính ở trong đó hoành hành, một tia tà ác cồn bạo khí tức từ trong đó thứ nhì u n g l thánh tử thần tội nói ra miệng nghe thôi nguyễn đế cùng ám ngục hai người liền lập tức thu liễm tự thân khí tức đối với thần tội bọn hắn rõ ràng hướng đầy kiến kỵ nhìn về phía thần tội trong ánh mắt ẩn ẩn toát ra kính sợ cái khác thánh tử cũng giống vậy đều đối thần tội tràn ngập kính sợ đệ nhất thánh tử trừ thánh tộc mấy vị lao tổ bên ngoài chưa từng có ai từng thấy thần bí nhất mà vị này thứ nhì thánh tử thánh tộc tu sĩ cũng chỉ là gặp qua hắn đi ra một lần tay một lần kia xuất thủ trực tiếp một chiêu liền đem hai tôn tay cầm cực đạo đế khí cùng hai tôn tay cầm vương giả thần binh chúa tể cho diện loại thực lực này khiến người vô cùng e rẻ thần tội mở miệng ngăn cản nguyện đế cùng á m ngục tranh đấu về sau con mắt liền đóng lại phản phất hết thệ đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng tại đại điện phía trên hiện ra một tôn tản r a vũ trụ mênh m ô n g khí tức bóng người vô tận thiên uy từ trong đó lan tràn ra chỉ là nhìn lên một cái liền khiến người sinh ra một loại bóng người này liền là trời liền là đất ảo giác gặp qua nốt u nguyên lão tổ đại điện bên trong tu sĩ đủ x u y ê n xuyên quỷ một mảnh mà thần tội cùng thánh tử lúc này cũng từ vương tọa phía trên đứng thẳng lên thần thái tôn kính hướng lấy bóng người cúi đầu nốt u nguyên đại đ ế nhàn nhạt liếc nhìn đám người một chút ánh mắt khắp nơi không gian đều trở nên bắt đầu và mẹo hắm chỉ nói là mấy chữ đại chiến mở ra sau đó bóng người ầ m vang mà tán nhưng là Nước、nguyên t n đại đế bóng người mặc dù biến mất nhưng là toàn bộ đại điện bên trong tu sĩ lại toàn bộ đều sôi trào lên liền ngay cả tám vị thánh tử cũng mắt lộ ra tinh quang có chiến tranh liền có công tích mà tại thánh tộc bên trong đầy đủ công tích chẳng những có thể lấy đổi được vương giả thần minh thậm chí có thể đổi được cực đạo đ ế khí nếu như tiến thêm một bước lời nói thậm chí có thể đạt được mấy vị lao tổ tự mình chỉ điểm đại đế tự mình chỉ đạo ngẫm lại liền khiến cuồng hiện tại những n à y thánh tộc cơn giả tựa như từng đầu đói một trăm ngàn năm thung sói mà những cái tia chiến tích chính là từng khối thị mỡ để những cường giả này mắt bốc lực quang hận không thể lập tức liền lao ra đại s á t một lần kỳ phong châu là một cái tới gần trung châu lục địa một ngày này kỳ phong châu thời tiết sáng sủa ánh nắng tươi sáng nhưng mà đột nhiên lúc đầu bầu trời t r o n g xanh bên trong lập tức liền biến thành đen nghịt một mảnh vô số mây đen từ trung ương châu vị trí vào tới n ư ơ n g thần xem xét lại là từng nhánh quân đoàn vô số đằng đằng sát khí tu sĩ chính cầm đao thương kiếm kích đứng ở mây đen phía trên vông dương đại hải đồng dạng khí t ư c đập vào mặt đó là cái gì một tôn kỳ phong châu tu sĩ nhìn qua gió chen trúc mà đến thánh tộc đại quân toàn thân run dày suy một đạo tiên quang tử trong mây đen bắn ra. vạch phá bầu trời éo lấy thật dài q u o n diễm trong chớp mắt liền đ è m tôn này run r à y bên trong tu sĩ bán thủng hư d i a không trùng chỉ để lại vài tia tung bay lấy với vụ giết nam giết nam giết nam ngập trời tiếng la giết bên trong t h a n h tộc đại quân sông vào trung châu như cùng phong quá cảnh chỗ đến hết t h ả đều hóa thành phế tích vô số cổ thi thể ném đi mà lên liền ngay cả thống trị kỳ phong châu người tôn chủ kia làm thịt cũng bị bỗng nhiên xuất hiện mấy món cực đạo địa khí n ạ n h xinh xinh đóng đinh trong hư không ngay cả dãy rủa thời gian đều không có đại mạc kéo ra chương bốn trăm hai mươi dung chuyển không nớt sinh linh đ ổ thán giết bốn vô số thánh tộc đại quân phản phất giống như ngập trời hồng thủy đồng dạng đem phía trước hết t h ể bao phủ tất cả sơn nhạc rừng rậm cung điện hết t h ể tại vô số công kích phía dưới hóa thành bụi mịn không qua mấy ngày thời gian thánh tộc đại quân cũng đã đem trung châu phụ cận bốn cái lục địa toàn bộ chiếm cứ một đường hành quân đánh đ ầ u thằng đó trong n g a y mắt toàn bộ vĩnh hằng thế giới đều hành động phản phất vô số sao trổi đụng ở trên mặt đất đồng dạng chấn kinh vô số người rất nhiều tu sĩ đều vì thánh tộc bày ra thực lực mà tâm linh chập trờn đặc biệt là tới gần t r u n g châu những cái kia lục địa tu sĩ càng là sợ hai đến cực điểm trong đó rất nhiều tu sĩ đã bắt đầu chạy nạn mà những cái kia trưởng khống giả trừ cực ít cực ít cương liệt hạng người bên ngoài không là chuẩn bị đầu hàng chính là lặng lẽ trượt ma s á t châu nam cung gia tộc trên đại điện giờ phút này chính ngồi ngay thẳng nam đạo nhân ảnh một người trong đó lại chính là máu nham c h i chủ mặt khác bốn người đều là nam cung gia tộc chúa tể cầm đầu người chính là nam cung gia tộc vị lao tổ tông kia nam cung tiên cái khác ba vị nam cung gia tộc chúa tể thì làm nam cung nhân nam cung lễ nam cung tin tiền bối Thánh tộc đã xuất ta kích, chúng phải có đã lập à cũng tức máu nham chi chủ cùng nam c u n g nhân nam cung lễ nam cung tin cái này mấy chúa tể tất cả đều kích động lên toàn thân chiến ý tiết ra ngoài trong đại điện hình thành trận tổ gió lốc bọn hắn k i ể m chế quá lâu từ khi hồng hoang tộc rời khỏi vĩnh hằng thế giới về sau bọn hắn cả ngày liền đông tranh x é thậm t chí vận khí không tốt trả lại thánh tộc phong ấn trong lòng không biết tích lũy bao nhiêu h à n khí hiện tại rốt cục có thể quang minh chính đại xuất thủ đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào nam cung tuyệt thiên cũng biết những năm gần đây xác thực đã đem máu nham chi c h ủ bọn người nín hỏng tu sĩ cầu là trường sinh điểm này không có sai nhưng lại không phải loại kia b i ệ t khuất c h i cực cùng hết sức buồn bực trường sinh mà là có thể dung nạp hết thẻ dục vọng thậm chí muốn làm gì thì làm trường sinh cho nên nhìn thấy máu nham chi chùi chùi bọn người l Ừ. nam cung tuyệt thiên đột nhiên hơi sưng sờ sau đó cười sang sàn nói thằng danh con thế mà ở bên ngoài nghe lén c ú t ra đây cho ta nói xong bàn tay hắn tìm tòi nắm ngón tay v ỗ lấy ngoài cửa lập tức có một đạo trong suốt cái bóng ngược lại bay vào cái này cái bóng lăn trên mặt đất vài vòng sau đó lại hiện ra một tôn người đến lại chính là nam cung bắc cái thằng này lao tổ tông ta vừa rồi chính ở bên ngoài khắc khổ luyện công diễn luyện đạo pháp vừa rồi chỉ là ngoài ý mớn đơn thuần ngoài ý mớn nam cung bắc cái thằng này tùy tiện vỗ một cái mình áo bảo đứng thẳng lên cũng không biết ra mặt là vật gì cười đùa tý từng nói Nam h thấy như thế h ì n người n vô sỉ, máu cung h chủ i miệng có chút co lại xúc, lập tức nghĩ đến cái này bên trong lại lập là cái nam ra, c ũ nhân g k ô n tướng, liền ngẩn nhìn trần nhà, ánh g tốt tức mắt t quá đầu mức lấy lập phía về h m thúy, tựa hồ h c í h x u y ê nam tấu u q trần t nhà, chuyên â chú chú cung h chú ú đêm s a nhân, nam cung lễ nam cung tin ba người thì sắc mặt hơi đỏ lên tiếp lấy cũng nghiêm sắc mặt tạm thời coi là không thấy bất cứ một thứ gì ngược lại là nam cung tuyệt thiên cái gì cũng không thèm để ý cười mắng ngươi cái này thẳng danh con nghe máu nham nói ngươi người bạn kia lý nghị đã là bắt kiếp quân vương ngươi bây giờ vẫn chỉ là một cái thanh tôn quả thực mất mặt ném về tận nhà lập tức liền cút trở về cho ta bế quan lúc nào đột phá đến quân vương lúc nào ra lao tổ tông tuyệt đối đường dạng này à làm sao có thể đem ta cùng lý nghị cái kia yêu nghiệt so sánh đâu ta tiến bộ đã rất nhanh ngươi ra đi hỏi một chút vĩnh hằng thế giới bên trong có mấy cái có thể so ra mà vượt ta nam cung bắc nam cung bắc cái thằng này vừa nghe nói lại muốn bế quan lập tức liền gào khan bắt đầu nam cung tuyệt tiên h cũng không để ý tới nam cung bắc cái thằng này làm dáng trực tiếp níu lấy nam cung bắc cổ áo thiện tay quăng ra hô một tiếng nam cung bắc liền hóa thành một viên sao băng biến mất ẩn ẩn có thể thấy được hắn bị giam tiến vào một cái trong sân động máu nham như lời ngươi nói liên quan tới cái kia lý nghị sự t ì n h là thật đại s ả n h khôi phục bình tĩnh nam cung nhân nghiêm túc hỏi không sai đại đế hắn tự mình h i h n thân máu nham c h i chủ ngữ khí cũng vô song nghiêm túc nghe thôi nam cung tuyệt thiên ngữ khí vô song ngưng chọc nói đã như vậy kia vô luận như thế nào cũng không thể để lý nghị xẻ ra chuyện thậm chí lúc cần thiết hy thi sinh chính chúng ta cũng muốn bảo tồn hắn máu nham c h i chủ bọn người khẽ gật đầu hôm sau nam cung tuyệt thiên cùng máu nham tri chủ bọn người lơ lửng tại nam cung gia tộc trên không mà bên cạnh bọn họ lại nhiều mười mấy tôn chủ làm thịt trong đó đứng ở nam cung tuyệt thiên bên người một vị h ắ c y thiếu nữ cùng một vị lao giả tóc tím tản ra cùng nam cung tuyệt thiên không kém bao nhiêu khí tức lúc này quanh mình đầy khắp núi đồi phía trên đều đứng đầy người ảnh lít nha lít nhít người ta tấp nập nhìn không thấy c ô ấy, không sai biệt l ắ m có mười phẩy không không không t ỷ mặc dù tại nhân số phía trên xa kém xa thánh tộc đại quân nhưng là những người này khí tức t r ê n thân đều dị thường cường hãn rõ ràng đây đều là thứ nhì mạch lưu lại đến tinh anh nam cung tuyệt thiên h ắ c y thiếu nữ cùng lao giả tóc tím đồng thời lên trước mấy bước đồng thời vung bàn tay lên chấm dọ quát xuất phát h ồ n hoang、Bốn. h ồ n g hoang bốn h ồ n g hoang bốn trong nháy mắt vô số tiếng gầm vang lên hội tụ thành từng lớp từng lớp tiếng gầm hướng bốn phương t á m hướng càn quét mà đi h ồ n g hoang tộc rốt cục cũng xuất thế chỉ sợ tiếp xuống thật muốn phát sinh kinh thiên động địa l ạ i chiến tại hồng hoang tộc thứ nhì m ạ c h xuất thế nháy mắt vĩnh hằng thế giới bên trong vô số ánh mắt tập trung mà đến rất nhiều cổ lao tu sĩ thậm chí ẩn ẩn chờ mong thánh tộc cùng hồng hoang tộc tiếp xuống quyết chiến âm âm bốn hồng hoang tộc đại quân đầu tiên xung kích cái thứ nhất lục địa chính là c ầ nguyễn hoàng thành lit nha lit nhít đại quân giáng lâm đến c ầ nguyễn hoàng thành trên không giống như mây đen áp đỉnh đồng、dạng. toàn bộ cầu n g u y ệ t hoàng thành trở nên vô song kiềm chế bên trong từng cái tu sĩ mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g không dám phát ra mảy may thanh âm m á u nham c h i chủ là ngươi một thân ảnh từ hoàng c u n g chi bán ra lơ lửng tại hồng hoàng tộc đại quân trước mặt người này lại chính là toàn bộ ma sát châu chố tể cầu n g u y ệ t c h i chủ cầu n g u y ệ t c h i chủ chắc hẳn ngươi cũng biết vĩnh hằng thế giới tình thế bây giờ mà lại ngươi hẳn là đối với chúng ta hồng hoàng tộc cũng có hiểu biết gia nhập chúng ta hồng hoàng tộc tuyệt đối không có nhục không có ngươi mẫu nham tri chủ tiến lên một bước cao giọng nói cầu nguyện tri chủ nhúng mày ánh mắt hướng hồng h o a n g tộc đại quân q u é t tới trông thấy trong đại quân mười mấy tôn chủ làm thịt đặc biệt là nam cung t u y ệ t tiên hắc y thiếu nữ cùng lão giả tóc tím lúc thân thể càng là hơi chấn động một chút ta có lựa chọn a cầu n g u y ệ t c h i chủ đáng chắc nói máu nham c h i chủ cười nhạt một tiếng cũng không nói chuyện hắn cũng sẽ không cùng cầu n g u y ệ t c h i chủ đàm luận cái gì công bằng chủ đề có ưu thế khỏi phải mà dùng điểm yếu đi cùng người khác va chạm dạng này người không phải ngốc đến có thể chính là ngớ ngẩn cầu nguyện trong hoàng thành tu sĩ cũng tâm kinh đảm chiến nhìn xem c ầ nguyện tri chủ trong lòng âm thầm khẩn cầu c ầ nguyện tri chủ đáp ứng hồng hoàng tộc yêu cầu không phải chỉ sợ toàn bộ cầu nguyện hoàng thành lập tức liền sẽ bị san thành bình điệm cầu nguyện chi chủ cười khổ nói gia nhập các ngươi hồng hoang tộc có thể nhưng là lại không thể không đánh mà hàng ta muốn cùng ngươi tiến hành một trận đại chiến vô luận thắng thua ta đều đáp ứng điều kiện của các ngươi tốt ta đáp ứng ngươi lần trước vội vàng đối bính một kích quá chưa đủ nghiền hiện tại chúng ta liền ưng kế tiếp theo hoàn thành trận chiến kia máu nham chi chủ cười sang sảng một tiếng thân thể nhảy lên liền bay đến mấy triệu trượng trong cao không cầu nguyện chi chủ cũng theo sát mạ lên trên bầu trời a n h minh nổi lên bốn phía không gian vỡ vụn phong bạo tứ ngược chín đem huyết sắc cự kiếm tại cùng một vòng to lớn mặt trăng đang không ngừng va chạm từng lớp từng lớp t r ô n vùi thủy triều càn quét t ứ phương không biết đem bao nhiêu hữu hình đồ vật cùng vật vô hình xé nát quả thực chính là một mảnh tận thế c h ẳ n g cảnh nhược quả không phải nam cung tuyệt thiên tôn này cường giả xuất thủ đem phía dưới hội chủ chỉ sợ mấy trăm triệu bên trong đại địa giờ phút này đều đã đắm chìm trận chiến đấu này cũng không có cầm tiếp theo bao lâu dù sao hai người đều không có ôm tất sát tâm tính muốn triệt để đánh bại một phương khác không có mười ngày nửa tháng kia không có khả năng mà bây giờ chính là kh không t h ể bị dở d à n g bởi vậy, hai người cũng chỉ là đại khái vậy, chỉ cũng là t h chút thực a m một dò lực của đối p h ư ơ n liền ăn ý ngừng g ý tay t ớ i Trong c h p mắt lại qua mấy ngày lúc này toàn bộ vĩnh hằng thế giới toàn bộ lâm vào một mảnh phong hỏa bên trong vô số thế lực cùng nhau xuất kích dung chuyển không ngớt sinh linh đ ổ t h á n trong đó lại lấy hồng h o a n g tộc cùng thánh tộc hai cỗ thế lực này là dễ thấy nhất trong khoảng thời gian này thánh tộc đã chinh phục bảy cái lục địa mà hồng h o a n g tộc thì chinh phục ba cái chương bốn trăm hai mươi mốt ung dung ngàn năm công thành xuất quan thánh tộc xuất kích năm thứ ba thần lịch trấn nguyên tử thông tiên minh h à bọn người trở về v u thần tông bọn hắn cùng n ữ hoa chuẩn đề hai người cũng cùng nhau xuất lĩnh v u thần tông đại quân bắt đầu bốn phía t r í n h chiến sáu tôn chủ làm thị tăng thêm v u thần tông đông đảo quân vương mặc dù so ra kém hồng h o a n g tộc thứ nhì mạch cùng thánh tộc đại quân nhưng cũng tương đương cường thế tội khô l ạ m h ủ đem v u thần tông phụ cận mấy cái lục địa chinh phục nhưng là chinh phục không phải một mực dựa vào chiến tranh là được còn nhất định phải chân chính khiến cho sở chiếm cứ lục địa bên trong tu sĩ cũng thần phục mới được dạng này mới có thể không ngừng mở rộng thế lực của mình cùng lợi dụng lục địa bên trong tài nguyên nếu không không ngừng tiêu hao mình thực lực đi chiế mà lại, c ò những năm gần đây lý nghị một mực đối chuyện bên ngoài không lý không hỏi h ế t sức chăm chú đối công, phòng hai đối l o ạ i lý n i ệ m c ù n g thất tình lục dục một ư ờ i b n sinh linh g dị chiếc n lĩnh h ộ t i n hành tôi diễn. Một ngày này, lý h hai ấ n động, mắt đột n minh r vương châu trên không bỗng nhiên xuất hiện một đầu mấy chục bên trong vết nước không gian một đạo nửa trong suốt trường hà từ trong đó trào lên mà ra một đầu liên tiếp bầu trời một đầu rủ xuống treo đến lý nghị phía sau ma liên tại đầu này trường hà xuất hiện trong nháy mắt bên trên bầu trời rơi xuống vô số hoa tươi hào quang lượt lờ cẳng có vô số tiếng cười ở trong thiên địa quanh quẩn tất cả minh vương châu tu sĩ trong lòng đều không tự giác cảm thụ đến một trận vui vẻ chuyện gì xảy ra kính ma nhóm cường giả n h a o n h a o vì cái này đột nhiên xuất hiện dị tượng kinh ngạc không thôi lý nghị im lặng quan sát một chút phía sau trường hà nó tay lại lần nữa hướng phía hư không một chỉ vê anh ba hư giữa không trung lại lần nữa xuất hiện một dòng sông dài cùng lúc đó toàn bộ bầu trời đột nhiên trở nên đỏ rực nhiệt độ tự dưng lên cao thậm chí trên tầng mây bốc cháy lên hừng hực liên hỏa cẳng có vô số âm thanh phẫn nộ gào thét ở trong thiên địa oanh minh lượt vòng toàn bộ minh vương châu tu sĩ tâm tình cũng nháy mắt từ vui sướng biến thành phẫn nộ loại tâm tình này đến mức như thế đột nhiên ai lý nghị lại một lần một chỉ trong nháy mắt bầu trời lại tăng thêm một dòng sông dài mà toàn bộ minh vương châu cũng đột nhiên trở nên tối mở nhiệt độ nháy mắt hạ xuống trở nên băng lánh vô xong bên trên bầu trời thế mà dưới lên bồng bến tuyết trắng sợ yêu ác muốn về sau lý nghị kế tiếp theo hướng bên trên bầu trời điểm bốn lần bên trên bầu trời lại tăng thêm bốn đầu trường hạ mà toàn bộ minh vương châu dị tượng cũng biến ảo khó lường một hồi như địa ngục sâm la tiếng khóc chật trượt một hồi như thiên đường của nhân gian vui mừng hớn hở một hồi lại như mùa đông khắc nghiệt b ă n g lanh t ấ u xương chính xác biến hoa không chừng môn u hình vật trạng giờ này khắc này lý nghị phía sau lơ lửng bảy đầu mấy trăm ngàn t r ư ợ n trường hạ từng đầu trường hạ nghiêng nghiêng hướng lên trời như khổng tước xoe bôi đầm dạng lại thêm trường hạ ở giữa lộ đầy vẻ lạ cái này đem lý nghị tôn lên như cái thế thần nhân khí tượng vô song nhưng mà lý nghị cũng không có như vậy đình chỉ phảng phất giống như phật đà chứng đạo đồng dạng hai tay khẽ động tay trái bóp một cái ấn quyết tay phải lại lần nữa chỉ hướng lên bầu trời trong miệng quát tháo nói kiến rủ, thính rủ, hương rủ, vị rủ, xúc rủ, ý muốn ẩm ẩm bốn âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống bên trên bầu trời oanh minh thế nào lên phía trên đột một xuất hiện sáu cái cự đại lỗ thủng sáu loại kỳ dị lực lượng từ cái này sáu cái lỗ thủng bên trong lan c h ẳ n ra tại bên trên bầu trời phân biệt ngừng tụ ra một con con mắt thật to một con to lớn lỗ thai một con to lớn cái mũi một con to lớn miệng một con to lớn ngón tay cùng một con to lớn đại não thất tình lục dục hắn thế mà toàn bộ lãnh nộ sinh linh chi lực nữ hoa thấy cảnh này hạ i nhiên biến sắc ma thân địch trấn nguyên tử minh hà bọn người khỏe miệng cũng không ngừng run rẩy h i ệ n nhiên bọn hắn đều đã bị lý nghị trầm giọng hết một tiếng ầm ầm bốn trong một c h i ế mắt bầu trời gió nổi mây phun mây đen dày đặc lôi đình đại tác Một t đạo bốn đen thư không đột nhiên hung hăng chấn động vô số khe hở không gian lấy đen trắng lôi điện làm trung tâm hướng ra phía ngoài không ngừng lan tràn thất tình lục dục mười ba chủng sinh linh chi lực đã cùng đen trắng lôi điện dung hợp lại cùng nhau đen trắng lôi điện khí thế nháy mắt lên cao một mảng lớn càng là tách ra ngũ thải tân phân qua n mang xong rồi lý nghị trên mặt hơi lộ ra vẻ vui mừng bàn tay vung lên đen trắng lôi điện chớp mắt tàn đi mây đen dày đặc bầu trời cũng lần nữa khôi phục sáng s ủ a ánh mặt trời ấm áp từ trên cao tung xuống tiếp lấy lý nghị hai mắt khẽ hít một cái cả người đột nhiên đứng thẳng lên ầm ầm thiên địa nháy mắt chấn động phản phất đứng thẳng lên không phải người mà là một tôn tiên cổ ma như thần lý nghị trên thân bạo tạc ra một cỗ hủy diệt thế gi trong ó c của t n cây dựng ngược một chớp ư t mắt thiên địa nháy mắt hắc ám mà cái này một bủ chính là khai thiên bổ một bủ trong điện quan hỏa thạch một đạo trắng đen sen cũng kẽ kiếm khí vạch qua bầu trời một đầu bạch tuyến lướt qua hắc ám thiên địa nháy mắt nứt thành hai nửa vô số cái thái cực đ ồ tại không gian bên trong xoay tròn trực tiếp diễn hóa tinh không đỉnh đỉnh các khôn vê anh bốn minh vương châu rất nhiều tu sĩ chỉ là cảm thấy mắt tối s ầ m lại ngẩng đầu lại nhìn lúc không khỏi ngẩng ơ toàn bộ minh vương châu bầu trời trực tiếp biến thành hư vô bộc lộ ra vũ trụ tinh không tràn g cảnh mà ẩn ẩn có thể thấy được một đạo đường con g kiếm khí ngay tại trong vũ trụ sao trời trước tiến vào những nơi đi qua tất cả tinh thần toàn bộ bị s i n h s i n h bốc hơi lợi hại loại công kích này chỉ sợ chúa tể cũng không cách nào đò lấy thần lịch cảm h ẳ n nói nữ hoa trấn nguyên tử minh hà mấy người cũng tán đồng gật gật đầu lý nghị nhìn một cái mình một cách này tạo thành hiệu quả trong lòng có chút một trận hài lòng cũng không dò xét phòng tự quyết thân thể k h ẽ động nháy mắt liền xuất hiện tại thần n ị c h bọn người trước mặt hiện tại vĩnh hằng thế giới bên trong tình thế như thế nào rồi lý nghị mở miệng hỏi thần n ị c h cũng không nói chuyện trực tiếp đưa tay tại lý nghị chỗ mi tầm một điểm liền đem vĩnh hằng thế giới những năm gần đây tất cả tin tức toàn bộ chuyển tiến vào lý nghị trong thức hải lý nghị lẳng lặng tiêu hóa một chút thần n ị c h chuyển tới tin tức mấy tức về sau không khỏi cảm thắng nói nghĩ không ra trở nên nhanh như vậy đ ó lấy hắn nhìn về phía thần n ị c h bọn người cười n h ạ t nói nghĩ đến các ngươi đã khôi phục trí nhớ của kiếp trước ta là dựa theo các ngươi hiện tại đạo hiệu xưng hô các ngươi tốt còn là dựa theo các ngươi kiếp trước đạo hiệu xưng hô tốt ha ha kiếp trước đã thành chuyện cũ đạo h i ệ u hay là như c ũ đi chuẩn đề cười nói nữ hoa mấy người cũng khẽ gật đầu bất quá chúng ta đều đã khôi phục kiếp trước tu vi tại sao nói bạn còn không có đột phá chúa t ể đâu nữ hoa n g h i hoặc hỏi lý nghị cười cười chỉ nói một câu mơ hồ lời nói ta với các ngươi không giống ta không có kiếp trước hoặc là chúng ta liền kiếp trước của mình nói xong thân ảnh của hắn cũng đã biến mất để thân địch bọn người không nghĩ ra chương bốn trăm hai mươi hai chủ động xuất kích s á t khí ngốc trời cổ vũ thành lý nghị ngồi ngay ngắn ở chủ điện thủ tọa phía trên ngưng thần t i n h tư thần thái hở h ữ n g chính đang suy tư sau này thế nào ứng phó cái này phong vân biến nào thế giới ngón tay của hắn tại bảo tọa trên lan can không có thử một cái gõ đông đông đông thanh nhâm tại cái này yên tĩnh trong đại s ả n h l ư ợ n vòng thực lực của ta hiện tại lại lần nữa đến một cái bình cảnh muốn trong thời gian ngắn đột phá đến chúa tệ khó tránh khỏi có chút không thực tế cho dù là cưỡng ép đột phá cũng sẽ tạo thành căn cơ bất ổn cái này cũng không có lời mà gia tăng thực lực có hai cái phương pháp một là gia tăng thực lực bản thân hai là gia tăng thế lực đã cái trước không thể làm như vậy ta liền tăng cường cái sau ước chừng qua một thời gian uống cạn trung t r à lý nghị hai mắt có chút hiện lên hai đạo tinh mang nhưng trong lòng thì đã có quyết định chư vị còn xin đến chủ điện tụ tập một chút lý nghị suy nghĩ một đầu một đạo ý niệm quét ngang toàn bộ vu thần tông thanh âm đã truyền tống đến thần địch thông thiên nữ hoa cùng người trong h a i sau một lát thần địch c h ấ n nguyên tử thông thiên nữ hoa chuẩn đề minh hà kính ma s ạ c bọn người lần lượt đến chư vị mời ngồi lý nghị cười nhạt một tiếng nói mọi người có chút hướng lý nghị vừa chắc tay thân thể nghiêm cũng đương h nhiên u g ự ở trong đó cũng không bao gồm những cái kia đại đế chắc hẳn các vị cũng phi thường rõ ràng vĩnh hằng thế giới bên trong tình thế bây giờ hiện tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới chính là một cái náo động thời đại Thế l ự cho k ắ nên ơ i t ư g hỗ ta n phòng, h quyết định lại lần nữa quy mô xuất binh lý nghị trật tự rõ ràng đối thần nghịch đám người nói thần n ị c h bọn người toàn bộ nhẹ gật đầu bọn hắn đều là người bên trong hào kiệt đã sớm thấy rõ tình thế bây giờ không phải bọn hắn cũng sẽ không lại lý nghị bế quan thời điểm liền đã xuất binh công phạt thế lực khác lúc này dù cho lý nghị không nói đ i ể m này bọn hắn cũng sẽ hết sức đề nghị lý nghị xuất binh ánh mắt quét ngang một chút nhìn thấy thần n ị c h bọn người cũng không có ý kiến lý nghị lên tiếng lần nữa nói t ố t đã tất cả mọi người đồng ý như vậy chúng ta ngày mai liền bắt đầu xuất binh nhưng mà vu thần tông là đại bản doanh của chúng ta lại không thể không tuân thủ miễn cho bị người khác hữu cơ n h ư thừa bởi vậy nhất định phải lưu lại một người đến c h ấ n thủ vua thần tông các ngươi h a i nguyện ý mình lưu lại nói xong lý nghị ánh mắt nhìn về phía thần địch c h ấ n nguyên tử thông thiên cùng sáu người chính hắn chuẩn bị xuất chiến mà có thể c h ấ n thủ vua thần tông lại nhất định phải là chúa tể bởi vậy cũng chỉ có thể tại thần địch trong bọn họ tuyển hay là ta ở lại đây đi nữ hoa t ử tốn nói vậy liền xin nhờ đạo hữu lý nghị có chút hướng nữ hoa vừa c h ắ p tay hắn trong lòng cũng là hy vọng nữ hoa lưu lại dù sao hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy một nữ tử vô luận về thực lực cao bao nhiêu hay là không dính vào quá nhiều huyết tinh cho thỏa đáng đ ó lấy lý nghị nhìn về phía thần n ị c h đám người nói đạn nữ hoa đạo h ư u lựa chọn lưu lại như vậy chúng ta lại vừa v ặ n binh phân ba đường ta cùng minh hà đạo h ư u một đường thần n ị c h đạo h ư u cùng chuẩn đề đạo h ư u một đường thông thiên đạo h ư u cùng trấn nguyên tử đạo h ư u một đường chúng ta ba đường tề công có thể đến lớn nhất hiệu suất thần n ị c h bọn người tất nhiên là không có ý kiến ngay kế tiếp thái dương vừa mới nhảy ra đường chân trời khi tia nắng đầu tiên giáng lâm minh vương châu thời điểm đông đông đông đ ô ba tiếng to rõ tiếng chung vang vọng toàn bộ m i n v ư n g châu ba vang là ba lần tiếng vang khẩn cấp tụ tập tiếng c h u n g nhanh lập tức đổi tới quảng trường bên trong đi trong chốc lát vô số đạo thân ảnh từ minh vương châu các nơi bay lên mà có một ít thân ảnh thì từ cái khắc lục địa bay lên lần lượt từng thân ảnh ngũ quan g tập h sắc mà rất nhiều đạo thân ảnh tại bên trên bầu trời hình thành từng đạo dòng lũ vô số đạo dòng lũ lại hội tụ đến vua thần tông cổ vu dưới thành phương trên quảng trường vua thần tông quảng trường này ban đầu ở thành lập thời điểm liền đã cân nhắc đến vua thần tông người đặc biệt nhiều nhân tố kiến tạo vô cùng lớn n ó diện tích trọn vẹn chiếm toàn bộ trung bộ địa khu một mà lại phía trên còn khắc xuống vô số không gian chợ pháp thực tế diện tích càng thêm lựa hơn、lớn. nhưng mà chính là như thế lớn một cái q u ả n g trường lại không đến nửa ngày liền đã đứng đầy người v u thần tông hiện tại tu sĩ thực tế nhiều lắm vốn là đã có mấy vạn trăm triệu trưởng khống minh vương châu về sau đạt tới sáu nghìn tỷ tà hữu hiện tại lại thêm chỗ chinh phục tạm cái lục địa bên trong tu sĩ lại đã vượt qua mười p tỷ bởi vậy từ cổ vu thành bên trong liếc nhìn lại đều là màu đen đầu người từng người đầu vô số cái chấm đen đồng dạng một mực trải ra đến vô hạn địa phương xa tựa như một mảnh hải dương màu đen mắt thường căn bản là không nhìn thấy bờ nhưng mà nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ n h Đế quân. Đế quân. Đế quân. đầu tiên là lúc đầu vua thần tông tu sĩ gà t h é t tiếp lấy những cái kia về sau quy thuận tu sĩ cũng nhận lây nhiễm cũng đi theo gà ghét vượt qua một mươi tỷ tu sĩ đồng thời gà ghét trang diện kia quả thực là làm cho người rung động tới cực điểm trùng t r u n g điệp một làn sóng cao như một làn sóng tiếng gầm xuyên kim liệt thạch đứng hàng ngược lại biển toàn bộ thiên địa đều oanh minh bắt đầu t r u n g quanh trên núi lớn là cây tức thì bị chấn động đến d ì rảo mà rơi lý nghị lúc này người mặc hoa lệ áo bào đen thần thái uy nghiêm ánh mắt như kiếm khí thế hùng hồn cả người như trưởng khống vô lượng chúng sinh đế vương đ ồ n g dạng bàn tay hắn tại không t r u n g có chút hư ấn vào trong một chốc mắt toàn bộ chiến trường bên trong một lần nữa trở nên tính mịch tựa hồ liền xem như một cây châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe được rõ ràng đại thế đến cạnh tướng tranh giành sứ giảnh ai cản ta thì phải chết、Giết. Hoa anh, lý Nghị Lý trong ó c của đột tung, t nhiên nổ tùng, hướng về sau về vũ, trong miệng đời, trường gào thét cả khoảnh i ế m trong tay ư trước, trượng ớ n lần g kiếm khí h ạ đẳng, đại náy trên thủng. Z. Z. Z. Z. Trong Giết, giết, giết. phá mắt một trời ở bầu cái h vỡ cự lỗ o k khắc toàn bộ quảng trường lại lần nữa sôi trào lên tiếng gầm cuốn cuộn cuốn ngược hư không thẳng lên cựu trọng tiên xuất phát lý nghị kích thích vu thần tông tu sĩ chiến y trong lòng về sau trường kiếm trong tay nhất chuyển phương hướng trực chỉ nam thiên ầm ầm trong né mắt vô số đại quân liền phóng người lên hướng về trường kiếm chỉ phương hướng bay đi lít nha lít nhít thân ảnh như là vô số châu chấu đồng dạng đem ánh nắng đều che lại v u thần tông đại quân lại xuất kích mà lại lần này thế mà xuất động nhiều lính như vậy lực lúc này vô luận là thánh tộc hay là hồng hoang thứ nhị mạch hoặc là cái khác một chút thế lực đều là tương đối bình tĩnh thời kỳ mà v u thần tông dạng này quy mô xuất binh lập tức liền đem trong thiên hạ ánh mắt tập trung m à tới mà những cái kia tới gần v u thần tông phạm vi thế lực lục địa càng là kinh hồn t ă n g đảm lòng người bàng hoàng g i lớn nổi lên này vân phi dương lý nghị đi tới thế giới này về sau lần thứ nhất tự mình chỉ huy cỡ lớn chiến tranh sắng vua n đồng h chi chủ, i b ệ thần tông đại quân vừa tới thương minh châu biên giới đối diện liền vọt tới một mảnh đại quân nhánh đại quân này cũng có mấy vạn trăm triệu nhiều số lượng phía trên so vu thần tông một phương này cũng không n h i ề u n h ư ờ n g bất quá lý nghị minh hà bọn hắn đ o á n chừng vì góp đủ cái này một nhánh đại quân chỉ sợ cũng luyện thương minh châu bên trong kim tiên đều trò chí lích thương minh châu đại quân trước đó là một t r ư ơ n g từ chín con hung thú lôi kéo kim loan phía trên chính ngồi ngay thẳng một tôn hung hãn đại hán mặt mọc đầy râu từng chiếc thang tắp giống như cương trâm mà chân phải của hắn lại làm à u đồng mọc đầy bén nhọn gai ngược giữ tợn khủng bố người này lại chính là thương minh châu t r ư ở n g không giả thanh đồng tri chủ lý nghị quốc a đây cho ta thanh đồng tri chủ âm chấm liếc nhìn vu thần tông đại quân một chút, lập tức hét lớn. Thanh rút một vượt mắt nhạt chi chủ. Nghị chỉ không chân hơn ánh nhạt nhìn h dùa qua qua. đồng đen liền quân đầu, đại bước bước, bước, mười Lý là làm sẽ ừ người khác sợ các ngươi vu thần tông ta thanh đồng c h i chủ cũng sẽ không sợ hiện tại liền cho ngươi một cái cơ hội lập tức hướng ta quy hàng nếu không nhất định phải ngươi có đến không có về hồn phi phép tán thanh đồng c h i chủ căn bản cũng không đem lý nghị cùng minh hà đặt ở trong mắt ngựa khi vô song phép lối lý nghị hai mắt một hàn sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống côn vọng minh hà sắc mặt đỏ bừng lên hắn cùng thần nghịch mấy người cũng chinh phục tám cái lục địa nhưng cũng cho tới bây giờ gặp được như thế tự đại hạng người lập tức nổi giận gầm lên một tiếng bàn tay trực tiếp hướng về phía trước v ỗ ẩm ẩm ba trên đại quân không lập tức liền xuất hiện một mảnh mênh ngông huyết hải vô số tàn tạ thi thể ở trong đó chìm chìm nổi nổi c à n g có quần quận huyết hồng khí t à ác lan t r ặ n ra vô số hung hồn rẽ rủa lấy nô ra từng con chạy xuống huyết dịch quỷ t r ả o p h ả n phất muốn đem người kéo tiến vào trong địa ngục khiến người nhìn thấy mà giật mình g i a n giắc g ba không gian bị từng đầu quỷ trào xé nát mênh n ô n g huyết hải hung t ợ hướng về thanh đồng tri c h ấ n áp mà xuống giữa thiên địa khắp nơi đều quanh quần ác quỷ tiếng g ầ m g ừ minh hà hiển nhiên thịnh nộ đến cực điểm. vừa ra tay liền không lưu tình chút nào muốn sống sờ sờ đem thanh đồng c h i chủ đánh giết a A. bốn thương minh châu trong đại quân truyền ra vô số tiếng kêu thán thiết rất nhiều tu sĩ bị quỷ khiếu rót não thất khiếu chảy máu mà chết nhưng là thanh đồng c h i chủ lại tương đương chấn định khoe miệng của hắn lẩn lẩn t o á t ra một tia trào phúng c ư ờ i lạnh nói ngươi bất quá cũng là chúa tể bên trong bên trong đám nhân vật mà thôi cũng dám ra tay với ta quả thực là không biết một cái chết chữ viết như thế nào phá thanh đồng tri chủ hai mắt đông nhiên quét ngang thân thể có chút nghiêng con tia màu vàng xanh nhặt chân nháy mắt hướng về phía trên huyết hải đá bay một chút trong một chốc mắt một con thanh đồng chân to hư ảnh bay lên mà lên cái này chân to thực tế quá lớn phảng phất toàn bộ bầu trời đều có loại bị lấp đầy song phương tu sĩ càng là từ đáy lòng sinh ra một loại sâu kiến triển vọng cự nhân ảo giác vê anh bốn thanh đồng chân to nháy mắt liền dẫm tại máu trên biển một đem đem màu đồng cổ chiến qua từ thanh đồng lớn trên trần bắn ra những này chiến qua diễn dịch ra vô tận võ đạo áo nghĩa cưỡng ép đem từng mảnh từng mảnh hung hồn g i o sát mà toàn bộ huyết hải càng là tại thanh đồng lớn dưới chân rung động run dày động huyết hải vô lượng cho ta chấn áp minh hà biến sắc hai trong, trong khoảnh khắc huyết hải trên không đột ngột xuất hiện gần trăm cái tự đại lỗ thủng quần quận huyết dịch từ trong đó trào lên mà ra bổ sung tiến vào trong biển máu toàn bộ huyết hải diện tích nháy mắt huyết trương lớn mấy lần sinh sôi ra càng nhiều ác quỷ lấy càng thêm hung mạnh lực lượng hướng về thanh đồng chân to chấn áp mà hạng đạo pháp bị phá minh hà cũng nhận to lớn phản vệ một ngụm máu phương ra không có sao chứ lý nghị bay đến minh hà bên người lo lắng hỏi không có việc gì tông chủ cẩn thận người này rất mạnh so ta quá khứ gặp phải chúa tể mạnh lên rất nhiều minh hà nói lý nghị khẽ gật đầu hắn đã nhìn ra cái này thanh đồng chi chủ đầu kia thanh đồng chân to thế mà là một kiện vương giả thần minh ừ lý nghị thế nào hiện tại đầu hàng ta ngươi còn có cơ hội sống sót nếu không liền trễ cơ hội tốt như vậy không là lúc nào cũng có thanh đồng c h i chủ đánh bại minh hà về sau càng phát ra phết lối cười ha ha đ ố i lý nghị nói ta ngược lại muốn xem xem ngươi có tư cách gì muốn ta đầu hàng giết lý nghị trong đôi mắt sát cơ loay lên âm thầm thôi động công tự quyết trong điện quan g h ỏ a thạch trường kiếm trong tay bỗng nhiên bổ về đằng trước hoành ba cả phiến thiên địa bỗng nhiên tối đen kim loan nháy mắt vỡ nát hoành minh cùng một chỗ thanh đồng tri chủ thân thể như là một viên sao băng đồng dạng bay r t ra n toàn h u g hăng nện bộ chiến trường song phương cộng lại sáu bảy nghìn tỷ đại quân giờ phút này đều hít một hơi lanh khí vừa mới còn đánh bại chúa tể cảnh giới minh hà thanh đồng chi chủ thế mà giống như chó chết bị lý nghị một cách mà bay vừa rồi một kiếm kia quá nhanh mọi người tại đây bao quát minh hà ở bên trong Đều k h ẩm ẩm sau phương thấy m đại quân thế nháy đ n mắt đụng vào nhau binh qua giao kích thanh âm vang v ọ t g vật tiêu đại địa nháy mắt một mảnh huyết hồng trong chốc lát thi cốt như núi máu chảy như biển vụ thần tông đại quân chỉnh thể bên trên vốn là muốn so thương minh châu đại quân mạnh hơn giờ phút này lại là thừa cơ mà chiến bởi vậy, vậy vừa khai chiến lập tức liền chiếm lĩnh tử phong kính ma cùng quân vương tại khai chiến một khắc này lập tức liền hướng đối phương quân vương công sát mà đi mà lý nghị thì cùng minh hà l i ế t nhau hai người v è o một tiếng liền hướng lên trời trong hầm đánh g i ế t mà đi chuẩn bị liên thủ triệt để đánh g i ế t thanh đồng c h i chủ lý nghị ta muốn xe xác ngươi ngay tại lý nghị cùng minh hà bay đến hố trời phía trên thời điểm trời trong hầm đột nhiên chuyển ra một trận điên cuồng gà ghét ẩn ẩn có thể trông thấy một đạo thanh quang lượn lờ thân ảnh từ trong đó bắn ra. Sẽ sắc ba thiên địa tối xâm lại chưa bay ra hố trời thanh đồng chi chủ lại lần nữa bị lý nghị một kiếm bổ đến bắn ngược trở về tiếng kêu gen liên hồi minh hà cũng cười gằn hai tay ở trong hư không trọn vẹn đánh ra gần mười triệu cái pháp quyết cả bầu trời hết vân dày đặc vô số chi máu đỏ tươi tiễn không đáng tiền đồng dạng từ trong cao không kích xạ má xuống mỗi một chi huyết t i ễ n đều có một đỉnh núi nhỏ lớn như vậy vô số chi huyết t i ễ n như là đẩy trời hạt mưa đồng dạng b a n xuống thấy lý nghị đều có chút tê cả ra đầu âm âm bốn mấy trăm bên trong đại địa triệt để bị đẩy trời huyết t i ễ n xuyên thủng trên mặt đất xuất hiện vô số cái lỗ thủng căn bản cũng không cho thanh đồng chi chủ chạy trốn cùng cơ hội phản kích các ngươi tốt hẹn h ạ thanh đồng chi chủ tại trong lòng đất gầm thét liên tục lúc này hắn mỗi một nháy mắt đều chịu vô số công kích đặc biệt là lý nghị kiềm khí căn bản là không cách nào nổi lên kình tiến hành phản kích thậm chí liền ngay cả chạy trốn ra lòng đất này đều có chút khó bởi vì lý nghị c ù n g minh hà hai người đã liên thủ đem mảnh không gian này phong cấm căn bản không có cách nào xuyên qua hoặc là thuần di ngu xuẩn chẳng lẽ còn muốn chờ ngươi lấy trạng thái tốt nhất đến đi theo ta chiến đấu không thành lý nghị suy cười một tiếng trường kiếm trong tay chấn động phải càng thêm máy liệt như là cuồng phong bạo vũ đồng dạng bầu trời sáng tối giao thế không ngừng thôi động công tự quyết tiến hành công kích căn bản cũng không nguyện ý cho thanh đồng c h i chủ thợ một cái thời gian về phần minh hà thì càng thêm điên cuồng có lẽ ra ngoài lòng trả thù hắn không ngừng đưa tới từng mạng lớn huyết vân không chỉ là dùng đẩy trời huyết tiễn đối thanh đồng tri chủ tiến hành bắn giết mà lại, còn thành ạ i đồng b tri chủ thật lâu không xuất hiện thương minh châu một phương tu sĩ đã vô tâm tai chiến từng cái sĩ khí sụt giảm bị rết đến máu c h ả y thành sông thắng lợi thiên bình đã hướng vu thần tông đại quân một phương nghiêng h ô n đản hèn hạ đáng chết t h a n h đồng c h i chủ giờ phút này ở sâu dưới lòng đất không ngừng trốn tránh tại công kích xuống tới kiếm khí lôi cầu còn có huyết tiễn hắn hiện tại đã vết thương chẳng trịt vết máu lẫn lộ đặc biệt là lý nghị bắt đầu kia hai kiếm tại hắn trên thân thể lưu lại hai đạo to bằng cánh tay vết thương cơ hồ đem cả người hắn chém nước quần quân hết u y dịch không ngừng từ trong đó chảy ra hiện tại hắn căn bản cũng không có thời gian tổ chức lên mánh liệt phản kích mà công kích lại đối lý nghị minh hà không có ích lợi gì kỳ thật như là công bình chân chính một trận chiến cho dù hắn không thể đánh bại lý nghị cùng minh hà hai người liên thủ mình cũng không sẽ thảm hại như vậy ước chừng lại qua khoảng một canh giờ thanh đồng chi chủ khí tức đã càng ngày càng yếu liền ngay cả hắn thanh đồng chân to giờ phút này cũng đã ảm đạm không ánh sáng không được không thể tiếp tục như vậy xuống dưới nếu không chỉ sợ ta sẽ thật vẫn lạc tại cái này bên trong thanh đồng c h i chủ thầm nghĩ trong lòng ánh mắt của hắn hung á c làm ra một cái chật vật quyết định trực tiếp bốc cháy lên một linh hồn đến cả người hóa thành một đạo ngọn đuốc lực lượng báo t ắ p đột tiến b ả o lý nghị ta về sau sẽ tìm ngươi tính sổ thanh đồng c h i chủ phẫn hận đối lý nghị g i ậ n quát một tiếng về sau ngồi lực lượng bạo tăng thời cơ cưỡng ép đem lý nghị cùng minh hà hai người liên thủ phong cấm không gian xé mở cũng triệu hồi ra một đầu thông hướng thần quốc thông đạo một bước liền bước vào về sau, người không có về sau. lý nghị băng lanh cười một tiếng tay trái nháy mắt bót một cái phát quyết ầm ầm thanh đồng c h i chủ phía sau đột ngột xuất hiện một đem lượn lở lấy đen trắng lôi quang hơi mở trường kiếm suy một tiếng liền đem thanh đồng c h i chủ toàn bộ xuyên thủng vô số lôi quang sen lẫn ngũ thải nhan sắc từ miệng vết thương lan tràn đến thanh đồng c h i chủ thể nội mỗi một cái góc trực tiếp đối linh hồn của hắn cùng nhục thân tiến hành phá hủy cái này cái này sao có thể thanh đồng c h i chủ chừng lớn m ắ t hướng lý nghị trông lại hắn đến chết cũng không hiểu lý nghị binh khí làm sao có thể vô thanh vô tức xuyên thấu hắn mở ra không gian minh hà cũng có chút giật mình nhìn qua lý nghị nghị không ra lý nghị thế mà lại có thủ đoạn như thế lý nghị cũng không nói lời nào bàn tay vung lên chương i bốn trăm hai mươi bốn cựu nhân gặp mặt nguyễn đế vất lạc thanh đồng chi chủ bị lý nghị đánh giết thương minh châu đại quân tự nhiên không dám lần nữa chiến đấu tiếp nhao nhao đầu hàng thương minh châu cũng rơi vào vụ thần tông trong khống chế mà lý nghị cùng minh hà hai người cũng kế tiếp theo xuất lãnh đại quân hướng kế tiếp lục địa đánh tới tông chủ tình huống không đúng à làm sao ngay cả tiếp theo trải qua hai cái lục địa thế mà không có gặp được một cái tu sĩ minh hà c a o mày nói lý nghị sắc mặt cũng hơi lộ ra âm trầm loại tình huống này không cần phải nói cũng biết chắc là đã xảy ra chuyện gì bất quá hắn nhưng không có dừng lại cứ như vậy một mực xuất l í n h lấy đại quân hữu kế tiếp theo trước tiến vào ước chừng qua ba ngày tầm đó lý nghị bọn hắn rốt cục nhìn thấy một bọn người ảnh mà lại là một mảnh liên miên bất t u y ệ t tinh kỳ chập trần quân đoàn chúng ta lại gặp mặt n g u y đế đạp không mà lên ánh mắt lạnh lùng nhìn qua lý nghị nói là ngươi n g u y đế lý nghị mắt lộ ra sắc cơ hắn nghĩ không ra sẽ tại cái này bên trong gặp được vị này thánh tộc thứ chín thánh tử trong lòng lập tức cũng minh bạch những cái kia lục địa tu sĩ cũng hẳn là toàn bộ bị n g u y ệ t đế an xếp tại này n g u y ệ t đế lạnh giọng nói lần trước các ngươi chém giết phân thân của ta cho nên ta rất mất mặt hôm nay cái này bên trong chính là của ngươi táng xương chi đ ị a trên người hắn tản mát ra vô tận sát khí từng tia từng tia sát khí thẩm thấu đến thiên địa nguyên khí bên trong hư giữa không trùng nhiệt độ trợt hạ xuống ra trước vô số băng tinh hư ai sống ai chết còn nói không chừng đâu công tự quyết lý nghị biết nguyễn đế làm thánh tộc thứ chín thánh tử khẳng định không hề tầm thường s a không phải bình thường chúa tể có thể so bởi vậy ông tiên hạ thủ vi cường tâm thái không cần nghĩ ngợi trực tiếp liền hướng phía nguyệt đế đâm ra một kiếm suy thiên địa tối đen một đạo trắng đen sen kẻ kiếm quăng như điện quang hòa thạch phá toái hư không ngưng tụ tới cực điểm kiếm khí hóa thành một đầu tóc đồng dạng lớn nhỏ đường c o n hướng về nguyệt đế cắt mà đi k e n bên trên bầu trời vang lên một tiếng kim thiết giao kích thanh â m chỉ thấy nguyệt đế đang dùng cực đạo đế khí bạch phượng lưỡi đao cảm trước người nhất cử đem kích xạ mà đến kiếm khí ngăn cản được nhất thời từng tia từng tia kiếm khí, nổ tung, từng đạo khí sắc bén như thần binh tại bên trên bầu trời cắt ra vô số đạo thô to vết dạng cả bầu trời nhìn qua chính là giống như là một khối vỡ tan giống như tấm gương không muốn đem ta cùng những phế vật kia so sánh ngươi một chiêu này mặc dù lợi hại nhưng lại đối ta vô dụng n g u y ệ t đế cười l ạ n h đối lý nghị nói minh h à để đại quân lui lại một triệu bên trong lý nghị ngưng trọng đánh giá n g u y ệ t đế âm thầm phân phó nói minh h à nhẹ gật đầu lập tức hướng một ư ơ i hai tổ vu bọn người truyền đạt mệnh lệnh trong nháy mắt vu thần tông đại quân liền hướng phương xa rút lui mà đi mà nguyễn đế nhưng cũng không có ngăn cản trong mắt của hắn chỉ có lý nghị trong cái một chớp mắt giữa thiên địa chuyển ra một tiếng kinh thiên huýt dài một đầu cao quý mỹ lệ màu trắng phượng hoàng nổi lên cánh chim nhẹ phiến thân thể khổng lồ che khuất ngựa bầu trời phảng phất giống như một mảnh mây trắng xoay quanh tại bên trên bầu trời chỉ có vụn vụn vặt vặt vài tia ánh nắng dây rụa ra mà màu trắng phượng hoàng trên thân càng là thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa đem cả phiến thiên địa hóa thành l ồ n g hấp quần quân sóng nhiệt hình thành gió lốc tại hư không xoay quanh mà phía dưới vô tận đại địa thì cấp tốc hòa tan mắt trần có thể thấy một cái một cái núi cao ẩm vang luôn xuống hóa thành sôi trào n h a n g tương lý nghị mặc dù quá khứ thường xuyên ị vào tương đương với cực đạo đế khí h á c cám tay trái đ ả kích địch nhân nhưng là cái này lại là chính hắn lần thứ nhất đứng trước cực đạo đế khí công kích chỉ cảm thấy từng đợt mênh ô n g uy áp va và đập vào tâm thần của mình từng cơn sóng liên tiếp phản phất giống như tầng, tầng lớp lấp sóng biển sắc m hắn hít sâu một hơi toàn thân pháp lực điên c u ồ n g vận chuyển không ngừng mà rót vào thanh l i ê n cổ kiếm bên trong thanh l i ê n cổ kiếm kiếm mang lập tức tăng vọt từ không trung một mực kéo dài đến mặt đất thậm chí sâu nhập trong lòng đất vô số màu trắng đen tiểu kiếm tại trong kiếm mang lưu chuyển hư không trực tiếp bị cắt ra một đầu một hình chữ vực sâu minh ba hư giữa không trung b ạ c h p h ư ợ n g hoàng hai mắt h u n g quang l ó e lên trong nháy mắt liền hướng phía lý nghị t r ọ c tới vô tận hỏa diễm lượn lờ mà xuống hình thành một cái cự đại mũi nhọn muốn đem lý nghị nạnh xinh xuyên xuyên thủng thôi động công tự quyết trong nháy mắt thiên địa đủ ấm một đạo trùng trùng điệp điệp đen bạch k i ế m khí trường hồng quán nhật s ô n g ra càng vào lúc này đại đ ị a phía trên vô số sơn nhạc nham tương quan sát cổ m ụ c cùng cùng bay lên biến thành một đem đem to lớn t r ư ờ n g kiếm hung m á n h địa thứ rết mà đi vê anh ba đen bạch k i ế m khí vô số hình kiếm vật thể cùng bạch phượng hoàng đụng vào nhau ẩm vang bạo tạc bên trên bầu trời xuất hiện một đoá to lớn mây hình ấm dư ba càn quét t ứ phương gió lốc tứ ngược thiên hôn địa ấm nhưng mà lý nghị con ngươi lại đột nhiên co g i t lại tấm mắt của hắn bên trong trong một chốc mắt giữa thiên địa vô lượng nguyên khí vô lượng quang mang cùng vô số cứng rắn vật chất hướng về lý nghị tụ tập mà đến tại trước người hắn mấy trượng địa phương hình thành một cái kiếm sơn cả tòa kiếm sơn từ đại địa một mực kéo dài đến vân tiêu chỗ sâu phản phất đem thiên địa các nước cẳng có vô số đem to lớn trường kiếm từ đối mặt bạch phượng hoàng một bên mọc ra một đem đem mũi kiếm tản ra băng lãnh quang mang mà lại tòa này kiếm sơn phía trên lưu t r u y ề n lên vô số sơn nhạc dòng sông tinh thần n h ậ t n g u y ệ t hình ảnh cho người ta một loại chấn áp và cổ vị nhưng bất động cảm giác minh ba bạch phượng hoàng lôi cuốn lấy thao tiên h hỏa diễm xông phá t r ù n g điệp k i ế m khí hung mánh đụng vào kiếm sơn phía trên ầm ầm cả tòa kiếm sơn rung động không thôi bạch phượng hoàng kia vô biên lực lượng thế mà đẩy cả tòa kiếm sơn không ngừng di động càng có vô số ngọn lửa màu trắng thiêu đốt mà ra đem chọn cái kiếm sơn điểm và anh ba cả tòa kiếm sơn ước chừng bị chuyển rời gấp chừng trăm dặm rốt cục lại cũng không chịu nổi sung kích Vô s như một một Hô. Hô. nhưng n mà t đ ngay cả tiếp theo ba lần toàn lực xuất thủ lý nghị cũng đã mệt mỏi lực nghỉ thể nội chỉ là còn lại một lực lượng thế mà bị ngươi ngăn trở xem ra ta vẫn là xem thường ngươi nguyễn đế bay đến lý nghị ngoài mấy trăm trượng kinh ngạc nhìn qua lý nghị tiếp tục nói nếu để cho ngươi đột phá đến chúa tể cảnh giới có lẽ ta còn thực sự không phải ngươi đối thủ đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội này ta cũng tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nói thật n g u y ệ t đế s á t thực không nghĩ tới mình đang thúc giục động cực đạo đế khí tình huống giới lý nghị còn có thể ngăn trở một cách này phải biết một cách này cho dù là một tôn trung cấp chúa tệ hắn cũng có lòng tin diệt s á t giờ phút này hắn sát ý trong lòng cũng đột nhiên tăng vọt hắn lanh khóc cười một tiếng tử quang loại lên trước mặt hắn lại lần nữa xuất hiện một kiện thần m i n h lại chính là t ử dương đ ỉ n h chết đi n g u y ệ t đế pháp lực rót vào tử dương đỉnh cùng bạch phượng lưỡi đao bên trong đồng thời thôi động hai kiện cực đạo đế khi đối lý nghị tiến hành công kích trong n g á y mắt tử s á c quang mang cùng ngọn lửa màu trắng chiếu dọi phương viên mấy trăm tỷ bên trong minh mông tần h uy d u n g chuyển bắt phương công t ử quyết lý nghị rằng co thôi động tàn hơn lực lượng phát ra một kích cuối cùng vô lượng huyết hải nhìn thấy lý nghị không phải n g u y ệ t đế đối thủ minh hà cung cấp n g á y mắt liền bay đến lý nghị bên người triệu hồi ra một mảnh to lớn huyết hải hướng về tử dương đỉnh cùng bạch phượng lưỡi đao chấn áp tới hử nguyễn đế hừ lạnh một tiếng bốn quân quân kiếm khí cùng minh mông huyết hải trong chớp mắt liền bị tử dương đ ỉ n h cùng bạch phượng lưỡi đao đục nát lực lượng khổng lồ đánh vào lý nghị minh hà trên thân hai người trực tiếp đem bọn hắn đụng bay mấy trăm triệu bên trong tại đại địa phía trên lôi ra một đầu thật dài khe đất、Phúc. lý nghị phun ra ra số ngụm màu tươi chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức giống như cả người đều muốn tán đồng dạng hắn rơi rủa lấy đứng lên đối đồng dạng bản thân bị trọng thương minh hà nói không có sao chứ minh vương lúc này máu me khắp người nghe vậy khẽ lắc đầu cho ta hóa thành tiền bối nguyễn đế không cho lý nghị minh hà hai người cơ hội t h ở dốc xuất thủ vô tình ngón tay một điểm tử dương đỉnh ở trong hư không xoay tròn vài vòng trở nên so một cái tuyên hưng cổ thần sơn còn có lớn gào thét lên hướng lý nghị bọn hắn c h â n áp mà xuống cự đỉnh phía dưới không gian giam giáp tiếng tạch tạch bên trong toàn bộ hóa thành một mịn xem ra chỉ có thể triệu hoán bản tôn lý nghị suy nghĩ khé động lập tức liền rõ ràng qua trong minh quan hệ liên hệ bản tôn ngay tại tử dương đỉnh chấn áp đến lý nghị minh hà hai người hơn m ư ơ i triệu địa phương lúc không gian bên trong đột nhiên xuất hiện tầng tầng v ậ n sóng một bàn tay trắng non từ trong hư vô dối ra cái bàn tay này nhẹ nhàng tại tử dương đ ỉ n h c h i vỗ một cái đông ba hư giữa không trung truyền ra một trận hồng trung đại lữ thanh âm tử dương đ ỉ n h lấy một loại tốc độ nhanh hơn n g á y mắt bay ngược mà quay về bản tôn thân ảnh chậm rãi ở trong hư không nổi lên là ngươi nguyện đế nhìn qua bản tôn thân ảnh con ngươi có chút co r i ụ t lại tiếp lấy liền cười lên ha h a lần trước sở d ĩ thua với ngươi chỉ là bởi vì đó là của ta phân thân mà thôi kia phân thân lại ngay cả ta vô cùng một chiến lực cũng chưa tới hiện tại ta bản thể đích thân đến tuyệt đối phải đưa ngươi ch bản tôn thần sắc lạnh lùng phản p h ấ t không có nghe thấy n g u y ệ t đế nói chuyện đồng dạng chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái người ba n g u y ệ t đế nhìn thấy bản tôn phản ứng có loại bị không để ý tới cảm giác lập tức khí cấp công tâm phẫn nộ quát giết hắn lần nữa đồng thời thôi động tử dương đỉnh cùng bạch phượng lưỡi đ a o ngự sử cái này hai kiện thần binh hướng bản tôn đánh tới bản tôn thân thể lại không nhúc nhích mặc cho cái này hai kiện thần binh bay đến trước người cái này mới ra tay tay phải của hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước tìm tòi cũng không có bất kỳ cái gì chiêu thức cứ như vậy hướng về tử dương đỉnh cùng bạch phượng lưỡi lao vất mà xuống bá một cái hai kiện cực đạo đế khí thế mà liền bị hắn như thế nắm ở trong tay ngay cả d r y r ù a cũng không thể ông bốn tất cả thấy cảnh này tu sĩ đ ầ u đều cảm giác trống r ố n g trong mắt tràn đầy không dám tin thật giống như phạm nhân ban ngày thấy ma đồng dạng không có khả năng n g u y ệ t đế thân thể cũng run nhẹ nhẹ không ngừng g ầ m thét lên từ dương đ ỉ n h bạch phượng lưỡi đ a o trở lại cho ta trở lại cho ta thế nhưng là vô luận hắn làm sao triệu h á n cái này hai kiện thần binh nhưng thủy trung bị bản tôn nắm trong tay không thể động đến lúc này hắn rốt cục có chút sợ bản tôn thực lực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn ta không bị thua ta là thánh tộc thứ chín thánh tử làm sao lại thua với cùng cảnh giới tu sĩ ta còn có một cái thần minh không sai ta còn có một cái thần minh n g u y ệ t đế bản thân thôi miên tự lẩm bẩm ánh mắt hắn hung quang lóe lên một vòng to lớn mặt trăng từ sau lưng của hắn dâng lên ẩm ẩm vô lượng hàn khí từ vầng trăng này bên trong lan trăng ra bên trên bầu trời nháy mắt xuống dưới mưa đá phía dưới toàn bộ lục địa càng la trải lên một tầng thật dày b ă n g cứng từng toa sơ nhạc n từng mảnh từng mảnh rừng rậm từng con sông lớn toàn bộ bị tầng băng bao trùm toàn bộ lục địa trắng loá như tuyết vương giả thần minh lý nghị nháy mắt li Vầng、so、trong nháy lên lên, mắt toàn bộ mặt trăng đột nhiên trầm xuống lập tức liền hướng bản tôn chấn áp mà xuống lực lượng vô tận hướng phía dưới lại xuống không gian từng khúc sụp đổ đại địa cũng bỏ đầy khe hở rất nhiều băng sơn ẩm vang sụp đổ đây là một loại diện thế tràn g cảnh bản tôn bàn tay có chút một nắm cơm cùng ép đem đỉnh tử dương ba khiến n g l ư ớ i nghẹn lại, t họp u vào, t i nhìn chân chối cả đời đều khó mà quên được một màn phát sinh kia một vòng tràn ngập vô tận hàn khí mặt trăng thế mà cứ như vậy bị một ngón tay đâm bay lên lại kia ngón tay cũng không có như vậy đình chỉ mà là tiếp tục hướng về nguyễn đế đâm tới không có khả năng không có khả năng n g u y ệ t đế lúc này đã kinh hại ý loạn sắp mặt hiện ra kinh khủng thần sắc hắn điên cuồng m à đối với đâm tới ngón tay tiến hành công kích vô số đạo pháp thần thông hạ bút thành văn cuốn phong lôi điện hồng thủy manh thú tầm t ầ n g lớp lớp nhưng là những n à y đạo pháp những n à y thần thông tại một chỉ này trước đó đều lộ ra như vậy bất lực giống như toàn bộ đều là từ giấy đồng dạng nhất trọng nhất trọng bị đâm thủng căn bản không được nửa điểm trở ngại tác dụng ngón tay cuối cùng đâm tại nguyễn đế mi tâm phía trên chỉ thấy nguyễn đế thần sắc đột ngột ngưng lại cố sau đó một tiếng ầm vàng cả người đã nổ tung lên hóa thành huyết vụ lệ trời、Tính. Toàn bốn ộ c h i trăm ờ hai mươi lăm biến cố đột nhiên liệu linh tộc nguy cơ bản tôn giải quyết nguyệt đế về sau nguyệt đế tụ tập mà đến liên quân tự nhiên không còn giam chiến h ế trong thể đầu một trước n g mắt i n h cỗ n g bởi vì thân thể này buộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng vô tận khí lãng tại không gian bên trong la lột thậm chí liền ngay cả cả cái trung ương thân tháp đều mãnh liệt run dày lên thành tộc năm vị lao tổ đột nhiên mở hai mắt ra thân thể khéo động liền biến mất tại nguyên chỗ trong chớp mắt liền xuất hiện tại cỗ thân thể này phụ cận ngươi về đ ế n rồi nuốt nguyên đại đế từ t ổ n ó i chính là cỗ thân thể này quá yếu căn bản không có cách nào hoàn toàn tiếp nhận lực lượng của ta hồng quân c h ầ m rãi mở hai mắt ra đối nuốt nguyên đại đế bọn người nói trong đó một tôn lão tổ hừ lạnh nói t ử tiêu đại đế cái này thân thể là tộc ta đệ nhất thánh tử đã là tốt nhất nhục thể ngươi không muốn yêu cầu quá cao Ừm. mắt màu tím Hồng hai quân cùng bạo hướng tôn hữu tia lão tổ càn quét mà đi từ tiêu đại đế ngươi mặc dù là thời đại hắc cám năm cự đầu một trong nhưng là cái này bên trong là ta thánh tộc đại bản doanh ngươi đừng quá mức phân nuốt nguyên đại đế nhúng mày trong lòng bàn tay diễn sinh ra một cái c ự đại màu đen miệng một ngụm đem cái k i a đạo hảo con vớt hồng quân lạnh lùng hư một cái nhưng cũng không có lần nữa đậu thủ kế hoạch của ngươi thành công không có làm sao bản cổ đầu tiên về đến rồi lại một tôn thánh tộc lão tổ hoành vũ đại đế hỏi thất bại ngươi lai ta chỉ là coi là bản cổ tại bố cục không nghĩ tới vọng cổ thế mà cũng sớm có kế hoạch trực tiếp đem bên trong một chút hy vọng sống biến mất không ngừng chế tạo ngoài ý mớn mà lại thiên ma cũng đi vào khiến cho ta cuối cùng thất bại hồng quân hơi khét tao mày nói tiếp lấy hắn tiếng nói nhất chuyển bất quá ta mơ hồ cũng biết bản cổ đang làm gì mà lại hắn cái này trong kế hoạch một vị nhân vật mấu chốt cũng bạo lộ ra ngón tay hắn tại không chung một điểm trực tiếp liền ngưng tụ ra bản tôn cùng lý nghị hình ảnh bọn hắn cùng làm một thể hồng quân giải thích nói là hai người bọn họ nuốt nguyên đại đế đám người nhất thời liền đem bản tôn cùng lý nghị nhận ra được trách không được minh vương láo quỷ luôn luôn bảo vệ hai người kia thì ra là thế hoành vũ đại đế thanh âm vô song băng lãnh ừ chúng ta lập tức đi ngay đem hai người bọn họ diện sao trộn bản cổ kế hoạch của bọn hắn thanh tộc lao tổ một trong ám hoàng đại đế nói không sai muốn lập tức độc thủ tiềm lực của bọn hắn khủng bố lại không độc thủ khủng bố lại không lâu nữa bọn hắn liền thành đại đế hồng quân đứng tiếng nói thanh tộc nó dư láo tổ liếc mắt nhìn nhau cũng nhẹ gật đầu thanh quang châu đại hồng châu gió lạnh châu cái này ba châu đã sớm từ trận kia hủy diệt hai nạn bên trong khôi phục lại một lần nữa mọc đầy xanh đ một à này ba châu vị trí trung tâm, càng cái châu có mọc trung ba ra tâm, vị trí m gốc phá t a ngày k h ô n trùng cổ thụ, lít nha lít nhít Một chùm nha cánh nửa n g cổ cái lục lá, bao địa. Một ngày này linh tộc trên không bỗng nhiên xuất hiện một mảnh đen nghịt mây đen vô số thánh tộc đại quân đứng ở mây đen phía trên sát khí ngốc trời ừ m n u ố t nguyên các ngươi hiện tại liền nghĩ cùng chúng ta linh tộc khai chiến linh huyền đại đế thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại thánh tộc đại quân trước đó một đôi con mắt màu xanh lục lóe ra sát khí lạnh như băng hiện thân chỉ có nước nguyên đại đế hoành vũ đại đế ám hoàng đại đế ba n g ờ i hồng quân cùng với các hai vị thánh tộc đại đế đều đã ẩn giấu đi linh huyền ngươi cầu kết hồng h o a n g tộc đối trả cho chúng ta thánh tộc tội ác tài trời đáng chém nuốt nguyên đại đế lạnh giọng nói ha ha ha chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn g i ệ t ta linh huyền đại đế cười lên ha hả trong tiếng cười đều là trâm trọng hừ đ ộ n thủ nuốt nguyên đại đế cũng không nói thêm lời trực tiếp hướng về linh huyền đại đế vỗ ầm ầm cả bầu trời tối đen một chương như đại dương lớn nhỏ màu đen miệng liền nuốt xuống dưới cái miệng này thực tế to đến khủng bố phản phất muốn ngay cả toàn bộ thiên địa đều nuốt đồng dạng hoành vũ đại đế cũng đi theo xuất thủ ống tay áo của hắn vung lên một mảnh cổ lao vũ trụ xuất hiện tại bên trên bầu trời vô số khóa tinh thần ở trong đó xoay tròn diễn sinh ra một loại không h i ể u vĩ lực trấn áp mà xuống cả bầu trời bên trong thời không cũng bắt đầu v ặ n mẹo hết thể đều trở nên bắt đầu mơ hồ ám hoàng đại đế thì một kết phát quyết huyền hóa ra một trăm ngàn tôn người mặc long bảo cự nhân mỗi một vị cự nhân đều tản ra duy ngã độc tôn khí thức phản phất là từng tôn chi cao thần hoàng đồng dạng một trăm ngàn tôn thần hoàng đồng thời đối linh huyền đại đế một chỉ ngâm bốn vô số đầu sơn mạch lớn nhỏ huyền hoàng sắc thần lòng từ những n à y thần hoàng thể nội bay ra quân bạo hướng phía linh huyền đại đế sẽ rách mà đi、ừ. nếu như là các ngươi thủy tổ xuất thủ ta sẽ còn kiên kỵ mấy phân nhưng là các ngươi lại còn chưa đủ tư cách linh huyền đại đế hở hứng nhìn xem thánh tộc ba vị lao tổ bàn tay đột nhiên vung lên ẩm ẩm bốn trong một chớp mắt cây kia lớn nhất cổ thụ đột ngột mọc ra vô số đầu tráng kiện thân cảnh mỗi một đầu thân cảnh phía trên đều lẽ ra như lục bảo thạch quan mang từng đầu hung hăng hướng phía nuốt nguyên láo tổ bọn hắn c u ộ t mà đi vê a n g ba vê a n g ba v anh ba mấy người giao thủ một cái lập tức liền vang lên kinh khủng ngay cả đ i ể bạo tạc linh tộc trên không càng là xuất hiện vô số cái cự đại lô đen từng đầu vết rách giống như mạng nhện đồng dạng bỏ đầy cả bầu trời đại đế ở giữa giao thủ động tĩnh lớn biết bao không đến thời gian một hơi thở vĩnh hằng thế giới bên trong cơ hồ tất cả tu sĩ liền biết từng cái thả ra thần thức liếc nhìn thánh tộc đậu thủ lý nghị đứng thẳng cổ vu trên thành không nhìn xem một màn này trong lòng cũng ẩn ẩn sinh ra một loại lo lắng linh tộc mặc dù có linh huyền đại đế nhưng là thánh tộc nhưng cũng có đại đế một khi thánh tộc lão tổ đem linh huyền đại đế ngăn chặn phía giới tu sĩ lại ra tay như vậy linh tộc liền nguy hiểm nghĩ đến linh tộc đối với minh nhân lại thêm hay là hầng ho lý nghị lại không thể đủ nhìn thấy loại tình huống này phát sinh thanh g i a o lý nghị hô hô một tiếng ngâm không trung truyền ra một tiếng long ngâm thanh g i a o lượn vòng lấy đi tới lý nghị bên người đem lý nghị năm lên đông đông đông bốn cổ v u thành bên trong triệu tập trung tiếng vang lên trong chốc lát phía dưới trên quảng trường liền tụ tập mấy chục ngàn trăm triệu đại quân tông chủ chẳng lẽ hiện tại muốn xuất chiến kính ma nghi hoặc hỏi lý nghị cũng không nói chuyện hắn chỉ là nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu bàn tay hướng lên bầu trời một thân ầm ầm đầy trời mây đen tự dưng xuất hiện một đạo màu trắng đen lôi điện từ bên trên bầu trời ốn lượn mà xuống rơi vào lý nghị trong tay hóa thành vô ảnh kiếm lập tức lý nghị cầm trong tay vô ảnh kiếm đối quảng trường cùng thanh dao bọn hắn quét qua đem bọn hắn thu sạch nhập vô ảnh trong kiếm bộ không gian bên trong sau đó tay không xé rách ra một khe hở không gian một bước bước vào trong đó ngay cả tiếp theo ở trong hư không thuấn di mấy lần lý nghị cái này mới đi đến linh tộc trên không mà lúc này linh tộc đại quân đã cùng thánh tộc đại quân chiến đấu cùng một chỗ đồng thời linh tộc chính ở vào hạ phong hắn đem vô ảnh kiếm bên trong vu thần tông chiến sĩ phóng xuất thân thể đứng ở thanh giao trên đỉnh đầu cao dọng quát tiến công tiến đến tương trợ linh tộc đem những n à y thánh tộc đại quân diện cho ta nhưng mà lý nghị nhưng lại không biết đây chính là một cái nhằm vào h ắ n ván vì chính là đem hắn từ minh vương châu bên trong dẫn ra ầm ầm ngay tại lý nghị xuất hiện một nháy mắt h ư d i a không trùng đột một xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ không chút lưu tình hướng hắn đập đi qua cái gì cảm nhận được bàn tay kia ngập trời hung uy lý nghị sắc mặt đột nhiên biến đổi chính là thần ma đại đế tại cửa này khóa m ộ t k h ắ c đem cái kia chấn áp mà hạ thủ trưởng phá vỡ thần ma đại đế ngươi quả nhiên đến rồi một vị thánh tộc lao tổ bay ra nháy mắt liền cùng thần ma đại đế quân q u y ế t lấy nhau vê anh ba một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên thần ma đại đế vừa mới cùng vị kia thánh tộc lao tổ chiến đấu cùng một chỗ lại lần nữa có một bàn tay hướng lý nghị đánh tới lý nghị lúc này đều có chút n ộ n g làm sao những này toàn bộ đều ra tay với hắn thầm cười khổ liên tục giống bốn một đạo ma ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại lý nghị phía sau há miệng gào thét một tiếng hắt c i ề u đồng dạng sóng âm lúc này dù cho lý nghị có gốc cũng biết đây là một cái châm đối âm nhu của mình hắn không nói hai lời lập tức đem dưới chân thanh dao thu hồi bàn tay tìm tòi năm ngón tay hơi quong một trào liền tại hư không sẽ rách ra một cái thông đạo chuẩn bị bỏ trốn mất dạng kỳ thật hắn có thể trực tiếp tuấn di đến vốn bên tôn thân nhưng là hắn không dám hắn ẩn ẩn có loại cảm giác những người này chẳng những tính diệt hắn hơn nữa còn nghĩ ngay cả bản tôn cùng nhau diệt vạn nhất tại trong quá trình này bị bọn hắn tìm tới dấu vết gì vậy liền không tốt bởi vậy hắn chuẩn bị trước tiến vào vết nước không gian tại không gian loạn lưu bên trong xuyên qua một trận về sau lại thuấn di đến vốn bên tôn thân cứ như vậy những cái kia vết tích đã bị không gian loạn lưu tách ra muốn tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hắn liền khó nhưng mà không như mong muốn ngay tại hắn sắp bước nhập vết nước không gian thời điểm một câu băng lanh thanh â m tại lý nghị vang lên bên hai trốn ngươi trốn được không lý nghị hồng quân thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bên trên bầu trời bàn tay một vòng liền đem lý nghị sẽ rách ra vết nước không gian lao đi là ngươi Lý n g hư không h i b ấ sai chính đ là ta lúc trước cũng là bởi vì ngươi phá hư kế hoạch của ta hiện tại ngươi có thể đi chết hồng quân cười lạnh để tránh đêm dài lắm rộng trực tiếp liền đối lý nghị một chỉ ngươi dám một tiếng gầm thét từ hư không chuyển đến lại chính là minh vương đại đế thanh âm chỉ là hắn tới hơi chậm một chút suy trong một chớp mắt một chùm hào quang liền đi tới lý nghị trước mặt lý nghị lạnh lùng nhìn qua hồng quân nhưng không có hiện ra tuyệt vọng t h ầ n sắc hắn trong mi tâm chú ấn nháy mắt giải khai vê anh một đạo trong suốt cái bóng từ lý nghị trên đỉnh đầu toát ra thay lý nghị ngăn trở một c á c h này không nghĩ tới ngươi thế mà còn có loại thủ đoạn này hồng quân nhìn xem lý nghị trên đỉnh đầu hư ảnh cảm nhận được cẩn chứa trong đó b ả n g bạc đại đế đã đến tới hắn băng lanh cười một tiếng h ử đừng tưởng rằng dạng này ta liền không làm gì được ngươi đ ó lấy hồng quân ống tay hào vung lên một bộ đen nhánh hải cốt xuất hiện tại bên trên bầu trời cả cô hải cốt khoảng chừng mấy trăm ngàn trượng lớn nhỏ mà lại phía trên thế mà tản ra đại đế khí t ứ c cái này vậy mà là đại đế thi cốt s i ê u cơ hồ không có lực phản kháng chút nào lý nghị nháy mắt liền bị cái này bộ hải cốt hút tiến vào trong bụng bởi vì cái này bộ hải cốt không có đối lý nghị hạ sát thủ cho nên lý nghị thể nội xuất hiện cái bóng cũng không có tác dụng ẩm ẩm bốn cái này bộ hải cốt đem lý nghị hút tiến vào phần bụng trong nháy mắt đó bên trên bầu trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện vô số màu đen pháp t ắ c xiềng xích từng đầu pháp t ắ c xiềng xích so đã từng trói buộc tại bản tôn thần thượng còn kinh khủng hơn được nhiều cái này bộ h ả i cốt phảng phất chính là một cái tội phạm đồng dạng bị từng đầu thô to xiềng xích lôi kéo hướng một cái không biết chỗ phi tốc trước tiến vào đây là thời đại hắc cám đại đế thi cốt minh vương đại đế trông thấy một màn này quá sợ hãi thời đại hắc cám cường giả là tuyệt đối không thể lấy chân thân xuất hiện tại vĩnh hằng thế giới bên trong cho dù là thi cốt cũng không được hắn lập tức điên cuồng đối kia bộ hài cốt tiến hành công kích muốn đem bên trong lý nghị phóng xuất ra chỉ là đại đại đế thi cốt như thế nào đơn giản như vậy? cho dù là minh vương đại đế loại này c u n g cấp số bên trong cường giả cũng không có khả năng tại một thời ba khắc bên trong phá vỡ chỉ có thể trơ mắt nhìn thi cốt bị tỏa liên lôi đi mà trong hải cốt lý nghị cũng dị thường khóc không ra nước mắt bởi vì tại cái này bên trong hắn thế mà không liên lạc được bản tôn cái này bên trong phảng phất ngăn cách đối với ngoại giới hết thể cảm ứng đồng dạng cho dù là phía ngoài không gian cũng không cảm giác được chỉ có thể bị động theo sát thi cốt phi hành bất quá hắn cũng phát hiện một điểm chính là cái này bộ hải cốt đang không ngừng hòa tan chỉ cần cái này bộ hải cốt toàn bộ hòa tan hắn cũng có thể ra ngoài chương 426, vị diện lồng giam long đế mộ điện hát cám hư giữa không trung một bộ to lớn thi cốt đang lấy một loại so tốc độ ánh sáng còn muốn tốc độ nhanh tiến lên trói buộc tại thi cốt phía trên băng lãnh xiềng xích vang vọng l e n keng thi cốt nội bộ lý nghị một mặt bất đắc dĩ xếp bằng ở một cây xương sườn phía trên giờ phút này hắn đối đại đế khủng bố càng ngộ càng sâu cho dù là một bộ hào vô ý thức tàn tạ thi cốt cũng đủ để khiến mình không thể làm gì ba ngày đại khái còn có ba ngày tầm đó cái này bộ hải cốt nên triệt để hòa tan đến lúc đó ta liền có thể thoát một ngủ Lý Nghị nhìn x ẩm từ Thi Cốt bên trên t không ngừng bay lên khói h bên ngừng lên đen, bay ẩm ba thi cốt xuyên qua thần quốc châu không gian tầm thứ cũng xuyên qua chúa tể khó vượt loạn lưu cấp độ trực tiếp tiến vào một mảnh tính m ị c h đen trong bóng tối lại chính là bản tôn đã từng nhìn thấy cái kia vị diện cổ xưa nương thần xem xét những cái kia buộc chặt tại thi cốt phía trên từng đầu xiếng xích màu đen lại chính là từ cái này vị diện cổ xưa bên trong kéo dài mà ra tiếng oanh minh bên trong thi cốt trực tiếp hướng về kia cái vị diện cổ xưa rơi xuống đó là cái gì vị diện bên trong vô số thân bên trên tán phát cổ lao khí tức tu sĩ đã phát hiện đang không ngừng tới gần thi cốt chỉ là thần chí của bọn hắn xuyên tấu không ra vị diện này chưa thấy rõ ràng cái này bộ hài cốt chân diện mục nhưng mà cùng thi cốt chân chính tiếp cận vị diện trên không thời điểm diện mục thật của nó cũng triệt để b ả y biện ra tới thi cốt đây là chúng ta thời đại hắc cám, cám đại đế thi cốt làm sao lại xuất hiện tại ngoài giới quá bất khả tư nghị cái này bộ hài cốt ta nhất định phải cướp đến tay dạng này ta liền có thể luyện chế một món trí bảo trong n g a y mắt cả cái vị diện đều sôi trào lên vô số đạo cường hãn thần thức ở trong hư không quét ngang làm cho phong vân biến ả o t ừ n g k i a ánh mắt nhìn chằm chằm ngay tại rơi xuống thi cốt hoặc là tham lam hoặc là h i ế u kỳ hoặc là hờ hững ẩm ẩm bốn cỗ này thời đại hắc cám đại đế thi cốt rốt cục tiến vào cổ láo vị diện c ư ơ n g khí tầng bên trong bắt đầu cấp tốc rơi xuống dưới mà lại ngay tại nó tiến vào c ư ơ n g khí tầng nháy mắt buộc chặt tại nó phía trên băng lánh xiềng xích nháy mắt biến mất mà cái này bộ hải cốt cũng không còn kế tiếp theo hòa tan rơi xuống trong một chốc mắt vô số đạo thân ảnh xuất hiện tại thi cốt rơi xuống phương vị phụ cận ở trong đó lại có ba trăm hơn tôn chủ làm thịt cái khác cũng đa số quân vương mà cái này vị diện cổ xưa c h ỗ sâu cũng đang có tám ánh mắt đang nhìn một màn này đây là nước b i ể n rộng lớn đế thi cốt không phải tử tiêu đại đế vật siêu tập a làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong xem ra h cám năm từ đầu trừ viễn cổ long đế cùng đoạn không đại đế bởi vì xung kích bất hủ cảnh vẫn lạc bên ngoài cái khác ba vị thiên ma đại đế tử tiêu đại đế còn có thần ma đại đế đều đã ra ngoài chúng ta cũng nhất định phải nắm chặt lần này k í n g ộ nhất cử thoát khỏi cái này lấm chim một câu âm lanh thanh âm nói không sai khả năng này là chúng ta cơ hội duy nhất tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào khác một câu thanh âm khàn khàn đáp lại nói cái này tám ánh mắt chỉ là nhìn một cái liền riêng phần mình nhắm lại có lẽ là khinh thường để ý tới có lẽ là không có nhàn tâm để ý tới v a i anh ba thi cốt như là một viên sao băng đồng dạng hung tận nện ở đại địa phía trên tiếng oanh minh bên trong ném ra một cái phương viên mấy ngàn bên trong hố to một đó mây hình nấm từ từ bay lên a thi cốt phong cấm tác dụng biến mất lý nghị trong mắt tinh mang l o a lên lập tức liền dọc theo thi cốt phần bụng bay lượn từ trong miệng t r u i ra đây là địa phương nào lý nghị cao mày đánh giá cái thế giới xa lạ này chỉ thấy đại địa phía trên không ngừng hiện ra quần quận nham tương bên trên bầu trời lôi điện xuyên loạn cẳng có gió rét thấu xương đang không ngừng gào thét đây là một cái vô cùng hôn loạn thế giới mà lại hắn còn cảm nhận được thế giới này cùng v ĩ n h hằng thế giới có khác biệt rất lớn đó chính là thế giới này tràn ngập một loại cổ lão mục nát khí tức tựa như là một cái gần đất xa trời lao nhân đ ồ n g dạng ngoại giới người thế mà là kẻ ngoại lai rất nhiều bay tới cường giả cảm nhận được lý nghị trên thân loại kia khác hẳn với thế giới này khí t ứ c con mắt lập tức sáng lên tất cả đều thả ra ánh sáng nóng và mang giống như là nghe được mùi tanh giã thú đồng dạng kia bộ hài cốt ta từ bỏ tranh đoạt ta chỉ cần tu sĩ này một tôn đỉnh phong chúa tể lạnh giọng nói một trào hướng lý nghị bắt tới mơ tưởng thi cốt nhiều nhất chỉ có thể để ta mạnh lên mà thôi mà tu sĩ này lại là ta chạy ra thế giới này hy vọng hắn là ta mặt khác một tôn đỉnh phong chúa tể một quyền đem cái kia thủ xuất thủ chức cường giả ép ra cũng hướng lý nghị cầm n ã mà đi là ta trong khoảnh khắc những n à y lúc đầu đến đây tranh đoạt thi cốt cường giả liền diễn biến thành đối lý nghị tranh đoạt ở trong hư không tiến hành loạn chiến lý nghị sắc mặt âm trầm nhìn xem một màn này lại là không nghĩ tới vừa mới xuất hiện tại cái thế giới xa lạ này liền có nhiều người như vậy đối t ự mình động thủ mà lại cái này bên trong thế mà có nhiều cường giả như vậy thân thể của hắn nhoáng một cái trong chớp mắt xuất hiện tại một tôn thất kiếp quân vương trước người người ba tôn kia quân vương không nghĩ tới mọi người tranh chấp con mồi thế mà lại chủ động xuất hiện tại trước mắt mình trong lòng mừng rỡ như liên chỉ là hắn lại là quên điều tra lý nghị thực lực còn không tới kịp cao hứng liền bị lý nghị bắt gà con đồng dạng một đem nắm bắt cái cổ nhắc lý nghị ánh mắt một hàn một cái tay khác không chút nghĩ ngợi đặt tại tu sĩ này trên đỉnh đầu trực tiếp tiến hành sư hồn đừng để hắn chạy chúng ta trước b ắ t lấy hắn nhốt lại lại nói đúng trước b ắ t lấy hắn lại nói lý nghị vừa mới lục soát xong hồn còn không tới kịp đọc trong đó tin tức những cái kia chiến đấu bên trong cường giả liền nhao nhao hướng về lý nghị bay tới đối mặt hơn ba trăm tôn chủ làm thị cùng gần ngàn vị quân vương công kích dù cho lý nghị cũng có loại cảm giác ra đầu tê dại hắn không nói hai lời phía sau nháy mắt hiện ra bốn cặp to lớn cánh chim trước thoát đi nơi này lại nói tr những cường giả kia làm sao có thể để lý nghị như thế một cái con vịt đã đun sôi bay thúng chi lý nghị thế nhưng là bọn hắn hy vọng duy nhất bởi vậy từng cái thi triển ra lớn nhất tốc độ hướng lý nghị truy đổi mà tới để lý nghị may mắn chính là thế giới này không gian cực kỳ không ổn định thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một khe hở không gian cho nên cơ bản không có người dám tiến hành thuần hướng ì mà lý nghị tốc độ của mình luôn luôn đều tương đối nhanh trong trước mắt cũng đã đem hơn phân nửa tu sĩ xa xa bỏ lại đằng sau Cái này một ý, chính này truy, một t ý nghị, nghị a thôi động công tự quyết trong một chốc mắt liền hướng một người trong đó bổ tới thiên địa một trận sáng tối giao thế tôn kia tu sĩ kêu thảm một tiếng như lưu tinh bay ra ngoài bất quá lý nghị nhưng không có thấy kết quả hắn tại bổ ra một kiếm về sau lập tức liền xoay người thoát đi nếu không một khi bị những tu sĩ này có lên vậy cũng đừng nghị thoát thân cứ như vậy lý nghị ngẫu nhiên quay người giết một cái hồi mã thương bất quá nửa ngày cũng đã đem mấy chục vị tu sĩ đào thải nhưng mà những tu sĩ tiết nhưng cũng không phải đồ đần bọn hắn liếc thấy xuyên lý nghị ý nghĩ bởi vậy cũng bắt đầu t ố t năm top ba tổ hợp lại một một số người phụ trách ngăn cản một một số người phụ trách công kích khiến cho lý nghị hồi mã thương khó mà có hiệu quả mà lại lý nghị trên thân cũng liền bên trong mấy chiêu vết thương chậm chết vết máu lẫn lộ ba một cái bàn tay khổng lộ từ trên trời giáng xuống trong t r ớ c mắt đem một mảng lớn sơn nhạc sa bằng bụi mù tràn ngập s u mấy trăm cái tu sĩ không ngừng mà ở hậu phương đối lý nghị phát ra công kích đem cả phiến thiên địa đều lật qua trên đường đi phá hủy vô số núi non sông ngòi lý nghị thân hành khi thì kề sát đất khi thì tường không khi thì chuyển biến không ngừng mà né tránh phía sau công kích nhưng là nhưng cũng hết sức chật vật giờ phút này tóc của hắn đều đã tán loạn bắt đầu càng có một tiêu huyết dịch từ miệng vết thương của hắn chỗ tràn ra mọi m ệ t thực tế quá mọi m ệ t từ khi tu luyện đến nay lần thứ nhất lý nghị nghĩ như vậy hảo hảo ngủ một giấc nhưng là hắn lại dị thường rõ ràng mình tuyệt đối không thể dừng lại nếu không lập tức liền sẽ trở thành tù nhân sinh tử nắm giữ tại trong tay người khác đây là lý nghị tuyệt đối không cho phép đông nhiên lý nghị xuất hiện trước mặt một tòa cự đại hát sơn cả ngọn núi cao đen như mực cao vút trong mây mà lại trên sườn núi lượn vòng lấy vô số đám mây thừng đạo lôi điện đang múa may càng kinh khủng chính là cả tòa núi bên trong ẩn ẩn có vô số cao lớn hư ảnh đang di động gào thét không ngừng giống như vô số quỷ như thần không tốt kia là thời đại hắc cám đệ nhất c ư ờ n g giả viễn cổ long đế mộ điện những cái kia đổi sát tại lý nghị sau l ư n g tu sĩ lập tức h ã i nhiên biến sắc tiểu tử mau dừng lại kia bên trong là vòng cấm tuyệt đối không thể tiến vào rất nhiều tu sĩ đối lý nghị quát nhưng là lý nghị giờ phút này lại nơi nào dám dừng lại đừng bảo là phía trước là vòng cấm liền xem như địa ngục hắn cũng muốn kiên chỉ đụng bởi vì hắn không có lựa chọn ba lý nghị phảng phất xuyên thấu một tầng màng mỏng đồng dạng một đầu liền đâm tiến vào mộ trong đất đáng tiếc tiểu tử này là tuyệt đối chết chắc lại dám xâm nhập viễn cổ mộ của long đế nơi này chính là ngay cả rất nhiều đại đế cũng không dám xông địa phương là đáng tiếc những cái kia truy đuổi lý nghị tu sĩ tại nhìn thấy lý nghị tiến vào mộ địa về sau liền ngừng lại từng cái nhìn qua lý nghị thở dài không thôi đương nhiên bọn hắn không phải thở dài lý nghị chết đi mà là thở dài bị lý nghị từ trong tay mình đ à o thoát Trường rồng. viễn lòng kinh văn hóa rồng. Giống, ba. ngao, cổ đế, hóa ba, ba Ú ám bầu trời du động c á i bóng khiến người sinh ra hàn ý trong lòng bọn hắn thế mà không truy tiến đến rồi lý nghị hướng về sau phương nhìn một cái ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng nghĩ đến cái này bên trong hắn lập tức quanh chân ngồi xuống điều tra từ tôn hướng kia quân vương trên thân tìm kiếm tới tin tức vị diện lồng giam thời đại hắc cám cường giả viễn cổ long đế xem một lần tin tức về sau lý nghị rốt cuộc biết thế giới này là địa phương nào cũng biết mình vừa xuất hiện vì cái gì những tu sĩ kia liền điền cùng truy đổi mình thế giới này thế mà là một cái cự đại lồng giam một cái chuyên môn dùng để cầm tù thời đại hắc cám tu sĩ lầm giam mỗi một thời đại đều có đi đến cuối thời khắc mỗi ba phẩy sáu không không kỷ nguyên vĩnh hằng thế giới liền phát sinh một lần đại phá diện sau đó toàn bộ thế giới liền bắt đầu niết g bản gây dựng lại một lần sinh sôi bước phát triển mới sinh linh bắt đầu thời đại mới mà bên trên một thời đại cùng quá khứ rất nhiều thời đại lưu lại đến cường giả hoặc là sinh linh thì sẽ bị hết thể nhốt tại cái này hỗn loạn lao trong lồng mà một khi bị giam tiến vào cái này lao trong lồng về sau liền xem như đại đế cấp bậc chí cường giả cũng không thể bình yên ra ngoài nếu không lập tức liền sẽ hóa thành cho bụi cho nên nói quan tiến vào nơi này đại đế vẫn là sẽ không chết nhưng lại là tại không bước ra cái này lồng giam điều kiện tiên quyết mà rất nhiều thời đại lưu lại đến đại đế bên trong có năm vị đại đế đỉnh phong cường giả được xưng là thời đại h á c cám năm cự đầu phân biệt là viễn cổ long đế đoạn không đại đế thiên ma đại đế thần ma đại đế tử tiêu đại đế trong đó viễn cổ long đế thì là năm cự đầu bên trong người mạnh nhất viễn siêu cái khác đại đế thậm chí nghe đ ồ n rằng hắn đã từng tiếp xúc đến sau cùng bất hủ chi cảnh chỉ là không biết tại sao hay là vất l ạ ở trong đó bí văn cũng không có mấy người biết trong ạ i cái vị diện vị này lao t lồng, đó ạ lạc lại i phải kỳ sự thỉnh, không biết đế vẫn không tình, cũng không lì c kỳ sự bao nhiêu vẫn đại đế lạc thời ạ i cái này lao trong lồng. Trong lao t đó, thời đại hắc cám bên trong gần với hắc cám năm cự đầu phá không đại đế cũng là vẫn lạc tại cái này bên trong nhưng là những này vẫn lạc đại đế lại không phải thiên địa pháp tắc xóa bỏ chỉ cần bọn hắn không bước ra cái này bên trong thiên địa pháp tắc cũng xóa bỏ không được bọn hắn chỗ vẫn lạc toàn bộ đều là bởi vì x u n g kích sau cùng bất hủ chi cảnh tại cực điểm thăng hoa lúc mà chết cái này có thể nói là chính bọn hắn giết chết chính mình nhưng mà mặc dù biết rõ r à n g này có thể sẽ vất lạc lại như cũ có vô số đại đế đạp lên cái này một con đường không có lối về bởi vì bọn hắn theo đuổi là tự do tự tại trường sinh bất tử mà không phải chỉ có thể giới hạn tại một cái lao trong lồng trường sinh bất tử mà lại truy cầu cảnh giới tối cao cơ hội là mỗi một vị đại đế trí cao tín n i ệ m dù cho có được chân chính tự do trường sinh bất tử bọn hắn khả năng ý nguyên chọn sau cùng xung kích bởi vậy ở cái thế giới này mọi người đã đối đại đế vẫn lạc nhìn quen không trách chỉ là tại mỗi một vị đại đế vẫn l ạ lúc thở dài một chút mà thôi mà những tu sĩ cơ sở di truy tổ lý nghị lại là vì đoạt xá lý nghị nhục thân cứ như vậy liền có thể tại vị diện dung chuyển thời k h á c thừa cơ lao ra bất quá lý nghị trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng cảm thấy may mắn chính là thế mà không có đại đế xuất thủ cầm lấy chính mình hắn từ tin tức bên trong hiểu rõ đến đã từng cũng có cá biệt tu sĩ bị cuốn vào vị diện này lúc ấy lập tức liền gây nên số tôn đại đế tranh đoạt mà mình lần này nhưng không có lộ ra có chút kỳ quái thế mà là viễn cổ long đế mộ đ ị a khó trách bọn hắn không dám truy tiền đến lý nghị cười khổ nhìn qua phía trước đen như mực núi cao khó khăn vô vô miệng viễn cổ long đế mộ đ i ệ là vị diện lồng giam thứ nhất h ư n g đ i ệ cho tới nay cơ hồ không có hội không trên u sĩ dám tới t nơi gần này bên o n từng viễn lòng nhập này g bởi bí b đại kiếm cái vì, vị vì tìm đã đế đế một mật có cổ xâm thực r o n ngay n g kết tự quả, cả i diện đại nơi ê n này pháp khó thế tắc đều đế, mà ma mà bị l lượng tế h ngạnh sinh sinh chém ầ n bí g i t một thời. Trên thực thế, chấn động lý nghị giờ phút này đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc bất quá vừa nghĩ tới bên ngoài chính có vô số tu sĩ đang chờ sự xuất hiện của hắn cũng chỉ có thể kiên trì trước tiến vào lý nghị biến sắc trường kiếm trong tay nháy mắt đón đỡ trước người vây anh bốn hình dông kinh khí đụng vào thanh l i ê n cổ trên thân kiếm nháy mắt phát sinh kinh khủng bạo tạc cùng bạo khí lãng đem từng tầng từng tầng b ù n đất đầy ra hình thành một cái hố to mà lý nghị cũng đổ bay mà quay về nơi này quả nhiên hung hiểm vẹn vẹn là cái này một đạo kinh khí công kích liền đã đạt tới bắt kiếp quân vương tình trạng bên trong công kích không biết sẽ lợi hại tới trình độ nào lý nghị trong lòng âm thầm n h i ê m nghị đối cái này long đế mộ địa có một cái càng trực quan nhận biết vô số thiên địa nguyên khí cùng cứng rắn vật chất tụ lại mà đến ở bên cạnh hắn hình thành ba cái mấy trượng lớn nhỏ kiếm sơn vô số núi non sông ngòi n h ậ t nguyện tinh thần cảnh tượng ở trong đó lưu chuyển tràn ngập ra một loại nặng nề vật vị trong tay hắn một kết pháp quyết cái này ba cái kiếm sơn lập tức vây quanh lý nghị xoay tròn sau đó lý nghị kế tiếp theo trước tiến bảo giống giống giống một đường trước tiến bảo có thể nói bộ bộ kinh tâm vô số đạo hình dòng khí kình từ dưới đất hoặc là bên trên bầu trời bão tô ra điên cùng hướng lý nghị o a n sát mà đi lúc trước coi như bình tĩnh mộ địa giờ phút này lại khí lãng n ậ p trời oanh minh không dứt nếu không phải những n à y hình dòng khí kình còn chỉ là bắt kiếp quân vương trình độ chỉ sợ lý nghị bên ngoài cơ thể kêu ba cái xoay tròn lấy kiếm sơn cũng sớm đã hôi phi yên d i ệ t bất quá ngay cả như vậy lý nghị chật vật không chịu nổi tăng thêm hắn nguyên lai、like、trên thân thể liền có tổn thương giờ phút này càng làm mỏi mệt đến cực điểm ước t r ừ n g hành tàu gần gần ngàn trượng t ả hữu lý nghị thật gian nan gắng gượng qua đợt công kích thứ nhất đi tới một mảnh vách núi trước đó nhưng mà giờ khắc này hắn lại n g â y người ánh mắt của hắn từ trên vách núi nhìn xuống chỉ thấy phía dưới có một cái hố cực lớn vô số đầu kim sắc trưởng l ò n chiếm cứ tại đại h mỗi một đầu kim sắc dài trên thân rồng trên thân đều tản ra chúa tể đ ỉ n h phong khí tước bất quá lý nghị cũng không phải là bởi vì cái này mà kinh ngạc hắn khiếp sợ là cự trong hầm kia một bộ hoàn g chính thi thể một bộ đại đế thi thể cỗ này đại đế thi thể chỗ mi tấm có một cái đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ thủng tia sáng xuyên thẳng sau đầu tựa h ồ bị cái gì sắc bén đồ vật đánh xuyên đồng dạng cái này chỉ sợ sẽ là vẫn lạc tại nơi này vị kia vẫn lạc tại nơi này đại đế lý nghị thân thể có chút phát hàn dù sao hiểu rõ đến tin tức cùng tận mắt nhìn thấy hoàn toàn khác biệt thế mà thật sự có một vị vô thượng đại đế vẫn lạc tại cái này bên trong ng lý nghị thật sâu nhìn cỗ kia đại đế thi thể một chút đột nhiên q u a y người đi theo đường vòng hắn cũng sẽ không đầu góc phát suốt đánh cỗ này đại đế thi thể chú ý nếu như vậy làm chỉ sợ vừa mới xuất thủ liền sẽ bị những cái kia chiếm cư ở phía dưới kim sắc trường lòng xé nát mà lại cự trong hầm chắc chắn sẽ không chỉ là cái này một chút nguy cơ cái này hố to là tại trên sườn núi xuất hiện lý nghị tránh đi hố to từ mặt k h á c một bên hướng đỉnh núi đi đến thế mà chỉ có một con đường lý nghị mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn qua phía trước một đầu khúc chết h kính hắn tìm lượt hố to chung q a n h phát hiện địa phương khác đều nạnh sinh sinh bị một loại vĩ lực cắt đứt khắp nơi đều là vách núi cũng chỉ có một con đường như vậy mà trên con đường này lại mây đen dày đặc tiếng sấm dền l i n dĩ thời thời khắc khắc đều tại hạ lấy như chút nước mưa to mà lại màn mưa bên trong bóng tối trung điệp không cần nghị cũng biết cất giấu trong đó không biết bao nhiêu nguy cơ lý nghị suy nghĩ khái động đem số thanh trường kiếm lấy ra ngoài những n à y trường kiếm đều là vu thần tông vơ vét chiến lợi phẩm mặc dù so ra kém thanh l i ê n cổ kiếm nhưng cũng xem là tốt đi hắn hai ngón tay thành kiếm xa xa đối phía trước một chỉ trong n á y mắt số đem mới trường kiếm liền phá toái hư không x u ấ trông thấy một màn này lý nghị sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm nếu quả thật chính là lôi điện hắn không sợ vô ảnh kiếm biến thành đen trắng lôi điện là đủ ứng phó nhưng là những này lại căn bản cũng không phải là chân chính lôi điện mà là viễn cổ long đế lưu lại đến lực lượng diễn sinh ra đến công kích so lôi điện khủng bố nhiều lý nghị lật bàn tay một cái đem một con thanh đồng chân to thế ra lại chính là từ thanh đồng chi chủ trên thân thu hoạch vương giả thần binh bất quá hắn cũng không có như vậy đình chỉ lần nữa lấy ra một cái tử sắc c ự đỉnh chính là tử dương đỉnh hắn đem tử dương đỉnh lơ lửng tại trên đỉnh đầu mà thanh đồng chân to cùng ba cái kiếm sơn cùng một chỗ ở bên người xoay tròn hít sâu một hơi liền đi tiến vào màn mưa bên trong、Ấm、ẩm ẩm bốn vừa mới đi vào lập tức liền có vô số chỉ lôi điện ngưng tụ ra lòng trào công kích tại ba cái kiếm sơn thanh đồng chân to cùng tử dương đỉnh phía trên chấn cho chúng nó không ngừng run dậy mà lại nhưng cái kia nước mà ư a c những công kích này thực tế quá mức hưng mãnh lý nghị vừa mới tại màn mưa bên trong đi gần trăm bước kiếm sơn liền đã chi không chịu được nổi ẩm vang nổ nát vụn hóa thành vô số bờ mịn lý nghị sắc mặt lập tức một ngụm máu phun ra sắc mặt hơi hơi trắng lên bất quá hắn cũng không có chỉ hoãn một chút thời gian hắn trực tiếp hướng thanh đồng chân to một chỉ đầu ngón tay bên trong lưu t h o á n ra một loạt văn tự toàn bộ tràn vào đến trong đó trong nháy mắt thanh đồng chân to huyễn hóa ra một cái cự đại h ư ảnh thay thế ba cái kiếm sơn đem lý nghị t r u n g quanh bảo vệ h a anh ba anh ba hạt mưa cùng lòng chảo không ngừng đụng vào thanh đồng chân to cùng tử dương đỉnh phía trên mỗi một cái va chạm đều khiến cho lý nghị sắc mặt trắng bệnh một phân Lý Nghị thậm chí ẩm n ẩn, ẩn từ những công n từ kích à ba ước chừng lại lần nữa đi một phẩy không không không bước tả h ư u thanh đồng chân to cái này vương giả thần m i n h thế mà cũng nát khiến lý nghị trong lòng tràn ngập ra càng thêm nồng đậm cảm giác nguy cơ cuối cùng là cái gì mưa đến tột cùng là cái gì lôi thế mà ngay cả vương giả thần m i n h đều đánh nát trong lòng của hắn thầm m ắ n g không thôi chất tiến vào tốc độ lại độ tăng tốc không dám có chút dừng lại vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Ba. Lúc này, ba cái kiếm sơn cùng thanh đồng chân to đã vỡ tất cả công kích đều từ t ử dương đỉnh gánh chịu vô lượng tử quang từ t ử dương đỉnh bên trong nở rộ mà ra đối kháng đầy trời lóng chảo thư không chi thỉnh thoảng vang lên hồng trung đại lữ thanh âm mà lý nghị sắc mặt lại càng ngày càng trắng bước chân cũng có chút lảo đảo tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống đồng dạng ta liền không tin ta trèo trống không quá cửa này lý nghị trong lòng h u n g á c liền đem phong ấn kiếp trước chi lực phóng xuất ra trên đỉnh đầu toát ra một cái trong suất cái bóng cái này cái bóng đối từ dương đỉnh thổi một ngụm một ngụm đại đế cấp bậc tinh khí dung nhập từ dương đỉnh bên trong trong một chốc mắt tử dương đỉnh chân chính uy năng triệt để k í c h phát hóa thành một vòng to lớn từ sắc mặt trời vô tận liệt hỏa cháy hừng hực mà lên đem vô lượng nước mưa vô số long trào xinh xinh bốc hơi bất quá ngay tại tử dương đỉnh hiện hiện uy năng một khắp này bên trên bầu trời phảng phất có cái gì bị xúc động đồng dạng một đầu chín mươi chín tám mươi mốt chỉ long trào khủng bố cự long gào thét mà xuống cùng t ử sắc mặt trời điên cuồng và chạm cái gì đại đế cấp bậc cự long lý nghị trong lòng một khổ chỉ có thể bỏ mạng phi nước đại hắn làm sao cũng không nghĩ ra tại cách phát tử dương đỉnh chân chính uy năng về sau sẽ trêu chọc đến kinh khủng như vậy đồ vật làm sao lúc trước không xuất hiện chờ ta kích phát t ử dương đỉnh ly lực chân chính về sau cái này đại đế cấp bậc cự long liền xuất hiện chẳng lẽ là bởi vì lý nghị một bên chạy một bên suy nghĩ trên đường từ sắc mặt trời cùng cự long va chạm mấy lần cả bầu trời toàn bộ hóa thành hư vô mà sắc mặt của hắn cũng càng t h ê m b ạ c h còn tiếp tục như vậy chỉ sợ hắn đã không tiếp tục chống đỡ được mà lại k i ế p trước chi lực ngưng tụ ra cái bóng cũng trở nên m u n g lung tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ đa số kích mà thôi mấy kích về sau trong cơ thể hắn tiếp trước chi lực liền sẽ triệt để hao hết cái này vốn là là hắn dùng để đột phá cửa hải cuối cùng mới dùng đến lực lượng lại không nguyện ý cứ như vậy lãng phí lúc này nghĩ đến nguyên nhân lý nghị nháy mắt liền đem kiếp trước chi lực thu vào tử dương đỉnh lần nữa khôi phục trạng thái như cũ quả nhiên ngay tại tử dương đỉnh khôi phục trạng thái nháy mắt bên trên bầu trời đầu kia đại đế cấp bậc cự long tuần tra mấy lần không có phát hiện gì về sau liền ẩm vang mà tán nhưng là nếu không dùng kiếp trước chi lực lý nghị cũng giống vậy khó mà ngăn cản đến từ nước mưa cùng lòng trào công kích bởi vậy hắn môi trước tiến vào một đoạn lộ trình liền phóng thích một lần kiếp trước chi lực đối kháng một chút sau đó lại thu hồi kiếp trước chi lực. như thế tuần hoàn qua lại lý nghị cũng không rõ ràng mình tại màn mưa bên trong đi được bao lâu chuẩn s á t mà nói là d â y r ù a bao lâu hắn chỉ là chết lặng đi thẳng lấy ngay tại hắn cảm giác ý thức của mình bắt đầu mơ hồ không thể kiên trì được nữa thời điểm mưa rốt cục biến mất mà lúc này kia lý nghị tại minh vương cảnh bên trong thu hoạch một trăm hai mươi tám cái bạch cốt văn tự lại mãnh liệt chấn động bá một cái từ lý nghị trong t h ứ c hải bay ra ở trong hư không c ấ u tạo ra một đầu cốt long ngâm ba m ộ đ ị a u chỗ sâu một tiếng to lớn long ngâm vang lên một con kim trói bàn tay từ trong hư vô n ô ra một đem liền đem lý nghị bắt tới t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi tám sáu đế xuất kích vô lượng lượng kiếp gián g lâm từ nơi sâu xa thần bí không biết chỗ sâu xoay tròn lấy hai con con mắt thật to mà trong đó một con mắt phía trên còn tản ra vô số đạo cường hãng khí t ứ c một đoạn thời khắc cái này hai con mắt chấn động răng r ắ c răng rắc thư giữa không trung lập tức vỡ ra số nói khe nước to lớn đầu tiên là một cánh tay từ trong đó bay ra sau đó là đầu lâu về sau là trái tim từng loại khí quan t ừ trong đó không ngừng bay ra t r ậ n liệt ở trong hư không v bốn đột nhiên kia hai con, con mắt thật to có chút chừng một cái một đợt trong suốt gợn sóng n ộ n nạo lên cùng lúc đó hai đạo cự đại phù văn dòng lũ từ trong ánh mắt bắn ra từng đạo hiện ra huỳnh quang phù văn ở trong hư không nổ tăng ra từng cái phù văn lớn như núi cao phản phất giống như đ ầ y trời tinh thần phía sau những phù văn này toàn bộ dung nhập vào những cái k i a khí quan bên trong trong n a y mắt những cái k i a khí quan toàn bộ tách ra hảo quan g chói sáng vô số quỳnh ngọc lô cắt núi non s u n g ngòi vũ trụ tinh thần tại cái này thần bí không gian bên trong huyện hóa mà ra thậm chí có tiên âm lợn ư lờ bao hàm toàn diện uý vi trắng q a n ầm ầm Những này khí quan, thân khí thể tại m ộ t loại sức mạnh to lớn thần bí phía giới, ẩm bốn t chỉ p lại với n h a thấy cái này ánh mắt trổ đến từng mảnh từng mảnh thế giới ẩm vang sụp đổ hóa thành hư vô trở về hỗn độn hỗn loạn triều tịch hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi đem từng mảnh từng mảnh thời không trôn vùi thậm chí liền ngay cả sen lẫn ở trong hư không p h á p tắc chi tuyến cũng chạy không thoát đứt đoạn vận mệnh lại là một chút gì thế phảng phất dưới cái l i ế c mắt ấy hết thạy đều muốn trôn vùi lại là một chút gì thế bàn cổ người tỉnh đến rồi đã biến thành một mảnh hôn đột hư giữa không trung đột ngột xuất hiện một đạo kim màu đen cái bóng thanh âm sâu kín quanh quẩn tại không trung ầm ầm không lâu lại có một đầu bên ngông quần quận nổi sóng chập trùng kéo dài mấy tỷ tỷ bên trong hoàng hà xông vào vùng hư không này vô lượng oan hồn tại cái này trong hoàng hà rít lên không ngừng tiếng gầm lay trời lại là min đột ó lấy, m đầu cổ láo đại cổ rách láo thụ h xé vô ô số k ngột gian, từng trong, cọng dối tiến vào cái này bên trong, rút cọng mẩm, hình thành rút đầu mầm, chạc cây vào m mảnh hải dương màu xanh lụ, mà một hải ảnh dương xanh linh huyền đại đế thân ảnh liền đứng tại một đầu cây phía trên. Vâng, chạc phía đại tại đầu lục, cây đế Đột một ở giữa không gian xuất hiện lần nữa ba động một cái cự đại thời không vòng xoáy xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người phía trên ma khí vô cùng vô tận từ thời không vòng xoáy bên trong cho quần c u ộ n mà ra ở trong hư không hình thành đen kịt một màu mây đen một tôn vĩnh viễn phát ra lang yên như ma ảnh từ thời không vòng xoáy bên trong đập ra đứng bình tĩnh đứng ở mây đen phía trên như sơn tự nhạc cùng lúc đó thiên ngoại thiên đen nhánh không biết chỗ sâu nổi lơ lửng một mảnh vị diện hỗn loạn vô số cao lớn cường trắng chiến văn toàn thân chiến sĩ tại này vị diện bên trong sinh tồn mà tại bản cổ mở hai mắt ra một khắc này vị diện chỗ sâu đột nhiên truyền ra một tiếng kinh khủng gào thét cả cái vị diện trên không phong vân biến ả o lôi xà l o ạ n vũ một bộ tận thế c h ẳ n g cảnh vê anh một thân ảnh mờ ảo từ sâu trong lòng đất trôi ra bước chân một bước không nhìn thời không không nhìn phát tác trực tiếp liền xuất hiện tại mọi người chào hỏi tôn kia mới tới bóng người khẽ gật đầu người này lại chính là hồng hoang tộc vị thứ ba thủy tổ thánh cổ đại、đế. Bàn nhàn n cổ h ạ trong n ư một chốc mắt sáu người phía sau riêng phần mình bay lên lên một đầu mấy trăm triệu bên trong cầu sáng mỗi một đạo quang trụ bên trong đều hiện ra lấy một bức dọa người tràn g cảnh ban cổ trong cầu sáng là một mảnh mên mông tối tăm mở mịt không gian một đem mấy triệu trượng cự phủ tại bên trong vùng không gian này không ngừng vung vẩy mở ra cái này đến cái khác vũ trụ cực điểm giải thích một cái lựa chữ thanh cổ đại đế trong cổ sáng thì là hoàn toàn yên tĩnh duy mị trang cảnh vô số hoa tươi tại bên trên bầu trời không ngừng bay xuống phía dưới thì an tường sinh tồn lấy vô lượng sinh linh bất quá nếu là nghiêm túc quan sát thì có thể phát hiện cảnh tượng này phảng phất vĩnh viễn dừng lại đồng dạng mỗi một đoá hoa tươi hạ xuống đồng thời lập tức liền về có mặt khác một đoá hoa tươi xuất hiện tại vị trí cũ về sau dọc theo trước một đoá hoa tươi quỹ tích hạ xuống sau đó lại có cảng nhiều hoa tươi xuất hiện lúc trước vị trí như thế l quỷ dị không minh h tự tự vương đại đế trong cầu sáng vẫn là hoàng hà trắng cảnh bất quá lại không còn là một đầu hoàng hà mà là chín mươi chín tám mươi mốt đầu hoàng hà từng đầu hoàng hà lũ lụt t h à n lan sóng cả vận trọng phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa báo phủ thân ma đại đế trong cầu sáng thì cực kỳ quỷ dị một bên là sát cơ vô tận trên trời rơi xuống huyết vũ bạch cốt thành biển ma quỷ hoành hành một bên khác thì là gió ngày thường lệ hào quang mười ngàn trượng chúng thần đủ khánh bất quá quỷ dị nhất nhưng vẫn là vọng cổ hiện hiện ra trắng cảnh những người khác tính cả bản cổ ở bên trong bọn hắn cổ sáng đều là đứng thẳng lên cổ sáng phía trên còn ẩn ẩn có thể thấy được bản tôn chỗ kia phiến trắng xóa không gian trắng cảnh một cố dị lực từ trắng xóa không gian bên trong rót vào bọn hắn cổ sáng nhưng mà vọng cổ cổ sáng lại là nằm ngang toàn bộ cổ sáng xuyên thủng thời không h ư ớ n về quá khứ thời gian ngược dòng lưu mà lên trong cổ sáng hiện hiện cũng là quá khứ đã từng xuất hiện từng màn lịch sử trắng cảnh mà lại trong một chốc mắt sáu người cố sáng toàn bộ ngưng tụ hóa thành sáu cái nắm đấm lớn tiểu nhân quang cầu ẩm ẩm cái này sáu cái quang cầu ẩn chứa lực lượng thực tế là quá mức khủng bố vừa xuất hiện cả mảnh thời không liền lập tức sụp đổ từng vòng từng vòng trong suốt gợn sóng nhộn nặng lên chôn vùi hết thảy sáu người cũng không có như vậy dừng tay mà l trong, trong, trong một trước mắt sáu cái quan cầu dung hợp địa phương phát sinh siêu cấp kinh khủng nổ lớn cái này uy lực nổ tung đã xông phá thời không hạn chế lan đến gần vĩnh hằng thế giới bên trong trong nhánh mắt toàn bộ vĩnh hằng thế giới đều kịch liệt lay động thương khung vỡ vụn đại địa chấn động sơn n h ạ sụp đổ sông lớn quấn ngược gió lốc gào thét vô số tai nạn tại vĩnh hằng thế giới bên trong xuất hiện lực lượng lực lượng thật mạnh giờ khắc này vĩnh hằng thế giới bên trong vô số cường giả hãi nhiên biến sắc thánh tộc ngũ tổ hồng quân san mạng lừa đế nhao nhao bay đến k h ô n g t r ú n g kinh nghi bất định hướng không biết chỗ sâu nhìn lại bọn hắn cảm nhận được kia bên trong có một cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng ba động lực lượng này chi khủng bố thậm chí khiến trong lòng bọn họ sinh ra một loại tử vong n g uy hiếp không có khả năng giữa thiên địa làm sao lại xuất hiện lực lượng kinh khủng như vậy chẳng lẽ có người đột phá đến cuối cùng bất hủ rồi nhưng là cái này sao có thể hồng quân sắc mặt có chút trắng được nói đột phá đến cuối cùng bất hủ không có khả năng kia là một con đường chết cái này là tuyệt đối không có khả năng viên cổ long đế như thế thiên cổ nhân kiệt đều không thành công cuối cùng vẫn lạc hiện tại làm sao có thể có người đột phá thanh tộc ngũ tổ phản g phất biết cái gì đều phủ định khả năng này、Ấm、ẩm ẩm bốn h ư không cầm tiếp theo chấn động từng vòng từng vòng hủy diệt gợn sóng dập dờn mà ra một lát sau sáu cái quang cầu dung hợp địa phương hiện ra một đem kinh khủng kỳ hình thần binh thanh thần binh này đồng thời có đao thương kiếm kích dịu cùng cùng thế gian tất cả binh khí đặc thù mặt ngoài có vô số kinh văn chú ngữ vũ trụ tinh không thiên địa vạn vật đang lưu chuyển mà lại thanh thần binh này tản ra hết thể bắt đầu hết thể điểm cuối khí tức mà sợ hãi nhất lại là thanh thần binh này thể tích nó so bản cổ đũa còn m u ố n lớn mà lại lớn liếp nhìn lại cho dù là bản cổ hiện ra chân thân cũng có loại đứng ở dưới núi ngưỡng vọng cao phong cảm giác quá lớn hoành n g ra chỉ sợ có thể vượt ngang năm cái lục địa bạn cổ bọn người liếp mắt nhìn nhau đồng thời gật đầu một cái sáu người nháy mắt đánh ra một đạo pháp quyết bang ba giống ba ngâm ba kỳ hình thần binh bên trong truyền ra một tiếng hôn tạc đao thương kiếm kích cùng v ạ n thú cùng giống thanh âm đột nhiên xoay đầu lại bá một cái như điện quang hỏa thạch đối trung ương thần tháp phương hướng phóng đi không được ngay tại quan sát bên trong hồng quân bọn người cùng nhau sinh ra một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy một loại nguy cơ trí mạng tràn vào bọn hắn trong lòng bọn hắn không nói hai lời trong c h ư ớ c mắt liền lựa chọn xuyên qua hư không rời xa phiến khu vực này phích lịch vĩnh hằng thế giới vô lượng chúng sinh chỉ là nghe thấy một tiếng xét đùng đoàn thanh âm, dương mắt một chút h ã i nhiên phát hiện toàn bộ vĩnh hằng thế giới bên trong bầu trời thế mà toàn bộ biến thành hư vô không khỏi yên lặng không nói gì mà một mực đứng bước tại trung châu bên trong trung ương thân tháp tòa này kinh khủng cực đạo đ ị khí lại bị một vòng nhìn bằng mắt thường không rõ lưu quang thoáng như bổ đầu h mà một màn kia lưu quang lại như cũ hướng phía thần trong tháp nào đó một chỗ không h i ể u không gian bay đi vê anh bốn một tiếng khai thiên tịch địa thanh â m càn quét toàn bộ vĩnh hằng thế giới chỉ thấy kia không h i ể u không gian bên trong bị nạnh sinh sinh bổ ra một đạo mấy tỷ tỷ bên trong vực sâu mà vực sâu chỗ sâu đang có một viên bịch bịch khiêu động trái tim toàn bộ trái tim khoảng chừng mấy cái lục địa hợp lại cùng nhau lớn như vậy vô số mặt trái khí tức từ trong đó lan tràn ra mà giờ khắp này toàn bộ trái tim lại nạnh sinh bị kỳ hình thần binh từ giữa đó bổ ra một đầu khe nứt to lớn kém chút chém thành hai nửa ban cổ ta muốn đem ngươi thiên đao v ạ n quả để ngươi vĩnh không phục sinh một tiếng ngang ngược đến cực điểm gào thét từ đầu kia vượt sâu bên trong truyền ra tiếp theo bốn đạo tản ra vô tận sát khí thân ảnh từ trong đó xông ra chương bốn trăm hai mươi chín mặt trái khí tức thiên địa đại biến thủy tổ bốn vị thủy tổ rốt cục h i ệ n thân t h ô n thiên đại đế đám người nhìn thấy kêu bốn đạo từ vượt sâu chi bên trong bay ra toàn thân tản ra vô tận sát khí thân ảnh sắc mặt có chút vui mừng trong lòng ám thầm thờ pháo nhẹ nhõm ban cổ thần ma thánh cổ vọng cổ những này đỉnh phong đại đế còn có linh huyền minh vương bên trong đại đế bên trong cường giả cho áp lực của bọn h mà bọn hắn một phương này cũng chỉ có hồng quân là đ ỉ n h phong đại đế trong năm người bọn họ chỉ có thôn thiên đại đế cùng linh huyền đại đế không sai bị lắm bốn vị khác đều chỉ là so săn mạng lớn đế loại kia tân tấn đại đế mạnh lên một bậc mà thôi mà lại hồng quân thực lực thu được thân thể lô đ ỉ n h hạn chế lại không thể triệt để bày ra bởi vậy thôn thiên đại đế cùng năm vị thánh tộc l a o tổ tại bàn cổ vọng cổ còn có t h á n h cổ cùng hồng h o a n g thủy tổ lần lượt hiện thân về sau trong lòng vẫn thấp thỏm không ngừng bây giờ lại rốt cục có thể thở phào bàn cổ dẫn đầu tôn kia bóng người gào thép một tiếng kia trong thanh âm ẩn chứa vô tận oán hận thật giống như mình thủ hộ mười triệu năm lại trút xuống vô số tâm huyết đồ vật tại tối hậu quan đầu lại bị phá hư đầm dạng oán hận n g ậ p trời hận cực muốn đ i ê n thanh âm kia hình thành từng lớp từng lớp đen n h á n h s o n g âm càng có vô tận hận ý hóa thành liệt liệt hắc diễm lơ lửng ở trong đó theo sóng âm hướng bốn phương tám hướng c à n quét mà đi ầm ầm sóng âm như cùng u phong quá cảnh quét ngang mà ra không gian bị từng tấc từng tấc xe rách sơn nhạc rừng rậm t ầ n m â cùng cũng toàn bộ hóa thành một mịt bất quá trong chớp mắt một trong đó trâu thế mà đều vỡ nát tất cả thấy cảnh này tu sĩ, ai cũng trong lòng phát không cần nghĩ cũng biết người này tuyệt đối là một tôn đại đế hơn nữa còn là loại k i a đứng ở đỉnh phong đại đế Vậy anh tôn t i ê u bóng người trên thân ngang nhiên bốc cháy lên vô tận hắc hỏa quân quân hỏa d i ễ m thẳng lên cựu trọng tiên toàn bộ thế giới nhiệt độ phảng phất đều đột nhiên dâng lên quân quân sóng nhiệt từ đó trâu dọc theo toàn bộ vĩnh hằng thế giới rút mánh lao tới trong chốc lát cái này liệt liệt hắc hỏa càng là ngưng tụ ra hai con vô song to lớn cánh chim hai con hắc hỏa cánh chim mở ra thế mà vượt qua trung châu bên trong suy nói rất dài dòng kỳ thật đây hết thể bất quá đều phát sinh ở trong n á n mắt thánh tộc vị này thủy tổ cũng không hề ch hai con hắc h ỏ a cánh chi một cái lập tức liền hóa thành một đạo h ỏ a qua n g hướng bản c ổ bọn người c h ỗ không gian kích bắn đi cái khác ba đạo sát khí lạnh thấu xương thân ảnh cũng đi theo mà lên bốn vị thủy tổ tiến đến cùng bản c ổ bọn người chiến đấu chúng ta cũng tiến đến trợ chiến t h ô n tin ê đại đế đám người cùng hồng quân thân thể n h ó á n g một cái cũng hướng phương tiện không gian tiến đến mà săn mạng lớn đế thì do dự một chút cuối cùng không cùng đi lên mà là ẩn nấp đi đại đế n h i ề u như vậy đại đế thanh tộc thủy tổ cùng hồng hoàng tộc thủy tổ đều xuất hiện cái này nhất định là kinh tiên động địa ghi vào sử sách một trận chiến có thể quan sát đến như thế một trận chiến đại chiến không hồng công đời này đại đế chi chiến s á c thực không thể bỏ qua vĩnh hằng thế giới giờ phút này như là một nồi sôi trào nước sôi đồng dạng vô số tu sĩ tâm huyết bành trướng vì mắt thấy cái này chân chính đỉnh phong chi chiến vô số tu sĩ bay lên mà lên hóa thành từng đạo lưu quang hướng chiến trường phương hướng bay đi bàn cổ chết đi cho ta hai con hắc hỏa cánh chim như lưỡi dao đồng dạng xẹt qua hư không đem một phương phương thời không xoắn nát nhấc lên ngàn tỷ lớp hỏa d i ễ m thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước tầm tâng lớp, lớp hình thành một mặt cắt đứt tiên địa tường lửa cùng bạo hướng bàn cổ và chạm mà đi số mệnh kết thúc hắc ám chúng sinh các người bốn người tính toán gây họa tới vô lượng thương sinh tội ác tài trời đ á n g chém bàn cổ một bữa đem hướng đụng tới tường lửa âm thanh lạnh lùng nói ha ha ha b u ồ n cười bàn cổ ngươi đây là b u ồ n cười ngươi biết không đến chúng ta cấp độ này hết thảy vô lượng chúng sinh đều chẳng qua sâu kiến mà thôi dù cho chết qua không còn một mảnh thì tính sao dù sao bọn hắn cuối cùng có thể tại vô lượng lượng kiếp bên trong lưu lại đến ngay cả ngàn chọn một cũng chưa tới mà lại còn muốn bị giam tiến vào cái k i a sống không bằng chết lầm giam bởi vậy không bằng toàn bộ thành toàn ta lấy bọn hắn tia cùng hèn bọn sinh mệnh giút ta thành tựu vĩnh hằng đây là vinh hạnh của bọn hắn ta nhìn ngươi là sợ ta sau khi thành công đem các ngươi hồng hoang tộc hết thể diệt tuyệt đi thanh tộc thủy tổ số mệnh đại đế cười lạnh liên tục phía sau hai con hát hỏa cánh chim lại lần nữa một cái trong một chớp mắt hóa thành hai mươi tỷ trăm triệu bên trong hỏa diễm thiên đao hướng bản cổ chém tới muốn lạnh sinh sinh đem bản cổ chém làm hai đoạn bàn cổ lạnh lùng nhìn qua số mệnh đại đế cứ n g n g h ị trên mặt không có chút nào gần sóng thẳng đến hôm kia hai đem hỏa diễm thiên đao chém tới trước người hắn mới oanh ra một quyển mà một quyền này phía dưới hư không lại tạo nên tầng tầng gần sóng mắt trần có thể thấy từng càng tại cái này gợn sóng bên trong hiện ra vô số đạo gào thét lên phủ quang mười đạo nghìn đạo vạn đạo ước vạn đạo dịu dọc theo không hiểu quỹ tích dọc theo cuối cùng tổ hợp lại với nhau cuối cùng thế mà hình thành một cái như mặt trời lớn nhỏ n ắ m đấm Vâng hai đem ư ớ c ư ớ c bên trong hỏa diễm thiên đao ngạnh sinh sinh bị n ắ m đấm đánh gãy vỡ vụn hỏa diễm đao phiến hướng về trên dưới trái phải từng cái phương hướng bay đi xuyên thủng t r ù n g điệp không gian mà trong đó một mảnh vụn rơi xuống vĩnh hằng trên thế giới trực tiếp đem nửa cái lục địa đốt thành tạt bã nằm đấm kia cũng không có như vậy đình chỉ mà là xuyên qua trùng đệ đại đế đế số mệnh mặt không nên sắc có chút hư lạnh một tiếng phía sau hắc hỏa cánh chi một cái li bốn vô số chỉ tinh thần lớn nhỏ hắc hỏa phượng hoàng bay ra từng đầu mắt bốc h ô g quáng thét lên không thôi thành đàn hướng lấy năm đấm đánh tới n g ạ n h sinh sinh đem năm đấm đốt cháy thành hư vô kết thúc ta đến chín g ư ơ i thanh cổ l ã n g âm thanh cười một tiếng dài bước chân ở trong hư không một bước xoẹ t xoẹt hư giữa không trùng vỡ ra vô số khe hở hắn đi thẳng tới kết thúc đại đế trước đó bàn tay vung lên vô số hoa tươi từ trong hư vô sinh ra hình thành hoa tươi phong bạo gào thét lên càn quét mà đi hư, viễn cổ trước đó trận chiến kia chúng ta chưa phân thắng bại hôm nay ta liền muốn đưa ngươi triệt để chiến bại kết thúc đại đế sắc mặt âm chầm như nước hai mắt c h ừ n g một cái hai đem tản ra vô lượng thánh quang cổ mâu đâm thẳng mà ra như ẩn như hiện thánh ca vang lên cổ mâu trổ đến hết thể đều biến thành ánh sáng vọng cổ trong truyền thuyết ngươi đã bỏ đi mình nguyên lai là lực lượng đi đến một con đường khác lĩnh ngộ quá khứ chi lực hiện tại ta ngược lại là muốn nhìn ngươi loại lực lượng này có cái gì khác biệt chúng sinh đại đế lạnh lùng nói hai tay của hắn một kết p h á quyết bên người lập tức xuất hiện một mảnh thật lớn thế giới trong thế giới này chính có vô số sinh linh nằm dạp trên mặt đất hướng lấy bọn hắn trí cao thần cầu nguyện không linh thần thánh ca khúc quanh quẩn ở cái thế giới này trên không â m â m một cỗ chìm nổi lấy vô số sinh linh thân ảnh lực lượng dòng lũ bành trướng lấy hướng vọng cổ l à o đến vọng cổ ngầm đầu gào thét một tiếng quần quần ma khí như la nghiên lượn lờ mà lên con mắt hiện ra đen nhánh ma quang ngón tay hắn đối phía trước một điểm phía kia hư không thời không lập tức vạt mẹo dòng lũ xông vào vạt mẹo thời không về sau từ vọng cổ sau lưng c h ế t xả mà qua không có chút nào đối vọng cổ tạo thành nử p hồng quân lạnh lùng nhìn qua thần ma đại đế nói hừ ta cũng không nghĩ ra ngươi sẽ cùng thánh tộc cấu kết cùng một chỗ thần ma đại đế băng lanh nói hồng quân cười lạnh một tiếng nói tình thế bây giờ thế nhưng là hồng hoàng tộc bất lợi à hồng hoàng tộc đại đế hiện tại cũng đã đưa trước tay thánh tộc lại còn có năm tôn đại đế đâu nhưng mà hồng quân âm thanh nhân tiếp cứng rắn đi xuống hư dỡ không trung liền xuất hiện ba đạo vĩ ngạn tân ảnh ba người này cao rộng quát ba vị thủy tổ ta cùng đến đây trợ chiến cái này ba tôn lại là hồng h o a n g tộc đại đế bọn hắn vừa xuất hiện nháy mắt liền hướng về thôn thiên đại đế cùng năm người bước tới bất quá ngay cả như vậy hồng h o a n g tộc nhân số bên trên lại như cũ rơi vào hạ phòng nhưng vào lúc này b à n cổ d i ệ u hành không một b ổ cuốn lên ngàn tỷ lớp khí lãng bá một cái liền đem thánh tộc hành vũ đại đế cùng ám hoàng đại đế cuốn vào độc thân nên chiến thánh tộc ba tôn đại đế song phương đại đế tại trong hư không vũ trụ kích chiến vĩnh hằng thế giới lại tiếp nhận vô số tai nạn giờ phút này toàn bộ vĩnh hằng thế gi mây đen cuốn quận lôi xà lò vũ thỉnh thoảng có một đạo chiến trường bên trong tiết lộ ra ngoài công kích rơi đập đến đại địa phía trên những công kích này cũng không phải bình thường tu sĩ phát ra mà là đứng ở đ ỉ n h phong nhất đại đế phát ra mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng vô tận cùng hủy diệt ý chí khủng bố đến cực điểm tiếng oanh minh bên trong từng cái lục địa bị s i n h s i n h đánh chìm hóa thành phế tích vô số sinh linh tại tranh nhau đầm bệnh nhưng là nhưng lại có thể chạy trốn tới cái kia bên trong đâu hiện tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới đều thu được lần chiến đấu này tác động đến khắp nơi đều là tử vong khắp nơi đều là huyết hà bầu chơi đen nhánh tràn ngập một tầm th nồng nặc tan không ra mùi máu tươi khiến người buồn ôn cùng lúc đó cái kia bị bản cổ bọn người liên thủ chém ra một nói vết rách to lớn trên trái tim giờ phút này chính có vô tận mặt trái lực lượng lan tràn ra màu lam n h ạ t hơi nước từ đó châu bắt đầu hướng toàn bộ vĩnh hằng thế giới k h u ế t tán mà đi mà phàm là hơi nước lan tràn qua địa phương lập tức bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất chạy xuôi quần quận sông lớn lập tức biến thành một đầu sinh động hỏa diễm tri hà bên trong nước sông thế mà biến thành hỏa diễm hình thái mà những cái kia trên núi lửa thiêu đốt lên hừng hực liên hòa cũng biến thành chạy xuôi thủy vô số bản chất của sự vật tại thời khắc này phát sinh biến hóa cực lớn hướng phía một loại không biết phương hướng cải biến bàn cổ dù cho ngươi chiến lược cái thế thì tính sao đang cùng bàn cổ trong lúc kích chiến số mệnh đại đế bỗng nhiên dừng lại bắt đầu ngâm tụng lên không lưu loắt chú ngữ từng đạo quỷ dị phù văn từ thân thể của hắn chạy ra gào thét lên xuyên qua không gian xông vào n ư ớ c trong khe trái tim bên trong bịch bịch bốn trong nháy mắt cái này cái cự đại tim đập phải càng thêm nữa hơn nhanh ẩm ẩm một cỗ màu lam nhạt mặt trái lực lượng bỗng nhiên từ trái tim bên trong xông ra hóa thành một đầu mấy trăm triệu bên trong tà ác cự mãng tê minh một tiếng c h ba trong khoảnh khắc số mệnh đại đế khí tức đột nhiên t ă n gọn một đoạn một đoạn đi lên trên mà sau lưng của hắn hắc hỏa cánh c h i m cũng thay đổi thành màu lam n h ạ t còn ngươi của hắn cũng tản ra yêu dị la mang càng thêm dọa người chính là mảnh không gian này p h á p tắc chi tuyến thế mà cũng biến thành màu lam n h ạ t ha ha ha bàn cổ ngươi đấu không lại ta cảm thấy mình trọn vẹn mạnh mấy lần không chỉ số mệnh đại đế càng dỡ cười ha hả hắn phảng phất nhìn thấy bàn cổ bị mình đè lên đánh cuối cùng chém thành thịt nát tràng cảnh ừ ngươi cho rằng ta không biết ngươi sẽ loại lực lượng này sao sớm tại viễn cổ trước đó ta liền đã có chuẩn bị bàn cổ lạnh giọng nói hai tay của hắn cũng bắt đầu bóp lên phát q u y ế t trong n á y mắt sau lưng của hắn xuất hiện một đoá to lớn hoa sen thế mà là cùng lý nghị ý chí biến thành giống nhau như lúc hoa sen bất quá b à n cổ sau lưng hoa sen càng thêm nữa hơi lớn mà lại cũng không phải màu xanh mà là kim sắc mấy tỷ tỷ bên trong hoa sen vàng ở trong hư không chập trấn không ngừng tản ra một loại cùng quỷ dị trái tim kiên quyết tương phản khí tước cái gì ngươi thế mà tìm kiếm được loại lực lượng này số mệnh đại đế sắc mặt nháy mắt trở nên vô song khó coi âm chầm phải có thể nhỏ xuống nước tới chúng ta đi Hắn đối cái khác đuôi cái t h á n h lạnh tộc quát một t đại đế i ế n g t h â n t h ể n h á n m ộ t cái, l i ề n đ trong vùng không gian đế c g này hiện g ra vô số đầu chín cũng trăm chín mươi tám n mười liếc trào kim long những ngày kim long gầm thét chui tiến vào lý nghị trong thân thể hóa thành một cố lực lượng vô danh ôn luận lý nghị linh hồn thân thể khiến cho lý nghị linh hồn cùng thân thể không ngừng phát sinh t h ế biến sau một lát lý nghị mỹ mắt có chút nhảy một cái dần dần tỉnh lại đây là cái kia bên trong lý nghị kinh ngạc đánh giá trước mắt mảnh này thần bí không gian không thể không nói ngươi rất may mắn một tôn cao lớn vĩ n g ạ bá đạo tuyệt thế nam tử hư ảnh đột ngột hiện lên ở lý nghị trước mặt nam tử này người mặc kim long hoàng bảo đỉnh đầu hai cây sừng thú hai mắt sáng lên tinh thần tản ra một loại đặc biệt bị lực nhưng mà Lý nghị nhưng g ị n h trong lòng nổi sóng chập trùng hắn cảm thấy đứng thẳng ở trước mặt mình không phải một tôn bóng người mà là một mảnh vũ trụ mênh ngông đối mặt nam tử này h ư ảnh hắn thế mà lại sinh ra một loại thân làm kiến hôi h à o g i á c phải biết cho dù là đại đế hắn cũng đã gặp không ít nhưng lại chưa bao giờ có mãnh liệt như thế hèn mọn cảm giác mạnh rất mạnh mạnh phi thường so minh vương đại đế so hồng quân thậm chí là so tôn hữu kia ma ảnh còn mạnh hơn mà lại là mạnh lên rất nhiều rất nhiều lý nghị khó khăn nuốt nuốt nước miếng một cái tâm lại phanh phanh này lên hắn hít sâu một hơi mở miệng hỏi tiền bối là viễn cổ long đế nam tử kia mỉm cười g không sai ta chính là thời đại hắc cám đệ nhất c ẩ n giả g mà lại cũng tuyệt đối là chỗ có thời đại đệ nhất c ẩ n giả g viễn cổ long đế thanh âm của hắn lộ ra vô song phép lối nhưng là lại tràn ngập tự tin khiến người không tự chủ được sinh ra một loại tin phục cảm giác hắn có chút dò xét lý nghị một chút tiếp tục nói vận khí của ngươi thật tốt vô cùng ngươi biết không nơi này cho dù là thời đại hắc cám tất cả đại đế đồng thời đến sông cũng tuyệt đối sẽ chết qua không còn một mảnh mà lại cho dù là tu sĩ bình thường đến sông tại thông qua hai cửa chức khảo nghiệm bên ngoài cũng cần lại lần nữa thông qua hai quan mới có thể đi tới cái này bên trong mà kia hai quan lại cơ hồ không có khả năng thông qua nếu không phải ngươi từng chiếm được ta đã từng lập nên thần thuật sâu tỉnh lại ta lưu lại tại nơi này hình ảnh đoán chừng ngươi bây giờ đã trở thành một cỗ thi thể nói xong viễn cổ long đế chỉ chỉ lơ lửng tại lý nghị bên người cốt long lập tức lý nghị phía sau lưu một thân m ồ h ô i lạnh âm thầm may mắn không thôi nghị không ra từ minh vương cảnh đạt được lại không thế nào coi trọng bạch cốt kinh văn tại như thế thời khắc mấu chốt cứu mình một mạng tiền bối nghe đồn rằng ngươi đã tiếp xúc đến chân chính bất hủ làm sao còn sẽ v ấ lạc lý、nghị、nghi ngờ nói viễn cổ long đến g h e xong ánh mắt lập tức trở nên có chút trống rỗng cười khổ nói sai chúng ta đều sai tất cả mọi người sai muốn đơn độc thành tựu tương đương với pháp tắc thành tựu không có khả năng k i u căn bản chính là một chuyện cười đáng tiếc ta cũng là tối hậu quan đầu mới hiểu được đạo lý này khi đó hết thể đều đã trễ lý nghĩ ngay vậy trong lòng lập tức t r ầ m xuống sao thậm chí có loại lung lay muốn đổ cảm giác nếu như chân chính vĩnh sinh bất hủ không tồn tại như vậy hắn qua nhiều năm như vậy truy cầu chẳng phải thành một giấc mộng qua nhiều năm như vậy cố gắng thì có ích lợi gì chẳng lẽ cuối cùng cũng chỉ có thể giống thời đại hắc cám tu sĩ đồng dạng tại thời đại tiếp theo tiến đến lúc cuối cùng bị giam tiến vào cái này t ủ trong l ò n g càng nghĩ trong lòng của hắn thì càng tuyệt vọng một luồng lệ khí tràn ngập tại trong ngực thậm chí ngay cả ánh mắt của hắn đều giữa bất chi bất giác trở nên đỏ như máu bắt đầu không có khả năng không có khả năng muốn một cái ngang ngược thanh â m tại trong đầu của hắn gào thét không ngừng từng tia từng tia sát khí lạnh leo từ thân thể của hắn lan tràn ra viễn cổ long đế n h ớ n mày quắp còn không tỉnh lại hơi anh ba lý nghị trong thất hải một trận thích lịch lôi minh dần dần tỉnh táo lại lại không nghĩ rằng mình thế mà tâm thần thất thủ sắc mặt hơi đỏ lên ô n q u y ề n nói đa tạ tiền bối viên cổ long đế l ắ c l ắ c đầu nói cái này cũng không trách ngươi nếu là ta quá khứ nghe thấy loại tin tức này chỉ sợ cũng sẽ không so ngươi tốt hơn bao nhiêu trường sinh tự do tự tại trường sinh chính là chúng ta người tu luyện lớn nhất chấp h nhiệm tiền bối thật chẳng lẽ không có cách nào chứng đạo bất hủ lý nghị không cam tâm hỏi viên cổ long đế cười nhạt một tiếng phải chăng có vấn đề này ta không có cách nào trả lời ngươi bởi vì ta chưa từng thử qua cũng không có nhân chứng minh qua bất quá ta nhưng trong lòng thì có một cái mơ hồ ý nghĩ nếu không phải là như thế ta cũng sẽ không ở ta mộ trong đất lưu lại như thế một cái hình ảnh ta lưu lại cái này hình ảnh mục đích một cái chính là muốn nói cho người có duyên dựa vào pháp tắc thành đạo con đường này đi không thông thứ hai chính là giúp ta nói cho thế nhân ta viễn cổ long đế đã từng chứng đạo bất hủ đã từng đạp tiến vào cái kia cuối cùng cảnh giới lý nghị mơ hồ đoán đến viễn cổ long đế ý nghĩ chỉ sợ trừ chuyển thừa cùng nói cho thế nhân pháp tắc con đường không thông bên ngoài cũng ôm mượn miệng của hắn dương dành mục đích đương nhiên lý nghị cũng sẽ không đem những này nói ra miệng hắn thần thái cung cung kính kính tức dư thừa không nói người đã đi tới nơi đây như vậy liền tiếp nhận ta lưu lại lớn nhất t à i phú đi, xin nghiêm túc chú ý ta thời khắc cuối cùng cảnh tượng nghiêm túc lĩnh ngộ trong đó ý cảnh kia là ta đ ạ t tới bất hủ cảnh giới cùng pháp tác sánh vai một khắc này tràn g cảnh mặc dù chỉ có một sana nhưng là chỉ cần ngươi lĩnh ngộ sẽ được ích lợi vô cùng chí ít cũng có thể trở thành đại đế mạnh nhất viện cổ long đến ó i xong cũng không đợi lý nghị trả lời trực tiếp ngay tại lý nghị trong thức hải h i ể n hóa ra một bộ thật lớn tràn g cảnh ầm ầm bốn lý nghị thức hải chấn động một bức to lớn cảnh tượng ra hiện tại trong đầu của hắn một đầu khoảng chừng mấy trăm triệu giảm dài tám mươi mốt trào kim sắc cự long tại một mảnh trong thế giới trắng mịt mở ngao du mà mảnh này trắng xóa thế giới trung tâm lơ lửng năm mươi khoả to lớn tinh thần mỗi một ngôi sao thần đều phân biệt bị một đầu pháp tắc trường hà xuyên qua cực điểm thăng hoa thấn thăng bất hủ một tiếng to lớn tiếng long ngâm vang vọng vô tận thời không đầu kia kim sắc cự trên thân rồng đột một bốc cháy lên hừng hực liên h ỏ a toàn bộ kim long đều tại bắt đầu hòa tan vô số kinh văn từ kim long bên trong thân thể lưu thoán mà ra diễn lại đủ loại vô thượng áo nghĩa cẳng có một đầu to lớn pháp tắc trường hà hiển hóa ra ngoài đầu này pháp tắc trường hà cùng những cái kia x u y ê n qua tinh thần pháp tắc trường hà đồng dạng đương nhiên tạm thời còn hơi có vẻ trong suốt không có như vậy rất thật ầm ầm bốn toàn bộ trắng xóa thế giới mãnh liệt quay cuồng lên liền ngay cả kia năm mươi k h ỏ a pháp tắc chi tinh cũng nhảy động không ngừng vô số quỷ khắc sói g à o thanh â m tại bên trong vùng thế giới kia vang lên thư không sáng tối giao thế trong tháng chốc một viên mới pháp tắc chi tinh xuất hiện tại trong thế giới trắng mịt mờ mà đầu kia lúc đầu hơi có vẻ trong suốt pháp tắc trường hà cũng nháy mắt trở nên cùng nó nó pháp tắc trường hà đồng dạng vô số kim sắc pháp tắc sợi tơ phân hóa mà ra trà ngập đến chư thiên vạn giới ha ha ha ta rốt cục thành tựu bất hủ cảnh giới ta viễn cổ long đế rốt cục đạt đến một bước này vô số thời đại đến nay ta là cái thứ nhất thành tựu chân chính bất hủ đại đế mới p h á p t ắ c chi tinh bên trong chuyển ra một tiếng p h o n g khoáng cùng tự ngạo cười dài nhưng mà tiếng cười kia cũng không có cầm tiếp theo bao lâu liền im bặt mà dừng chỉ thấy một tiếng thê lương c h i cực thanh nhâm từ viên kia mới phát tác chi tinh bên trong c i a o c t i phát tác chi tinh bên trong chuyển ra cái này sao có thể tại sao không có p h á p t ắ c bản nguyên làm sao lại không có thì ra là thế thì ra là thế ta sai tất cả mọi người sai pháp tác bản nguyên là cố định căn bản không có khả năng lại nhiều p h á p tác chi tinh cũng không có khả năng lại nhiều t h ê lương trong tiếng cười viên kia sinh ra không đến bao lâu pháp tác chi tinh ở vang mà tán lý nghị hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên một màn này nhìn chằm chằm trong đó mỗi một cái quá trình lập tức một tia kỳ diệu ý cảnh là c ấ n tiến vào tinh thần của hắn bên trong thậm chí ý cảnh này bên trong còn bao hàm một tia tấn thăng bất hủ trung cực áo nghĩa lý nghị thân thể không n ú c đ í c h cả người ý cảnh lâm vào một loại độ sâu nộ đạo trạng thái không ngừng nhận lấy viễn cổ long đế truyền tới tin tức dòng lũ không ngừng mà tiến hành thôi diễn ngầm toàn bộ kim hoàng sắc không gian đã triệt để sôi trào lên vô số đầu thô to kim sắc cự long không ngừng dùng nhập lý nghị thân thể cùng lúc đó thanh l i ê n cổ kiếm cùng vô ảnh kiếm cũng tự động bay ra tại bên trong vùng không gian này hấp thu viễn cổ long đế lưu lại đến thần bí vật chất ồ viễn cổ long đế hư ảnh nhìn vô ảnh kiếm một chút bàn tay một chảo đem dấu ở trong đó thanh dao một đem nắm chặt ra ai như thế thanh dao cái t h ằ n g này vừa muốn há miệng mắng to bất quá vừa nhìn thấy viễn cổ long đế thân ảnh về sau cảm nhận được loại kia phản phất thủy tổ khí tức ngạnh sinh đem thanh em nuốt trở vào nhìn thấy thanh dao kia một bộ lưu manh s á t mặt nhất thời tối sầm lại không biết là tức giận còn là nguyên nhân gì không nói hai lời một bàn tay liền đem thanh dao đập n g ấ t đi nghĩ không ra lại có thể có người tạo hóa ra long tộc mặc dù huyết mạch có chút mỏng manh cùng chân chính viễn cổ thiên long càng là chênh lệch rất xa nhưng cũng xem như một trận duyên phân viễn cổ long đế mỉm cười ngón tay hướng về thanh dao một chỉ trong khoảnh khắc mảnh này kim sắc không gian bên trong liền có vô số đầu kim long phân hóa ra chui vào thanh dao trong thân thể cùng lúc đó cũng có vô số tin tức bị viễn cổ long đế cường ngạnh nhét tiến vào thanh dao trong thất hải thanh g i a o thân thể lập tức liền phát sinh biến hoa cực lớn thân thể bắt đầu tản mát ra một loại thuộc về viễn cổ khí tức mà lại thân thể cũng biến thành càng thêm to lớn trọn vẹn lớn gấp đôi chính yếu nhất chính là hắn lân giáp phía trên hiện ra vô số kim sắc hoa văn từng đạo hoa văn đều phảng phất là một cái trận pháp huyền ảo làm nhiều như vậy ta cũng nên biến mất viễn cổ long đế cuối cùng nhìn một cái lý nghị cùng thanh g i a o thư ảnh chấp mắt nổ tan cũng tìm không được nữa một tia dấu vết ba ngày sau bên trong vùng không gian này kim long đã toàn bộ biến mất mà thanh niên cổ kiếm rõ ràng tản ra vương giả thần binh khí thế lại cùng vô ảnh kiếm cùng một chỗ đều có một loại nào đó nói không rõ đặc chất rốt c ụ c đột phá đến chúa t ể lý nghị hai mắt đột nhiên mở ra b ắ n ra hai đạo mấy trăm ngàn trượng k i ế q v a n g trên đỉnh đầu hiện ra một đoá to lớn hỗn độn thanh l i ê n mà giờ khắc này hỗn độn thanh l i ê n cũng đã đạt tới một trăm phẩm tốt tốt tốt nghĩ không ra ngươi cũng tấn thăng lý nghị nhìn qua thanh l i ê n cổ kiếm cười v a n g nói lập tức thanh l i ê n cổ kiếm cùng vô ảnh kiếm vòng quanh lý nghị trên thân thể dưới bay tán loạn phảng phất hai cái hải tử nghịch lợm lý nghị hai mắt có chút chừng một cái thân thể bên trên hiện ra vô số bạch cốt kinh văn chấm rãi những này bạch cốt kinh văn tại lý nghị thể đồng hồ hình thành một bộ vô số đầu kim sắc tiểu long ở trong đó du tẩu mà bộ á o giáp này thỉnh lĩnh cũng là một kiện vương giả thần binh ừng thanh dao trông thấy nằm ngáy ho ho thanh dao lý nghị hơi s ư ơ n g sở lập tức liền nghĩ đến khả năng này là viễn cổ long đế đem thanh dao chưa từng ảnh kế i bên trong làm ra bàn tay vung lên liền lần nữa lại đem thanh dao thu tiến vào vô ảnh kế i bên trong tiền bối ta lý nghị lần này thu hoạch trí lớn quả thực không cách nào hình dung cái này thậm chí đã không thể dùng kỳ ngộ để hình dung bất quá hắn biết viễn cổ long đế sớm đã tử vong mà lại là tại vô số năm trước liền đã triệt để tiêu vong Hiện tại, liền ngay cả lưu lại hình ảnh tại, liền lại ngay cũng lưu cả bốn i từ khi mặt trái khí tức tiết lộ về sau toàn bộ vĩnh hằng thế giới liền thai biến không ngừng mây đen dày đặc lôi xà l o ạ n vũ thiên băng địa liệt khắp nơi đều vỡ ra từng đầu mấy trăm triệu bên trong khét nước c u ầ n c u ộ n nham tương phun ra ngoài gió lốc gà ghét tinh thần giao rơi một bộ tận thế tràn cảnh bất quá số ngày toàn bộ vĩnh hằng thế giới sinh mệnh thế mà trợt hạ xuống một cực kỳ làm người kinh hãi giờ phút này toàn bộ vĩnh hằng thế giới bên trong đều bao phủ một tầng mây đen rất nhiều tu sĩ trong lòng đều tràn ngập tuyệt vọng nhìn không đến bất luận cái gì tiến cảnh kiểm chế vô song cũng chính bởi vì vậy tại thiên thai đồng thời lần nữa n à y sinh vô số nhân họa những này tuyệt vọng c h i cực tu sĩ vì phát tiết trong lòng kiểm chế không cố kỵ gì nhấc lên trận trận gió tanh m ư a máu sinh linh đ ổ t h á n ngắn ngủi x ố n g à y vĩnh hằng thế giới cũng đã biến thành một mảnh địa ngục nhân gian mà những cái kêu mặt trái khí t ứ c giờ phút này cũng bao phủ vĩnh hằng thế giới bên trong bảy đại khu vực ba cái khu vực xanh mênh mang một mảnh vô số sinh hoạt tại những này khu vực tu sĩ p h à m l à thần chủ cấp bậc trở xuống toàn bộ phát sinh d ị biến chẳng những là lực lượng biến đính dị liền ngay cả sinh mệnh bản chất cũng phát sinh biến đính dị xem ra lần này vô lượng lượng kiếp muốn sớm đến đến rồi minh vương châu trên không minh vương đại đế nhìn qua toàn bộ hỗn loạn không chịu nổi thế giới thở dài nói bất quá hắn cũng chỉ là thở dài một chút mà thôi vô lượng lượng kiếp loại này kinh khủng thiên thai dù cho lấy hắn thân là đại đế cũng căn bản bất lực xoay chuyển vị diện lồng giam ngay tại lam nhạt mặt trái khí tức vừa vạn bao phủ nửa cái vĩnh hằng thế giới thời điểm vị diện chỗ sâu tám ánh mắt thình lình mở ra ta đã cảm ứng được thiên địa pháp tắt c h ó i buộc hợp với tình hình bắt đầu yếu bớt là thời điểm một câu âm lanh thanh â m cùng nghỉ nói không sai chúng ta thoát khốn thời cơ đến lại có một câu tương đối thanh â m lạnh lùng vang lên đã thời cơ đã đến ta lập tức liền bắt đầu hành động trước dáng lâm vĩnh hằng thế giới lại nói tựa hồ hồng hoang tộc cùng thánh tộc hiện tại chính đánh đến quên cả trời đất nói không chừng chúng ta có thể lẫn vào một đêm lại có một câu ngang ngược âm thanh â m vang lên mọi người bắt đầu hành động vang vang vang n g cả cái vị diện lồng ra một trận bánh liệt lay động tám đạo thông thiên của sáng đột một xuất hiện tại vị diện trên không cái này tám đạo cổ sáng ngang nhiên xung kích tại màn trời phía trên khiến cho cả cái vị diện mãnh liệt lay động p h á n phất cuồng phong sóng lớn bên trong thuyền nhỏ ẩm ẩm ẩm ba màn trời trên không trong chấp mắt hiện hóa ra vô số đầu băng lánh xiềng xích từng đầu xiềng xích tung hoành xe lẫn hình thành một t r ư ờ n g to lớn t h i ê n võng bao phủ cả cái vị diện nhưng mà trước kia những cái kia cứng rắn tới cực điểm gần như không có khả năng hư hao xiềng xích lúc này lại tại tám đạo cổ sáng xung kích phía dưới bắt đầu lớn diện tích đất sục đoạn thứ quá lâu. Quá lâu, do thứ do bốn hai chữ này tại tất cả tu sĩ trong lòng quanh quẩn công kích chúng ta cũng cùng một chỗ công kích chúng ta muốn phát hốn chúng ta muốn đi ra ngoài rất nhiều tu sĩ tự động bắt đầu hướng lên trời màn đánh ra từng đạo thần thống trong chốc lát bên trên bầu trời nhiều vô số đạo năng lượng dòng lũ thường đạo năng lượng kinh khủng dòng lũ xoắn ố p mà lên đụng nát vô số không gian cùng bão va chạm tại màn trời phía trên đây là tình huống như thế nào mới từ long đế mộ trong đất đi ra lý nghị kinh ngạc nhìn mắt hùng tráng một màn g i a n giác g răng giáp bốn tại vị diện lồng giam tất cả tu sĩ tề tâm hợp lực công kích phía dưới màn trời phía trên xiềng xích rốt cục một đầu tiếp lấy một đầu đứt gãy mặc dù những này xiềng xích cũng đang không ngừng khôi phục nhưng là khôi phục tốc độ lại còn kém rất rất xa đứt đoạn tốc độ sau một lát cả cái vị diện ẩm v a n g chấn động màn trời phía trên xiềng xích lại là đã bị dọn dẹp sạch sẽ đương nhiên lại có mấy đầu thưa thớt mới xiềng xích tại diễn sinh nhưng là cũng đã không ảnh hưởng đại cục tự do tự do ba rất nhiều tu sĩ cao giọng cuồng hô bắt đầu điên cuồng phát tiết v u i sướng trong lòng ẩm ẩm ba lúc này cả cái vị diện lại lần nữa chấn động mánh liệt bắt đầu t ư giữa không chúng kia tám đạo của sáng b ộ c phát ra một cỗ thật lớn l ự c đầy đẩy cả cái vị diện hướng vĩnh hằng thế giới rơi xuống ước chừng qua thời gian một ngày tà hữu cả cái vị diện lồng giam đã d á n g lâm đến dùng vĩnh hằng thế giới trên không ném xuống một mảng lớn bóng tối đó là cái gì đến tột cùng xảy ra chuyện gì làm sao lại xuất hiện một mảnh vị diện mà lại phía trên thật nhiều nói cường hãn khí thức thậm chí còn có tám đạo đại đế khí tức cái này tiêm một phương thế lực cư nhiên như thế khủng bố vĩnh hằng thế giới bên trong vô số tu sĩ nhao nhao bị kinh động trận mắt há hốc mồm mà ngước nhìn ngay tại d á n g lâm vị diện là vị diện lồng giam minh vương thần ma linh huyền hồng quân t h ô n thiên cùng đại đế cũng nhao nhao hiện thân thần thái ngưng trọng đánh giá vị diện lồng giam đương nhiên bọn hắn chú trọng không phải n à y vị diện lồng giam mà là trong đó tám tôn đại đế hiện tại hồng hoang tộc cùng thánh tộc tại tổng thể trên thực lực đại khái đ ố i bình cái này tám tôn đại đế lựa chọn gia nhập phía kia phía kia liền chiếm cứ ưu thế hơi anh bốn tại vô số đôi mắt nhìn chăm chú vị diện lồng giam hung hăng nện ở một cái lục địa phía trên toàn bộ vĩnh hằng thế giới cũng hơi lay động một đoá to lớn mây hình ấm từ từ lên không xem ra ta muốn gặp một lần những cái kia lão bằng hữu thân ma tự lẩm bẩm một tiếng thân thể n h o á một cái liền hóa thành lưu qua hướng vị diện lồng giam tiến đến cùng lúc đó vĩnh hằng thế giới bên trong còn có hai thân ảnh hướng vị diện lồng giam bay đi một đạo là hồng quân mà đổi thành bên ngoài một đạo rõ ràng là trở về về sau vẫn biến mất không còn tăm tích la hầu rốt cuộc rời đi cái địa phương quỷ quái này vị diện lồng giam bên ngoài lý nghị thật dài thở dài một hơi làm một kẻ n g o ạ i lai đặc biệt là tại tám tôn đại đế ánh mắt dưới đáy lý nghị trong lòng không thất vọng kia là không thể nào may mắn là cái này tám tôn đại đế từ đầu đến cuối đều không có ra tay với mình nếu không sẽ không hay lý nghị một bước ra vị diện lồng giam lập tức liền cảm nhận được cùng bản tôn liên hệ bất quá làm hắn kỳ quái là hắn lúc này thế mà còn ẩn ẩn nhận mà thế cảm đầu ư như như ợ c khác một một loại liên loại lại liên song hiện, xôi hệ, hệ. ẩn vô xa nghĩ ổn định lại tâm thần cảm ứng một chút kia cỗ xa xôi liên hệ nhưng mà hắn thần k i ế p lại vào lúc này đến bởi vậy chỉ có thể tạm thời coi như thôi vị diện lồng giam cùng vĩnh hằng thế giới khí tức hoàn toàn khác biệt thậm chí liền ngay cả pháp thì lại khác hắn tại vị diện tù trong lồng đột phá vĩnh hằng thế giới pháp tắc căn bản là không cảm ứng được mà hắn vừa thoát ly vị diện lồng giam thiên địa lập tức liền cảm ứng được trong một chất mắt lý nghị trên đỉnh đầu liền tụ tập một mảng lớn đen nghịt mây đen từng đạo lôi xà lập vũ càng lạ ẩn ẩn chuyển ra mười triệu tiếng c h ố n g phảng phất có vô số đại quân tại trong mây đen bài binh bố trợ ầm ầm bốn m ê n mông uy áp thấu không mà xuống giáng lâm đến lý nghị trên thân phù cận đại địa từng mảnh từng mảnh chìm xuống thanh thế cực kỳ to lớn nhưng mà sớm tại lý nghị luyện thành vương giả thần binh vô ảnh kiếm thời điểm liền đã không sợ p h á p tắc thần kiếp húng chi giờ phút này hắn đã tiếp nhận viễn cổ long đế truyền thừa đồng thời đã đột phá đến chúa tể cảnh giới tự mình cảm thụ qua viễn cổ long đế tấn thăng pháp tắc chi tình một màn kia phát ra cái thế u y áp lúc này pháp tắc thần uy cũng mất quá mưa đ u i mưa mà thôi. lý nghị nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn bên trên bầu trời mây đen một chút bàn tay rội ra thanh quang l ó e lên đem thanh l i ê n cổ kiếm tế ra ánh mắt của hắn có chút chừng một cái ẩm ẩm bốn trong n ấ y mắt dưới chân của hắn xuất hiện một bức to lớn đen trắng thái cực đồ cái này thái cực đồ trọn vẹn bao trùm mấy triệu bên trong mà thái cực đồ bên trong sông núi dòng sông cây cối bụi bặm tia sáng thậm chí là khí lưu toàn bộ đều tại một sức mạnh không tên phía dưới p h ủ phiếm bắt đầu biến thành một đem đen lớn tiểu không một trường kiếm mũi kiếm cùng nhau chỉ thiên công tự quyết lý nghị căn bản cũng không đợi pháp tắc thần k i ế p thủ công k í c h trước ánh mắt lạnh lẽo trường kiếm trong tay trực tiếp đối bầu trời một đâm trong một chớp mắt cả phiến thiên địa tối đen một tiếng vang vọng đất trời kiếm minh vang lên đen trong bóng tối một nói kiếm khí khổng í k h lồ dòng lũ phóng lên tận trời cùng lúc đó những ngày kia vạn vật biến thành trường kiếm cũng đi theo dòng t h á c kiếm khí gào thét mà lên、vâng. ba bầu trời đột nhiên chấn động kia phiến thật lớn mây đen lại là ngạnh sinh sinh bị xuyên thủng một cái cự đại lỗ thủng một cái cự đại đen trăng thái cực độ tại lỗ thủng bên trong xoay tròn đồng thời cấp tốc biến lớn trong n h á mắt liền cưỡ ép đem giờ này này này chỉ sợ cho dù là đại đế cũng không thể vô cùng đơn giản một chiêu liền đem ta d i ệ t lý nghị nhìn lên bầu trời bên trong xoay tròn lấy thái c ự a đồ trên mặt toát ra một loại tự tin ừng có người đột nhiên lý nghị cảm ứng được ba c ố khí tức cường đại đang hướng về phương hướng của mình b a y tới linh giác k h ẽ động hướng về phía trước quét ngang qua ba người hắn cũng ở trong đó nhìn thấy kia ba tôn bóng người lý nghị sắc mặt có chút lạnh lẽo lại nghị không ra ở nơi này gặp cái kia đã từng đối với mình xuất thủ thứ lục thánh tử ngạo thế mà lại xem ra hai vị khắc cũng là thánh tộc thánh tử lý nghị không nghĩ tới ngươi thế mà lại tại cái này bên trong tại lý nghị phát hiện đối phương đồng thời nạo g thế mấy người cũng phát hiện lý nghị ba người nháy mắt liền bay đến lý nghị trước mặt đem lý nghị bao vây lại tràn ngập sắc cơ ta nhớ được ngươi lý nghị lạnh lùng đối nạo g thế nói nhớ được ta vậy liền tốt nhất lần trước để hảo vận đào thoát lần này ngươi lại là không có loại cơ hội này dù cho ngươi có thể tiến hành siêu viễn cự ly tuấn h gì cũng không được chúng ta đã triệt để đem mảnh không gian này phong cấm lại mà lại ngươi cũng đừng trông cậy vào hồng hoang tộc đại đế đến đây cầu ngươi chúng ta thánh tộc thủy tổ đã tỉnh lại một khi minh vương đại đế bọn người đặc thủ chúng ta thánh tộc đại đế cũng tuyệt đối sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát bởi vậy ngươi hôm nay là cảm định ngạo thế cười n h ạ t nói hai vị khác thánh tộc thánh tử thứ tam thánh tử ma phong cùng thứ tám thánh tử áng ngục cũng cười lạnh liên tục lý nghị sắc mặt lạnh lùng trường kiếm trong tay một chỉ chiến đấu hết sức căng thẳng chương bốn trăm ba mươi hai nay không phải tích so công thủ thay đổi xu thế động thủ ngạo thế ma phong áng ngục ba vị thánh tử liếc mắt nhìn nhau lẫn nhau ăn ý gật đầu một cái lập tức liền đối lý nghị phát động công kích mặc dù bọn hắn trong miệng nói không sợ hồng hoang tộc trận doanh minh vương đại đế bọn người đến đây n g h ị cách cứu viện nhưng là nhưng trong lòng không có trong miệng nói khẳng định như vậy bởi vì đại đế thực lực quá mạnh căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng thật muốn bảo đảm một người cũng rất khó ngăn lại cho nên hay là xuất thủ trước vi diệu chỉ cần người chết rồi chuyện gì phát sinh cũng không quan hệ bởi vậy ba người ngay từ đầu liền liên thủ mà lại vừa động thủ chính là sát chiêu vỡ vụn thế giới chìm nổi địa ngục xoay tròn ma phong phong ả cả n phiến thiên từng phất lật tới, đem địa đều đ quay ạ thô to khe hở h ư m ạ n nhện đồng dạng, hướng về bốn phương về tự á m mấy trăm hướng khai, quanh phòng trong nhạc, toàn bộ bị tràn ngập ra dư ba bảo phủ. Phòng dư trung trong sân toàn tràn ngập bò bộ bị ba bảo ra triệu t quyết lý nghị không chút hoang mang bình tĩnh nếu như thẳng đến công kích tới đến trước người m ộ t khắc trường kiếm trong tay v ẩ y lên như điện quan g hỏa thạch đâm ra b a kiếm mỗi một kiếm qua đi đều tại phía trước ngưng tụ ra một cái kiếm sơn ba tòa cự đại kiếm sơn vững vàng ngăn tại ba cỗ thật lớn dòng lũ trước đó vâng lên cùng bạo dư ba càn quét thiên địa tứ ngược khí lãng lăn lộn không thôi lý nghị cũng đã từ vị trí cũng phi thân lên hắn đứng đứng ở trong hư không ánh mắt như kiếm ngạo nghệ đối ma phong ba có người nói từ khi ta tu luyện đến nay liền từ không có một lần thua với cùng giai tu sĩ mà các người cho dù là ba người liên thủ cũng không được côn g vọng ngạo thế hử lệnh một tiếng hắn luôn luôn tự ngạo c h i cực tự xưng là thiên c h i tiêu tử hiện tại sao có thể trông thấy người khác so hắn càng tiêu ngạo hơn ma phong áng m ụ c hai vị thánh tộc thánh tử cũng sắc mặt băng lãnh lý nghị nói câu nói này lại là cho thấy căn bản cũng không đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong cái này gọi bọn hắn như thế nào nhận được rồi、Z. ba người lại lần nữa liên thủ đối lý nghị phát ra công kích quần quận nguyên khí bị bọn hắn cưỡng ép thu lấy mà đến d i ễ n hóa xuất các loại vô thượng s á t thuật s á t khí n g ậ p trời rung động thiên địa ngay cả tinh thần đều đang rút rơi y giống như muốn rơi xuống đ ồ n g dạng vô dụng nếu là ta chưa chứng đạo chúa t ể trước đó công kích của các ngươi có lẽ có thể đối ta tạo thành uy hiếp rất lớn nhưng là thời khắc này ta đã là chúa t ể tiêu tan pháp tắc đãi đ ạ viên mãn các ngươi hết thể công kích đ ố i ta mà nói đều chỉ là phi công lý nghị dù bận vẫn ung dung mà đối với n ạ o thế bọn hắn cười nói nhìn hắn bộ kia phong khinh vân đạo nhàn nhã tri cực thần thái gi mà là tại uống trà nói chuyện phiếm đ n g dạng mà ngạo thế ba vị thánh tộc thánh tử lại kém chút bị lý nghị tiếng cười tức chết từng cái l ử a g i ậ n n g ú t trời thất khiếu bốc khói hai mắt đều trở nên đỏ như máu chết ngạo thế bọn người thời k h ắ c này sát ý đã tới đ ỉ n h phong từng cái trong lòng không rết lý nghị tuyệt không bỏ qua bởi vậy toàn bộ đều toàn lực xuất thủ、Ấm、ẩm ẩm bốn ba đạo khủng bố đến cực điểm công kích gào thét mà lên phân biệt hình thành một đầu nối liền đất trời diện thế phong bạo oanh minh kinh thiên không gian từng khúc vỡ nát đại địa không ngừng chìm xuống thiên hôn địa ám nhật nguyện vô quang khủng bố đến cực điểm lý nghị cười nhạt một tiếng thân thể chấn động. Phía lúc lúc a s trong chốc lát sau lưng của hắn phát tắc trụ trời chấn động từng vòng từng vòng màu đen gợn sóng dập dần ra mà tại những ngày màu đen gợn sóng bên trong vô số kinh văn chìm chìm nổi nổi một vòng lại một vòng gợn sóng trồng chất lên nhau tại bên trên bầu trời hình thành một mảnh đại dương màu đen biển cả tiếng ầm vang bên trong cuộn cuộn sóng lớn gào trong h é t mà a p h h ấ chốc n h lát tia ba đạo hủy diệt phong bạo liền bị ngập trời nước biển báo phủ cuối cùng vô thanh vô tức biến mất cái này cái này sao có thể đây là cái gì phát tắc nào thế ma phong áng ngục ba người hãy nhiên biến sắc tràn đầy không dám tin lý nghị sắc mặt lạnh nhạt thân thể khéo động dưới chân xuất hiện một đạo màu đen bọt nước đem hắn đưa đến ngạo thế ba người trước mặt ta nói qua công kích của các ngươi đối ta mà nói đều là vô dụng lý nghị t ử t ổ n ó i người này quá mạnh dùng cực đạo đế khí chấn sát hắn ngạo thế bọn người là từng trải qua vô số mưa gió bởi vậy rất nhanh liền lần nữa khôi phục tỉnh táo bọn hắn phân biệt xuất ra một ngọn núi một tòa cung điện một đem núi nhọn Hiện nhiên, khí, chỉ thân thánh thánh cái này ba kiện này cũng cực có tộc là là ba đều đạo đế tử, bốn trong một chớp mắt vô luận là s ơ n phong cung điện hay là kia đem mũi nhọn đều biến lớn vô số lần phảng phất ba mảnh mây đen to lớn đồng dạng xoay quanh ở trong hư không phong xuống từng mảnh từng mảnh to lớn bóng tối và n h ba ba kiện cực đạo đế khí lan tràn ra uy áp nháy mắt cùng màu đen hải chiều đụng vào nhau lập tức b ọ t nước văng khắp nơi nước biển c u ố n ngược từng đạo dòng lũ từ trên cao lao xuống đem phía dưới đại địa báo phủ t h a n h tộc thật đúng là giàu có lý nghị hai mắt khe hít một cái ngưng thần dò xét một chút ba kiện cực đạo đế khí k i n h thị trong lòng cũng thu vào bất quá nhưng cũng không có lo lắ trong chỉ là đ một chốc i n l mắt ớ i c bầu trời ngay cả tiếp theo sáng tối giao thế mấy lần ba đạo khai thiên tịch điện kiếm khí lôi điện như sét đánh đâm vào sân phòng cung điện còn có mũi nhọn phía trên vang lên trận trận sấm r ề n thanh â m bên trên bầu trời xuất hiện cái này đến cái khác lỗ thủng giết ngạo thế á m ngục cùng ma phong ba người giờ phút này cũng đánh ra phát quyết thao túng nguyên khí không ngừng chỉ huy ba kiện cực đạo đế khí hướng lý nghị bành sát mà đi ẩm ẩm ba lý nghị trường kiếm trong tay chấn động không nớt mỗi một cái s á t na đều lâm ra vô số kiếm cả bầu trời bị từng đạo kiếm khí cắt đứt ra vô số đạo thật dài khẽ hở ừ nhìn thấy dạng này đối kháng tiếp cũng không phải biện pháp lý nghị hư lệnh một tiếng tay phải cầm kiếm ngăn cản ba kiện cực đạo đế khí phát ra công kích tay trái lại âm thầm bóp một cái p h á thấn suy một đạo đen tia c h ớ c màu trắng đột ngột ở trong tối ngục phía sau xuất hiện nháy mắt liền từ trái tim của hắn chỗ xuyên thủng về sau vô số lôi điện từ nơi trái tim trung tâm tràn ngập đến toàn thân hắn tiến hành điên c u ồ n g phá hư phức á m ngục trưởng lớn miệng nằm lăn trên mặt đất phản phất nghị kể một ít cái gì nhưng lại không nói ra được trong c á c mắt toát ra vô tận không c a m lòng c u ấ t c u ấ t huyết dịch từ trái tim của hắn chỗ chảy ra nhuộn đỏ một chỗ、vâng、anh ba tòa cung điện kia mất đi người chỉ huy tự động từ bên trên bầu trời rơi xuống nện ở một cái ngọn núi phía trên đem mấy ngàn bên trong hết thảy toàn bộ bốc hơi cái gì nạo g thế cùng ma phong nhìn thấy ngã vào trong vũng máu khí tức hoàn toàn không có á n g ngục thấy lạnh cả người tràn ngập đến toàn thân chỉ cảm thấy ngay cả xương cốt đều tại、Z、zun suy đen trắng t h i ể m điện l vé lên lại lần nữa xuất hiện hướng về ngạo thế nơi tìm kích bắn đi không được nạo g thế cũng sớm đã cảnh giác không thôi tại cái này t h i ể m điện xuất hiện trong n y mắt lập tức liền đem sơn phong chiêu trở về hoành c ả n trước người vơ anh ba tiềm điện đánh vào ngọn núi bên trên điện quang bắn ra một phía mà ngạo thế dù sao chuẩn bị không đủ bị ý nghị. nghị suy cười một tiếng hai bàn tay phân biệt hướng hai bên mở ra lòng bàn tay hướng lên một tay nắm phía trên lượn lờ lấy một đạo mấy triệu trượng đen trắng kiềm điện khiến bên ngoài một tay nắm thì lơ lửng thanh niên của kiếm kiếm thể phía trên hiện ra vô số cái đen trắng thái cực đồ、đi. Lý n thiệm điện đột ngột tại ma phong trước người xuất hiện ma phong phản ứng cực nhanh nháy mắt liền đem mũi nhọn đầy đi ra bất quá hắn lại không phát hiện sau lưng của hắn nhưng cũng xuất hiện một đạo thanh quang hoặc là cho dù hắn phát hiện cũng không kịp phản ứng Thanh liên i cổ k ế mười lấy lên, trong một mắt, liền l xuyên trong thủng ma phong một chất mắt, trái ma tim, vô ợ n phong thể nội nổ tung, diện hóa xuất từng cái thái đổ, ngạnh xinh xinh đem ma phong linh hồn xuống. n g g kiếm khí tại cái thái diệt.、Phúc. Lại thi ma đem ma ma một thể hóa Phúc! xuất thể đổ cực đố, cỗ ư bốn nhìn thấy một màn này kém chút đem nạo thế vụ chết ngón tay hắn run dậy chỉ vào lý nghị lại nói không ra lời chết đi lý nghị không muốn nhiều lời hai tay lại lần nữa hướng về phía trước đẩy mà cái này đẩy lại tựa hộ như là tử vong đẩy trong một chốc mắt nạo thế cảm nhận được nồng đậm tử vong hương vị đến giờ khác này Hắn ba i ế cả ngọn núi bỗng nhiên tách ra một trận quang mang trói mắt một vòng trong suốt gợn sóng tử trên đó quét nga ra không được lý nghị trong lòng nhảy một cái lại nghị không ra ngạo thế thế mà dạng ngày cương liệt thiếu đốt thân thể của mình cùng linh hồn đến kích hoạt đế khí uy lực chân chính không nói hai lời hắn lập tức liền thôi động tiêu tan phát tác toàn bộ nháy mắt dung nhập hư giữa không trung vê anh bốn chỉ thấy gọn sóng đảo qua địa phương hết thảy tất cả toàn bộ đều đã biến mất dưới chân cái này lục địa trọn vẹn biến mất một nửa Phúc. gọn sóng quá khứ mấy chục giây về sau lý nghị mới từ hư giữa không trung rơi ra đến sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy cẳng có tia hơn tia tơ máu từ khoe miệng tràn g ra h i ệ n nhiên tại nạo thế l i ề u mình một kích phía dưới hắn đã bản thân bị trọng thương muốn mau mau rời đi nơi này mới được lý nghị biết động tính lớn như vậy khẳng định cũng sớm đã gây nên vô số tu sĩ chú ý vừa rồi những tu sĩ kia không có hiện thân chỉ là khiếp sợ thực lực của hắn mà thôi mà bây giờ hắn bản thân bị trọng thương kia liền không nói được lý nghị bàn tay vung lên nháy mắt đem ba kiện cực đạo đế khí thu hồi nhưng mà lập tức lóe lên một cái rồi biến mất lý nghị hắn thế mà không chết mà lại hiện tại còn đem thánh tộc ba vị thánh tử cho diện khổng bố a lúc này mới bao lâu hắn liền đã từ bắt kiếp quân vương tấn thăng đến chúa tệ đoán chừng thánh tộc lần này cần nổi giận lý nghị đoán chừng phải không sai thân ảnh của hắn vừa vừa biến mất liền có vô số tu sĩ xuất hiện tại vùng này từng cái nghị luận ở mỹ chương 433, b ấ t diệt tân ký kiếm thương đại đế g i ế t t a thánh tộc ba tôn thánh tử thế mà còn muốn trốn lưu lại cho ta hư giữa không trung đột ngột truyền ra một tiếng gầm thét một bàn tay cực kỳ lớn từ trong mây nô r a hung tận hướng phía chính tại không gian bên trong xuyên qua lý nghị bắt n h ứ c qua cái này trên bàn tay phù văn lợi lử lợ, uy áp hạo đẳng nó cho đến không gian từng mảnh hòa tan lý nghị trong lòng cảm giác nặng nề cũng đã rõ ràng đây là thánh tộc đại đế xuất thủ thân thể nháy mắt từ không gian loạn lưu bên trong chui r a có chút một chiết hướng một bên né tránh ra tới ẩm ẩm bàn tay khổng lồ như là ngàn tỷ tòa núi lớn trồng chất lên nhau đồng dạng khí thế hạo đáng chấn áp mà xuống khí lưu hướng bàn tay hai bên chặn g ra hình thành quần quận thủy chiều. triều ị c á này liên a khóa một khắc. giữa ra vang, hóa n không trung chuyển lạnh tiếng, tiếng vàng nước xoắn mà lên, hóa thành đỉnh khắc, thử một một một ẩm một màu mà cột cười cự ốc đại điệu đại đạo ở t cùng hư không ngưng tụ ra một ra lúc ớ n gương không Hư mặt. h có c đó thôn thiên đại đế y nguyên không nguyện ý bỏ qua lý nghị cặp mắt của hắn chừng một cái ánh mắt trực tiếp hóa thành hai đạo c r ạ m tiên tri kiếm kiếm khi ung tùm đằng đằng sắc khí lôi đình như sét đánh hướng lý nghị chạy tới nhìn thấy thôn thiên đại đế tại cùng tự mình động thủ đồng thời thế mà còn dành tay đối lý nghị hạ thủ dòng nước ngưng tụ ra gương mặt thần sắc đột nhiên một h à n một câu không lưu loát chú ngựa ở trong hư không v ă n g lên trong một chớp mắt phong vân đột biến ẩm ẩm đại điệu phía trên đột nhiên xông ra vô số đạo to lớn cột nước từng đầu cột nước xoắn ú c mà lên sau đó tại vân tiêu chỗ tán loạn ra tại bên trên bầu trời hình thành một phiến bông dương đại hải một tôn to lớn thủy nhân tử mặt biển bên trong dâng lên đầu đội vương miệng tay cầm tam xoa kích p h ả n phất giống như một tôn biển như thần Vâng Ti t o lớn tam xoa kích lôi cuốn nước c ờ nói hơn mười vạn dài dòng nước ẩm vang đụng vào thôn thiên đại đế ánh mắt biến thành hai đem c h ạ m thiên chi kiếm bên trên ngạnh xinh xinh đem cái này hai đem hung kiếm đụng nát phía sau tam xoa kích mang theo còn lại năng lượng đụng vào phía dưới đại địa phía trên ẩm ẩm trong trước mắt một mảnh lại một mảnh sơn nhạt đổ xuống nước sông tràn lan hình thành một mảnh bát ngát hải dương cùng một thời gian tia to lớn thủy nhân cũng cùng đen kịt miệng đụng vào nhau phát sinh kinh thiên bạo tạc thư không xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn đại đế thật sự là quá khủng bố chiếu bọn hắn dạng này chiến đấu tiếp chỉ s Ai, đại đế lực lượng căn bản cũng không hẳn là tồn ở cái thế giới này từ khi đại đế lần lượt hiện thân về sau vĩnh hằng thế giới bên trong không biết có bao nhiêu cái lục địa đã triệt để bị bôi đi rất nhiều tu sĩ đứng ở nơi xa quan sát lấy cái này kinh thiên một trận chiến nhìn thấy kêu diệt thế cảnh tượng có người h a o ước có lòng người kinh có người ghen ghét lý nghị ánh mắt lạnh lùng nhìn qua nhìn qua đang cùng minh vương chiến đấu thôn thiên đại đế sắc mặt hung á c nháy mắt hiện ra mấy vạn trượng hỗn độn chân thân thủy triều đồng dạng pháp lực điên cồm rót vào thanh lý cổ kiếm bên trong vang lên rầm rầm thanh â m mà thanh niên cổ kiếm thì là triệt để thể hiện ra vương giả thần kiếm quang s á n g chói kéo dài mấy tỷ tỷ bên trong thẳng vào sâu trong tinh không mà kiếm quang t r u n g quanh thì b ò đầy mạng nghệ đồng dạng đen nhánh khe hở n ư ơ n g thần xem xét đang có từng khỏa lõe ra tinh thần bị hạo đạn kiếm khí xoắn thành bờ mịt hắn muốn làm gì chẳng lẽ hắn nghĩ đối thôn thiên đại đế xuất thủ điên lý nghĩ đây là sự thực điên chẳng lẽ hắn không biết mình cùng đại đế t r ê n h lệch sao chẳng lẽ hắn không rõ ràng chúa tể cùng đại đế so sánh sâu kiến không bằng sao kiến càng lây cây không biết trời cao đất rộng ta nhìn hắn đã quần vọng đến c ố i cùng ngay cả mình thực lực đều không có một cái thanh tỉnh nhận biết. trong một c h ố p mắt thiên hạ mọi ánh mắt đều tập trung đến lý nghị trên thân rất nhiều tu sĩ、si、đã ở trong lòng nói xấu sau lưng lý nghị không biết tự lượng sức mình ánh mắt t r e o tức chờ lấy nhìn cái này một bên cho hay không có người cho rằng lý nghị có thể đối thôn thiên đại đế tạo thành tổn thương thậm chí không người nào dám nghĩ như vậy dù sao c h ú a tể cùng đại đế t r ê n h l ệ n h quá lớn quá lớn tất cả mọi người trong lòng đều cố chấp cho rằng c h ú a tể tương đối đại đế chỉ là sâu kiến cũng chỉ có thể là sâu kiến mà lý nghị muốn đối thôn thiên đại đế tiến hành công kích cái này lại là tự g ứ c lấy n ụ lý nghị không để ý đến thiên hạ các nhìn hãn mục quang lãnh lệ t bốn minh mông tiếng quang tử tinh giữa không trung hoành bổ xuống không gian từng khúc vỡ nát đại địa ầm vang mà động nhật nguyện chi quang sắt na ảm đạm nhưng mà thân làm mục tiêu thôn tiên đại đế lại suy cười một tiếng chỉ là nhàn nhạt nhìn lý nghị một chút toát ra vô tận xem thưởng liền lần nữa lại cùng minh vương đại đế chiến đấu cùng một chỗ t r o nhưng g lòng của ắ Hắn n căn bản cũng không có đem lý Nghị cái này kinh tiên nhất kích để ở trong lòng. n có cái kích h đem để Lý ở sẽ không cho là lúc ý Nghị có thể đối với mình tạo thành tổn thương. Nhưng thể có tạo một đối với kia là là, dù l này lại bất ngờ xảy ra chuyện chỉ thấy lý nghị trong ánh mắt đột ngột biến thành một mảnh kim sắc hiện ra một bộ hùng tráng vĩ đại cảnh tượng một viên kim sắc pháp tác chi tinh hiện hiện p h á p tác trường hà xuyên qua trong đó t r ù n g t r u n g địa điểm mà tại pháp tác chi tinh hiện hiện một khác một c ỗ trí cao vô thượng kinh tế h uy áp từ lý nghị trong con mắt lan tràn ra cái này uy áp là mạnh như thế đến mức vĩnh hằng thế giới bên trong tất cả sinh linh đều có loại quỷ xuống xúc động ầm ầm kim quang từ lý nghị trong mắt lan tràn đến kiếm trên ánh sáng trong một c h ư ớ c mắt đầu kia m ê n h mông kiếm quang tăng vọt gấp mấy vạn đem toàn bộ lục địa trên không xuyên qua thời không đều muốn vỡ nát Cái khắc cảm được cảm giác của cảm có cảm giác hít thở không thông, trực giác cho Chỉ mánh tránh. quá thiên đại tại hai biến liền hiểm liệt, hai loại nói kiếm phải kiếm gì? nghị nguy trong lòng không thông, mình Thôn mắt một tận thấy hít thở một nhất một nhận phun hắn, hắn hắn, định nhanh vô này, lên này, né này đế lý là, dị sợ bị mê ngông kiếm quang t r ô n v ù i suối phun hết u y dịch từ thôn thiên đại đế trên thân thể vết thương bắn ra mà cái này máu lại khiến cho toàn bộ thiên hạ một trận yên tĩnh từng đôi mắt đủ xuyến xuyến hướng lý nghị trông lại mà mỗi một sòng trong ánh mắt đều toát ra kính sợ liền ngay cả bản thân thụ thương thôn thiên đại đế cùng chính đang chiến đấu minh vương đại đế giờ phút này cũng hai mắt đ ă m đ ă m n h ì n chằm chằm lý nghị phản phất lý nghị là một tôn hất lên da người quái vật ngươi ngươi ngươi làm sao có thể làm bị thương ta thôn thiên đại đế không lo được mình thương thế trên người còn lại một cái tay run dậy chỉ vào lý nghị nói lý nghị không nói gì thân thể của hắn hơi trao đảo một cái liền dung nhập hư không xuyên qua mà đi vâng trong một chớp mắt toàn bộ vĩnh hằng thế giới đều anh động lên hôm nay phát sinh một màn này cho bọn hắn chấn động thực tế quá lớn nếu không phải trong hư không cái kia y nguyên nổi lơ lửng nhàn nhạt v ế t vụ nói cho bọn hắn đây là sự thực bọn hắn thậm chí còn lấy vì mình đang nằm mơ thế mà thật làm bị thương một tôn chúa tể tự lẩm bẩm tâm thần chập trờn mà vừa rồi những cái kia chế rêu lý nghị không biết tự lượng sức mình tu sĩ giờ phút này lại hết sức xấu hổ tựa hồ là bị người rút một bạt thai đồng dạng hận không thể tìm động c h ú n đi ha, ha, ha. thôn thiên đại đế giờ phút này khí cấp công tâm ngang trời nổi giận gầm lên một tiếng đem tinh không bên trong mấy ngàn khỏa tinh thần gào vỡ áp đọc hướng lý nghị rời đi phương hướng t h ừ n g mắt liếc về sau sẽ rách hư không rời đi đó là cái gì lực lượng hồng quân giờ phút này cao mày không ngừng hồi ức thi triển ra một kiếm kia tràn g cảnh vừa rồi lý nghị trên thân nổi lên lực lượng thế mà để hắn cũng có một cảm giác sợ hết hồn hết vía lý nghị trong miệng hắn nhắc tới một tiếng văng lãnh sát khí lan tràn ra chương bốn trăm ba mươi b ố hết t h ể khởi nguyên các loại trận tướng lý nghị trở lại vô thần tông về sau lập tức liền tiến hành bế quan dưỡng thương thẳng đến trăm năm về sau thương thế mới hoàn toàn khôi phục nếu không phải là thôn thiên đại đế làm cho quá gấp để trong lòng của hắn quyết tâm lý nghị cũng làm lúc cũng không nguyện ý kích phát bất diệt tân ký bởi vì bất diệt tân ký uy lực quá nhiều cho dù hắn đã tiến ra i chúa tể tâm thần cũng khó có thể chịu đựng cái này trăm năm qua toàn bộ vĩnh hằng thế giới sụp đổ phải càng thêm lợi hại cơ hồ phát triển đến tối t ă m không mặt trời tình trạng hiện tại trừ hồng hoang tộc trưởng khống khu vực thánh tộc trưởng khống khu vực cùng hát cám lồng giam cái thế lực này n ắ m trong tay khu vực bên ngoài địa phương khác cơ hồ đều là hủy diện phong bạo cùng lan tràn vết n ư ớ không gian toàn bộ vĩnh hằng thế giới sinh linh càng là giảm mạnh một nữa bất quá lý nghị nhưng không có tâm tư để ý tới những việc này trong lòng của hắn nhớ k i ê m một k i a từ khi mình chứng đạo chúa tể về sau liền như có như không liên hệ hắn cảm thấy tựa hồ hết thể đều có thể xuyên thấu qua cái này liên hệ để lộ c h e đang đắp mạng che mặt dưỡng thương trong lúc đó hắn không có thời gian để ý tới hiện tại không còn rảnh rỗi hắn lập tức liền bắt đầu tìm kiếm lấy cái này k i a liên hệ lý nghị nhắm hai mắt lại ngưng thần tinh tư trong một chớp mắt trong đầu của hắn liền xuất hiện hai cặp con mắt thật to một đôi ngân bạch lanh khốc một đôi h á cám v tình、ừ. h trong c nhìn một cái cặp á kia h trước o n mắt lý nghị thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại một mảnh thần bí không gian mà bên trái hắn chính đứng vững một đạo ma ảnh bên phải chính đứng vững bản tôn ba người hợp thành một tuyến mà ba người trước mặt đột ngột hiện ra một đạo tản gia đại đế khí tức thân ảnh đạo thân ảnh này bề ngoài cùng ma ảnh giống nhau như lúc nhưng mà nó thân bên trên phát ra lại không phải ma khí mà là vô số b á t quái la bản vô số hư hào văn tự tại những n à y trên la bản phương xoay tròn sau một khắc đạo thân ả n h này lập tức tán loạn ra hóa thành một đạo cự đại văn tự dòng lũ hướng tiến vào lý nghị cùng bản tôn trong thân thể cái này dòng lũ bên trong cũng không có cái gì bao hàm bí pháp gì hoặc là thần thông cũng không có ẩn chứa cái gì lực lượng mà là một chút bí văn cùng đối một bước cuối cùng suy đoán viễn cổ trước đó bên trên một thời đại kết thúc thế giới mới thời đại đến mà hồng hoang tộc thì là thế giới mới thời đại đản sinh thứ một trục tộc trong đó bản cổ vọng cổ thánh cổ đồng thời sinh ra vì hồng h o a n g tộc thủy tổ thông thường mà nói mỗi một thời đại chỗ có chủng tộc đều từ lực lượng p h á p t á c chỗ hiển hóa ra ngoài sinh sôi ra chưa hề ngoại lệ mà loại này hiển hóa ra ngoài lực lượng p h á p t á c xưng là dương tính lực lượng nhưng là cái này một thời đại lại xuất hiện b i ế n cố đó chính là thánh tộc sinh ra thánh tộc lại không phải từ dương tính lực lượng sinh sôi mà ra mà là từ p h á p t á c cẩn giấu tại lực lượng sau lưng mặt trái chi lực sinh ra cái này mặt trái chi lực xưng là âm tính lực lượng vạn vật đều từ tính hai mặt phát tắc cũng giống vậy có dương tính cùng âm tính hai loại sức mạnh vô số cái thời đại đến nay tự nhiên pháp tắc đều chỉ là biểu hiện ra dương tính lực lượng nhưng là dương tính cùng âm tính cùng tồn tại tại dương tính lực lượng hiện hóa đồng thời âm tính lực lượng liền khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tiết lộ mà trải qua vô số thời đại về sau những này âm tính lực lượng tích lũy tới trình độ nhất định tại nào đó cơ hội phía dưới hình thành một cái cự đại âm tính trái tim mà thánh tộc chính là từ cái này âm tính trái tim sinh sôi mà ra hồng hoang tộc làm thế giới mới thời đại thứ một chủng tộc là chỗ có chủng tộc bên trong chứa dương tính lực lượng nhiều nhất một chủng tộc mà thánh tộc lực lượng tri nguyên chính là âm tính bởi vậy cả hai cơ hồ trời sinh chính là đối đầu là lấy âm tính lực lượng làm chủ hay là lấy dương tính lực lượng làm chủ đôi này vĩnh hằng thế giới không có ảnh hưởng gì bởi vì vô luận là biểu hiện ra kêu một mặt đều vẫn là lực lượng phát tác nhưng là đ ô i thế giới mới thời đại bên trong đản sinh t r ù n g tộc hoặc là quá khứ thời đại hắc cám bên trong lưu lại đến sinh linh lại vô so trọng yếu nhất là dương tính lực lượng nồng nặc nhất hồng hoang tộc một khi lực lượng phát tác c h u y ể n thành biểu hiện là âm tính lực lượng bọn hắn những sinh mạng này ấn ký là dương tính lực lượng sinh linh rất có thể sẽ bị diệt tuyệt coi như tạm thời bất tử huyết mạch tạm thời biến dị nhưng là một khi cái này âm tính lực lượng xâm lấn đến linh hồn ấn ký cũng giống vậy sẽ chết tỉ như vĩnh hằng thế giới bên trong những cái kia bị âm tính lực lượng ăn mòn sinh linh cuối cùng cơ hồ chỉ có một con đường chết đương nhiên đại đế ngoại lệ ma ban cổ vọng cổ t h á n h cổ ba người tại viễn cổ trước đó liền đã phát hiện thánh tộc nhu đồ thánh tộc chẳng những chuẩn bị tại cái này một cái vô lượng lượng k i ế p thời điểm lợi dụng âm tính trái tim c ả i thiên hoán đ ị a đem thiên đ ị a pháp tắc toàn bộ c h u y ể n thành âm tính một mặt mà lại còn chuẩn bị luyện hóa âm tính trái tim trưởng khống cùng thao túng thiên đ ị a pháp tắc nô dịch t ư ơ n g sinh bởi vậy ba người chuẩn bị thu thập dương tính chi lực tới đối phó thánh tộc dương tính lực lượng trừ thánh tộc bên ngoài mỗi một cái sinh trong linh thể đều có được nhưng là ba người lại phát hiện cái này dương tính chi lực chỉ có thể ở trong thiên địa theo điểm nhưng thủy trung không cách nào thu thập cho dù bọn họ toàn bộ đều là đại đế cũng không được tại loại tình huống này bàn cổ vọng cổ t h á n h cổ ba người chỉ có thể riêng phần mình tại vĩnh hằng thế giới bên trong tìm sớm cơ duyên nhưng mà lại nghĩ không ra thánh t ộ c lại đột nhiên xuất thủ tập kích hồng hoang tộc chỉ có thánh cổ một người có thể kịp thời chạy về đợi đến bàn cổ cùng vọng cổ trở về lúc hồng hoang tộc đã thất bại thẳng hại không thể vãn hồi lúc này bàn cổ làm ra một cái quyết định hắn đem hồng hoang tộc tất cả chiến hồn cùng một bộ phân tinh anh c n lên một mình không hợp thời không trường hạ bên trong lấy bản thân hóa thành vô số vũ trụ khai thiên tự địa để tất cả chiến hồn cùng tinh anh ở trong đó luân hồi quan sát bọn hắn đời đời k i ế p k i ế p tình huống lại từ từ trong đó tìm ra t r ư ờ n g khống dương tính lực lượng phương pháp mà giá trị lúc này khác hồng hoang thứ nhì thủy tổ và cổ lại kinh thái tuyệt diễm thôi diễn đến đại đế cuối cùng là một con đường chết cũng tại quá trình này bên trong lĩnh ngộ được quá khứ chi lực bởi vậy hắn đạt được một cái kết luận muốn thu hoạch được chân chính bất hủ vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi chỉ có hóa thân đồng đẳng với luân hồi loại kia bất hủ nhưng lại khác biệt với pháp tắc tồn tại mới có thể ngay tại vĩnh hằng phía sau liên tục tôi h diễn hắn dứt khoát chém giết bản thân đem linh hồn của mình hai phân một bộ phân linh hồn đủng có quá khứ thuộc tính m ặ t khác một bộ phân thì có được hiện tại cùng tương lai thuộc tính bởi vì hắn chỉ là l ĩ n h ngộ quá khứ trí lực cũng chỉ có thể đem quá khứ thuộc tính linh hồn tách ra mà không phải quá khứ hiện tại tương lai ba bộ phân linh hồn toàn bộ phân hóa ra nhưng là hắn nhưng cũng lấy thủ đoạn thông thiên tại bộ hai phân trong linh hồn đại khái đem hiện tại cùng tương lai thuộc tính linh hồn phân hóa vọng ề sau ma đầu luân luân đem để đi đó đợi đó đặt một bộ bàn biến hội, này phân linh hồn thành trong trong ngăn nào chân chính linh hồn 3 phân. vào hồi, hồi cách, chờ vùi diệt tới vũ v cổ cơ trụ cổ hoàn thành phía trên hết thể về sau cũng đem mình chỗ có tình cảm cùng vốn trong cơ thể thuộc về quá khứ lực lượng mang đi tiến vào cổ lão quá khứ lúc giữa không trung sau đó chờ đợi bộ hai phân cùng bộ ba phân linh hồn t h ứ c tỉnh cùng trở về ba phân biệt trưởng khống ba loại sức mạnh ba m ù t h ể đ ặ t tới vĩnh hằng bất diệt cảnh giới đây chính là vọng cổ kế hoạch cho nên nói lý nghị bản thân liền vọng cổ vọng cổ lại không phải hắn tiếp trước của hắn vẫn là hắn lại lại có thể nói không phải hắn đây là bộ phân cùng chỉnh thể biện chứng quan hệ về phần lý nghị cuối cùng cũng thành bàn cổ trong kế hoạch một điểm nhưng lại là mặt khác gắn bài hốt hoảng ba ngày đ ả o mắt mà qua lý nghị chậm rãi mở hai mắt ra giờ k h ắ c này cặp mắt của hắn lại có vẻ vô song thanh minh phản phất nhìn thấu hết thể hư hào đồng dạng mà hắn khí tức t r ê n thân cũng từ như ẩn như hiện trở nên có chút bá đạo cùng lúc đó thân ở trắng xóa pháp tắc trong hải dương b ả n tôn giờ k h ắ c này thân thể cũng ẩn ẩn trở nên trong suốt bắt đầu phản phất lúc nào cũng có thể sẽ biến mất một đôi ngân con ngươi màu trắng màu sắc trở nên càng thêm nhạt nhân sinh như mộng như mộng nhân sinh lý nghị cảm thán một tiếng đột nhiên đứng thẳng mà lên một bước đạp ra ngoài chương 435, l ư ợ n g kiếp bộc phát cuối cùng chi chiến lý nghị vu thần tông đi ra dưỡng thương tri địa đi thẳng tới trong chủ điện ống tay hào vung lên liền khoanh chân ngồi ngay ngắn ở thủ tọa phía trên thần thái uy nghiêm ánh mắt nghiêm nghị tông chủ lại biến kính ma thầm nghĩ trong lòng hắn cũng tại mấy chục năm trước vượt qua một lần cuối cùng pháp tắc thần kiếp trở thành một tôn chúa tể cấp bậc cực giả nhưng là giờ phút này hắn từ lý nghị trên thân cảm nhận được một loại vô song bá đạo u y áp p h ả n phất đem mình khí tức trên thân đều chấn áp lại căn bản liền không dấy lên nổi thân địch nữ hoa c h u ẩ n đề minh hà thông thiên b ọ n người cũng cảm nhận được lý nghị trên thân loại kia nhàn nhạt u y áp tại uy thế như vậy phía dưới bọn hắn hai nhiên phát hiện ngay cả pháp lực vận chuyển đều có loại không lưu loát cảm giác tông chủ mọi người thần thái cung kính hướng lý nghị vừa chắc tay đều ngồi đi lý nghị từ tổ nói nghe thôi mọi người phương r i ê n g phần mình tại đại điện hai bên trên ghế ngồi ngồi xuống lý nghị chấm ngâm một chút hướng k í n h ma hỏi vĩnh hằng thế giới những năm gần đây tình huống thế nào rồi tông chủ mời xem kính ma ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại chấm rái ở trong hư không một điểm trong một chất mắt đại điện phía trên xuất hiện một bộ to lớn hình ảnh lại chính là vĩnh hằng thế giới một bộ phân ảnh thu nhỏ nương thần nhìn một cái chỉ là phát hiện vô số màu đen hủy diệt phong bạo tại tùy ý tung h à n h không gian khắp nơi đều b ò đầy đen nhánh k h ẽ hở bầu trời cắt bay đá chạy lôi xà l o ạ n vũ trên biển lớn nước biển cuốn ngược từng mảnh từng mảnh mấy ngàn bên trong thổ địa bị cuốn bay lên vân tiêu sau đó nát thành một mịn toàn bộ thế giới trừ hồng hoa tộc thánh tộc hát cám lồng giam những thế lực này trưởng không có hạn mấy khu vực bên ngoài địa phương khác cơ hồ sinh linh tuyệt tích chân chính tận thế cảnh tượng tông chủ tiếp tục như vậy chỉ sợ lại không lâu nữa. dù cho có đại đế xuất thủ chúng ta những n à y khu vực cũng không chấn áp được kính ma có chút lo lắng nói nghe vậy thần lịch nữ hoa chuẩn đ ể bọn người nao nao nhìn về phía lý nghị h i ệ n nhiên bọn hắn cũng đ ố i trước mắt tình cảnh cảm thấy lo lắng yên tâm đi chúng ta hồng hoang tộc tự nhiên sớm có cân nhắc lý nghị nhàn nhạt, nhạt nói một câu liền trực tiếp đi ra khỏi đại điện thân thể nhảy lên hướng phụ cận một tòa núi cao bay đi bàn tay hắn có chút hướng lên bầu trời một chiều lập tức mây đen đột như hiện một đạo đen tia chớp màu trắng từ trong tầng mây vốn lượn mà ra quấn quanh ở lý nghị trên cánh tay lý nghị bàn tay v u lên đem bên trong than n g âm bốn thanh g i a o vừa xuất hiện lập tức liền ngang trời gà o t h é t to rõ tiếng l o n g ngâm chuyến khắp toàn bộ minh vương châu nó thân thể so trước đó dài dòng d ã ba lần vượt ngang qua vài miếng mây bay ở giữa một cỗ chúa tể cấp bậc khí thế từ thân thể của nó khí thế lan tràn ra không sai lý nghị nhìn thấy thanh g i a o rốt cục cũng tấn thăng đến chúa tể trong lòng hiện lên một tia nhàn nhạt, nhạt vui sướng thanh g i a o làm bạn hắn nhiều năm như vậy hiện tại rốt cục cũng tu thành chính quả s ắ c thực làm hắn k h o ả khóa không thôi ầm ầm ba thanh dao hiện thân không lâu hư giữa không trung liền có lớn đám mây đen tụ lại mà đến điện xa lập vũ lôi quang lấp lóe ầm ầm lôi minh phảng phất giống như mười triệu c h ố n g trận thanh âm từ hư giữa không trung truyền đạt mà xuống tại sơn nhạc ở giữa tiếng vọng lý nghị có chút thỏ ra một ngón tay một kia kiếm khí từ đầu ngón tay lan tràn mà ra định đem đám mây đen này xoắn nát lao ra lần này để chính ta đối phó giờ phút này thanh dao kia to lớn đầu rồng từ trong tầng mây nô ra hai mắt nhìn qua lý nghị khẩn cầu trông thấy thanh dao kia vẻ mặt thành thật g á n g vẻ lý nghị cười nhạt một tiếng đã ngươi muốn mình vượt qua lần này thân kiếp như vậy tùy ngươi đi đối với thanh dao cái này điểm yêu cầu hãn tự nhiên sẽ không phản đối bốn bên trên bầu trời mây đen cũng triệt để sôi trào lên vô số thô to lôi điện ngưng tụ ra một đem đem thần binh lợi kiếm hoặc là sân nhạc dòng sông thu mạnh hướng lấy thanh dao doanh sát mà đi chỉ là mỗi khi những cái kia nhạc phù văn màu vàng đều sẽ dập dờn ra một đợt gọn sóng đem những công kích này toàn bộ chôn ngồi rơi tước chừng qua một thời gian uống cạn trung trà tả hưu thanh dao đã bình yên vượt qua thần tiếp bay đến lý nghị bên người sư tôn lúc này một thân ảnh từ phương xa bay tới đáp xuống lý nghị bên người lại chính là thạch trung kiếm trở về lý nghị cười n h ạ t nói thạch trung kiếm kính cẩn gật gật đầu lý nghị nhìn qua thạch trung kiếm có chút trầm tư một chút lòng bàn tay chi hai đạo quang mang l ó e lên đem thanh l i ê n của kiếm còn có một cái kim sắc áo giáp lấy ra ngoài hai thứ đồ này hiện tại đối ta đã không có dùng liền toàn bộ chuyển cho người đi lý nghị nói xong lý nghị cười nhạt một tiếng hai ngón tay khép lại lại lần nữa đối thạch trung kiếm my tầm một điểm đem công tự quyết cùng phòng tự quyết cùng chúa tể cảnh giới lĩnh nội truyền quá khứ làm xong đây hết thể về sau lý nghị ngửa mặt lên trời nhìn một cái cảm thán một tiếng ống tay háo vung lên liền đem thạch t r ù n g kiếm cùng thanh g i a o đưa tiễn lại tại tòa núi cao này phía trên bảy da vô số c ấ m chế khoanh chân ngồi xuống tiến hành một lần cuối cùng bế quan vê n h ba toàn bộ vu thần tông tu sĩ chỉ là nghe thấy một tiếng vang thật lớn lập tức liền phát hiện lý nghị chỗ đỉnh núi kia đã triệt để bị phong cấm bắt đầu sơn phong trên không xuất hiện một t r ư ờ n g to lớn đen trắng thái c ự c đồ một con luân hồi b á n h răng một nhánh chập trần hỗn độn thanh l i ê n còn có một đầu vượt ngang chân trời mười ba sắc dòng lũ chung chung đ i ệ điệp h áp không chút kiên kỵ từ sơn phong trên không lan c h ẳ n ra như núi cao biển rộng như sâu như biển thơm bất khả chắc m mà lúc này lý nghị bản tôn cùng thân tại quá khứ lúc giữa không trung vào cổ con mắt đều toàn bộ biến thành kim sắc hiện ra một viên to lớn pháp tắc tri tinh tinh thần của bọn hắn hợp thành một thể ba tất cả kinh nghiệm tất cả bí mật toàn bộ cùng hưởng đồng thời bắt đầu điên cuồng thôi diễn vô số văn tự dòng lũ tại trong thức hại của bọn họ hiện hiện lôi kéo thành tuyến phát họa thành đồ chồng chất thành giống vô số loại phỏng đoán vô số loại phương hướng đều một một diễn coi như mà lý nghị trên đỉnh đầu đen trăng thái c ự c đồ luân hồi bánh răng hỗn độn thanh l i ê n m ộ ư ơ i ba sắc dòng lũ cũng tương hô tới gần ẩn ẩn có tương d u n g xu thế hắn khí tức trên thân cũng bắt đầu không ngừng nghỉ dâng lên uy áp dần dần dày đồng thời thân ở pháp tắc trong hải dương bản tôn thân ảnh cũng càng ngày càng mơ hồ tia sáng trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn gần như trong suốt mà trong mắt của hắn con người giờ phút này chỉ có từng tia, từng tia cái bóng không sai biệt lắm đã biến mất trong t r ớ c mắt ba trăm năm liền qua lúc này lý nghị chỗ cái chủng loại kia sơn phong phủ cận mấy triệu bên trong Đã đổ. không có bất kỳ kích thể thực mạnh, cho chúa chỉ phải thần tôn người nào có thể tới gần, bên trong mạnh, thể, cũng này xung có có cái bất tới tế một tể, tại tâm dưới, là mà uy quá uy áp áp sụp dù sợ vừa n ngày này, toàn bộ vĩnh hẳng nhiên một trận rung mạnh, vô số sơn nhạc bật lên mà lên, một dị dạng g giới Một một mà một mắt Ẩm Ẩm Ẩm bộ đột thế bật tức quét vô khí nháy thế giới. số cố càn dị rồi trận kia rung mạnh c h i t để kéo ra tận thế nhạc dạo trong một chớp mắt đại đ ị a phía trên vỡ ra vô số đầu kéo dài mấy cái lục địa khẽ hở vô số nham tương từ trăm triệu mười ngàn trượng địa tâm v ọ t lên hình thành từng đầu thẳng nhập vân tiêu h o a t r ụ toàn bộ vĩnh hằng thế giới biến thành một mảnh to lớn biển lửa cuồn cuộn nham tương bao phủ hết thảy mà dây đặc ở trong hư không pháp tắt trí võng ở thời điểm này cũng triệt để sụp đổ bắt đầu toàn bộ thiên địa khung đều đang không ngừng hủy diệt vô số đồ vật chi tiêu cách tan giã bầu trời ảm đ ạ o nhật n g u y ệ t vô quang tận thế c h i n h thức đến xong xong vĩnh hằng thế giới bên trong vô số sinh linh nhìn xem hủy thiên diệt địa một màn trong lòng tất cả đều tràn ngập tâm tình tuyệt vọng toàn bộ thiên địa đều muốn hủy diệt cho dù bọn họ muốn tránh nhưng lại có thể trốn đến cái kia bên trong rất nhiều tu sĩ giờ phút này ngốc như gà gỗ ánh mắt tăng d ã tràn ngập mê võng cũng có một chút tu sĩ điên cuồng gào thét nhờ vào đó phát tiết trong lòng tuyệt vọng còn có một số tu sĩ thì tại cất tiếng đau buồn t h ấ t thít toàn bộ thế giới đều tràn ngập tuyệt vọng lộ ra vô song kiềm chế thánh tộc rốt c ụ c đợi đến một ngày này thánh tộc bốn vị thủy tổ số mệnh kết thúc hát ám chúng sinh nhìn lên trước mắt một màn kinh khủng chẳng những không có toát ra lo lắng ngược lại ánh mắt sáng rực chiết xạ ra một loại tên là g ã tâm độ vợn chúng ta thánh tộc cơ duyên đến hành động số mệnh đại đế đối toàn bộ thánh tộc hô quát một tiếng tiếp lấy cùng kết thúc hắc ám chúng sinh ba người lập tức liền bay đến k i a cái c ự đại trái tim phụ cận phóng xuất ra ngập trời pháp lực hợp lực đem trái tim k i a dơ lên hướng về t r o n g cao không bay đi thánh tộc thánh tộc thánh tộc năm trong khoảnh khắc vô số thánh tộc tu sĩ từ trên mặt đất bay đi lít nha lít nhít trưng bày ở trong hư không so đầy trời châu chấu còn nhiều hơn hình thành từng nhánh to lớn quân đ o ạ n hộ tống trái tim bay về phía trời cao ẩm ẩm hồng hoang tộc chỗ khu vực bầu trời bỗng nhiên một vàng hiện ra một đôi con mắt thật to thanh âm uy nghiêm vang lên hồng hoang tộc tất cả tu sĩ nghe ta chính là bản cổ hiện tại tất cả đại quân lập tức toàn bộ điều động đem thánh tộc diệt tuyệt hồng hoang hồng hoang hồng hoang bốn trong một chớp mắt cả mảnh trời lượn vòng lấy núi lở đất nước tiếng gào thét đầy khắp núi đồi đều là bóng người biến thành một bọn người hải dương lần lượt từng thân ảnh từ mặt đất gào thét mà lên linh tộc xuất phát linh huyền đại đế uy nghiêm quát giết ba giết bốn giết bốn lập tức tất cả linh tộc tu sĩ đều gấm hết lên vô số thanh âm hội tụ vào một chỗ Hình thành thủy chiều, hướng h lên triều, trời bầu va c ạ m mà đi, đ e m tầng mây đều đánh tan. đánh mây Ấm Ấm. đều bốn trở đầy trời linh tộc chiến sĩ hướng thánh tộc đánh tới. đầy đánh linh chiến hướng sĩ ấ một Ấm. m tôn to lớn thủy nhân bỗng nhiên xuất hiện ở trong thiên địa hướng phía toàn bộ dùng vĩnh hằng thế giới vừa hô giống ba cái này giống nháy mắt liền chuyển đến vĩnh hằng thế giới mỗi một cái sinh linh sâu trong linh hồn vô số có quan hệ thánh tộc tin tức cùng thánh tộc mục đích tràn vào đến linh hồn của bọn hắn bên trong trong nháy ế mắt những cái tia lúc đầu tuyệt vọng đến cực điểm tu sĩ thậm chí những cái tia chỉ có bản năng hung thú tất cả đều giận trong nháy mắt toàn bộ đằng đằng sát khí triều thánh tộc đại quân vị trí mãnh liệt mà đến cả phiến tiên địa đều là chạy hoặc là phi hành thân ảnh hình thành quần quận dòng lũ khí thế lay trời vu thần tông đại quân giết nam thân địch Nữ hoa, Trấn Nguyên Trần Hoa, Thông Thiên, Tử, Đề, m i n n h Hà, k í ẩm bọn người đứng ở cổ vua Bốn. Bốn. Vu t thần, vu thần tông đại quân tại bên trên bầu trời hình thành một mảnh hải dương màu đen quần quận hướng về thánh tộc phương hướng mạng đi giá trị lúc này khác trung châu trên không một cái cự đại trái tim bịch bịch nhảy lên từng đầu màu xám sợi tơ từ trái tim này bên trong lan tràn mà ra hướng về cả phiến thiên địa vung đi mà trái tim phụ cận thì trận bày ra b ô n g dương đại hải thánh tộc đại quân từng cái tu sĩ khí thế rộng rãi càng có số mệnh kết thúc h ắ cám chúng sinh bốn tôn thánh tộc thủy tổ hồng quân vị này định phong đại đế cùng thôn thiên đại đế cùng năm vị thánh tộc lao tổ ở một bên thủ hộ có thể nói tường đồng vách sát ầm ầm bốn lại xa khoảng cách cũng cuối cùng có đạt tới mực khác hội tụ hồng hoàng tộc linh tộc cùng vĩnh h ằ n thế giới bên trong lưu lại đến tu sĩ h ù n g thú tạo thành đại quân rốt cục đi tới Rết. bốn Rết. bốn song phương đại quân không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ tất cả đều máu đỏ hồng mắt lao ra ngang chiến tuyến kéo dài mấy tỷ tỷ bên trong phảng phất giống như hai mảnh nước thủy triều đen kịt đùng dạng nháy mắt liền đụng vào nhau vê anh bốn một tiếng kinh thiên bạo tạc vang lên bên trên bầu trời xuất hiện một đầu vô hạn to lớn đen nhánh vực sâu nhìn không thấy cuối lịch lịch lịch ba giữa thiên địa trong khoảnh khắc dưới lên mưa lớn mưa to chỉ là cái này mưa lại là màu đỏ vô số cổ tàn tạ thi thể tại huyết sắc màn mưa bên trong rơi xuống tàn mắt trồng chất tại đại địa phía trên một bộ tiếp lấy một bộ một mảnh liên tiếp một mảnh hình thành một mảnh vô biên vô hạn thi hải sự tàn khốc của chiến tranh tại thời khắc này bị giải thích phải vô cùng nhuẩn nhuyễn chỉ là một cái va chạm song phương liền tổn thất quá trăm triệu tu sĩ sinh mệnh tại lúc này là như thế giá rẻ giết bốn giết bốn song phương cũng không có bởi vì tổn thất quá lớn mà dừng lại bộ pháp mà là đem những n à y cựu hận tích xúc bắt đầu để cựu hận hóa thành chiến lực xuất thủ gác hơn giết người càng hung toàn bộ chiến trường đã thành một cái cự đại huyết đục cối say mỗi một cái s á t na đều tại thôn phệ lấy một ư ơ i triệu sinh mệnh công tử quyết thạch trung kiếm người khoác kim sắc áo giáp tay cầm thanh l i ê n cổ kiếm ánh mắt băng lãnh thân thể khé động bầu trời s á t na liền hắc cám bắt đầu đ ầ y trời kiếm quang bắn ra mà cùng bầu trời lại lần nữa khôi phục quang minh lúc gần trăm triệu cỗ tàn tạ thi thể bừng tỉnh như mưa rơi đồng dạng từ trong cao không rơi xuống phía dưới long tộc long tử long tôn nhóm cho thanh giao đại gia ta nghe lập tức cho ta hung hăng giết tốt nhất liền đem thánh tộc cho giết sạch thanh giao dở hương gầm thét xuất lĩnh lấy ngàn n h ấ c lên từng đợt gió tanh m ư a máu hiện tại ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút lợi hại nhất viễn cổ thiên long thiên hạ thứ nhất t ò a kỵ thanh g i a o đại gia lợi hại thanh g i a o du côn bên trong vô lại hét lớn một tiếng ngoác ra cái miệng rộng giống bốn một tiếng viễn cổ long hống từ cổ họng của hắn bên trong g à o thét mà ra ẩn chứa vô tận long uy thực chất sóng ấm quét năng ra từng mảnh từng mảnh thánh tộc tu sĩ đầu lâu không ngừng nổ tung hình thành từng đoá, từng đoá thê diễm huyết hoa long tộc muốn có thời mấy vị cực kỳ lớn tuổi long tộc trưởng lão nhìn qua không ngừng trình ý thanh dao hai mắt tọa ánh sáng m chuẩn bị kéo mấy cái long tộc cô nương đến cho thanh g i a o lai giống giết nam giết nam giao chiến không đến nửa khắp đồng hồ song phương liền đã tiến vào gây cấn trạng thái tại đây không phải ngươi chết chính là ta sinh trên chiến trường không có người sẽ lưu thủ chỉ có thể đem tất cả ngăn cản địch nhân ở trước mặt mình toàn bộ đều giết chính mình mới sống sót chiến đấu trước nay chưa từng có tàn khốc giang dắt chiến trường trên không đột ngột vỡ ra một đầu kinh khủng khẽ hở một mảnh to lớn vị diện từ trong đó xông ra hân hoang hân hoang hân hoang nam giết bốn bốn bốn lưu vong tại thiên ngoại thiên vô số năm hồng hoang chủ lực trở về vô số đạo tản ra thê lương khí tức thân ảnh hướng từ vị diện bên trong này ra đang đằng sát khí thẳng hướng thánh tộc tu sĩ thư t h ô n thiên đại đế mắt thấy hồng hoang tộc chủ lực trở về thư lạnh một tiếng trong miệng lại ngâm t ụ n g lên chú ngữ giống bốn phía dưới mặt đất vô số âm thanh gia thu tiếng gầm gừ vang lên từng tôn mắt buộc h ắ c quang tu sĩ xông lên trời cùng bạo thẳng hướng hồng hoang mùa phương đây đều là bị mặt trái khí tức ăn mòn tu sĩ giờ phút này lại vì thánh tộc khống chế cùng lúc đó chiến trường phía dưới cũng vỡ ra một nói vực sâu khổng lộ ba chi to lớn quân đoàn từ lòng đất sông ra đây cũng là thánh tộc che giấu thực lực giết bốn giết bốn song phương chủ lực tận h i ệ n chiến đấu càng thêm kịch liệt đánh cho thiên hôn địa ám n h ậ t n g u y ệ t vô quang kinh khủng dư ba càng quét bắt phương đem từng cái lục địa đánh chìm thử vong thử vong khắp nơi đều là tử vong toàn bộ vĩnh hằng thế giới đại địa vô luận là vỡ vụn hay là hoàn chỉnh đều thành một mảnh màu đỏ thậm chí có huyết dịch hội tụ thành quần quẫn nước sông lại từ trên vách núi lao xuống hình thành huyết sắc thác nước gian rắc bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một nối khe nước to lớn bàn cổ Thánh t h cổ, số mệnh đại đế hừ lạnh một tiếng phía sau lập tức triển khai hai con mấy trăm triệu bên trong hắc hỏa cánh chim hừng hực liên hỏa thiêu đốt nửa bầu trời hung tận đối kia phiến vũ trụ chia cắt quá khứ b va chạm chỗ trực tiếp dâng lên một đoá to lớn mây hình ấm một cỗ mánh liệt sóng xung kích lấy vòng tròn đồng tầm phương thức quét nặng ra màn trời từng khúc vỡ vụn phía dưới toàn bộ trung châu trực tiếp chìm xuống một t r ă triệu z b z bốn z bốn song phương tất cả đại đế trong khoảnh khắc toàn bộ đưa trước tay b à n cổ đồng thời đối phó bốn tôn đại đế phân biệt là số mệnh đại đế h á c ám đại đế thôn thiên đại đế hoành vũ đại đế thần ma thì đối phó hồng quân thanh cổ đối phó kết thúc đại đế linh huyện cùng minh vương liên thủ đối phó chúng sinh đại đế cái k bốn bản a cổ gào thét một tiếng thể hiện gia đình thiên lập địa bản cổ chân thân một cước đem trùng châu lại lần nữa dẫm chìm một trăm nghìn bên trong to lớn dịu mãnh liệt vung lên khai thiên tịch địa trong một chốc mắt thư giữa không trung xuất hiện mấy chục cái áp xúc vũ trụ từng cái tản mát ra bằng bạc huy áp vỡ nát trùng điệp thời không đem trời biến thành một mảnh hỗn độn bốn một phương này thời không triệt để chốt vũi bọn hắn trực tiếp tiến vào nhập không gian loạn lưu bên trong chiến đấu người thật muốn ngăn ta hồng quân lạnh lùng nhìn qua thần ma thân thể tràn ngập ra vô tận tử quang mà giữa tử quang càng l à ẩn ẩn xuất hiện một con con mắt thật to mênh ngông uy áp từ con mắt này lan tràn mà ra chiến đi thần ma chỉ nói là hai chữ thân thể chấn động phía sau đồng thời chuyển ra q u ỷ khóc thần khóc thanh â m cùng chư thần t ă n g ca một bức quỷ dị tranh c ả n h tại sau lưng của hắn hiện hiện nửa bên là tu la địa ngục nửa bên là chúng thần thiên đường tạ ác cùng thần thánh cùng ở tại hủy diệt cùng sáng sinh đi theo giết ba hồng quân thấy thế bàn tay vung lên vô lượng tử quang khuyết tán mà ra ngưng tụ ra từng tỏa tử tiêu cúng điện song phương thân thể đồng thời chấn động lại là bất phân cao thấp diễn phần mình ngược lại bay trở về toàn bộ chiến trường hỗn loạn vô song đại đế ở giữa chiến đấu chúa tể ở giữa chiến đấu phổ thông tu sĩ ở giữa chiến đấu hôn tạc cùng một chỗ đao kiếm vô tình huyết nhục bay tán loạn mà lúc này dựa vào bản cổ cường thế mạnh sinh sinh đem thánh tộc bốn lệnh tôn vương ngăn chặn song phương tạm thời ở vào trạng thái thăng bằng nhưng mà giờ phút này thư giữa không c h u n g lại đột một nhiều năm thân ảnh tản ra đại đế khí tức thân ảnh chính là hắc cám tụ trong lồng tám vị đại đế năm người giết bốn năm người này không nói lời gì r ế t tiến vào hồng hoang một phương thế lực cái này đột một xuất hiện biến cố lập tức để thiên bình bắt đầu phát sinh nghiêng ha ha ha năm vị đạo hữu đến rất đúng lúc hồng quân cùng thánh tộc đại đế toàn bộ cười ha hả nhưng mà hồng hoang một phương đại đế lại sắc mặt khó coi tới cực điểm thân ma đạo bạn chúng ta đến đây giút ngươi lúc này biến hoa tái khởi hắc ám tù trong lồng mặt khác ba vị đại đế lại là lựa chọn gia nhập hồng hoàng trận doanh thực lực của hai bên lần nữa thoáng rút ngắn bất quá biến hóa vừa mới bắt đầu t hư giữa không trung lại lần nữa xuất hiện ba đạo thân ảnh s a n mạng lớn đế chính ở trong đó thánh cổ đạo hữu ta đến đây giúp ngươi thông tin ê đạo hữu chúng ta tới giúp ngươi s a n mạng lớn đế cùng nó bên trong một tôn đại đế gia nhập thánh tộc một bên mà còn lại một tôn đại đế thì gia nhập hồng hoàng tộc một bên hiện tại lại vừa so sánh hồng hoàng tộc có m ư ơ i ba vị đại đế thánh tộc có m ư ơ i bảy tôn đại đế hồng h o a n g tộc bên này có bốn tôn đỉnh phong đại đế thánh tộc bên kia lại có năm tôn đỉnh phong đại đế lại thêm vọng cổ không tại trong nháy mắt hồng h o a n g tộc liền lâm vào nguy bên trong ma thôn thiên dưới nhưng vào lúc này chiến trường thượng không đột ngột xuất hiện một tôn to lớn ma ảnh ta ác đến cực điểm cái này ma ảnh gào t h é t một tiếng đột nhiên đem thánh tộc một phương hai tôn đại đế nuốt vào a ba hai tiếng kêu thảm thiết chuyển ra cái này hai tôn đại đế chật vật lấy tòng ma ảnh trong bụng vào ra thiên ma đại đế la hầu lập tức toàn bộ chiến trường có chút dừng lại ha ha, ha thú vị như vậy sự tỉnh làm sao có thể thiếu được ta toàn thân tản ra c u ồ n c u ộ n ma khí la hầu từ hư giữa không t r u n g cất bước mà ra trong con mắt bắn ra hai đạo mấy vạn trượng tinh hồng huyết quang để người xem xét liền biết người này là một cái kinh khủng đại ma đầu những cái tia gia nhập thánh tộc một phương hắc cám lồng giam đại đế con người càng là có chút co g i ù lại mặc dù hắc cám năm cự đầu trừ viễn cổ long đế bên ngoài bốn người khác xếp hạng không phân trước sau nhưng là lại phải kể tới la hầu hung danh t i n h nhất hồng quân chúng ta lại gặp mặt la hầu n i ế t miệng cười nói Hừ, hồng quân sắc mặt lạnh lẽo ông c ầ m phải có thể nhỏ xuống nước tới hiện tại tình thế lại lần nữa biến đổi la hầu gia nhập hồng hoang bên này mặc dù hồng hoang một phương này thực lực vẫn là kém rất nhiều nhưng cũng đã không như lúc trước như vậy nghiêm trọng giết bốn giết bốn trên chiến trường giết chóc thủy c h u n g là chủ đề vĩnh hằng la hầu xuất hiện cũng chỉ là khác phải song phương có chút dừng lại liền lần nữa lại chém giết lẫn nhau bắt đầu ha ha ha bàn cổ mặc dù ngươi tìm được loại lực lượng kia nhưng là ngươi hôm nay đồng dạng muốn bại cho chúng ta một đoạn thời khắc tất cả thánh tộc đại đế liếc mắt nhìn nhau đồng thời ngâm tụng lên không lưu loát chú ngữ vô số văn tự hình thành dòng lũ tôn ra tiến vào hư giữa không chúng trái tim bên trong Bình. Bình. trong nét mắt trong i m đập t h một chốc mắt thanh tộc đại đế khí tức toàn bộ tăng vọt không chỉ gấp đôi từng cái thân thể thiêu đốt lên ngập trời làm diễm quần bạo khí tức còn như sóng chiều quần quận không nớt khiến cho toàn bộ vĩnh hằng thế giới đều đang run dậy không thôi bàn cầu nghiêm sắc mặt phía sau hiện ra một nhánh to lớn hoa sen vàng vô tận dương tính lực lượng tràn ngập ra Z. bốn bàn cổ trực tiếp hướng số mệnh đại đế bọn người v á n h sát mà đi sắc mặt hắn có chút lo lắng nhìn lý nghị bế quan sơn phong một chút mặc dù chính hắn có được dương tính lực lượng cũng không sợ mặt trái lực lượng rót thân mạnh lên về sau thánh tộc đại đế nhưng là cái khác hồng hoang một phương đại đế nhưng không có có được dương tính lực lượng chiến đấu lần nữa k ế tiếp theo thời điểm hồng hoang một phương lập tức liền ở vào hạ phòng tình thế tương đương nghiêm trọng v n ba minh vương đại đế cùng linh huyền đại đế đột ế đ nhiên ngược lại bay lên trong miệng ngay cả nôn màu tươi mà toàn thân thiêu đốt lên vô tận làm diễm chúng sinh đại đế ở phía sau theo đội không bỏ hai người ánh mắt hú u hát lại lần nữa cùng chúng sinh đại đế chiến đấu cùng một chỗ minh vương đại đế phía sau chín mươi chín tám mươi mốt đầu hoàng hà hét giận dữ không ngừng chọc lãng ngập trời linh huyền đại đế đầu dưới chân đột nhiên xuất hiện một gốc k ì n h thiên đại thụ từng mảnh cánh lá đều có trăm trượng lớn nhỏ từng đầu sơn mạch thân cảnh quét ngang ra ngoài nhấc lên vô tận hủy diện phong bạo nhưng mà ngay cả như vậy hai người tình cảnh y nguyên vô song gian nan thương thế cầm tiếp theo tăng thêm dù sao chúng sinh đại đế mạnh lên nhiều lắm chứ linh huyền đại đế cùng minh vương đại đế hai người bên ngoài hầng hoang một phương cái khác đại đế cũng dần dần lâm vào tương tự nguy cơ tình thế đã đến lửa xém lông làm sao còn không có đột phá giờ k h ắ c này hồng hoang tộc thứ ba thủy tổ thánh cổ cũng bắt đầu gấp ha ha ha bàn cổ thánh cổ hôm nay chúng ta liền muốn triệt để đem các ngươi chém giết tại cái này bên trong đồng thời mượn âm tính lực lượng đem các ngươi ma diện để các ngươi v ĩ n h không phục sinh kết thúc đại đế sương cười như l i ê n nói vê anh ba vê anh ba vê anh ba hồng hoang tộc một phương đại đế trong khoảng thời gian ngắn đoạn bên trong trừ bàn cổ cùng la hầu bên ngoài liền ngay cả thánh cổ cũng bắt đầu thủ thương nhưng mà ngay tại cái này cấp tốc g i á rối phức tạp cái g i n g lược thời khắc toàn bộ vĩnh hằng thế giới lại phiêu khởi vô tận tuyết lớn màu trắng tuyết màu đen tuyết màu xanh tuyết ba loại màu sắc khác nhau đông tuyết từ bên trên bầu trời không ngừng giáng lâm đem từng mảnh từng mảnh đại điệu bao trùm cái này ba loại tuyết phảng phất thần chứa vô tận bí lực thế mà ngay cả toàn bộ vĩnh hằng thế giới bên trong d ũ n g động nham tương toàn bộ đông kết không được số mệnh đại đế bọn người ánh mắt ngưng lại thân thức quét ngang toàn bộ vĩnh hằng thế giới lập tức liền phát hiện ngay tại vu thần tông phụ cận ngọn núi bên trên bế quan lý nghị cùng lý nghị bên người hai đạo hư ảnh cái này hai đạo hư ảnh dĩ nhiên chính là bản tô giờ phút này lý nghị cùng bản tôn trên thân khí tức đang không ngừng tăng vọt đã xa siêu việt hơn xa chúa tể cực hạn mà lại trên người bọn họ phát ra khí tức cũng cực kỳ quỷ dị căn bản cũng không phải là pháp tắc khí tức nhưng là hai loại khí tức nhưng lại hết lần này tới lần khác để người sinh ra một loại kinh khủng cảm giác nguy cơ số mệnh đại đế bọn người vừa nhìn thấy lý nghị cùng bản tôn tình huống lập tức liền biết bọn hắn chính tại đột phá đến đại đế mà lại nhìn tình huống hai người đem muốn thành tựu không phải bình thường đại đế mà là đình phong đại đế mà một khi hồng hoàng tộc nhiều hai tôn đình phong đại đế lại thêm vọng cổ trở về đến lúc đó tình huống sẽ rất khó nói không được tuyệt đối không thể để hai người bọn họ đột phá thánh tộc đại đế liếc mắt nhìn nhau lẫn nhau ở giữa ngầm h i ể u lẫn nhau t a đi ngăn cản bọn hắn lúc này săn mạng lớn đế cùng hành vũ đại đế thoát thân mà ra đồng thời hướng lý nghị bọn hắn phóng đi chương 436, t h i ê n hạ tuyết bay t r ư ớ n g đạo vĩnh hằng đại kết củ ầm ầm ba săn mạng lớn đế cùng hành vũ đại đế hóa thành hai đạo phích lịch lôi c h l điện trong một chớp mắt liền bay đến lý nghị chỗ này tỏa đỉnh núi trên không hư giữa không trung lưu lại dưới hai nói không gian thật lớn khe hở không được ban cổ thánh cổ thân ma đại đế bọn người thấy thế trong lòng lo lắng vô song, lập tức liền song, vô tức một u ố i viện ế n lên c h n c mắt h h n tộc một phương đại đế lại làm sao cái bọn hắn ế n l áp suất vũ trụ ra hiện tại lòng bàn tay của hắn phía trên vô số tinh quang ở trong đó lấp lóe ẩm ẩm vũ trụ mênh mông chi lực vỡ nát trùng điệp thời không giang giác một tiếng ngọn núi bên trên thủ hộ c ầ m chế đã vỡ vụ mở tinh quang lấp loe vũ trụ đã r á n g lâm đến ba đỉnh đầu của người muốn đem ba người ngạnh s i n h s i n h ép thành m ộ t m i ệ n ừ cái t i a đạo ma ảnh đột một một mở hai mắt bán ra hai đạo mấy trăm triệu trượng con mang thân thể nháy mắt đứng thẳng lên toàn thân khí thế mang cùng toàn bộ thiên địa ẩm vàng chấn động p h ả n phất đứng thẳng lên không phải một người mà là ngàn tỷ quỷ như thần lực lượng vô tận khiến cho toàn bộ thiên địa đều phát sinh vật mèo vô tận ma khí d ò n lũ cuồn cuộn mà lên sông phá thương minh tại bên trên bầu trời đánh ra một đầu to lớn hư vô thông đạo Dết. bốn ma ảnh gào thét một tiếng bước chân một bước liền đi tới hành vũ đại đế trước người cùng hành vũ đại đế chiến đấu cùng một chỗ、Chết. cùng h ế t c hành vũ đại đế cùng nhau đến đây săn mạng lớn đế hai mắt có chút toát ra vẻ vui mừng n g á y mắt liền thi triển ra tuyệt thế thuật ám sát cả người đứng tại hư không đứng chung bình tấn làm ra một c h u ngoặt cung tư thế giữa hai tay đột ngột xuất hiện một cây t r ư ờ n g cung vô tận lực lượng pháp tắc ngưng tụ làm tiễn trong một c h ư ớ c mắt liền đối bản tôn b ả n tới hắn nhưng trong lòng thì đã hận cực bản tôn lần trước là thần ma đại đế cứu ngươi nhưng là ta nhìn lần này còn có ai có thể ngươi săn m ạ n lớn đế khỏe miệm toát ra một tia nụ cười tàn nhẫn nhưng trong lòng thống khoái vô song rất có một loại bôi g i ế t thiên tài khoái cảm đặc biệt là xóa bỏ bản tôn loại này sắp thành tựu i đại đế thiên tài kia khoái cảm càng là không cách nào hình dung ô bốn san mạng lớn đế một tiết này so lưu tinh nhanh hơn còn muốn hung ác phản phất muốn đem cựu thiên thập địa tất cả đều xuyên thủng mũi tên kéo lấy thật dài quăng diễm phát ra quỷ khóc thần hào thanh âm tản ra vô tận sắc cơ hung tàn mà đối với bản tôn đầu lâu bắn g i ế t mà đi tiễn còn chưa tới nhắc lên hủy diện phong bạo cũng đã đem minh vương châu bên trong hơn phân nửa sân nhạc quyền bay lên trời càng có vô tận lá rụng tại bên trên bầu trời bay múa không ngừng. rít lên do lốc đem bản tôn tóc trắng cố u n lên cùng l u ậ n múa suy trong điện quan g hòa thạch tiễn đã đến bản tôn đầu lâu một tấc chi điệm a bốn rất nhiều vu thần tông tu sĩ thấy cảnh này đã tuyệt vọng la hoảng lên trong con mắt chảy ra vô tận bi thương c à n g có một ít vu thần tông tu sĩ trực tiếp lưu lại huyết lệ mặc dù bà cổ thanh của bọn người là hồng hoang thủy tổ nhưng là tại rất nhiều vu thần tông tu sĩ trong lòng đặc biệt là v u tộc trong lòng bản tôn địa vị thậm chí cẳng cao hơn, hơn bà cổ cho tới nay chính là tín ngưỡng của bọn họ giờ phút này nhìn thấy bản tôn diệt vong sắp đến làm sao có thể không bị thương liền ngay cả hồng h o a n g tộc một phương đại đế giờ phút này đều ẩn ẩn toát ra thất vọng cùng bị thương nhưng mà sau đó một khắc vô số vu thần tông tu sĩ lại lần nữa kinh hô lên bất quá đồng dạng là kinh hô nhưng là trước sau cũng như n g khác biệt trước một lần là tuyệt vọng lần này kinh hỉ một tấc khoảng cách đối một chi kích bắn đi ra tiễn nhất là đại đế bắn đi ra tiễn không đáng kể chút nào nhưng là lại muốn nhìn bắn chính là ai mà đối săn mạng lớn đế bắn ra một tiễn này mà nói cuối cùng này một tấc khoảng cách lại như kích thước thiên a i vĩnh xa không có cơ hội chạm đến chỉ là bởi vì hai ngón tay không sai chính là hai cây ngón tay chắm nón p bản tôi a n lạnh t lùng đem hai ngón tay kẹp lấy trường tiễn kẹp nát thân thể khéo động trong một chiếc mắt liền đi tới săn mạng lớn đế trước mặt ngươi bất quá là một tôn chúa tệ mà thôi thế mà cũng dám cùng ta đấu săn mạng lớn đế nhìn qua bản tôn vô tình hai mắt phát tiết gào thét ra nhưng là ngay cả chính hắn đều không có phát giác hắn gào thét ra thanh â m lại run nhẹ nhẹ kia là một loại e ngại giết bốn săn mạng lớn đế vận chuyển toàn thân pháp lực một quyền liền hướng bản tôn đánh giết tới nắm đấm của hắn bên trong hình thành một vòng x o a y khổng lồ vô số hỗn loạn khí lưu ở trong đó xoay tròn xoắn nát tầng tầng thời không v ả n bốn thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại trên chiến trường vô số đôi mắt lần nữa ngây người chỉ thấy săn mạng lớn đế toàn lực một q u y ề n thế mà cứ như vậy bị bản tôn có bàn tay vỗ bắt không có khả năng không có khả năng săn mạng lớn đế thanh em run l y bậy hắn thậm chí hoài nghi đây là giả mình bây giờ căn bản chính là nằm mơ bởi vì trừ nằm mơ bên ngoài hắn không tưởng tượng ra được sẽ phát sinh loại tình huống này bản tôn không để ý đến săn mạng lớn tự lẩm bẩm tay phải hắn đột nhiên đem nắm chặt săn mạng lớn đế cánh tay kia nâng lên tay trái lại như sét đánh thiệm điện một quyển đánh vào săn mạng lớn đế bộ ngực săn mạng lớn đế phát ra một tiếng vô song tiếng kêu thảm thiết đau đớn toàn bộ thân thể bị bản tôn oanh kích ra một cái cự đại trống rỗng huyết dịch đỏ thám tiêu xạ ra một trăm nghìn bên trong đem một vùng núi lớn bốc hơi nhưng mà bản tôn không có như vậy dừng tay hắn trong đôi mắt bạch quang l ó e lên một loại lệ thuộc vào tương lai lực lượng từ trong thân thể hắn chẳng hẳn ra hắn nắm lấy săn mạng lớn đế bàn tay hung hăng hướng về phương xa hất lên trong một c h ư ớ c mắt thợ săn đại đế giống như là một cái lưu tinh đồng dạng ngược lại bay lên đồng thời tại nó bay ngược quá trình bên trong bên ngoài cơ thể xuất hiện từng đạo trong suốt còn sóng vô số nhìn xem một màn này tu s hoảng sợ phát hiện k i a từng đạo gợn sóng căn bản cũng không phải là không gian gợn sóng mà tầng tầng thời không săn mạng lớn đế thế mà trực tiếp bị bản tôn ném tới 1,000 tỷ năm sau chỉ thấy vô tận thời không cuối cùng một đôi ngân bạch vô tình lãnh khóc đến cực hạn đôi mắt đột ngột tại săn mạng lớn đế phía sau hiện hiện trong một chớp mắt liền đem săn mạng lớn đế t h ô n vệ chỉ là nghe thấy một tiếng nhàn nhạt kêu thê lương thảm thiết tấm thanh chết rồi một tia khí tức cũng không cảm ứng được thế mà triệt để chết bao quát bàn cổ số mệnh cùng đỉnh phong đại đế ở bên trong từng cái đại đế trận mắt há hốc mồm mà nhìn qua một màn này trong thiên hạ cái thứ nhất bị người triệt để giết chết đại đế xuất hiện cái này triệt để đánh vỡ đại đế bất tử tín đ i ề u đông đảo đại đế nhớ tới thời không cuối cặp kia không có chút nào sinh linh biểu lộ lãnh khốc đến cực hắn mắt nhìn nhìn lại bản tôn cặp mắt kia lập tức trong lòng hàn khí ứa ra giết chết hắn nhất định phải giết chết hắn tuyệt đối không thể để hắn sống sót t h a n h tộc một phương đại đế triệt để điên cuồng rất nhiều người lập tức vứt bỏ mình nguyên lai là đối thủ chuẩn bị liên thủ đối bản tôn tiến hành diệt xác bản tôn biểu hiện ra ngoài năng lực quá khủng bố cái kia năng lực quả thực để bọn hắn dùng mình hiện tại bản tôn chưa triệt để t còn đến mức nào ngăn cản bọn hắn t h á n h tổ tộc một phương đại đế sợ hãi nhưng là hồng hoang một phương đại đế lại vô song sàng khoái từng cái dốc hết toàn lực ngăn cản thánh tộc một phương đại đế đối bản tôn công kích vì bản tôn cùng lý nghị tấn thăng tranh thủ thời gian nhưng là y nguyên có hai tôn thánh tộc đại đế v ọ t ra bắt đầu đối bản tôn tiến hành điên cuồng công kích bản tôn lạnh lùng đánh đo một cái cái này hai tôn đại đế trực tiếp vung bàn tay lên một tòa cự đại phần mộ từ trên trời ra xuống trong mộ có tài trước mộ phần có bịa giờ khắc này toàn bộ phần mộ có thể nói đã vô song hoàn cả ngôi mộ phảng phất so một cái thế giới còn nặng hơn đồng dạng toàn bộ minh vương châu trên không thời không bị nháy mắt áp sập vô số thời không mảnh vỡ khắp nơi k í c h sạn bàn g bạc tự lực càng là thấu không mà xuống cầm tiếp theo đem toàn bộ minh vương châu chìm xuống mười mấy vạn trượng hình thành một siêu cấp bản địa vô số nham tương từ bốn phương tám hướng lưu tiến vào minh vương châu bên trong cuối cùng là cái gì mộ kia hai cái xông lại muốn tiêu diệt bản tôn đại đế giờ phút này quả thực liền muốn chửi mán ó lấy bọn hắn thực lực dù cho gánh vác lấy mấy triệu khoả tinh thần phi hành đó cũng là tùy tiện sự tình nhưng là cái này phân mộ nặng phải thực tế quá không ra gì thế mà để bọn hắn sinh ra một loại p h à m nhân d ự a núi cảm giác mỗi di động m ộ t bước đều gian khó tới cực điểm c u ầ n c u ộ n mồ hôi từ gương mặt của bọn hắn phía trên chạy ra bản tôn không để ý đến ngay tại p h ầ n mộ dưới áp lực d â y r ù a hai tôn đại đế hắn lần nữa khoanh chân ngồi tại lý nghị bên người nhắm hai mắt điên cuồng tiến hành thôi diễn ngọn núi bên trên hôn độn thanh l i ê n luân hồi b á n h răng mười ba sắc trường h à đen trắng thái c ự c đồ lẫn nhau ở giữa càng đến gần càng gần v a n ba một đoạn thời khắc hư không một tiếng vang thật lớn bọn chúng đã triệt để đụng chạm cùng một chỗ luân hồi bánh răng làm nền đen trắng thái cực đổ cùng mười ba sắc trường hà tan vào luân hồi bánh răng bên trong mà hỗn độn thanh l i ê n cắm d ễ tại luân hồi bánh răng phía trên một loại mới tràn ngập uy áp lực lượng lan tràn ra phụ cận mấy cái lục địa thời không toàn bộ dừng lại cùng lúc đó bản t ô n con n g ư ơ i cũng hoàn toàn biến mất một cây lục sắc dây leo từ trong phần mộ phá đất mà lên tại phần mộ phía trên nở đầy hoa tươi trận trận thiên âm từ những ngày hoa tươi bên trong truyền đạt mà ra phảng phất là tại hủy diện cuối cùng diễn sinh ra hy vọng mới triển vọng tương lai đồng dạng một loại màu ngà sữa vĩ lực lượt lờ lấy hoa tươi lưu chuyển trong một chớp mắt toàn bộ vĩnh hằng trên thế giới xuất hiện vô số x â m x é t văng r ộ i vô số màu trắng màu đen còn có màu xanh đông tuyết từ hư giữa không trung hạ xuống thiên hạ tuyết bay rốt cục xong rồi b à n cổ thánh cổ thần ma minh vương linh huyền những n à y đại đế trong mắt đều toát ra một loại nhẹ nhom thần thái đồng thời còn ẩn ẩn có một loại trờ mong ai chậm một bước vừa mới thoát khỏi bàn cổ số mệnh đại đế bất đắc dĩ thở dài một hơi dừng người vơ anh ba vơ anh ba kia hai tôn tại phần mộ phía dưới dây rủa đại đế lúc này cũng rốt cục vào ra bọn hắn khí thế hùng hồ đăng đăng sắc khí đang chuẩn bị tìm bản tôn báo thủ thời điểm bản tôn lại đột ngột ra hiện ở trước mặt bọn họ thế mà đưa tới cửa đi chết đi cái này hai tôn đại đế sắc mặt vui mừng nháy mắt liền hung tận hướng bản tôn cầm n ã mà tới nhưng mà bản tôn thân thể lại phản g phất trong suốt đồng dạng trực tiếp xuyên qua qua bọn hắn hung trào hai con bàn tay trắng đoán đột nhiên n ô ra phân biệt nắm cổ hai người một đem liền lật ngược lại phía sau căng l à nhìn cũng không nhìn tiện tay hướng về sau căng ra một bộ bỏ đầy dây leo thạch quan sát na xuất hiện nắp quan tài đột ngột mở ra nháy mắt liền đem hai người này thôn phệ đi vào chỉ nghe thấy hai tiếng mơ hồ kêu thảm từ trong thạch quan truyền ra phái trên quan tài lượn lở lấy dây leo nhan sắc biến càng thêm tiến diễm khủng bố toàn bộ chiến trường một trận nuốt tiếng nuốt nước miếng bản tôn bay đầu có chút hướng lý nghị nhẹ gật đầu hai mắt chừng một cái trước người xuất hiện một cái thời gian chi môn bước chân một bước liền đã hướng phía vô tận tương lai bên trong xuyên qua mà đi ha ha ha cuối cùng vẫn là chúng ta hồng hoang t ự c thắng t h á n h cổ cao giọng cười ha hả thần ma minh vương bàn cổ b ằ n người sắp mặt cũng biến thành vô song nhẹ nhõm hừ người kia đã rời đi các ngươi hiện tại cũng bất quá là nhiều một tôn đỉnh phong đại đế mà thôi ai thắng ai thua còn nói không chừng đâu số mệnh đại đế sắc mặt khó coi nói ngươi không hiểu luôn luôn rất ít mở miệng thần ma lần này ngoại lệ đối số mệnh nói không hiểu không phải liền là một tôn vừa tấn thăng đỉnh phong đại đế sao có cái gì không hiểu kết thúc đại đế lạnh giọng phản bác hắn nói ngươi không hiểu ngươi chính là không hiểu lý nghị t ừ n g b ư ớ c một đạp không mà đến đồng bền như tiên khỏe miệng mỉm cười vô song tiêu sái sư tôn thạch trung kiếm bay đến lý nghị bên người có chút thi lễ lao ra thanh g a o thân thể một bản đầu lâu bay đến lý nghị dưới chân đem lý nghị dơ lên chủ nhân lúc này thư không lại truyền tới một câu thanh em mừng rỡ một người có mái tóc hỏa hồng thanh niên ngay m ặ t sắc vui vẻ nhìn qua lý nghị lại chính là đã từng tiểu ngũ lúc này tiểu ngũ tu vi thế mà cũng đến bắt tiếp quân vương cảnh giới trong tay còn cầm một kiện nhỏ máu cực đạo đề khí lý nghị trông thấy tiểu ngũ sắc mặt có chút vui mừng đưa tay đem hắn chiêu đi qua lão đại rốt cục lại gặp được ngươi ngươi không biết những ngày này ta đến cỡ nào nghĩ ngươi m u ố nhớ n ngươi liền ngay cả lão tổ tông phòng bảo tàng bên trong kia mấy món thần binh đều kém chút quên đi lúc này một đạo hẹn mọn đến cực điểm thân h n h lăn đến lý nghị bên chân một đem liền ôm lấy lý nghị đuổi. dùng giã thú phái thanh âm gào khan bắt đầu lại chính là nam cung bắc cái thằng này lý nghị khỏe miệng có chút co lại xúc bất động thanh sắc dùng thần thông đem nam cung bắc cái thằng này dịch chuyển khỏi bước chân đập mạnh bay đến thánh tộc chư vị đại đế trước đó thản nhiên nói thánh tộc không nên tồn tại lẽ ra biến mất mà các ngươi cũng phải bị xóa bỏ ừ thằng ngại danh cùng vọng ngươi bất quá vừa thành tựu i đ ì n h phong đại đế mà thôi thế mà liền dám hò hét lấy diện s á t ta thánh tộc thật sự là không biết trời cao đất rộng ngất nguyên đại đế nổi giận gầm lên một tiếng lập tức liền cùng ám hoàng đại đế cùng một chỗ bay lượn mà ra hung tận đối lý ngh hình thành một mảnh to lớn hải thanh thần không nhung thần phản phất kịch Định. lớn dương. Lần này, bàn cổ, cổ, bọn người không có lần nữa nhung tay, thần treo tước, phản phất đang xem kịch đồng dạng. một to tay, treo tước, ma xem l cổ, cổ, có sắc ý nghị cười nhạt một tiếng ngón tay có chút đối ám hoàng đại đế cùng nuốt nguyên đại đế hai người một chỉ trong một chớp mắt hai người này liền ngưng kết tại hư giữa không trung đây đây là cái gì lực lượng ám hoàng đại đế sợ hay nói l ý nghị hơi hơi lắc đầu cũng không có giải thích trực tiếp cách không đối hai người này đâu đánh ra một trường trong một chớp mắt hai người này liền biến thành bột mịn bất quá hai người này vẫn còn chưa c h ế t tấu Ý chí của bọn hắn còn hắn bọn ở trong hư không tung hành, nhấc thời vô tung lên gió Là lốc. số i đ ể một Lý lầm Nghị nói bầm m chiếc â u p í a sau đột ngột h ệ n mắt các cảnh trồng trong luân hôn đội thanh l i ê niên trên trùng một chuyển lên nhắn cẳng ẩn ẩn đó lưu sắc, có có á tràn ngập ra một loại vô song khí thế kinh khủng mà lại toàn bộ hỗn độn thanh l i ê n tại điên c u ồ n g lớn lên vô số mọc ra một đầu lại một đầu dây leo vô số xúc tu hướng về toàn bộ vĩnh hằng thế giới lan tràn mà đi mà lý nghị thì thân thể nhón một cái thân ảnh trực tiếp biến mất một đôi hắc bạch phân minh cự nhãn xuất hiện ở trong hư không vô tận uy áp từ đôi mắt này bên trong lan tràn ra trừ lại đế bên ngoài tất cả tu sĩ toàn bộ đều muốn quỳ xuống đến đ ô i đôi mắt này chừa b á i ầm ầm ba bầu trời một trận đột ngột xuất hiện hai đầu to lớn đường hầm không thời gian một đầu là chưa từng so cổ lão quá khứ thông đến một đầu là cùng vô song xa xưa tương lai thông đi mà tại cái này hai đầu to lớn đường hầm không thời gian cuối cùng cũng có thể rõ ràng mà nhìn thấy hai ánh mắt một đôi mắt đen nhánh một đôi mắt thuần trắng quá khứ hiện tại tương lai đều phân biệt có một đôi mắt mỗi một đôi mắt chấn áp một phương thời không giờ phút này ba ánh mắt lẫn nhau liên hệ một đầu cùng loại với pháp tắc tuyến trong một c h ư ớ c mắt quán thông cái này ba ánh mắt cái này ba ánh mắt phát ra khí thức nháy mắt phát sinh nhảy v ọ t nhảy v ọ t đến một loại khác cao hơn sinh mệnh cấp độ bất hủ y bất diệt cùng pháp tắc cùng ở tại càng có vô số diễm lệ hoa tươi từ hư giữa không trung bay xuống tường quang vẩy khắp vĩnh hằng thế giới lúc đầu đã trở thành phế tích đại địa cũng lần nữa khôi phục tới từng tòa sơn mạch nô lên từng mảnh từng mảnh rừng rậm tái hiện từng đầu dòng sông lại lần nữa chạy x u ô i ngắn ngủi số cái hô hấp ở giữa lúc đầu đã hủy diệt thế giới liền một lần nữa tách ra vô lượng sinh cơ đây là bất hủ chi cảnh ban cổ thần ma la hầu thánh cổ linh huyền bọn người toàn bộ hai mắt sáng lên nhìn qua hư giữa không trung con mắt ta không tin, tin người có thể chứng đạo bất hủ kết thúc đại đế đột nhiên gào thét một tiếng trong tay xuất hiện một đem cổ lao thánh mâu một thương liền hướng bên trên bầu trời con mắt đâm tới nhưng mà bên trên bầu trời con mắt chỉ là có chút đối kết thúc đại đế chừng một cái một cỗ vô thượng vĩ lực giáng lâm trong nháy mắt kết thúc đại đế liền đã hóa thành cho bụi một tia ý chí cũng không có lưu lại đến hoàn toàn biến mất bên trên bầu trời con mắt cũng không có cứ thế ngừng tay ánh mắt chậm rãi nhìn về phía mỗi một cái thánh tộc trong khoảnh khắc tất cả thánh tộc vô luận hắn là kim tiên hay là đại đế toàn bộ đều như băng tuyết hòa tan liền ngay cả một mực cùng lý nghị đối nghịch t h ư n g â n cũng tại một tiếng hét thảm bên trong biến mất ha ha, ha người muốn diện ta thánh tộc ta liền lôi kéo các dù cho diệt không được ngươi ta cũng muốn các ngươi hồng hoàng tộc chết qua không còn một mảnh khi số mệnh đại đế nhìn thấy toàn bộ thánh tộc chỉ còn lại có một mình hắn lúc hắn triệt để điên cuồng lên toàn bộ chui tiến vào cái kia trái tim bên trong liền muốn dẫn bạo toàn bộ trái tim để mặt trái khí tức triệt để bạo phát đi ra hủy diệt toàn bộ thế giới chỉ là hắn chưa hành động liền đã bị một cố kinh khủng vĩ lực cầm cố lại một nhánh chập trần thanh l i ê n xuất hiện ở trái tim phía trên vô số xúc tu cắm vào toàn bộ trái tim bên trong đem toàn bộ trái tim xem như dinh dưỡng từng chút từng chút thôn phệ lấy toàn bộ trái tim đến cuối cùng tính cả trong đó số mệnh đại đế cũng cùng một chỗ thôn ph bốn thôn vệ hết toàn bộ trái tim về sau hôn đ ộ n thanh l i ê n nhan sắc trở nên càng thêm tiến liên diễm từng đầu dây leo vô song khỏe mạnh thậm chí có chút dây leo dọc theo hai đầu đường hầm không thời gian mở rộng đến quá khứ cùng tương lai bên trong hết thể hoàn tất lý nghị dần dần thân ảnh hiện ra chúc mừng đạo hữu chứng đạo bất hủ chúc mừng sư tôn chứng đạo bất hủ chúc mừng chủ nhân chứng đạo bất hủ chúc mừng đế quân chứng đạo bất hủ tất cả tu sĩ toàn bộ đều hướng lý nghị chúc mừng nói lý nghị cười nhạt một tiếng nói ba ngày sau ta tại thanh niên cung bên trong giàn đạo các vị nhưng đến ngay xong nói xong thân thể n h o á một、cái. chương a bốn i trăm ba mươi bảy mồ hôi i ta nói qua sở dĩ truy cầu trường sinh liền là vì đạt được càng nhiều đồ vật giúp nạp càng nhiều dục vọng tại tu đạo chưa thành trước đó có thể sẽ bỏ qua rất nhiều thứ nhưng là sau khi thành công hết thảy đều sẽ có được đền bù cái gì nhân sinh ý nghĩa cái gì lạnh lùng đối người tu đạo mà nói đều là hư hảo chỉ cần chứng được vĩnh hằng muốn có người nào sinh thể nghiệm chỉ cần phân ra muôn vàn hóa thân tiến hành c h u y ể n thế là được bởi vậy cuối cùng mới có cái kia các ngươi hiểu mọi người chớ có trách ta viết sách lúc quên đi nữ nhân toàn thư đều không có mấy cái nữ hiện tại bổ sung một chút â m dương điều hòa lại lưu một lần mồ hôi